Ta hiểu cái gọi là thân tiếp, không chỉ là đối thực lực một loại kiểm tra, cũng là đối tư chất, đối tâm tính khảo nghiệm, chỉ có ở mọi phương diện đều trí cường thiên tiêu, mới có tư cách tiến vào thần giới. Cùng thần giới những ngày tiêu tiêu tiến hành đại đạo tranh phong. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, thần giới thiên đạo không cần tầm thường. Kể từ cùng giới chủ kề đầu gối nói chuyện lâu về sau, là hắn biết thiên đạo nói theo một ý nghĩa nào đó kỳ thật cũng là có tư tưởng có ý thức, nàng là đặc thủ quy tắc sinh mệnh. đã có tư tưởng có ý thức, như vậy nàng khẳng định không nguyện ý muốn những cái kia tầm thường chỉ có các phương diện đều ưu tú thiên tài mới có thể cho nàng bản nguyên mang đến sức sống mới, nếu không chỉ có thể là ký sinh trùng. Giang Nam trên mặt tuy là nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, kỳ thật cũng là tại cáo giới mình những nữ nhân này, về mặt tu luyện đừng có bất luận cái gì lười biếng. Vân mộng điểm điểm cái đầu nhỏ, chúng nữ cũng là gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trên thực tế, Giang Nam đối với chúng nữ tu luyện có thể nói là tận hết sức lực, ngoại trừ Bạch Kiều, Hồ Mị Đường, Lý Lộ ba người không có tiến hành trên nhục thể song tu bên ngoài, nhưng là tại phương diện khác cũng cho bọn họ đủ nhiều đến bù. Nhục thân, thần hồn cùng thần lực so với lâu hương hàn, vĩ nhiên Vân Ngộn cùng Liễu Như Nguyệt cũng là không kém, đặc biệt là Bạch Tiêu cùng Hồ Mỹ Nương, hai người là thần thú. Tại Giang Nam không để lại dư lực ban cho khí huyết quả về sau, thân thể của hai người cường hãn khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ không thể cùng Giang Nam đem so với bên ngoài, so với năm cái khác nữ nhân đều cường hãn hơn. Không có cách, đây là chủng tộc tiên thiên ưu thế, khó mà hậu thiên đền bù. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tu luyện. Giang Nam nói. Chúng nữ gật đầu, lập tức chợt lách người, đám người biến mất không thấy gì nữa. Thần võ vương phủ, mật thất, đám người xuất hiện, sau đó tiến vào thiên cung. Giang Nhạc, Giang Vũ Tỉnh. Giang Quan Kiếm, Chu Nguyệt Trân, Giang Thiên Hành, Lâu Hàn Văn, Chu Huyền, Dương Ngọc Lệ, Ngụy Xuân, Chu Thiên Chính, Mộ Dung Thanh này một ít cùng Giang Nam quan hệ người thân cận nhất, giờ phút này đều tại Hắc Thần Cung tu luyện. Hắc Thần Cung bên trong đã bị Hoa Vô Cẩm cải tạo, đem nó nguyên bản sinh huyền cảnh đỉnh phong nục thân bản nguyên rút ra một chút, cùng chủ nhân khí huyết quả bản nguyên trộn lẫn tại linh mạch bên trong, để đám người hấp thu. Mọi người tại tu vi tăng lên đồng thời, nục thân cùng tư chất cũng tại vững bước tăng lên. Đối với những này người thân cận, Giang Nam không có bất kỳ cái gì kheo kiệt, tại hắn có thể trợ giúp tình huống của bọn thằng dưới, tự nhiên là toàn lực trợ giúp. Căn cứ Hoa vô cầm lại nói, tiến vào thần giới không thể lén qua, dù là đem mọi người giấu kín tại Hắc Thần cung bên trong cũng không được. Trừ phi bọn hắn vĩnh cửu tồn tại Hắc Thần cung bên trong. Nếu như Giang Nam tiến vào thần giới, một khi bọn hắn xuất hiện, sẽ nhận thần giới thiên phạt toàn sát. Giang Nam mình không sợ thiên phạt, nhưng cũng không đại biểu những người khác không sợ. Lục thân thiên phạt hắn có thể giúp bọn hắn ngăn lại, nhưng là nhằm vào thần hồn thiên phạt hắn lại là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể để chính bọn hắn tiếp nhận. Mà thiên phạt là người bình thường có thể tiếp nhận sao? Hiển nhiên không phải. Cho nên Giang Nam duy nhất có thể trợ giúp bọn hắn liền là để căn cơ của bọn họ trở nên càng ngày càng hùng hậu, thực lực càng ngày càng mạnh, cường đại đến tự thân cực hạn. Cuối cùng dựa vào chính bọn hắn đi ngăn cản thần kiếp, từ đó tiến vào thần giới. Nhất làm cho Giang Nam cùng tất cả mọi người đều có một ít không thể tiếp nhận cùng bất đắc dĩ chính là phi thăng thần giới vậy mà không có thống nhất điểm dừng chân, mà là ngẫu nhiên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cho dù là hắn cùng chúng nữ nhân của hắn cuối cùng cũng phải bị bách tách ra. Hoang thiên thần vực vô cùng rộng lớn, vô biên vô hạn, cho dù là hoa vô cẩm loại kia cường đại thiên tiêu cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Giang Nam có thể làm chỉ có tận chính mình năng lực lớn nhất trợ giúp bọn họ cố gắng tăng lên thực lực của mình. Hắn đã từng nghĩ tới để Hoa Vô Cẩm chế tạo ra có thể truyền âm liên thông công cụ, nhưng Hoa Vô Cẩm lại nói cho hắn biết, phi thăng thần giới, tất cả mọi thứ hạ giới đồ vật cũng sẽ ở thần kiếp bên trong bị phá hủy, không cách nào đưa đến thần giới. Cho nên, cho dù là hắn tất cả nữ nhân đều bình yên vô sự phi thăng thần giới, đang phi thăng sau hắn cũng sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cách nào cùng chúng nữ nhân của hắn gặp mặt. căn cứ Hoa Vô Cẩm lời nói, tiến vào thần giới, phi thăng giả là tương đối nguy hiểm, nhưng nếu có may mắn gia nhập một chút thế lực lớn cũng là sẽ hết sức an toàn, thậm chí vì vậy mà quật khởi. Hết thệ đều muốn xem vận khí. Giang Nam tin tưởng, nữ nhân của mình luôn luôn vận khí cực kỳ tốt, hẳn là sẽ không đen đuổi như vậy vận. Nhưng nghĩ tới tương lai sẽ có rất nhiều thuế nguyệt không cách nào cùng các nàng cùng một chỗ, Giang Nam liền bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế đền bù bọn họ. Bù đắp phương pháp có rất nhiều, trọng yếu nhất liền là song tu. Hắc Thần cung chỗ sâu, độc thuộc về hắn cùng Lâu Hương Hàn, Vĩnh Nghiên, Vân Ngục, liệu Như Nguyệt bốn nữ nhân cung điện bên trong, Giang Nam đang cùng bốn nữ song tu. Một liền mấy ngày, Lâu Hương Hàn, Vĩnh Nghiên, Vân Ngục liệu như nguyệt bốn nữ nhân cũng là thể hiện ra thủ đoạn của chính mình, chẳng những lẫn nhau ở giữa tình cảm cực điểm thăng hoa, liền nhục thân cùng thần hồn cũng tại song tu bên trong cực điểm thăng hoa. đến bọn hắn bây giờ cái này tùy thời đều có thể phi thăng trạng thái lúc mỗi tăng lên một tia đều là đầy đủ chân quý. giang nam đã quyết định, chỉ cần bọn họ còn có thể tăng lên một tia, cũng sẽ cùng bọn họ song tu số dưới. đương nhiên, liền xem như không thể tăng lên, cũng muốn song tu. cái kia cường hành thần ma thể thế nhưng là phi thường trải qua được dày vò. đã mất ba năm qua đi. giang nhạc, giang vũ tỉnh, giang quân kiếm, chu nguy trân, giang thiên hạnh, lầu han văn. Chu Huyền, Dương Ngọc Lệ, Ngụy Xuân, Chu Thiên Chính, mộ Dung Thanh này một ít cùng Giang Nam quan hệ người thân cận nhất, Tu Vi đều có chỗ tình tiến. Nhưng đạo vô nhai, Tuyết Khinh Vũ, Diệp Minh Thiên bọn người lại đã sớm cất bước không trước, Tu Vi đã đến cực hạn. Ngoại trừ Phi Thăng, đừng nghĩ tiến thêm một bước. Diệp Minh Thiên rốt cục quyết định, hắn muốn thực hiện mình tại ba năm trước hứa hẹn, chuẩn bị Phi Thăng, Thần võ đại điện, đám người lần nữa tề tụ một đường. Đạo vô nhai kinh ngạc nhìn chúng nữ một chút. Ngoại trừ Lý Lộ, Lâu Hưng Hãn, Vĩnh Nghiên chờ sáu nữ tử đều là đệ tử của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lục nữ trên thân tàn mát ra so Tuyết khinh vũ còn muốn cường hoành hơn khí tức, nói: "Các ngươi thật giống như lại có một chút tiến bộ." Cứ việc đến tận sau lúc đó, Lâu Hương Hàn đám người đã cùng đạo vô nhai tu vi đồng dạng, nhưng lục nữ vẫn như cũ đối đạo vô nhai rất là cung kính. Lâu Hương Hàn nói: "Hồi sư tôn, chúng ta thực sự có chút tiến bộ, đặc biệt là nhục thân cùng thần hồn bên trên, tiến bộ rõ ràng." Đạo vô nhai trực tiếp hỏi: "Những này tiến bộ chủ yếu là nhờ vào phu quân của các ngươi?" Đối đạo vô nhai, nàng căn bản không nghĩ tới phải ơn dấu, cũng không cần dấu diếm. Nhưng là đạo vô nhai như thế trực tiếp hỏi, cũng làm cho nàng khuôn mặt đỏ lên, lập tức gật đầu nói, "Ừm." Đạo Vô Nhai kinh ngạc nhìn về phía Giang Nam, nói, "Song tu hiệu quả thật tốt như vậy." Đối với Đạo Vô Nhai như thế trần trùi hỏi thăm, Giang Nam trong lòng cũng là ưu lặng. "Lão đại, nơi này không chỉ có riêng là chúng ta mấy cái." Diệp Minh Thiên những này không muốn mặt lão gia hỏa còn chưa tính, vấn đề là còn có một cái Tuyết kinh Vũ cũng ở nơi đây, ngươi hỏi như vậy có phải hay không quá không biết xấu hổ. Ít nhất cũng phải bận tâm một chút Tuyết Trường lão mặt mũi. Bất quá hắn nhìn về phía Tuyết Khinh Vũ lúc, đã thấy Tuyết Khinh Vũ mở to một đôi mắt to xinh đẹp, đầy mắt khao khát nhìn xem hắn, tựa hồ cũng muốn biết cái này là án. Giang Nam thầm mắng bọn hắn đều không cần mặt, lập tức ho khan một tiếng, khục khục, cái này cũng là tùy từng người mà khác nhau, chủ yếu là tình cảm tốt mới có thể để tinh thần thăng hoa. Lời vừa nói ra, Tuyết Khinh Vũ ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức liền ám đạm xuống dưới. Sau đó lại là sáng lên, lại sau đó liền lầm vào sáng tối chập chờn trạng thái, tựa hồ đang suy tư lấy loại phương thức này tăng thực lực lên khả thi. Không chỉ là Tuyết Khinh Vũ ánh mắt sáng tối chập chờn, liền liền đạo vô nhai, Diệp Minh Thiên, Mộ Dung Phục, Thế nào Thanh, Thác Bạt đầy yến chờ một đám đại lão cũng là ánh mắt sáng tối chập chờn. Tựa hồ cũng đang suy tư có phải hay không muốn sử dụng loại phương thức này đến để thăng nhập thân cùng thần hồn. Giang Nam thấy thế, lập tức trừng ánh mắt lên. Tuyết Khí Vũ, Diệp Minh Tiên bọn người ở tại suy nghĩ vấn đề này ngược lại cũng thôi, rốt cuộc bọn hắn đều lặn lến qua thịt. Cho dù là đã nhiều năm không ăn, nhưng bây giờ ăn cũng là xe nhẹ được quen. Nhưng là ngươi đạo vô nhai. Theo hắn biết, gia hỏa này đến bây giờ, nhưng là chân chính Sử Nam. Ngàn năm lão Sử Nam, chẳng lẽ bởi vì cái này nguyên nhân mà muốn phá giới rồi? Lúc này, lão Sử Nam dõng nhiên nói, "Giang Nam, ngươi có thể hay không đưa ngươi sòng tủ công pháp cho ta một phần?" Giang Nam ngạc nhiên nói đại ca công pháp này thế nhưng là ngươi dạy cho ta ngươi cùng ta muốn lời vừa nói ra tuyết khánh vũ diệp minh thiên mộ dung phục bọn người từng cái nhìn về phía đạo vô nhai trận cả mắt lên tất cả mọi người biết đạo vô nhai cũng không có đạo nữ mà lại nhiều năm như vậy tựa hồ cũng chưa từng gần nữ sắc nhưng bây giờ đạo vô nhai lại có song tu công pháp một đám đại lão đặc biệt là nguyên nhân điện đại lão nhóm lập tức đổi mới đối đạo vô nhai cách nhìn đạo vô nhai tựa hồ không thấy được đám người ngạc nhiên ánh mắt qua nhiều năm như vậy luận tâm tính cũng chính là tâm cảnh sớm đã tu luyện không có chút run động nào chỉ là ánh mắt tính là gì, liền xem như hiện tại thần kiếp xuống tới, hắn cũng sẽ không sợ sệt. Hắn tâm bên trong chỉ có đại đạo. Mặc dù hắn không sợ thần kiếp, nhưng nếu như có thể gia tăng độ kiếp cơ hội thành công, hắn tự nhiên không nguyện ý buông tha. Người bây giờ tu luyện công pháp đã cùng nguyên trước cho ngươi công pháp không giống nhau lắm. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay. Chương 395, đây chính là đại đạo không cô. Song tu công pháp không giống nhau lắm. Giang Nam hơi sửng sở, lập tức tinh tế hồi ức. Tựa hồ thật đúng là có nhiều chỗ không giống nhau lắm. Những năm gần đây Hắn bất chi bất giác đối môn này Song Tu công pháp tiến hành điều khiển tinh vi cùng cải tiến. Tỷ như nói tại Song Tu bên trong hắn cố ý gia tăng mình chuyển vận, chẳng những tần suất cao, lực lượng đủ, mà lại số lượng nhiều bao an no, ách chủ yếu là chuyển vận khí huyết lượng tương đối lớn. Hắn cường đại thần ma thể hoàn toàn có thể chèo chống những này to lớn chuyển vận. Đồng thời, bởi vì những này to lớn chuyển vận khiến cho phản hồi cũng phi thường phong phú. Tu luyện công pháp lúc trên phạm vi lớn chuyển vận không chỉ có thể kích thích thần hồn không ngừng tăng lên, đồng thời đối với nhục thân cũng là một cái lặp đi lặp lại rèn luyện quá trình. Giống như là luyện khí đồng dạng, đem một cây đao lặp đi lặp lại đánh. Trăm rèn, thiên đoán, vạn rèn, chất lượng khẳng định không giống, mà hắn loại khả năng này là trăm vạn rèn, thậm chí là ngàn vạn rèn. Chất lượng sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệ đất, lượng biến gây nên chất biến, chất biến gây nên toàn diện thể biến, đạo lý đều là giống nhau. Giang Nam nói, Đại Ca nói cực phải, hoàn toàn chính xác có một chút khác biệt, nếu như Đại Ca cảm thấy hứng thú, chuyển cho ngươi chính là, nói, chỉ tay một cái, một sợi ánh sáng thẳng vào đạo vô nhai mi tâm, cấp tốc tiến vào hắn đầu óc. Đạo vô nhai nhắm mắt cảm thụ, trong chốc lát nội tâm rời sông lấp biển, giới chủ cũng chính là hắn huyền giới phân thân đem song tu công pháp chuyển cho giang nam thời điểm cũng không phải là giang nam hiện tại cho cái này lúc trước cái kia chỉ có thể coi là sơ cấp phiên bản mà bây giờ cái này thì là cao cấp phiên bản Chỉ ở giữa tranh lệch kém rất rất lớn hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường ở đâu là một chút khác biệt rõ ràng là khác biệt cực lớn ngoại trừ công pháp bị sửa đổi hoàn thiện bên ngoài càng quan trọng hơn là bên trong cảng lộ cứ việc giang nam cũng không có ở bên trong miêu tả không thể miêu tả bộ phận nhưng bên trong đối nhục thân thần hồn thậm chí nguyên lực tăng lên cảng lộ lại làm miêu tả cực kỳ tinh tẩn có thể nói, hắn hiện tại nếu như có thể tìm thích hợp nữ nhân cùng một chỗ song tu, hắn cảm giác nhục thân của mình cùng thần hồn, thậm chí thần lực cũng có thể lần nữa tăng lên. hắn rất có trách nhiệm mà nói, môn công pháp này đối với bất kỳ một cái nào người mà nói đều là tuyệt đại dụ hoặc. mà hắn hiện tại thiếu khuyết là một vị đạo lữ, một vị cùng hắn ngang nhau tu vi đạo lữ. cái này có chút khó khăn. ngang nhau tu vi nữ nhân, ở chỗ này có rất nhiều, nhưng ngoại trừ Tuyết Kinh Vũ bên ngoài, còn lại đều là giang nam nữ nhân. tuy nói Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương cũng không phải là giang nam nữ nhân, nhưng hai nữ nhân này người khác cũng vất không đến, còn lại còn có một cái lý lộ. Nhưng là, đoán chừng lý lộ ngoại trừ nhà nàng thiếu gia, người khác căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Lấy nàng đối nàng ra chủ người trung tâm, cho dù là trung thân không gả cũng sẽ không tìm cái thứ hai nam nhân. Có công pháp, nhưng không có thích hợp đối tượng, đây cũng là phiền phức. Chẳng lẽ muốn tìm Tuyết Khinh Vũ? Từ Tu Vi đi lên nói, Tuyết Khinh Vũ tuyệt đối là thích hợp nhất. Nhưng nếu như tìm Tuyết Khinh Vũ, tuyết Khinh Vũ có thể đồng ý sao? Mặt khác, mộ dung phục lao ra hỏa kia sẽ nghĩ như thế nào? Đạo vô nhai bỗng nhiên cảm giác có chút đau đầu. Lúc này, Tuyết Khinh Vũ bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Điện chủ, có thể hay không đem công pháp này cho ta nhìn qua?" Lời vừa nói ra, bá, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn về phía nàng. Cho dù là đạo vô nhai cũng không ngoại lệ. Tuyết Kinh Vũ khuôn mặt đỏ lên, có chút nóng lên. Nhưng nàng vẫn là ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía Giang Nam, hy vọng Giang Nam có thể đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Trên thực tế, đây đã là muốn Giang Nam truyền thụ môn công pháp này cho nàng. Đối với truyền thụ công pháp, Giang Nam cũng không thèm để ý. Tuyết Kinh Vũ đã là thần võ địa người, người một nhà nhà, truyền thụ môn này song tu công pháp cũng không gì đáng trách. Bất quá, môn công pháp này sơ cấp phiên bản vốn là đạo vô nhai, nếu như truyền thụ kỳ thật tốt nhất vẫn là trước hỏi thăm một chút đạo vô nhai. Đây cũng là đối đạo vô nhai tôn trọng, đại ca, ngươi cho là thế nào? Giang Nam nhìn về phía đạo vô nhai, mỉm cười hỏi. Đạo vô nhai vừa cười vừa nói, công pháp đã bị ngươi cải biến, tự nhiên là ngươi. Ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Giang Nam gật đầu, nhìn xem hắn, khẽ cười nói, phải không dạng này, ngươi giúp ta chuyển tống cho Tuyết trưởng lão đi. Tuyết Kình Vũ gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ lên, đôi mắt đẹp liếc một cái đạo vô nhai, mộ dung phục tâm tình có chút phức tạp. Diệp Minh Thiên bọn người thì là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, lúc này bọn hắn cũng ý thức được môn công pháp này tầm quan trọng nếu như không trọng yếu, lấy đạo vô nhai loại này ngàn năm lão sử nam là sẽ không cần. Điện chủ, chúng ta cũng nghĩ nhìn qua. Diệp Minh Thiên bọn người nhao nhao nói. Giang Nam mỉm cười nói, đã mọi người như thế cầu tới tiến, liền để đại trưởng lão cùng một chỗ truyền thụ đi. Đúng rồi, Diệp trưởng lão, ngươi hôm nay còn chuẩn bị phi thăng sao? Diệp Minh Thiên nói, tạm thời không được, ta cảm thấy ta một chút trần duyên còn chưa, cho nên chờ một chút nhìn. Giang Nam cười, lão già này lúc nói chuyện mặt đều không đỏ, có thể thấy được da mặt đã tu luyện rất dày, đồng thời cái này cũng nói rõ lão gia hỏa tâm cảnh kỳ thật cũng không tệ lắm gặp được sự tình y nguyên có thể mây đạm gió nhẹ đối mặt và giải quyết loại này không có chút rung động nào tâm thái đối với độ kiếp có rất nhiều chỗ tốt đây chính là cái gọi là đạo tâm đương nhiên nếu như thực lực bản thân lại mạnh hơn một chút vậy thì càng tốt hơn cũng tốt mọi người nhiều tích lũy một chút tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn một chút tương lai phi thăng tới thần giới nội tình cũng càng dày một chút giang nam nói nghe nói thần giới thế lực đối với phi thăng thiên tài vẫn là tương đối coi trọng cho nên cố gắng tăng lên nội tình vô luận là phi thăng trước độ kiếp vẫn là sau khi phi thăng đối tất cả chúng ta tới nói vẫn là quan trọng nhất Đám người nhao nhao quyền, thần sắc nghiêm nghị, Cẩn Tuân Điện chủ ý chỉ. Giang Nam đứng người lên, lập tức rời đi. Lâu Hương Hàn bọn người tùy theo cùng một chỗ biến mất. Đại điện bên trong, Đạo Vô Nhai phân biệt đem Giang Nam truyền thụ cho Song Tu công pháp truyền thụ cho Tuyết Khinh Vũ, Diệp Minh Thiên bọn người. Đám người tiêu hóa qua đi, cả đám đều cực kỳ kích động. Nhưng tùy theo mà đến chính là tìm kiếm đạo lữ phiền phức. Song Tu tự nhiên là tu vi tương đương mới có hiệu quả. Trước mắt toàn bộ đại lục điều kiện phù hợp, chỉ có 8 nữ nhân, trong đó 7 cái đều là điện chủ Giang Nam, còn lại Tuyết Khinh Vũ xem như người tự do. Nhưng Tuyết Khinh Vũ chỉ có một cái soái nhiều thì ít, cái này làm sao phân phối? Lại nói, Tuyết khinh Vũ là ai đều có thể phân phối sao? Một đám lao gia hỏa trong lòng thở dài. Bất quá có một tin tức tốt là kích thích thần hồn tăng trưởng biện pháp cũng không nhất định cần trên nhục thể song tu, song phương tại cực độ vui vẻ tình huống dưới đồng dạng có thể để thần hồn chất lượng tăng lên. Chẳng lẽ nói muốn tiến hành một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương? Một đám mấy ngàn tuổi đám lao già này từng cái đang tính toán, tây già mở mới tiêu, phát ra thứ hai xuân, những này bọn hắn trước đó chưa hề nghĩ tới. Rốt cuộc đến mấy ngàn tuổi cái tuổi này, đối với nhục dục phương diện đã nhìn đạm, bọn hắn càng xem thêm hơn nặng là sinh mệnh chiều dài cũng chính là trường sinh. Nhưng bây giờ, vì độ kiếp có càng nhiều năm chắc, tần lực tăng lên thần hồn của mình cường độ, lại là muốn chuẩn bị phát ra thứ hai xuân, để sinh mệnh gia tăng độ dày. Đương nhiên, để sinh mệnh gia tăng độ dày cùng để thần hồn tăng lên phương thức có rất nhiều, nhưng chỉ có giữa nam nữ tình yêu mới là trực tiếp nhất cũng là tối thấy hiệu quả. Vấn đề là, đối tượng là ai? Tâm tình của mình như thế nào trong thời gian ngắn cải biến? Lấy yêu đương phương thức tiến hành song tu, cái này tuyệt đối không phải qua loa cho xong, cần toàn thân toàn ý đầu nhập. Cái này trong đó có phong hiểm bởi vì một khi chân chính yêu đương, liền sẽ tại trong lòng hình thành ràng buộc, thậm chí tại độ kiếp thời điểm sinh ra tâm ma, đây là một thanh kiếm hai lưới. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, đây cũng là rất nhiều người đến cuối cùng một lòng cầu đạo vứt bỏ tình yêu nguyên nhân chỗ. Đạo vô nhai thì là từ vừa mới bắt đầu liền không có tham gia qua tình yêu, thế giới của hắn bên trong chỉ có hắn nói. Một đám đám lao giả này từng cái tâm sự nặng nề rời đi lại điện, bất quá đạo vô nhai tại rời đi thời điểm, lại là bỗng nhiên chuyển đến tuyết khinh vũ truyền mời. Đại trưởng lao nếu có thì giờ rảnh, còn xin đến ta tuyết vũ điện một chuyến. Đạo vô nhai ánh mắt có chút lóe lên chủ động mời ta đi Tuyết Vũ điện, vì cái gì không phải ngươi đến ta trường sinh điện? Đối với như thế nào đối đại nữ nhân, đạo vô nhai hoàn toàn là tân thủ. Hắn thậm chí có chút không rõ cái này hàm nghĩa trong đó. Có việc. Hắn thoát ra. Đương nhiên cũng là thần hồn truyền âm. Vừa rời đi Tuyết khinh vũ giữa không trung bên trong một cái lão đạo, sắc mặt đỏ bừng. Quả nhiên là lão sử nam. Thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá, đây cũng là đưa tới Tuyết khinh vũ cực kỳ hương tình thú. Cùng một cái ngàn năm lão sĩ nam yêu đương là một loại gì thể nghiệm? Bỏ qua một bên có thể hay không kích phát thần hồn tăng trưởng không nói, cái này bản thân liền là một kiện mười phần chuyện thú vị. Như thế nào đem cái này mất thăng bằng gia hỏa làm cho mềm nún, trở nên có hương vị, trở nên thông hiểu phong tình, quá trình này nhất định rất có ý tứ. Nghĩ tới đây, Tuyết Khinh Vũ trên mặt toát ra thiếu nữ rào ngạn, vẻ phần tình nhân cũng mộ dung phục. Từ tiến vào thần võ điện nhìn thấy hắn ngày đó bắt đầu, nàng đã đối với hắn đã mất đi hứng thú, một khắc này nàng rốt cục phát hiện trong lòng của mình chỉ có đại đạo, không còn gì khác. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, hắn đem triệt để bị quét vào lịch sử đồng dã một lần nữa tỏa sáng thanh xuân đối tượng tuyệt đối không phải là mộ dung phục như thế cặn bã nam đạo vô nhai mặc dù tuổi tác cũng không nhỏ nhưng cùng bọn hắn so ra vẫn là tiểu thị tươi mà lại là thỏa thỏa xứ nam trên tình cảm tiểu bạch cùng dạng này người yêu đương mới có ý tứ đương nhiên nếu như đơn thuần song tu cùng giang nam mới là tốt nhất chỉ tiếc giang nam tựa hồ đối những người khác không cảm giác liền liền bạch yêu hồ mỹ nương, lý lộ như thế tuyệt sắc hắn cũng thờ ơ trong mắt của hắn tựa hồ chỉ có hắn bốn nữ nhân bất quá đạo vô nhai cũng không kém lao xứ nam tình cảm tiểu bạch nhưng là đối đại đạo lý giải lại là cực kỳ thâm hậu cùng dạng này người cùng một chỗ, không chỉ có thể thu hoạch được trên tình cảm cộng minh, còn có thể cộng đồng trải vượt đại đạo, gấp đôi thu hoạch được. Ân liền vui vẻ như vậy quyết định, cũng không biết cái này gỗ lúc nào mới có thể mở hiếu. Rất nhiều phức tạp ý niệm tại Tuyết khinh vũ trong đầu hiện lên. Tại bay hướng Tuyết Vũ điện quá trình bên trong, nàng trả lời đạo vô nhai kia ngu xuẩn tra hỏi, cùng quân cộng tham đại đạo. Ta nơi này nói đã cho ngươi trải rộng ra, liền nhìn ngươi có thể tới hay không. Đang khi nói chuyện, nàng đã biến mất, lại là về tới Tuyết Vũ điện. Không trung bên trong, đạo vô nhai chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ung dung nhìn về phía phương xa. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua đại trận thấy được bên ngoài mấy vạn dặm, thiên địa vạn vật đồng đều tại mắt của hắn bên trong. Tại mắt của hắn bên trong, thấy được vô số nhìn nữ tình trường, giá thú sinh sôi, trùng sớm sinh tối chết, dùng hết hết thể biện pháp sinh sôi hậu đại. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng lớn lan nổi. Qua nhiều năm như vậy, Nguyên Lai tưởng rằng những vật này hắn đều sớm đã nhìn lắm thành quen, nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy, lại thấy được không giống một mặt. Nguyên Lai, tình yêu cũng là đại đạo một loại, nhân tộc đem nó mệnh danh là hồng trần đại đạo. Nhưng là tại thú loại, chủng loại bên trong, những này liền là căn bản nhất sinh tồn chi đạo sinh sôi mới là đại đạo nền tảng như vậy nhân tộc tình yêu đâu là tham hoa vẫn là dục vọng tràn lan đạo vô nhai giờ phút này đống nhiên có chút nghĩ không thông dĩ vãng tại hắn mắt bên trong 10 phần rõ ràng đại đạo tại thời khắc này bị bịt kín một tấm lụa mỏng suy tư thật lâu đều không thể để lộ tầng này xa mỏng ngược lại để tầng này xa mỏng càng ngày càng dài kém chút để hắn hoài nghi chính mình đạo nửa ngày hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm cho khí ánh mắt dần dần thanh minh hướng giang nam yêu cầu song tu công pháp là vì nhân nhưng cái này cũng chính nói rõ ta bản thân đại đạo khả năng có nhiều điểm cho nên mới sẽ yêu cầu môn này song tu công pháp, để vọng có thể đền bù. Không hề nghi ngờ, công pháp cường đại cùng trong đó chỗ tốt đối ta đạo huy xung kích, ta thấy được mình còn có càng lớn tăng lên không gian, vì vậy mà có chút bức thiết cần tăng lên cùng cường đại. Đây là quả, có nhân quả, liền cần trực diện, mà không phải lùi bước. Lùi bước tuyệt không phải ta đạo vô nhai nói. Có lẽ, đang một trận yêu đương, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, cũng là đối ta nhân sinh một loại đầy đạn, mà không đến mức là vĩnh hằng đơn điệu sát thái. Thiên địa vốn là ngũ thải ba lan, nhân sinh có lẽ cũng phải như vậy. Có lẽ. Đây mới là đạo điện bên trong nói tới đại đạo không cô hàm nghĩa chân chính. Quay người, nhìn về phía Tuyết Vũ điện, đạo vô nhai khẽ miệng nhấc lên một vòng nho nhã độ cong. Đạo hữu mời, không ngờ tất nhiên là vinh hạnh. Thanh âm của hắn chính xác truyền tới Tuyết Khinh Vũ trong đầu. Lúc này, ngay tại Tuyết Vũ trong điện ngồi xếp bằng tuyết trắng chăn lông trên Tuyết Khinh Vũ, khẽ miệng nhấc lên một vòng mỹ lệ độ cong, trong mắt xuân chập trùng dạng. Mà đối diện nàng cận bã nam mộ Dung Phục thấy cảnh này, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng vui mừng. Đã cách nhiều năm, nữ nhân này rốt cục lần nữa bị hắn cản hóa. Không dễ rằng a. Mộ Dung Phục trong lòng nước mắt tuôn đầy mặt. Khinh Vũ Ngươi, Tuyết khinh Vũ sắc mặt đỗi nhiên lạnh lẽo, xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ hướng ngoài cửa, nhẹ nhàng phun ra một chữ, cút. Lão Nương Tân Lang quân đã ở trên đường, ngươi cái này lao thịt khô còn muốn nối lại tiền duyên, không có cửa đâu. Nếu không phải xem ở mọi người cùng là Thần võ điện thành viên phần phía trên, lão nương nơi nào sẽ cho phép ngươi cái này lao thịt khô ở chỗ này bước bước lại ngải nói nửa ngày làm người buồn nôn. Hồi ức năm đó, còn muốn tiếp tục phong hoa tuyết nguyệt, ngươi đặc biệt nương sớm làm gì đi. Mộ Dung phục ra mặt co lại, nữ nhân này nói thế nào chở mặt liền chở mặt, vừa rồi còn rất tốt, hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng xuân chập chủ dạng. Đối với hắn mà nói, loại sự tình này hắn thấy nhiều lắm, Tuyết khinh Vũ loại biểu hiện này rõ ràng là động tâm biểu hiện. Nhưng sau một khắc, vậy mà trực tiếp trở mặt. Liên liên hắn cái này lão thợ săn, cũng không làm rõ ràng được Tuyết khinh Vũ đang giở trò quỷ gì. Khinh Vũ. Cút. Một tiếng sư tử hà đông giống xen lẫn nồng đậm sát khí, để lão thợ săn mộ dung phục dọa đến hồn phi phách tán. Siêu. Mộ dung phục trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 396 đạo vô nhai thăm dò, đạo vô nhai còn chưa tới tuyết vũ điện, liền nhìn thấy một bóng người chật vật mà chạy, mộ dung phục, đạo vô nhai lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, không nghĩ đến cái này, ra hỏa ra mặt thật đúng là đủ dài, cái này đều chia tay đã nhiều năm như vậy, tại thần võ điện cũng thời gian dài như vậy, ngày hôm nay vì song tu đại đạo, lại còn có thể không cần mặt mũi lui tới trên gót, quá không biết xấu hổ, tay không ra thì chết, người không muốn mặt thì vô địch, vô địch mộ dung phục, quả nhiên không thẹn cái danh hiệu này, đạo vô nhai khoẹt miệng phát hoạ lên một vòng ý cười, đúng lúc này, hắn mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, xa xa nhìn lại. Một cái thân thể khỏe mạnh thanh niên xuất hiện tại Tuyết Vũ điện trước, sửa sang lại quần áo. Tháp Bạt đầy Yến, ngoa tạo. Đạo Vô nhai trong mắt đều tròn tròn. Tháp Bạt đầy Yến thân thể cường tráng, dáng dấp cùng một cái tháp sắt, đây là mọi người công nhận nhục thân cường giả. Nhưng hắn nguyên bản hình tượng vẫn luôn là hơn 50 tuổi, đều đã duy trì mấy ngàn năm. Ngày hôm nay vì Tuyết Khinh Vũ, vậy mà phun trào khí huyết đem mình biến hóa tuổi trẻ, biến thành một cái hơn 20 tuổi duyên dáng tiểu thanh niên. Mấu chốt là, con mẹ nó trở nên như thế nhã nhặn, không hợp tỏi thượng. Cực kỳ không hợp tỏi thượng. Loại sự tình này, Đạo Vô Nhay còn là lần đầu tiên gặp được. Nguyên bản di động bước chân lại thu hồi lại. Như thế cũng tốt, hắn cũng đúng lúc nhìn xem, Tuyết Khinh Vũ đối với chuyện này như thế nào đối đãi. Thật sự là hắn là muốn cùng Tuyết Khinh Vũ đảm một trận yêu đương, nhưng cũng sẽ không bụng đói ăn quảng. Hắn muốn là một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương, mà không phải trần chừ tình ái. Đạo vô nhai đang vận mẹo không gian bên trong, tiến tính dò mọ đây hết thảy. Hắn cũng không có đem thần hồn dò xét tiến vào Tuyết Vũ điện. Tuyết Vũ điện có cấm chế, một khi dò xét tiến vào, rất có thể sẽ bị Tuyết Khinh Vũ biết được. Mà lại, loại này lén lút thăm dò mới thật sự có ý tứ. Chỉ một lát sau, thác bạc đầy yến liền ra. Ra cửa Liên Trung điệp thở dài một hơi, sau đó thân hình biến hóa, hóa thành tháp sắt đại hán. Nhất phi trùng thiên biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, còn muốn đến cái thiết hán nhu tình. kết quả bị người cự tuyệt. Đạo vô nhai nứt miệng cười một tiếng, vừa muốn động thân, nhưng lại lần nữa ngừng lại. Tháp bạt đầy yến cương đi, tuyết vũ cửa đại điện liền xuất hiện lần nữa một cái quen thuộc lao gia hỏa. Cơ gia thứ ba lão tổ cơ vũ vũ, để đạo vô nhai ra mặt có dúng chính là, nguyên bản tất cả mọi người là lão giả hình tượng, nhưng bây giờ lại đều biến thành trưởng hai mươi tiểu tươi. Tháp bạt đầy yến như thế, cơ vũ vũ cũng là như thế. Mặt vừa vặn, lại muốn nhiều anh Tuấn có nhiều anh Tuấn. Nho nhã hiền hòa, phong độ nhẹ nhàng, còn kém cầm đem con xếp. Mẹ nó, có thể lại không muốn mặt một chút sao? Cơ Vũ Vũ cũng không có tại Tuyết Vũ Điện ngây ngốc bao lâu, liền ra, nhìn bộ dáng tựa hồ đồng dạng có chút thủ dụ. Sau đó cũng là nhất phi trùng thiên biến mất không thấy gì nữa. Cực kỳ hiển nhiên, câu gái thất bại. Đạo Vô Nhai không hề động. Quả nhiên, Cơ Vũ Vũ biến mất, xuất hiện lần nữa chính là Hạ Hầu Lan Tiệm. Để Đạo Vô Nhai mí mắt cuồn loạn chính là, đánh nhau từ trước đến nay đều là dùng phương thiên họa kích lớn chặt đại sát Hạ Hầu Lan Tiệm giờ phút này mặc vào một bộ nho sam, tay cầm có xếp, biến hóa khuôn mặt Tuấn Mỹ trình độ lại không thua gì Giang Nam. thật mẹ nó muốn cái gì tới cái đó. Đạo vô nhai rốt cục phát hiện, hắn đánh giá thấp những người này không muốn mặt trình độ. Hạ hầu lang tiềm đi vào Tuyết Vũ ngoài điện, hào hoa phong nhã không người thi lễ, kinh vũ tiểu thư, tại hạ Hạ hầu lang tiềm bài kiến, xin hỏi tại hạ có thể có thể vinh hạnh mời xin? Không thể. Tuyết Vũ trong điện truyền ra một tiếng thanh âm lạnh như băng. Tuyết kinh vũ liền cười đều không để hắn tiến. Ma năng tiếp xuống một câu, lại là để Hạ hầu lang tiềm phía dưới muốn nói ra lợi nói lập tức cắm ở trong cổ họng. Một cái cả ngày têu giết têu đánh mãng phu còn giả trang cái gì thư sinh yếu đuối." Quả thực buồn cười. Không trung vặn vẹo không gian bên trong, đạo vô nhai ra mặt run rẩy, bả vai run run, run kém chút cười ra tiếng. "Hạ Hầu Lang Tiệm, ngươi bị như thế trọng, còn muốn mặt sao?" Nhưng hắn đánh giá thấp Hạ Hầu Lang Tiệm không muốn mặt trình độ. Chỉ thấy tiểu thị tươi bộ dáng Hạ Hầu Lang Tiệm, trên thân đột nhiên xuất hiện một bộ áo giáp, quan xếp không thấy, trong tay nắm lấy phương tiên hỏa kích, cả người tựa như chiến thần, bá đạo còn cùng. "Kình Vũ tiểu thư, dạng này như thế nào?" Tuyết Vũ trong điện, Tuyết Kình Vũ thanh âm gọn sóng truyền ra. Nếu ngươi còn muốn để cho ta trông thấy ngươi thời điểm còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện, liền lăn xa một chút." Đạo Vô Nhai nụ cười trên mặt lập tức hiện hiện. Hạ Hầu Lang Tiềm cũng không tức giận, ôm quyền nói, "Kinh Vũ tiểu thư nói đúng lắm, tại hạ cáo tử." Đang khi nói chuyện nhất phi trùng thiên, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản Đạo Vô Nhai còn chuẩn bị mau chóng tiến về Tuyết Vũ Điện, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Túc Lư nói, "Yểu Điệu Thục Nữ quân tử hảo cầu, Tuyết Kinh Vũ xinh đẹp như vậy, tu vi lại cao, khẳng định có bo lớn theo đuổi đối tượng." Nhưng bây giờ hắn cũng không sốt ruột. Hắn ngược lại muốn xem xem, còn có nào không muốn mặt lão gia hỏa đến đây đạo vô nhai thành thơi thành thơi, còn kém thả đem ghế ngồi xuống quan sát, hạ hầu lang tiềm biến mất không thấy gì nữa, tiếp xuống đăng chàng chính là diệp minh thiên. đối với diệp minh thiên sẽ xuất hiện, đạo vô nhai cũng không có ngoài ý muốn. lão già này nguyên bản đều chuẩn bị phi thăng, nghe nói có thể lần nữa gia tăng nội tình, hắn lập tức cải biến chủ ý. đối với thành thần có chấp niệm lão gia hỏa, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể gia tăng mình tại thần kiếp bên trong sống sót thời cơ. diệp minh thiên cũng không có tan thành 20 tuổi nhược quán thanh niên, mà là biến thành trưởng ba tuổi. hắn cho rằng ba tuổi là một người nhân sinh bên trong có nghị lực nhất thời khắc. Thế tục ở giữa có tam thập nhi lập loại thuyết pháp này. Nói cách khác, 30 tuổi nam nhân càng có hương vị, càng khả năng hấp dẫn các phái. Khoan hay nói, bộ dáng này thật đúng là để Tuyết Khinh Vũ có chút thưởng thức. Không nghĩ tới Diệp trưởng lão lúc còn trẻ vậy mà như thế có mị lực, ngược lại là ngoài tiểu nữ tử sở liệu bên ngoài. Tuyết Khinh Vũ thanh em ôn nhu từ Tuyết Vũ trong điện chuyển ra. Đạo vô nhai lông mày có chút nít lên, theo bản năng nhìn về phía mình bộ dáng. Hắn vẫn luôn là 30 mấy tuổi, hơn ngàn năm, chưa hề thay đổi qua. Tuyết Vũ cửa điện Diệp Minh Thiên trong lòng cũng là vui mừng. Cực đúng rồi, Tuyết Kinh Vũ cái này con quỷ nhỏ thích không phải tiểu thịt tươi, mà là làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn thanh niên. Năm đó bị Mộ Dung Phục quăng về sau, chỉ sợ một mực đối nam nhân khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà năm đó Mộ Dung Phục cùng Tuyết Kinh Vũ yêu đương thời điểm, liền là tiểu thịt tươi bộ dáng. Bởi vậy, tiểu thịt tươi đối với Tuyết Kinh Vũ tới nói, ngược lại sẽ kích phát nàng đối chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, ngược lại sẽ để nàng chán ghét. Cho nên Diệp Minh Thiên to gan bắt đầu dùng 30 tuổi ở độ tuổi này tấn mạo. Bây giờ nhìn đến, cực đúng rồi. Phòng vấn thông qua được. Mà xuống một bước liền có thể tiến vào chính đề đang lúc Diệp Minh Thiên mừng khấp khởi chuẩn bị mở miệng thỉnh cầu tiến vào Tuyết Vũ địa lúc Tuyết Kinh Vũ lời nói lần nữa nhẹ nhàng truyền ra Diệp Trường Lão bộ dáng này ngược lại để ta nhớ tới nhiều năm trước một kiện nhân gian truyền bá rất rộng cố sự không biết Diệp Trường Lão có thể nguyện ý nghe Diệp Minh Thiên trong lòng vui mừng có hy vọng hắn còn chưa bắt đầu tiến vào chính đề Tuyết Kinh Vũ liền bắt đầu nguyện ý trò chuyện liền là một cái tốt bắt đầu chỉ có thông qua nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu trò chuyện mới có thể chân chính tiếp cận đối phương từ đó thu hoạch được hảo cảm loại này sáo lộ hắn quen mấy ngàn năm trước hắn liền dùng qua mà lại cực kỳ thuận lúc này đối đốiai nữ nhân nhất định phải biểu hiện ra cực lớn kiên nhẫn dạng này mới có thể chiếm được nữ nhân càng nhiều hảo cảm tuyết tiên tử thỉnh giảng minh thiên rửa tai lắng nghe tuyết vũ điện trước diệp minh thiên ôn tồn lễ độ nói vạn vẹo không gian bên trong đạo vô nhai ra mặt run rẩy mẹ nó làm vẻ nhõn nhã không biết còn tưởng rằng ngươi là cái nào hoàng triều học giàu năm xe văn hào thư sinh đâu bất quá hắn ẩn ẩn có cái suy đoán liền la cảm giác diệp minh thiên không đùa bởi vì tuyết kinh vũ tựa hồ cũng không có muốn để hắn tiến điện lúc này tuyết kinh vũ thanh âm vang lên lần nữa tại thế gian một cái vương triều có cái thư sinh đọc sách phi thường cố gắng Khổ đọc mười năm chúng thu tại, cưới nơi đó viên ngoại nhà đống nữ. Nữ tử dáng dấp rất xinh đẹp, cũng cực kỳ hiền lành. Nàng phi thường ủng hộ phu quân của mình đọc sách khảo thủ công danh. Thế là trong nhà nhà bên ngoài tất cả mọi chuyện đều không cho nam tử đậu thủ, hắn một mực đọc sách học tập. Nam tử sát thực cực kỳ cố gắng, không phụ sự mong đợi của mọi người. Rốt cục tại ba mươi tuổi năm đó nhất cử đoạt giải nhất trung học phổ thông trạng nguyên. Tin vui truyền đến nữ tử nơi đó, nữ tử ngay tại mài đồ hữu nghe vậy mừng rỡ như liên, dùng tràn đầy vết chai tay tiếp nhận sai nhân đưa cho nàng đỏ chót thiệp cưới. Mở ra sau khi lại phát hiện là một tờ thư bỏ vợ. Nguyên lai. Like, nam tử trung học phổ thông trạng nguyên về sau được triệu là phó mã tự nhiên là cần bỏ rơi mình nghèo hèn vợ diệp trường lão nhưng biết về sau thế nào diệp minh thiên ẩn ẩn cảm giác có chút khú bồn cái này cố sự nghe tựa hồ có như vậy một kia không thích hợp ám chỉ nhưng hắn cũng không phải là người như vậy a phu nhân của hắn sớm tại 600 năm trước cũng bởi vì thọ nguyên hao hết mà qua đời mặc dù hắn đã từng cùng nhiều cái nữ tử cấu kết nhưng chưa hề làm qua như thế bỏ vợ ném nhà thương thiên hại lý sự tình trong lòng mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng trên mặt lại là không chút biến sắc chắp hai tay sau lưng mỉm cười nói tại hạ không biết tuyết kinh vũ nói nữ nhân kia tiếp nhận thư bỏ vợ, tại chỗ xé nát, sau đó đập đầu chết tại nhà mình, cối xay bên trên. Diệp Minh tiên gật gật đầu, hắn đại khái cũng có thể đoán được cố sự này kết cục. dạng này cố sự kết quả đơn giản là hai loại, một loại nữ nhân bi vẫn tự sát, lấy tử vong danh tiết đến bảo vệ tôn nghiêm của mình. một cái khác loại là yên lặng tiếp nhận, thậm chí đường dài tiến về vương đô, ở trước mặt chất vấn, đem trượng phu rối trá công kỳ khắp thiên hạ. vô luận là đâu một loại, nữ nhân này kết cục đều là bi thảm. cho nên, Tuyết Tiên tử dạng cố sự này có ý tứ là. Tuyết Kinh Vũ khẽ cười nói, cho nên ta muốn nói là cái gọi là tam thập nhi lập nam nhân, kỳ thật cũng chưa chắc đáng tin. Diệp Minh Tiên ra mặt coi lại, "Ngươi nói sớm ta không thích hợp không được sao? Còn kể chuyện xưa, làm nhiều như vậy còn con quấn quấn. Nữ nhân, thật cực kỳ phiên phức." Tại Hạ Minh Bạch, cáo tử. Đang khi nói chuyện, Diệp Minh Tiên nhất phi trùng thiên, biến mất không thấy gì nữa. Đạo Vô Nhai khỏe miệng có chút dương lên. Thông qua thăm dò, hắn ngược lại là từ khía cạnh đại khái hiểu rõ Tuyết Khinh Vũ là cái dạng gì nữ nhân. Tổng thể tới nói, tam quan cực kỳ chính, lại rất có nguyên tắc của mình. Nếu không phải tam quan chính, năm đó bị mộ dung phục vứt bỏ. Nàng cũng không trở thành một cái người tại Tuyết vực ở lại ngàn năm mà không xuất thế, cô độc liếm láp vết thương mà không đi mộ dung ra đại náo. Nếu không phải có nguyên tắc của mình, nàng cũng không thể kiên trì đạo tâm của mình mà một mực tu luyện tới bây giờ hoàn cảnh. Tu vi đến một bước này, không chỉ cùng thiên tư có quan hệ, đồng thời còn cùng đạo tâm cùng kiên trì đạo hữu quan. Sau đó sẽ là ai chứ? Ra sao Như Thanh, vẫn là Lang trí Vũ. Hiện tại chỉ còn lại hai cái này không muốn mặt lão gia hỏa không ra sân. Diệp Minh Thiên đi rồi, một cái thanh niên mặc áo bảo trắng xuất hiện, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, dùng ngọc châm cài lấy tay áo dài rộng áo rất có vài phần tiên khí lang trí vũ cầu kiến tuyết tiên tử lang trưởng lão nếu là vì phong hoa tuyết nguyệt hoặc song tu đại đạo mà đến liền mời về đi tuyết kinh vũ nói thẳng tu vi đến nàng một bước này có cái gì thì nói cái đó không cần che giấu câu này trực tiếp đáp lại cũng là đối lang trí vũ tôn trọng làm phiền lang trí vũ ủy quyền lập tức biến mất không thấy gì nữa tới cũng nhanh đi cũng nhanh không chút nào dây dưa dài dòng ngược lại là sạch sẽ nhất lưu loát một vị vạt mèo không gian bên trong đạo vô nhai có chút thở dài, lại là bởi vì không nhìn thấy lang trí vũ bị trò mẹo mà có chút tiếc nuối. Lúc này, một cái nho nhã anh tuấn thân ảnh xuất hiện tại tuyết vũ điện trước, chính là thái sơ viện viện chủ thế nào thanh. đạo vô nhai đứng xa xa nhìn thế nào thanh, đầy vẻ khinh bị. lão gia hỏa này, cùng phía trước những cái kia không muốn mặt đám lao già này đồng dạng, cũng là tận lực đem mình trở nên tuổi trẻ. nhưng thì tính sao? tuyết khinh vũ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. tuyết vũ điện trước, thế nào thanh ôm quyền thi lễ, thế nào thanh cầu kiến tuyết cô đương. ra sao viện chủ a, mời đến. tuyết kinh vũ dễ nghe thanh âm từ trong điện truyền ra đang khi nói chuyện, Tuyết Vũ điện cửa lớn từ từ mở ra. Đạo Vô Nhai trừng mắt. Tuyết Khinh Vũ cửa lớn mở ra. Trước đó cự tuyệt nhiều người như vậy, Tuyết Khinh Vũ vì sao không có cự tuyệt thế nào thành? A, đúng, lão gia hỏa này cũng giống như mình, nhiều năm như vậy vẫn là cái xử nam. Nghĩ tới đây, Đạo Vô Nhai trong lòng không hiểu hơi hồi hộp một chút. Hắc thần cung. Đại sảnh bên trong, Giang Nam chính bình chân như vậy vẻ mặt tươi cười rượi vào nằm tại rộng lượng trên ghế salon. Chúng nữ ngồi ở một bên. Trước mặt trên bàn trà cất đặt lấy từng đống hương thơm xông vào mũi linh quả. Đám người mắt trước chính hiện hiện lấy cảnh sắc bên ngoài hình tượng đạo vô nhai, tuyết vũ điện đồng đều tại trong đó. vừa mới một đám đại lão bị cự tuyệt hình tượng, đều bị hắn cùng lâu hương hàn bọn người nhìn ở trong mắt. đại sảnh bên trong, chúng nữ sớm đã cười thành một đoạn. nhìn xem một đám ngày bình thường lão thành ổn trọng đại lão hóa thành tiểu thị tươi theo đuổi tuyết tiên tử mà bị cự tuyệt, loại này hình tượng tuyệt đối là gần như không tồn tại. giang nam đều đã đem nó quay xuống, chuẩn bị hậu kỳ thích hợp thời điểm để chính bọn hắn nhìn xem. nếu như nói một đám đám lão già này là vai phụ lợi nói, như vậy nhân vật nam chính đạo vô nhai phản ứng triển hiện ra các loại phong phú biểu lộ cũng làm cho chúng nữ một trận cười to cứ việc cười mình sư tôn ít nhiều có chút không thích hợp nhưng không có cách thật sự là nhịn không được a ha ha mọi người mau nhìn hạ trưởng lao tiến bảo sư tôn hiện tại bắt đầu xoắn xuýt đến cùng muốn hay không đi vào làm dối đâu ha ha ha thật có ý tứ liêu như nguyệt cười ha ha nói ha ha các ngươi nhìn sư tôn gương mặt kia vĩnh yên cười nói ta chưa bao giờ thấy qua sư tôn trên gương mặt kia tại một hơi ở giữa biết biến hóa ra nhiều như vậy biểu lộ sư tôn kỳ thật thật có ý tứ một cái người nhưng cũng không biết hắn nhiều năm như vậy vì sao không có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng như thế làm người kỳ quái lâu hương hàn khẽ cười nói A, các ngươi nhìn sư tôn tay, nắm chặt, lại buông ra, lại nắm chặt, lại buông ra, da mặt của hắn đang ngảy. A, vậy mà tại mài răng. Vân Mộng mở to mắt tò kinh ngạc nói, "Phương Hàn xuyên việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỉ tỉ, chất lượng đảm bảo." Chương 397, tình trạng ý thiếp cố ý, thiên hạ du lịch, lại vào thần hư. Ta thật sợ sư tôn sẽ cắn đầu ngón tay của mình. Hắn hiện tại cái dạng này tựa như là một đứa bé đồng dạng. Hồ Mị Nương ăn một chút vừa cười vừa nói, "Dương Nam cười nói, hắn cũng không giống như là hài tử, hắn đây là một tao. Thật đúng là không nhìn ra." Không ngờ Lão Đại còn có dạng này một mặt, nếu như đem những hình ảnh này cho hắn nhìn, thật muốn biết hắn sẽ là một cái dạng gì phản ứng. Bạch Tiêu chừng mắt mắt to nhìn xem hình tượng, lo lắng nói: các ngươi nói, Tuyết trưởng lão có thể hay không cuối cùng không chọn Sư tôn A. Cái này Hà trưởng lão đi vào có một hồi, Lâu Hương Hàn vừa cười vừa nói, tuyển không chọn quyền quyết định không tại Tuyết trưởng lão trên người, mà là tại Sư tôn trên thân. Nếu là hắn dũng cảm một chút, lớn mật truy cầu, căn bản không có người khác phận. Bạch Tiêu nghi ngờ hỏi, chủ nhân vì sao xác định như vậy? Lâu Hương Hàn giải thích nói, chỉ bằng năm đó người khác cũng không biết Tuyết tộc ở đâu. Nhưng sư Tôn biết, chỉ bằng người khác cũng không chiếm được tuyệt tộc Hạc Múa Linh trà, sư Tôn lại có. Đương nhiên, cái này chỉ có thể nói rõ năm đó hắn cùng Tuyết trưởng lao ở giữa tư giao rất tốt, nhưng là vào hôm nay, Tuyết trưởng lão nhìn về phía sư Tôn ánh mắt rõ ràng có cực lớn hảo cảm. Điều này nói rõ, nếu như sư Tôn theo đuổi nàng, nàng 89 phần 10 sẽ đồng ý. Liên nhìn sư Tôn có thể hay không nắm chặt cơ hội này. Giang Nam cười nói, yên tâm, Tuyết khinh Vũ là các ngươi sư Tôn trong mâm thịt, căn bản chạy không được. Vân Ngọc mở to đôi mắt to xinh đẹp hỏi, phu quân như thế chắc chắn. Giang Nam nói, đương nhiên. Vân Ngọc vội vàng lột một cái linh quả đưa tới Giang Nam trong miệng. Giang Nam há mồm ăn, lập tức giải thích nói, các ngươi vẹn vẹn từ các ngươi sư tôn góc độ đi suy nghĩ, lại là không để ý đến Tuyết Kinh Vũ. Từ Tuyết Kinh Vũ góc độ đi lên nói, đương nhiên là trẻ tuổi nhất đạo vô nhai thích hợp nhất. Vô luận là lịch duyệt, vẫn là thân phận, hoặc là nói tư tưởng độ tinh khiết, đều là phi thường phù hợp lựa chọn của nàng tiêu chuẩn. Từ chính độ nào đó tới nói, Tuyết Kinh Vũ hy vọng bắt đầu lại từ đầu, hướng tới tốt đẹp tình yêu. Mà đạo vô nhai ở phương diện này hoàn toàn là cái tiểu bạch, bọn hắn cùng một chỗ có thể cọ sát ra không giống hoa lửa. Loại này không giống hoa lửa chính là đạo vô nhai cùng tuyết khinh vũ cộng đồng cần cũng chính là kích tỉnh. Chỉ có kích tỉnh mới có thể tách ra cực kỳ cường đại lực lượng thần hồn để thần hồn tại song tu bên trong có thể mức độ lớn nhất tăng lên. Ta dám khẳng định ở phương diện này thế nào thanh tuyệt đối không bằng muộn tao đạo vô nhai, tuyết khinh vũ sở dĩ đem thế nào thanh tiến vào đại điện, rất lớn khả năng liền là bức bách đạo vô nhai chủ động. đương nhiên đây thật là vi phu phỏng đoán có phải hay không rất nhanh liền biết. Các ngươi sư tôn tuyệt đối nhẫn không được bao lâu trừ phi hắn từ bỏ tuyết kinh vũ. Quả nhiên không đến ba cái hô hấp đạo vô nhai động. Hắn nguyên bản là ba mười hai tuổi dáng vẻ cũng không có giống những người khác như thế đem mình trở nên càng trẻ tuổi một chút. Hắn từng bước một hướng về Tuyết Vũ Điện đi đến, đi vào Tuyết Vũ cửa đại điện, Đạo vô nhai cũng không đi vào, chỉ là chắp hai tay sau lưng mỉm cười nói, Tuyết đạo hiếu, không bờ ứng nước đến đây. Hát thần cung bên trong, Giang Nam ra mặt rũ rẩy, khá lắm, không hổ là Đạo vô nhai, liền xem như yêu đương, cũng sẽ không nói cái gì dẫu ngon dẫu ngọt. Thế này sao lại là đang theo đuổi nữ nhân? Đây là tại tham gia hiệp đảm hội a. Không bờ đạo hiếu, xin chờ một chút. Tuyết Kinh Vũ lời nói từ cửa lớn bên trong truyền ra, đại điện bên trong. Thế nào Thanh trong lòng hơi động, lão điện chủ đến rồi. Bất quá, ngươi tựa hồ đến chậm, ha ha. Tuyết Kinh Vũ nhìn về phía Thế Nào Thanh, vừa cười vừa nói, Hà trưởng lão quả nhiên là cái diệu nhân, rằng cố sự này rất có ý tứ, mời uống trà. Thế Nào Thanh ôn tồn lễ độ mỉm cười nói, có thể bắt Tuyết Tiên Tử cười một tiếng, kia là vinh hạnh của tại hạ. Tuyết Kinh Vũ trên mặt xinh đẹp nhộn nhạo lên nụ cười sảng lạ. Tựa hồ đối với Thế Nào Thanh lấy lòng mười phần hưởng thụ. Đúng rồi, đây là ta Tuyết tộc đặc hữu hạt muối linh trà, nếu như không chê, nhưng mang đến một bao, xem như bản trưởng lão đối Hà trưởng lão quả đáp lễ. Đang khi nói chuyện một bọc nhỏ lá trà xuất hiện tại thế nào mà xanh trước? thế nào thanh bưng bạch ngọc trà chén, uống cũng không phải, không uống cũng không phải. đây là muốn tiến khách ta. tuyết tiên tử, tại hạ cố sự còn không kể xong đâu. hắn làm bộ người không việc gì đồng dạng, uống một ngụm sau bưng xuống trà chén, khẽ cười nói. tuyết khinh vũ cười nói, ta đã qua nghe chuyện xưa tuổi tác, hiện tại chỉ muốn tìm tòi đại đạo. thế nào thanh ánh mắt sáng lên. đây là muốn thẳng vào chính đề. vừa vặn, tại hạ lần này chính là đến cùng tuyết tiên tử cùng một chỗ tìm tòi đại đạo. tuyết kinh vũ khẽ khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi nói không thích họ ta. thế nào thanh trong lòng hơi hồi hối một chút. Đây là cư tuyệt. Chẳng lẽ nàng một mực chờ đợi đạo vô nhai? Làm Lương này, hắn liền là cái đến là Tuyết khinh vũ tìm niềm vui. Thế nào thanh cười khổ lắc đầu, đứng người lên, Ôn Bội nói, ngược lại là tại hạ tự mình đa tỉnh. Tuyết khinh vũ cũng đứng người lên, chớp mắt to nói, "Hà trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy? Chúng ta không đều là đồng sự cùng Bằng Hữu sao?" Bằng Hữu? Thế nào mặt xanh nổi lên hiện một vòng ý cười. Ôn Bội nói, ngược lại là tại hạ lấy tướng. Tuyết khinh vũ vừa cười vừa nói, "Ta đưa ngươi." Thế nào điểm xanh gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Tuyết khinh vũ theo tại sau lưng, đem nói đưa ra đại điện đại điện bên ngoài, đạo vô nhai nhìn xem thế nào thanh đi ra, cười nói, hà trưởng lão cũng tại cái này con a, thế nào thanh trong lòng xem thường, lão tử liền không tin tưởng, ta tới ngươi lại không biết, thiên hạ này còn có ngươi đạo vô nhai không biết sự tình, nhưng trên mặt lại là không lộ mảy may, cười ôm quyền nói, gặp qua đại trưởng lão, đạo vô nhai gật gật đầu, lập tức đối được tuyết khinh vũ ôm quyền nói, tuyết đạo hiu, tuyết khinh vũ trên mặt hiện ra nụ cười xinh đẹp, duỗi ra xanh nhạt bản tay như ngọc trắng, hư dẫn nói, không mở hình, mời, đạo vô nhai gật gật đầu, đi đến tuyết kinh vũ bên người, vừa cười vừa nói, tuyết đạo hiu mời. Tuyết Khinh Vũ xảo tiêu liền liền, lập tức hai người đi hướng đại điện, chỉ để lại thế nào thanh đứng ở ngoài cửa. Đông, cửa lớn quan bế, thế nào mà xanh ra kéo ra. Trong lòng thầm mắng một tiếng, cậu nam nữ, lập tức nhất phi trùng tiền, biến mất không thấy gì nữa. Hắc thần cung bên trong, Giang Nam vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn, kết cục chính là như vậy. Tinh trang ý tiếp cố ý, hủy đi cũng chia rẽ không được. Chúng nữ cũng đều cười. Tất cả mọi người là đạo vô nhai mà cảm thấy cao hứng. Về phần cuối cùng bọn hắn có thể hay không cùng một chỗ, kia là một chuyện khác. Lâu Hương Hàn bỗng nhiên nói, Phu quân, ta cảm thấy chúng ta đang phi thăng chức có phải hay không cũng hẳn là xâm nhập Hồng Trần đi một lần. Hương Hàn Tỷ nói đến đúng, chúng ta tới Thiên Huyền giới lâu như vậy, đối với Thiên Huyền giới hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, tuyệt đại đa số địa phương chúng ta đều không đi qua." Liêu Như Nguyện nói, vân ngộm cái đầu nhỏ liều mạng điểm một cái, nói: "Ừm, đối đạo, nghe nói Thiên Huyền giới có thật nhiều thế tục tiểu thế giới, bên trong không thể so với chúng ta Huyền giới tiểu, đồng dạng cũng là hoàng triều thế giới đâu. Có lẽ nhập thế đối với chúng ta tới nói, cũng là một trận tu hành." Vĩnh Nghiên nói, huống hồ, sau khi phi thăng chúng ta sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cùng một chỗ ta cảm thấy thể hội một chút phàm nhân sinh hoạt cũng là một loại không sai thể nghiệm, chí ít cũng có thể đền bù chúng ta tương lai có thời gian rất lâu không cùng một chỗ một chút tiên lối. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương không nói chuyện, Lý Lộ cũng không nói chuyện. Không phải bọn họ không muốn nói, mà là bọn họ muốn nói lời nói, bốn vị thiếu nãi nãi đều nói. Giang Nam nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng đích thật là dạng này. Phi thăng tới Thiên Huyền giới đến, ngoại trừ bế quan liền là chiến đấu, lại sau đó liền là tại Trung Châu cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Thiên Huyền giới lớn như vậy, thân là nhân điện điện chủ, thân là thần võ điện điện chủ, vậy mà không có tuấn sát qua mình nắm giữ cương thổ. Cái này xác thực không thể nào nói nổi. Cực kỳ hiển nhiên, đạo vô nhai tuyệt đối là đối thiên huyền giới mỗi một chỗ ngóc ngách đều rất quen thuộc. Có thể thấy được, hắn người điện chủ này kỳ thật không có chút nào hợp cách. Bây giờ bị bốn vị phu nhân như thế nhắc lên, tính cực tư động, hắn cũng nghĩ đang phi thăng ở giữa nghiêm túc nhìn xem phương thế giới này. Còn một người khác, liền là thần hư. Thần hư đối với tuyệt đại đa số người tới nói, vẫn là tuyệt điện. Cho dù là đối với đạo vô nhai tới nói, tựa hồ cũng là như thế, không người nào nguyện ý tiến vào thần hư. Nhưng hắn không phải. Những người khác e ngại thần hư quỷ dị cùng vận mẹo quy tắc, nhưng hắn không sợ. Từ chính độ nào đó tới nói, hắn liền là hết thảy quỷ dị khắc tinh, tự nhiên không sợ thần khư. Có lẽ, rời đi thiên huyền giới trước đó, có cần phải đem thần khư bí mật cho cởi ra. Suy nghĩ đến nơi đây, Giang Nam vừa cười vừa nói, "Bốn vị phu nhân nói cực phải. Đợi hỏi thăm cha mẹ bọn hắn về sau, ít ngày nữa chúng ta đem du lãm thiên hạ." "Hoa. Wow. Tốt a." Vân Mộng cao hứng nhảy dựng lên. "Quá tốt rồi, phu quân rốt cục muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi." Liễu Như Nguyệt cũng là hương phấn nói, "Ta muốn ăn thịt nướng, ta muốn ăn cá nướng, ta muốn ăn được tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu ăn." Vân động chảy nước mắt nói, trong mắt toàn bộ đều là ánh sáng. Lâu Hưng Hàn, Vĩnh Nghiên cũng là hết sức cao hứng. Bạch Tiêu, Hồ Mỹ Nương, Lý Lộ cũng là hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Giang Nam căn bản không nghĩ tới, hắn nói ra lời nói này sao vậy mà lại gây nên bọn họ phản ứng lớn như vậy. Nhìn xem chúng nữ thiên tính phong thích, Giang Nam hơi xúc động. Trên thực tế yêu cầu của các nàng cũng không cao, nhưng hắn lại là không để ý đến cảm thụ của các nàng. Nguyên Lai tưởng rằng chỉ cần cho các nàng thực lực cường đại, an toàn cảng, địa vị cao nhất, liền là sinh hoạt toàn bộ. Nhưng kỳ thật cũng không hoàn toàn là. Có lẽ đây cũng là nói một loại cái gọi là hồng trần đại đạo kỳ thật cũng không phải muốn rời xa mà là phải sâu nhập chỉ có sâu nhập mới có thể trải nghiệm mới có thể siêu thoát giang nam trên mặt tách ra nụ cười nguyên bản chuẩn bị đem hoa vô cẩm đục thân toàn bộ luyện hóa tăng lên đục thân hiện tại hắn cũng tạm thời gác lại tu hành không chỉ là tu luyện còn cần cất bước đi vạn dặm đường gặp vô số phong quang mới sẽ không biết ngồi đáy giếng lực lượng cường đại nhưng là đạo lý chưa hẳn hiểu nhiều lắm đến cảnh giới càng cao hơn phản phát quy chân nói mới là trọng yếu nhất đương nhiên đối với giang nam tôi nói nói cùng lực lượng hai cái này đều trọng yếu cũng không xung đột đem việc này hỏi tham giang quân kiếm bọn người vượt quá giang nam ngoài ý liệu chính là trong nhà một đại ba người vậy mà toàn bộ đều muốn ra ngoài du lịch giang nhạc càng là cao hứng ôm liệu như nguyệt vừa kêu vừa nhảy đây là bị nhịn gần chết ta giang nam kinh ngạc không thôi đương nhiên hắn cũng không có cự tuyệt. bất quá ngày thứ hai hắn phát hiện chẳng những chu huyền dương ngọc lệ lâu hắn văn bọn hắn muốn đi theo du lịch chu thiên chính cùng mộ dung thanh cũng muốn đi theo liền liền miêu mỹ phượng cũng muốn đi theo nhưng đều đi theo hiển nhiên cũng không phù hợp thần võ điện cần vận chuyển thiết yếu có cường giả toa chấn vạn nhất xuất hiện chuyện gì cũng dễ xử lý cuối cùng Ngụy Xuân lưu lại. Đương nhiên, còn có ban đầu nhân điện một ít trưởng lão giúp đỡ, sẽ không ra bao lớn vấn đề. Cho dù là có chút vấn đề cũng không cần lo lắng, chỉ cần người không có việc gì, chờ lấy Giang Nam bọn hắn trở về thu thập liền tốt. Tại Thiên Huyền đại lục bên trên, vẫn chưa có người nào dám không có mắt phá hư thần võ điện. Để Giang Nam cảm giác được có chút ngoài ý muốn chính là, Đạo Vô Nhai cùng Tuyết Kinh Vũ lại muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Nói là nhiều người náo nhiệt. Giang Nam cảm thấy đây là Tuyết Kinh Vũ nói ra. Lấy Đạo Vô Nhai tỉnh tỉnh, tựa hồ càng ưa thích Thanh Thanh. Trên thực tế, Tuyết Kinh Vũ cũng thích thanh tĩnh, nhưng là nàng lại muốn đi theo đại bộ đội cùng một chỗ du lịch. Giang Nam xem chừng có thể là nàng muốn thể nghiệm một chút cuộc sống khác. Không cự tuyệt, đều không cự tuyệt. Ai muốn cùng đều có thể. Dù sao mọi người cũng là kết bạn mà thôi. Giang Nam rất rõ ràng, giai đoạn trước mọi người sẽ ở cùng một chỗ nhiệt nhiệt nhào nhào, nhưng hậu kỳ khẳng định sẽ mỗi người đi một ngã, rốt cuộc mỗi cái người thích điểm khác biệt. Một đoàn người du sơn ngoại thủy, một đường tiến lên. Đã mắt nửa năm trôi qua, trên đường đi tất cả mọi người rất vui vẻ. Lộ Thiên đồ đứng, Thuận Tiện còn hưởng thụ lấy vân mộng đánh đàn, vui vẻ hòa thuận. Trái tim tất cả mọi người đều đúng ra, phản phất có thể chứa đựng thiên địa rộng dạng. Chẳng những không có bởi vì không có tu luyện mà hoang phí tu vi, ngược lại trong thời gian ngắn tăng lên không ít. Đặc biệt là thần hồn, mỗi cái người đều có khác biệt trình độ tăng lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại này tăng lên liền dần dần chậm lại, mà đám người hưng phấn trình độ cũng theo bắt đầu nhiệt độ dần dần giảm xuống. Đám người sau đó lại bắt đầu tiến vào các đại thành trì, lãnh hội các nơi nhân văn. Theo đám người nhìn thấy càng ngày càng nhiều, thích đồ vật cũng phát sinh sai lầm, thích chỉ hy vọng tại một nơi nào đó nhiều đợi một thời gian ngắn, mà không qua gỡ thích thì hy vọng tiến về xuống một cái thú vị địa phương. Cứ như vậy, mọi người liền bắt đầu từ từ tách ra. Đầu tiên là Đạo Vô Nhai cùng Tuyết Khí Vũ, hai người dẫn đầu rời đi. Lại sau đó liền là Chu Viễn cùng Dương Ngọc Lệ, Chu Thiên Chính cùng Mộ Dung Thanh. Đây hết thảy đều tại Giang Nam Dự Kiến bên trong. Trên thực tế, cho dù là cha mẹ của hắn cuối cùng cũng sẽ cùng hắn tách ra. Quả nhiên, cuối cùng Giang Quân Kiếm, Giang Thiên Hành bọn người ai đi đường nấy, chỉ còn lại hắn cùng Lâu Hương Hàn chờ bảy nữ nhân, trong đó bao quát Lý Lộ. Lý Lộ một mực kiên trì muốn đi theo Giang Nam. Giang Nam cũng là bất đắc dĩ, đã nàng muốn đi theo, liền theo đi. Tại Đại Lục Du Lịch 3 năm, Cơ hồ đem đại lục tất cả địa phương đều du lịch xong, liên liên một chút tiểu thế giới vương triều cũng là kiến thức qua. Tại đi vào Tây Nam Châu lúc, Giang Nam rốt cuộc quyết định muốn đi trước thần hư. Lâu Hương Hàn mấy người cũng muốn đi theo. Giang Nam cũng không cự tuyệt. Coi bọn nàng thực lực hôm nay, thiên hạ đều có thể đi đến. Nhưng khi hắn mang theo bọn họ cùng một chỗ tiến vào thần hư lúc, Lâu Hương Hàn bọn người đồng đều cảm giác lực lượng bị cấp tốc phong tỏa, không khỏi rất là chấn kinh. Phải biết bọn họ không chỉ có riêng là thông thiên cảnh, nghiêm mật trên ý nghĩa tới nói, bọn họ đã coi như là nửa bước hư thần cảnh. Chỉ cần vượt qua thần kiếp liền có thể lập tức trở thành thần. Nhưng ở Thiên Huyền giới bên trong vùng thế giới này, lại còn có thể có sức mạnh đem lực lượng của các nàng toàn diện phong tỏa, mà lại không có lực phản kháng chút nào. Cái này làm sao không để các nàng kinh hãi? Giang Nam cũng là cực kỳ chấn kinh. Cho dù là hắn, chuyển hóa thần lực cũng bị hoàn toàn phong tỏa, chỉ còn lại toàn thân cường hãn nhục thân lực lượng. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùn cho nó vui cười mỉm. Chương 398, đây là hưng hoang. Giang Nam nhìn về phía trước, đã thấy thần khư thiên địa vật mèo, uy tắc hỗn loạn. Hắn rốt cục xác thực tin, thần khư tuyệt đối là một cái khác biệt nơi tầm thường đừng nhìn nơi này áp lực cùng thiên huyền giới đại khái giống nhau nhưng nơi này thiên địa quy tắc lại cùng thiên huyền giới khác biệt quá nhiều nói là chân thần nơi ngã xuống hắn cũng sẽ không hoài nghi tâm niệm vừa động hoa ngọc dao cùng hoa vô cẩm xuất hiện hai người mới xuất hiện chính là sắc mặt giật mình hoàng sợ nói thần vẫn chi địa thần vẫn chi địa giang nam kinh ngạc hắn nhìn về phía hai người hoa vô cẩm vội vàng nói bẩm chủ nhân nơi này là thần chi cấm địa thần lực của chúng ta hoàn toàn bị phong ấn ở chỗ này chúng ta ngoại trừ lực lượng của thân thể bên ngoài còn lại không cách nào phát huy ra bất kỳ lực lượng nào thậm chí liên bộ trận đều làm không được Giang Nam lúc này mới chân chính kinh ngạc. Liên Hoa Vô Cẩm cùng Hoa Ngộng Giao thần lực đều bị phong ấn, có thể thấy được quy tắc của nơi này cường đại. Thần hư? Chẳng lẽ nơi này đã từng vẫn lạc qua chân thần? Giang Nam lẩm bẩm nói. Hư thần cảnh mặc dù cũng là thần, nhưng lại không thể tính là chân chính thần, chỉ có thể coi là ngụy thần. Hơn nữa còn là ngụy thần ở giữa yếu nhất một cái cấp độ. Trên đó còn có sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh, nghiệt bản cảnh, cuối cùng tạo dựng ra thần thai, cuối cùng mới có cơ hội trở thành chân chính thần, cũng sưng chân thần. Hoa Vô Cẩm gật đầu nói, chỉ sợ là ta ở chỗ này cảm nhận được thân tử khí. Giang Nam kinh ngạc, nơi này vẹn vẹn thần khư biên giới, Hoa Vô Cẩm liền đã cảm nhận được thần tử khí, kia tiến về thần khư chỗ sâu, chẳng phải là thần tử khí càng đậm. Cho tới hôm nay, hắn cũng không biết thần khư đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cho dù là dung hợp tiên đạo giới chủ, cũng biết đại khái thần khư một chút khu vực, nhưng đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng cũng không rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, hắn bây giờ đã tới cái này giới cấp cao nhất, nhưng đối với thần khư lại như cũng hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa còn có thể bị nơi này lực lượng trói buộc. Chết không được đạo vô nhai bọn người một mực không nguyện ý đến đây. Một khi tiến vào thần khư, thần lực sẽ bị phong ấn lấy nục thể của bọn hắn chi lực, ở chỗ này sợ rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm, vẫn là khả năng cực lớn. Giang Nam bỗng nhiên đối cái này thần khư có hứng thú thật lớn. Hắn xoay mặt đối Lâu Hương Hàn đám người nói, nơi này tương đối nguy hiểm, các ngươi tiên tiến hắc thần cung. Lâu Hương Hàn nói, phu quân, chúng ta trước tiên ở thần khư thăm dò một phen, nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta lại đi vào, ngươi thấy thế nào? Vĩnh yên mấy người cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, phu quân, chúng ta xem trước một chút. Giang Nam nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Cho tới nay, hắn quá mức bảo hộ cấp nàng. Trên thực tế, bọn họ mỗi một cái đều là cao thủ, mà lại là đỉnh cấp cao thủ. Chỉ là so với mình kém một chút mà thôi. Thậm chí chiến đấu chân chính lực so với Đạo Vô Nhai cũng là không sai chút nào. Đương nhiên, bọn họ không có Đạo Vô Nhai kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Từ thần chiến càng về sau, bọn họ cơ hồ không có chiến đấu qua. Tất cả kinh nghiệm chiến đấu đều chỉ là tới từ dĩ Vãng Huyền Giới cùng từ thần khư tiến vào thiên Huyền Giới thời điểm. Ở chỗ này, gia tăng bọn họ một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng là chuyện tốt. Giang Nam nói, "Được, có Hoa Vô Cẩm cùng Hoa Mộng Dao hai người bảo hộ, an toàn trên sẽ không có vấn đề quá lớn. Phải biết hai người này thế nhưng là có cường đại bất tử bất diệt thể." một nhóm mười người hướng về thần khư chỗ sâu mà đi. Cùng lần trước từ thần khư lén qua đến thiên huyền giới khác biệt, lần này xâm nhập thần khư, giang nam rõ ràng cảm giác tới đây thiên địa quy tắc có biến hóa cực lớn. Cho dù là nhục thể của hắn, đều cảm thấy từng kia từng kia áp lực. Loại áp lực này so với lúc trước từ huyền giới đến thiên huyền giới thời điểm, muốn lớn hơn nhiều lắm. Thần khư quy tắc đều là vật mẹo, lấy về phần bọn hắn bước vào phiến khu vực này, rõ ràng là lúc trước ra cái kia lối ra, nhưng là biến thành bọn hắn chưa từng thấy qua khu vực. Không có thần lực, tự nhiên cũng không thể phi hành. Một đám người chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi cũng may tất cả mọi người từng cái nhục thân cường hãn, tố chất thân thể cực mạnh. Cho dù là mấy cái người ở giữa nhục thân kém nhất Lý Lộ, cũng có thể bằng vào nhục thân lực lượng cùng phổ thông thông thiên cảnh sơ kỳ một trận chiến. Giang Nam tại chúng nữ trên thân tập trung cực lớn tài nguyên, cho dù là Lý Lộ cũng không ngoại lệ. Khí huyết quả, bản nguyên, căn bản chính là vô hạn lượng cuốn ứng. một mực đem nhục thể của các nàng tăng lên tới cực hạn. Nếu như hắn cùng Bạch Kiêu, Hồ Mỹ Nương, Lý Lộ ba người song tu, ba người nhục thân còn có thể lại để thằng một đoạn. Vì thế, Bạch Kiêu, Hồ Mị Nương cùng Lý Lộ ba người trong lòng cũng là có chút tiến bước cũng không phải bởi vì đối nhục thân lực lượng cực hạn truy cầu, mà là thực tỉnh hy vọng có thể đem chính mình thân thể giao cho chủ nhân cùng thiếu gia. Nhưng mấy thập niên, chủ nhân thiếu gia tựa hồ một mực đầu góc chăm trạng, đối với các nàng liền là thợ ơ. Ba người chỉ có thể lo lắng xung. Nếu không phải chơi không lại chủ nhân thiếu gia, ba người thậm chí đều muốn bá vương ngạnh cư cung. Thần khư ban ngày là an toàn, đến ban đêm sẽ dễ dàng xuất hiện quỷ dị. Năm đó từ huyền giới lén qua đi vào thiên huyền giới trải qua thần khư thời điểm, cũng là ban đêm, lâu hương Hàn bọn người là trốn ở thủy tinh thần điện bên trong. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người không có đi bảo. Bất quá cũng không biết có phải hay không là mấy người nhục thân quá mức cường hãn khí huyết quá mức cường đại nguyên nhân, một liền mấy ngày đều không có gặp được bất luận cái gì quỷ dị. Đám người cũng không nóng nảy. Đối với giang nam bọn người tới nói, thời gian cũng không là vấn đề. Bọn hắn hiện tại vẫn chưa tới 100 tuổi, liền xem như không phi thăng, dựa theo đại lục ở bên trên thông tiên cảnh bình thường tuổi thọ, bọn hắn cũng còn có gần 3000 năm tuổi thọ. Nhưng giang nam cảm thấy mình cùng lâu hương hàn chờ tuổi thọ của con người xa xa không chỉ 3000 năm. Lâu hương hàn bọn họ cụ thể nhiều ít, hắn không rõ lắm, nhưng hắn cảm giác chí ít hẳn là có 5000 năm đến 8000 năm. Nhưng hắn mình Hắn cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng tuổi thọ của mình chỉ ít tại 6 và 5. Loại này tuổi thọ niên kỳ hạn vừa vặn cùng Tổ Long Khai Thiên Kình phù hợp với nhau. Tổ Long Khai Thiên Kình đến thành niên kỳ tầng thứ 6, mỗi một tầng liền là 1 vạn 5 tuổi thọ. Đây là bị quản chế tại phạm nhân cảnh giới, nếu như đột phá đến thần cảnh, tuổi thọ của hắn sẽ còn trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nếu như không theo không gian áp lực cùng thiên địa quy tắc đến xem, vẹn vẹn từ hoàn cảnh bên trên, thần hư cùng thiên huyền giới cơ hồ không có gì khác nhau. Mặt trời vẫn như cũ là mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, mặt trăng, ngôi sao sắp xếp đều lạ giống nhau nói cách khác, thần cư cùng tiên huyền giới vẫn như cũ ở vào cùng một phiến thời không. Thứ hai mươi ngày, không gian đống nhiên một trận vân mẹo, giang nam bọn người hết thảy trước mắt cũng thay đổi, cao ngất tận trời cự sơn đứng vững, đại thụ thành ấm, từng tiếng gầm thét từ dãy núi chỗ sâu truyền đến ra, tựa như đi tới hồng hoang. Mà đám người cũng đồng thời cảm giác được thân thể trầm xuống. Hoa vô cẩm kinh ngạc nói, chủ nhân, nơi này áp lực gần như sắp theo kịp hoàng thiên thần vực. Hoa ngậm dao nhìn về phía phương xa, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nói, chủ nhân, ngươi nhìn. Giang nam cùng đám người thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy một cái một tòa cao lớn ngọn núi cực kỳ cổng kềnh nhìn kỹ lại phát hiện lại là một cái to lớn vô cùng cự mãng quay quanh ở phía trên đầu của nó phụ phục ở trên đỉnh núi hô hấp ở giữa lỗ mũi phun ra khí lưu tạo thành không trung mây hùng hoang giang nam mắt bên trong tinh quang lóe lên thần khư tại mắt của hắn bên trong càng thêm thần bí quỷ dị bạch Kiêu cùng hồ mỹ nương hai người mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía hai người cũng đều cảm giác được nếu như thôn phệ tiêu cự mãng tinh huyết nhục thể của các nàng rất có thể tiến thêm một bước cái này là tới từ trong huyết mạch mừng dỡ chủ nhân ta muốn giết chết nó bạch tiêu cầm nắm đấm Ánh mắt lấp lánh trực tiếp đối Giang Nam nói. Giang Nam im lặng. Ngươi một nữ nhân, nói chuyện liền không thể không cần như thế thô lỗ. Chủ nhân, ta cùng Bạch Tiêu cùng lúc làm sạch nó. Hồ Mị nương giờ phút này xen vào nói nói. Nói, còn liếm liếm gợi cảm môi son. Giang Nam, Hồ Mị nương nha đầu này nguyên bản không phải cái dạng này, luôn luôn nói chuyện ôn nhu nho nhã, cực kỳ hiển nhiên đều là Bạch Tiêu gia hỏa này cho làm hư. Hai người các ngươi có thể làm. Giang Nam hỏi. Bạch Tiêu tuét miệng nói, không phải còn có chủ nhân ngươi sao? Nói, còn hướng Giang Nam vứt ra một cái mị nhãn. Giang Nam bất đắc dĩ. Bạch Tiêu ra hỏa này gần nhất càng lúc càng lớn mật, liền hắn cái này nam chủ nhân đều có thể hồ giỡn. Hắn nhìn về phía Lâu Hương Hàn, đã thấy Lâu Hương Hàn mím môi đang cười. Đều là nữ nhân này cho quen. Giang Nam nhìn về phía Hoa Mộng Giao, nói, "Mộng Giao ngươi đi cùng lượt trận, đừng để bọn họ thủ thương." Hoa Mộng Giao thân thể đặc thụ, bất tử bất diệt, có nàng tại nguy hiểm liền sẽ nhỏ rất nhiều. Hoa Mộng Giao gật đầu, "Đúng, chủ nhân." Đắc được chủ nhân cho phép, Bạch Tiêu cùng Hồ Mị nương mắt bên trong tràn đầy đấu trí. Lập tức ba người cùng một chỗ hướng về kia tòa cự sơn buôn tập mà đi. Lý Lộ nhìn xem kia to lớn vô cùng tự mãn sắc mặt nghiêm túc nói, thiếu gia, con cự mãng này quá lớn, phải không? Ta cũng đi giúp một chút. Giang Nam lắc đầu, trước không đội. Tại loại này chiến đấu bên trên, ngươi chưa hẳn có thể giúp được một tay, cũng không phải nói ngươi thực lực không đủ, mà là phương thức chiến đấu chưa hẳn thích hợp. Phương thức chiến đấu? Lý Lộ như có điều suy nghĩ. Ba người mặc dù không thể phi hành, nhưng nhục thể của các nàng mạnh phi thường, đến mức bọn họ chạy tốc độ cùng bật lên lực phi thường cường đại, nhảy lên trăm mét cao, đều xem như bình thường. Quả nhiên, ba người bắt đầu chạy tốc độ nhanh như thiểm điện. Kia cự sơn mặc dù cực xa. Xem chừng trí ít có trăm giảm khoảng cách, nhưng ba người vậy mà tại ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp ở giữa liền đến. Lý Lộ rốt cuộc biết thiếu gia nói tới ba người phương thức chiến đấu. Chỉ thấy ba người thân thể đột nhiên to lớn hóa, Bạch Tiêu cùng Hồ Mị nương tại to lớn hóa quá trình bên trong cấp tốc hóa thành hóa thành bản thể. Một đầu to lớn độc giác thú xuất hiện, hai cánh gỗ liền trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh núi, tựa như thuần di đồng dạng. Giống. Cự mãng ngẩng đầu, tựa như núi non. Bạch Tiêu độc giác trên một đạo thô to thiểm điện xuất hiện, trong nháy mắt đánh rơi tại kia vừa nâng lên cự đại xà trên đầu. Suy ba. Một trận tiêu hổ. Nga O ba Cự sà bị đau, cái đuôi lớn đập phá hư không, hướng về Bạch Tiêu đập tới. Ma hồ mỹ nương thì là hóa thành cửu vĩ bạch hồ, chín đầu to lớn đồng loạt sổ ba nhìn như mềm mại, nhưng kỳ thật tựa như chín đầu roi thép đồng dạng, trong nháy mắt đánh rơi hướng kia cự sà cái đuôi lớn. Phanh phanh phanh, trên núi lớn cự thạch kích sạ, vảy rắn bay lên, máu tươi phun tung tóe. Hoa mộng giao tại một bên lực trận, chỉ cần bọn họ không bị thương, nàng liền sẽ không ra tay. Cự mãng quá lớn, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhìn toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng là cự mãng tăng ảnh, mặc dù thụ thương nhưng cũng thành thạo điều luyện, cũng không chí mạng. Bạch Tiêu ỷ vào tốc độ nhanh lôi đỉnh đúng lúc là loài rắn cắt tinh, không ngừng thi triển lôi đỉnh chi thuật tiến hành toàn phương vị đánh tạt. mà hồ mỹ nương thì là y vào chín đầu cái đuôi lớn, tiến có thể công, lui có thể thủ, tiến công mặc dù không phải vô địch, nhưng phòng thủ tuyệt đối là vô địch. cự mãng hình thể so với hai người bọn họ phải lớn gấp 2-3 lần, nhưng chính là không làm gì được các nàng, ngược lại để nó mình toàn thân thấy máu. cho dù là luôn luôn lanh huyết tỉnh táo cự mãng, giờ phút này cũng là nổi trận lôi đỉnh, tiếng gào thét không ngừng, cái đuôi lớn đánh tung làm nện, nhưng chính là không làm gì được bạch tiêu cùng hồ mỹ nương. ba cái cự thú đánh thành ngang tay, lẫn nhau giằng co, chiến đấu kéo dài nửa cách giờ. Bốn phía vài tòa ngọn núi cũng đều đánh nổ, bị san thành bình địa. Bốn phía một mảnh hỗn độn. Ngao. Chiến đấu bên trong cự mãng đống nhiên phát ra một tiếng kỳ quái tiếng thê u. Một lát, đông. Đại địa chấn động. Nơi xa một cái to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện. Hai cái sừng cong tựa như hai ngọn núi phong, hình thể cường tráng có thể đem thiên địa đều nâng lên đến. Giang Nam trừng mắt, "Nưu Ma Vương?" Kiếm Nưu Ma hướng về bên này sải bước chạy vội tới. Đất rung núi chuyển. Cự mãng bỗng nhiên thân hình một trận vật mẹo, vậy mà bỏ qua Hồ Mị nương cùng Bạch Kiêu, nào về phía Giang Nam cùng lâu hương hàn một nữ. Hoa vô Cẩm Phi thân đánh tới đấm ra một quyền, cự mãng đầu chỉ là lõn một chút xíu, nhưng là to lớn lực phản chấn lại là đem hoa vô cẩm cho chấn bay ra ngoài. Giang Nam gửi lệnh một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, khí huyết long thương xuất hiện, manh né một cái, khí huyết long thương trong nháy mắt từ cự mãng kia to lớn trên đầu xuyên thủng. Đồng Ba, cự mãng đầu ầm vang bạo tạc, thân huồn câu diệt, to lớn mãng xả thi thể ngã xuống ở phía dưới dãy núi bên trong, đất rung núi chuyển, giống như ma cung hống, hai con con mắt thật to như là trên trời mặt trời đồng dạng bộc phát ra huyết quang, xài bước hướng về Giang Nam bên này đánh tới trong thoáng. Giang Nam lập tức đối chúng nữ nói: Các ngươi cẩn thận. Hoa vô cẩm, ngươi bảo hộ bọn họ. Đúng, chủ nhân. Hoa vô cẩm đáp. Giang Nam mánh nhảy một cái, vậy mà nhảy tới ngàn mét chi cao, dọc theo một cái cố định độ con hướng về kia to lớn như ma phong đi. Tiêm lưu ma nâng lên như là núi non cự trường, hung hăng đối mắt trước cái này tiểu bất điểm bổ tới. Vô anh. Giang Nam phía sau dâng lên một đạo to lớn thần ma hư ảnh. Rơ tay lên, một quyền ném ra, khí huyết chi lực hội tụ thành một cái đồng dạng như là núi non cự quyền đánh tới hướng Tiêm lưu ma cự trường. Đồng ba, cự trường chia năm sảy bảy, máu tươi như mưa. Niu Ma giật nảy cả mình, một cái khắc nắm đấm đột nhiên bộc phát ra kim quang, hung hăng hướng về Giang Nam mà tới. Vang long long long, không gian bạo tạc, lực lượng kinh khủng ầm vang mà tới. Giang Nam đưa tay liền là một quyền, khí huyết chi lực hội tụ cự quyền, tiếng long âm xuất hiện. Vang, cự quyền cùng Niu Ma kim sắc cự quyền chạm nhau, không gian nổ tung, lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát. To lớn Niu Ma hướng về sau rút lui mấy bước, mà Giang Nam lại là bởi vì không cho gắng sức mà bị lực lượng đánh bay. Đừng. Một đạo bóng trắng, bạch tiêu trước tiên xuất hiện tại Giang Nam dưới thân, vững vàng đem Giang Nam tiếp được, đưa ta tới. Giang Nam nói: "Đúng, chủ nhân." Bạch Kiêu giòn tan nói: "Lần nữa cùng chủ nhân cùng một chỗ chiến đấu, để nàng nhiệt huyết sôi trào." Bá, một tia sáng trắng như tuấn di đồng dạng, trở Giang Nam trong nháy mắt xuất hiện tại Như Ma mặt trước. Giờ phút này, Như Ma bàn tay trái đã khôi phục. Gặp Giang Nam xuất hiện lần nữa, giận tím mặt, tay trái không còn lấy bàn tay đập xuống, mà là lấy nắm đấm nói chuyện. Nắm đấm nắm chặt, kim quang bắn ra bốn phía, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, liền hư không đều đang vật mèo. Giang Nam nâng tay phải lên, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Kết thúc. Lực lượng tăng phúc 50 lần. 300 đầu tổ long chi lực tại trên nắm tay trong nháy mắt ngưng tụ. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 399, hồng hoang di chủng. 300 đầu tổ long chi lực ngưng tụ. Giang Nam đưa tay liền làm một quyền. Ông ba, cự quyền xuất hiện, không gian tạo nên một vòng to lớn của sóng. Cự quyền ầm vang mà tới, oanh bạo như ma to lớn năm đấm vàng. Dư thế không giảm, nện phát nổ như ma đầu. Oanh. Máu tươi như mưa. Có thể so với thần sơn to lớn như ma ầm vang ngã xuống. Đúng lúc này, Tam sát thụ trong vực sâu Hắc Kỳ Lân thanh âm truyền lại tiến vào Giang Nam trong đầu. "Oa, chủ nhân, cái này khổ người lớn thịt nhiều, cho ta." Giang Nam gật đầu. Đối đại ăn Hàng, hắn tử sẽ không theo kiệt. Thân hình rơi xuống, đưa tay chụp vào lưu ma. Ánh sáng lóe lên, to lớn lưu ma biến mất. Tam sát thụ trong vực sâu, ăn Hàng ba đầu Hắc Kỳ Lân vui vẻ nhấm nuốt âm thanh lần nữa truyền đến. So với ăn Hàng vui mừng hớn hở ăn lưu ma thi thể, Giang Nam giờ phút này lại là kinh nghi bất định. Vừa mới chém giết cử mãng, còn không có cảm giác cái gì. Cùng dĩ vãng đồng dạng, tam sát tụ trên kết xuất mấy vạn cái nhan sắc thâm thúy khí huyết quả. Nhưng là, chém giết như ma, tại kết xuất mấy vạn cái khí huyết quả lúc, lại là có một viên đạm kim sắc khí huyết quả. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này viên khí huyết quả bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, mà lại ẩn ẩn có một tia thần lực ở bên trong. Nơi này cũng không phải là thần giới, tại sao lại có một tia thần lực tồn tại? Mà lại vừa mới hắn cũng không có cảm giác đến như ma sử dụng thần lực. Đã không có, vậy cái này thần lực tại sao lại xuất hiện? Là thâm tàng tại huyết mạch bên trong sao? Giang Nam tâm niệm vừa động, dứt khoát đem cái này viên thần lực trái cây thôn phệ. Oanh! Thần lực trái cây tại thể nội ầm vang nổ tung. Hóa thành năng lượng tinh thuần hướng về hắn toàn thân cấp tốc dũng mãnh lao tới. Trong cơ thể ước vạn tế bào nhau nhau hóa thành tổ rồng, thôn vệ lấy cái này thần lực năng lượng. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể thứ bảy đầu tổ rồng ẩn ẩn thành hình. Thần ma thể tại thời khắc này tựa hồ muốn phát sinh truy biến. Năng lượng hao hết, tổ long quy tại yên lặng. Giang Nam rốt cục xác định, đây không phải thần lực, mà là một loại đặc thù huyết mạch năng lượng, cùng hắn thấy qua tất cả năng lượng cũng khác nhau. Giang Nam cảm thấy cùng trong cơ thể hắn khí huyết chi lực ẩn ẩn có chút tương tự, cho nên cảm thấy có lẽ có thể đem hắn xưng là thần ma chi lực, hoặc là, cũng có thể đem nó xưng là hồng hoàng chi lực. Mặc kệ là cái gì tên, tóm lại không phải hắn lý giải hoang tiên thần vực thần lực. Mặt khác, nơi này quái thú phi thường lớn, lớn đến siêu việt thường nhân tưởng tượng, mà lại lực lượng cũng phi thường lớn. Liền trước mắt đụng phải hai cái này, bất kỳ cái gì một cái phóng tới thiên huyền giới đều là đi tiệm, nếu như đạo vô nhai một đám nửa bức hư thần cảnh không ra tay, Giang Nam cảm thấy bọn chúng cơ hồ là vô địch. Như thế có ý tứ. Thần khư xa xa không phải người bình thường tưởng tượng như thế, cho dù là giới chủ đối thần khư hiểu rõ cũng chỉ là gia lông. Giang Nam đôi mắt nhìn về phía nơi xa, tinh quang chóng vắt. Hắn muốn đem cái này thần khư bên trong khăn che mặt bí ẩn cho để lộ. Không chỉ là vì tìm tòi hư thực, hồi ra nghi ngờ trong lòng, kia cực giống thần ma chi lực hồng hoàng chi lực cũng làm cho hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắn bên này chém giết Ma, đồng thời đem Ma thu vào, bên kia Bạch Tiêu cùng Hồ Mị nương lại là đối cự mãng thi thể bắt đầu hấp thu luyện hóa. Bọn họ hấp thu luyện hóa là cự mãng kia thuần túy nhất thú loại khí huyết. Loại này khí huyết đối với nhân loại tới nói là chí mạng, một không giới tâm liền sẽ để người lâm vào điên cuồng, bởi vì bên trong có yêu tộc bạo lực thừa số nhưng đối với bọn họ loại này thần thú tới nói không có bất kỳ cái gì quan hệ bọn họ hoàn toàn có thể không chế thần thú huyết mạch bản thân liền có dã tính cùng bạo lực lấy dã tính không chế dã tính lại thêm huyết mạch cấm chế hoàn toàn thuận lý thành chương yêu tộc nhược lục cường thực thiên tính ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế trên thực tế bọn họ hoàn toàn có thể đem cự mãn ngót sau đó tại thể nội chậm rãi luyện hóa nhưng cứ như vậy liền sẽ để bọn họ cảm thấy mình không như một nhân loại càng giống là chưa thuần hóa giả thú cái này tại chủ nhân mặt trước là không thể bọn họ cũng không muốn để cho mình tại chủ nhân mặt trước bị mất mặt, giảm xuống tại chủ nhân cảm nhận bên trong điểm ấn tượng. Cho nên, tình nguyện chậm rãi luyện hóa cũng không tốn kệ. Đương nhiên, nay chủ yếu là tất cả mọi người có thời gian, lúc này mới lựa chọn chậm rãi luyện hóa. Nếu như thời gian khẩn cấp, bọn họ cuối cùng cũng sẽ lựa chọn tốn kệ. Tại đặc biệt tình huống dưới lựa chọn ra sao, bọn họ vẫn là có ít. Mặc dù thần lực bị phong ấn, nhưng đối Bạch Tiêu cùng Hồ Mị nương tới nói, luyện hóa cũng không tồn tại trở ngại, bọn họ dùng mình thần thú khí huyết tiến hành luyện hóa. Giang Nam trở lại lâu hương hàn bọn người bên người. Phu quân, kiếm nhu ma thực lực là không phải cực kỳ mạnh. Vĩnh Nghiên hỏi, biết vợ Chi bằng Phu Giang Nam nhìn xem nàng, mỉm cười nói, thế nào, ngửa tay. Vĩnh Nghiên cười gật gật đầu, lại không ra tay luyện một chút, ta cảm giác chính mình cũng phế đi. Lâu Hương Hàn đối Vĩnh Nghiên lời nói rất tán thành, cũng nói, đúng vậy à, Phu Quân, ngươi đem chúng ta bảo hộ thật tốt, nhưng cùng lúc cũng tương đương với để chúng ta đã mất đi năng lực chiến đấu. Hương Hàn tỷ nói đến đúng, Phu Quân, nuôi trong nhà tiêu không thể gặp mưa gió, chúng ta nhưng không phải trở thành tia loại không thể gặp mưa gió buồn cây cảnh. Liễu Như nguyện vừa cười vừa nói, đừng quên, chúng ta là chiến sĩ. Vân Ngộ cũng nói, đúng, chúng ta muốn làm chiến sĩ. Liễu Như Nguyệt cười nhìn nàng một cái, nói: Ngươi vốn chính là cái chiến sĩ, bảy ngày bảy đêm. Vân mộng khuôn mặt đỏ lên, Liễu Như Nguyệt mỗi lần đều cầm nàng tới lấy cười. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này còn có người sao? Hoa vô cẩm cùng Lý Lộ đều ở nơi này. Miệng nhỏ tức giận cả giận nói: Ngươi, ngươi dám nói ngươi không phải? Liễu Như Nguyệt cười duyên nói: Giang Nam xem tình hình không đúng, lập tức vung tay lên, một cú khổng lồ khí huyết lực lượng đem Chu Vi ở, đem Hoa vô cẩm cùng Lý Lộ ngăn cách bên ngoài. Đây là thuần túy nhất tư mật sự tình. Liễu Như Nguyệt cái này tùy tiện ra hỏa có đôi khi căn bản không phân trường hợp, há mồm liền ra. Gặp Giang Nam lấy khí huyết chi lực đem mọi người vây quanh, ngăn cách ngoại giới, chúng nữ lập tức bắt đầu không chút kiêng kỵ. Vân Mộng trực tiếp đem chủ đề chuyển rời đến Giang Nam trên thân, "Kia là Giang Nam ca ca không cho ta đi, Giang Nam ca ca, ngươi nói đúng không?" Giang Nam đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tương chiều cười nói, "Là, là ta không cho ngươi đi. Lần sau a, ta cũng không cho như ngươi đi." Liễu Như Nguyệt lập tức đôi mắt đẹp sáng rõ, hưng phấn nói, "Ha ha ha, phu quân đây chính là ngươi nói, lần sau ta muốn 70 ngày 70 đêm, để tiểu Vân Mộng vĩnh viễn không cách nào gặp phải." Giang Nam hít vào một ngụm khí lạnh, "Khá lắm, hoặc là không đến." muốn tới liền là đại sát khí. 70 ngày, đây là muốn ép khô vi phu sao? Lại nói, lời này cũng chỉ có liệu Như Nguyệt nữ nhân này mới dám không hề cố kỵ nói ra miệng, Lâu Hương Hàn cùng Vĩnh Yên liền xem như nghĩ, cũng sẽ không nói. Phu quân, ta cũng muốn, ta muốn 100 ngày." Lâu Hương Hàn khang bang hữu lực nói. "Phu quân, ta cùng Hương Hàn đồng dạng, ta cũng muốn 100 ngày." Vĩnh Yên tại một bên mây đạm gió nhẹ tiếp lời nói. "Giang Nam, khá lắm, làm phu quân nhà ngươi là cái gì? Trâu sao?" Tay ruộng Vĩnh Viên không ngại mệt mỏi, ăn chính là cỏ, chén chính là sữa. Vấn đề là 100 ngày không ăn không uống, Vĩnh viễn không thôi, lấy cái gì chen? Vân Mộng trợn tròn mắt, vừa mới còn tưởng rằng 7 ngày 7 đêm là một không dậy nổi thành tích, luôn bị Liễu Như Nguyệt lấy ra giễu cận. không nghĩ tới bọn họ một cái so một cái hung ác, 70 ngày, 100 ngày, các ngươi làm sao dám? Các ngươi sao có thể thừa nhận được? Đâm chết các ngươi. Nàng cũng không hoài nghi nàng Giang Nam Ca ca ứng phó không được. Giang Nam Ca ca nhục thân cường hãn không gì sánh kịp, thiên hạ đệ nhất, vô luận bao lâu, liền không gặp hắn mệt mỏi qua. Quả nhiên, nàng Giang Nam Ca ca nghe vậy, bắt đầu phản kích. Đã như vậy, như vậy, như vậy vi phu liền muốn thực hành chân chính tu luyện. Toàn bộ 100 ngày, đến lúc đó các ngươi cũng không nên hô mệt mỏi." Giang Nam cười nói, xoay mặt nhìn về phía Vân Ngục, nói, "Ngươi có muốn hay không tham gia?" Vân Ngục khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là ngửa cổ lên tử, nói, "Muốn." Giang Nam cười nhắc nhở, "100 ngày a." Vân Ngục nơi nào muốn được cái khác tỷ muội làm hạ thấp đi, 100 ngày liền 100 ngày, xem ai kiên trì được. "Ha ha ha, tốt, có chi khí." Giang Nam cười nói, "Chúng ta xâm nhập thêm một chút, chờ vi phu lại chém giết một chút nơi này quái vật, chúng ta liền bắt đầu." Hắn cảm thấy nếu như có thể lại thu hoạch được một chút hồng hoàng chi lực, lấy loại lực lượng này tiến hành song tu, Nói không chừng sẽ cho chúng nữ mang đến không tưởng tượng được tăng lên. Về phần Lý Lộ, Bạch Kiêu cùng Hồ Mỹ Nương, vậy liền không thể lấy loại phương thức này, chỉ có thể thông qua những phương pháp khác tăng lên bọn họ. Nhưng trước mắt ngoại trừ Lý Lộ bên ngoài, Bạch Kiêu cùng Hồ Mỹ Nương tựa hồ cũng tìm được tăng lên bọn họ nhục thân phương pháp. Bọn họ bản thể chính là thần thú, cưỡng ép luyện hóa loại này nghi là hồng hoang sinh vật khí huyết, đem đối với các nàng có chỗ tốt rất lớn. Không có chờ đợi quá lâu, hai người đã đem cự mãng luyện hóa hoàn tất. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương đồng đều cảm giác được nhục thân có một tia tăng lên. Hiệu quả không có chủ nhân khí huyết quả tốt. Nhìn trên mặt đất đã khô cạn cự mãng thi thể, Bạch Kiêu cùng Hồ Mỹ Nương đồng thời nghĩ ngợi nói, một đoàn người tiếp tục đi tới. Nơi này ngoại trừ Bạch Kiêu có thể biến thành bản thể có thể bay bên ngoài, những người còn lại đồng đều không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi. Thế là, Bạch Kiêu liền trở thành đám người dò đường công cụ. Đối với mình lên mãnh liệt như vậy dùng, Bạch Kiêu cực kỳ kiêu ngạo. Rốt cục có thể tại mọi người mặt trước khẳng định giá trị của mình. Cái này cả một nhà đều là biến thái, thực lực đều siêu cường. Đặc biệt là chủ nhân, cương đại khó có thể tưởng tượng, nhiều khi căn bản không tới phiên nàng cái này cao thủ ra tay. Giang Nam đối với Bạch Tiêu thực lực nhưng thật ra là khẳng định, nhưng nơi này là thần hư, nguy cơ trùng trùng. Hiện tại mặc dù không có gặp được quá mức biến thái, nhưng chỉ là vừa tiến vào mảnh không gian này, rất có thể chỉ là biên giới. Đến chỗ càng sâu, ai biết có hay không cường đại hơn biến thái quái thú. Bởi vậy, vì để phòng vãn nhất, Giang Nam phái Hoa Ngậm Giao đi theo nàng. Hoa Ngậm Giao cưỡi tại Bạch Tiêu trên lưng, cảnh giác xem xét tứ phương. Bạch Tiêu chờ nàng đã phi hành mấy vạn dặm. một đường đi tới, cũng không gặp được cái gì cỡ lớn sinh vật, có cũng chỉ là một chút phổ thông gia thú. Tựa hồ trước đó cái kia cự mãng cùng như ma liền là bên trong vùng không gian này tồn tại cường đại nhất giống như. Bất quá, dù cho là phổ thông dã thú, cũng là tương đối thực lực của nàng mà nói. Kỳ thật bọn chúng cái đầu y nguyên rất lớn, cao nhất cũng coi trăm trượng, thực lực cao nhất cũng đạt tới thông thiên cảnh 3 4 tầng cái dạng này. Bạch Kiêu đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì hứng thú, mà những dã thú kia nhìn thấy Bạch Kiêu cũng không có ai sẽ đi chọc giận nàng. Bạch Kiêu là thần thú, hiện ra bản thể về sau, uy áp rất lớn, đối với dã thú tới nói, cổ này huyết mạch trên uy áp đặc biệt rõ ràng. Thấy được nàng hận không thể trốn ở dưới nền đất mới tốt, nơi nào sẽ đi chủ động trêu chọc. Ngày thứ năm, Bạch Kiêu rốt cục lần nữa thấy được một cái quái thú to lớn, toàn thân nâu đỏ sắc, hình thể đạt 500 trượng, nằm ngang tại núi bên trong, tựa như một ngọn núi. Đây là một đầu gấu, trên trán có một chiếc mắt nằm dọc. Làm nàng đi qua nơi này lúc, con mắt dọc kia lập tức mở ra, một vệt kim quang bắn thẳng đến Bạch Kiêu. Bạch Kiêu giận dữ, thần thú tôn nghiêm không thể xâm phạm. Tâm niệm vừa động, một tia chớp từ độc giác trên nhảy lên ra, rơi thẳng kia to lớn tam nhãn gấu ngựa. Lối đỉnh tốc độ là vị trong thiên hạ tốc độ nhanh nhất. Tam nhãn gấu ngựa nơi nào lẫn mất rơi. Vá Nguyên bản mềm mại lông tóc lập tức từng chiếc dựng thẳng lên, tựa như một mảnh nâu đỏ sắc dựng dậm. Bị lôi thay đánh rơi địa phương, càng là một mảnh tiêu hổ. Giống ba, Tam Nhãn Gấu Ngựa lập tức bị đau giận dữ, phi thân lên, toàn bộ thân thể như là kình thiên chi trụ bay lên, phóng tới không trung mật yêu. Hoa Mộng Giao ra tay rồi, nàng phi thân lên, hình thể trong khoảnh khắc biến lớn, hóa thành cao trống trượng, một cước hướng về kia Gấu Ngựa đã tới. Gấu Ngựa nắm quyền hướng về Hoa Mộng Giao chân đập tới. Ầm. Quyền cước tiếp xúc ra bộ phát ra một vòng không gian thật lớn vỗ sóng, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Hoa Mộng Giao bị lực lượng khủng lồ đánh bay mà gấu ngựa cũng bị hoa mộng giao lực lượng khổng lồ đánh rơi xuống, nện trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Hoa mộng giao bay ở không trung, rung động trong lòng, vậy mà không bị tổn thương. Cái này gấu ngựa lực lượng cùng phòng ngựa so với trước đó chủ nhân gặp phải cái tiêm nưu ma đều là không kém nhiều ít, thậm chí tại phòng ngựa trên so nưu ma càng mạnh. Đây là cái gì quái thai? Bạch tiêu cũng là chấn kinh. nàng đương nhiên biết hoa mộng giao thực lực mạnh bao nhiêu, danh sương bất tử chi thân, hắn nhục thân phòng ngựa đạt đến một cái làm người giận sôi tình trạng, cường hãn nhục thân phòng ngựa, đồng thời cũng đại biểu cho lực lượng cực kỳ cường đại, dù là thần lực bị phong ấn. Hắn nhục thân chi lực cùng y nguyên cực kỳ cường đại. Mộng Giao tỷ, ngươi tại cái này đối phó, ta đi đón chủ nhân bọn hắn." Bạch Kiêu truyền âm nói. Nàng nhưng không có quên này tới mục đích, tìm kiếm cường đại quái thú để nữ chính tử nhóm thật tốt luyện luyện. "Tốt." Hoa Mộng Giao lời ít mà ý nhiều. Bạch Kiêu đột nhiên quay người, hai cánh gỗ liền hóa thành một tia sáng trắng biến mất. Bạch Kiêu vừa đi, Hoa Mộng Giao rơi xuống từ trên không, điểm rơi tại gấu ngựa cách đó không xa một tòa núi cao. Rát xem xét. Ầm ầm. Cao Sơn đỉnh bộ lập tức xuất hiện lít nha lít nhít mạng nhện khe hở. Ngọn núi cự thạch bị nàng lực lượng mạnh mẽ cho rung sụt, lăn xuống ngọn núi, phát ra ầm ầm tiếng vang, ỉ vào bất tử bất diệt đặc tính. Hoa Ngộng Giao nhìn phía xa gấu ngựa từ trong hố sâu leo ra, đối với nó lấy ngón tay khiêu khích mấp má. Vừa leo ra hố sâu tam nhãn gấu ngựa giận dữ, luận cái đầu, nó là 500 trượng. mà Hoa Ngộng Giao chỉ có 100 trượng. nó là Hoa Ngộng Giao gấp 5 lần. Tại bên trong vùng thế giới này, cái đầu đại biểu cho lực lượng. Bị một cái thấp một mảng lớn sinh vật khiêu khích, kia là sĩ nhục. Thiết yếu muốn giết chết đối phương, nếu không lòng dạ không thuận. Tam nhãn gấu ngựa mở ra miệng rộng giống to Tinh hồng trong miệng rộng tràn đầy to lớn mấy trượng răng nanh. Chô to vô cùng hai chân mãnh đạp lên mặt đất, to lớn thân hình tại không trung linh hoạt và mẹo, một quyền hướng về trên ngọn núi Hoa Mộng giao đánh tới. Hoa Mộng giao ánh mắt băng lãnh, ỉ vào mình bất tử bất diệt độc thần, căn bản không chờ nó đến, trực tiếp dưới chân đạp một cái. Ầm. Dưới chân đá vụn bay ra, cả người như là một cái đạn pháo đồng dạng phóng tới không trung gấu ngựa, cứng đôi cứng đấm ra một quyền. Chương 400, Hồng Hoàng chi lực, ra tay. Hoa Mộng giao cự quyền cùng gấu ngựa kết như là cự sơn giống như gấu quyền va nhau. Ầm. Gấu ngựa trên nắm tay lông tóc bay lên ngầm trộm nghe đến một tiếng rắc xem xét tâm thành, lại là gấu ngựa nắm đấm xương cốt vỡ ra tiếng vang. Một vòng không gian thật lớn gợn sóng tại cả hai nắm đấm ở giữa nổ tung, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tại lực lượng khổng lồ phía dưới, hoa ngọc dao bay ngược ra ngoài, mà gấu ngựa cũng tương tự bay ngược ra ngoài. Song phương cũng đều đâm vào sau lưng cự sơn phía trên, hơ vào. Ầm ầm. Cự thạch bay tán loạn. Đừng. Hai thân ảnh cấp tốc từ ngọn núi bên trong bay ra, tại không khí bên trong vẻ qua, sau lưng ma sát ra hai đạo khí lưu màu trắng. Hoa ngọc giao cùng gấu ngựa lần nữa chạm vào nhau. Sau đó tại ầm vang vang lớn bên trong, cả hai lần nữa bay rất ra ngoài. Hoa Mộng Giao đôi mắt đẹp bùng lên ra kinh thiên vẻ hưng phấn, loại này quyền quèn đến thịt cảm giác vậy mà để nàng có chút mê luyến, để nàng có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nàng thích loại cảm giác này. ầm, Hoa Mộng Giao lại một lần nữa từ hám sâu ngọn núi bên trong sông ra, phóng tới đồng dạng nổi giận đùng đùng bạo sông mà ra Tam nhãn Gấu ngựa. Tam nhãn Gấu ngựa cồn nộ không thôi. Luận phong ngự, nó là đỉnh cấp, luận cái đầu nó có năm trượng, so với đối phương cao gấp năm lần. Luận lực lượng, nó đồng dạng là to lớn, nó là vô địch Tam nhãn Gấu ngựa. Nhưng là chẳng những không thể đem cái này tiểu bất điểm cho xử lý, hơn nữa còn cùng đối phương đánh một cái thế lực ngang nhau, đây là nó to lớn xỉn đụ. Phanh phanh phanh. To lớn như núi nhạc tam nhãn gấu ngựa cùng thân cao trăm trượng hoa mộng giao tại không trung liền liền ra tay. Tốc độ nhanh chóng, làm người hoa mắt. Ầm. Cả hai lần nữa như điện giống như tách ra, bay ngược ra ngoài. Lần này, hoa mộng giao lực bị đánh sẹp xuống dưới, mà tam nhãn gấu ngựa ngực cũng tương tự lún xuống dưới, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là, hoa ngộng giao lực vẹn vẹn thời gian một hơi thở liền tự động khôi phục. Đối với nàng tới nói, thậm chí đều không có cảm giác gì mà trái lại gấu ngựa liền đáng thương, nó cảm giác ngực như là lửa cháy đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng loại này kịch liệt đau nhức lại là đưa tới nó càng lớn phấn nộ. Ầm ầm, gấu ngựa đâm vào một ngọn núi lớn bên trong, hám sâu trong đó. Nhưng sau một khắc, gầm lên giận dữ, toàn bộ ngọn núi chia năm xẻ bảy, một cái so vừa mới càng lớn gấu ngựa xuất hiện, hình thể đạt đến 700 trượng. Trên người tông bộ lông màu đỏ trong khoảnh khắc biến thành màu lửa đỏ, mắt dọc biến thành kim sắc, hai mắt biến thành màu lửa đỏ, phun ra hỏa diễm. Tại hắn song chào cùng hai chân chỗ xuất hiện vậy màu đỏ rực, lợi trảo trở nên càng dài, cực kỳ sắc bén. Quân hóa. To lớn tam nhãn hỏa hồng cự hùng vỗ lồng ngực của mình, lớn tiếng gầm thét. Mở ra miệng to như chậu máu, hai chân đạp một cái, lăng không bay lên, như là đạn pháo giống như phóng tới hoa mộng dao. Hoa mộng dao khệ miệng toát ra hưng phấn đường cong. Ánh mắt bên trong càng là bộ phát ra hưng phấn khát máu ngập trời tinh mang. Loại này quyền quyền đến thịt cực kỳ dã man phương thức chiến đấu, để nàng cảm nhận được viễn cổ hồng hoang hương vị. Càng quan trọng hơn là, nàng hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ thụ thương. Loại này bất tử bất diệt thân thể quả thực liền là chiến đấu máy gia lận. Chỉ cần không phải đem thần hồn trong nháy mắt diệt, nàng liền vĩnh viễn sẽ không chết. Mặc dù trở thành giang nam khôi lỗi, nhưng Hoa Ngộng giao nhưng trong lòng thì đối giang nam cực kỳ cảm ơn, khang khang một mực, là chủ nhân thành tựu nàng. Dựa theo quy tắc, nàng vĩnh viễn so chủ nhân cao hơn một cái đại cảnh giới. Tương lai chủ nhân nếu là trở thành chân thần, kia nàng liền là thiên thần. Nếu là chủ nhân trở thành thiên thần, như vậy nàng liền là thần vương. Nếu là chủ nhân trở thành thần vương, như vậy nàng chính là so thần vương càng thêm cường đại. Đây là vinh diệu bậc nào? Mà lại, càng quan trọng hơn là nàng không cần tu luyện. Đây mới là chỗ thần kỳ nhất. Mà chủ nhân kia cực kỳ cường hãn kinh khủng tiên tử, chú định sẽ thành không bình thường tồn tại đi theo chủ nhân, nàng hoa ngọc dao đem có thể kiến thức đến vô tận thiên địa. Hoa ngọc dao từ hám sâu ngọn núi bên trong sông ra, không hề sợ hãi lần nữa đối sau khi cuồng hóa trở nên càng thêm to lớn hỏa hồng gấu ngựa phát động tiến công, gấu ngựa kia kinh thiên lợi chảo manh bùa xuống, dạch ra phòng nửa của nàng, nhưng chỉ là mở ra lỗ hổng bên trong cũng không có huyết dịch, mà lại ngắn ngủi một cái chớp mắt, vết thương liền khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Gấu ngựa nhìn ở trong mắt, trong lòng kinh hãi đồng thời càng là nổi trận lôi đỉnh. Song vương tại không trung kịch chiến, bởi vì không biết bay, Song vương tại kịch chiến đồng thời cấp tốc rơi xuống. Mà tại hạ rơi quá trình bên trong, gấu ngựa một cước đá ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vậy mà đem Hoa Ngộng dao bụng đạp một cái xuyên thấu. Nhưng Hoa Ngộng dao thần sắc trên mặt không thay đổi, hung hăng một cái cổ tay chặt, đem gấu ngựa kia to lớn chân cho chặt đứt. Ầm ầm, song phương rơi xuống, đất rung núi chuyển. Gấu ngựa chân bị Hoa Ngộng dao chặt đứt, thực lực đại tổn. Mà Hoa Ngộng dao bụng bị đánh xuyên, đồng dạng thực lực đại tổn. Mặc dù bất tử bất diệt, nhưng đánh xuyên qua bụng cần đại lượng bản nguyên năng lượng tiến hành chữa trị. Trong thời gian ngắn sức chiến đấu khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Gấu ngựa không hổ là chiến đấu cường hùng. Cho dù là đoạn mất một cái chân, cũng y nguyên không buông tha, tuyệt không lùi lại, lần nữa hướng về hoa mộng giao phát động tiến công, đấm ra một quyền, đem ngay tại từ trong bụng rút ra giò gấu vội vàng không kịp chuẩn bị hoa mộng giao một quyền đánh bay ra ngoài, Ngực lõm, đem trên mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu hõm, cự thạch bay tứ tung, to lớn cây cối nổ tung bay tán loạn, bá, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, lại là bạch tiêu dẫn một đám người chạy đến, nhìn thấy hoa mộng giao hình dáng thế thảm, chúng nữ kinh hãi, bụng bị đánh xuyên, ngược lõm, cả người đều biến hình, vân ngọc liền vội vàng hỏi. Cung quân, Ngọt Giao nàng sẽ có hay không có sự tỉnh. Giang Nam nói, không có gì đáng ngại, thân thể của nàng bất tử bất diệt, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Ngược lại là các ngươi, hiện tại có thể luyện tập. Chúng nữ lúc này mới thở phào, nghe nói có thể luyện tập, lập tức từng cái hưng phấn lên. Lúc này, Hoa Ngọt Giao đã đem to lớn giò gấu từ trong bụng rút ra, thân thể dần dần khôi phục, đồng thời từ to lớn hóa lần nữa khôi phục thành bình thường bộ dáng. Chủ nhân, cái này tam nhăn gấu nhựa lực lượng rất mạnh, đệ nữ chủ nhân nhóm cẩn thận. Hoa Ngọt Giao gợn sóng nói, Giang Nam gật đầu, đối liệu như Nguyệt Đám người nói, các ngươi đều nghe được chiến đấu phải cẩn thận. Cái này Tam Nhãn Gấu Ngựa mặc dù đoạn mất một cái chân, nhưng hình thể to lớn, lại ở vào cường hóa giai đoạn, lực lượng của các ngươi chưa hẳn có thể dung chuyển. Đúng, phu quân, Thiếu gia. Lâu Hương Hàn chờ bốn nữ cùng Lý Lộ Đồng tới đáp. Đang khi nói chuyện, nam nữ cấp tốc nhào về phía Tam Nhãn Bạo Hùng Phương hướng. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương cũng tới đi. Mà Giang Nam thì là để Hoa Vô Cẩm theo sát phía sau, tùy thời tiếp ứng. Lập tức trên trước, đem Tam Nhãn Gấu Ngựa kia to lớn chân thu hồi, đưa vào Tam Sắt tụ vực sâu bên trong. Ba đầu hắc kỳ lần kia ăn hàng vui sướng thanh âm lần nữa truyền đến chân gãy gấu ngựa nhìn xem trên mặt đất phi tốc đến gần sâu kiến cùng một con kiến hôi dám đưa nó chân cho lấy đi lập tức nổi trận lôi đỉnh chân của nó là có thể tái sinh nhưng nó cũng không thể như là hoa mộng giao như thế vài phút liền khôi phục mà là cần một cái tương đối thời gian dài dằng dặc chỉ ít tại chiến đấu bên trong nó không cách nào làm được khôi phục nhưng liền xem như đoạn mất một cái chân cái này kinh khủng máy móc chiến đấu cũng không phải người bình thường có thể đối phó sức chiến đấu vẫn như cũ phá trận song chảo vung về phía dưới hàn quang lập lèo cao vài trường lợi chảo sắc bén côn củng cắt chém hư không những nơi đi qua hết thảy phá hủy Lâu Hưng Hàn, Vĩnh Nhiên, Vân Mộng, liệu như Nguyệt cùng Lý Lộ tại cứng đối cứng phía dưới căn bản không phải đối thủ. Từng cái bị đánh bay, chúng nữ nho nhau, nhau buộc phát ra huyết mạch dị tượng trên phạm vi lớn cường hóa nhục thân lực lượng, Đao quang kiếm ảnh trên trước trên liệt. Mà Vân Mộng cũng rốt cục đem mình đàn lấy ra ngoài, hai tay đàn đấu, từng đạo sóng âm không ngừng đưa vào tam nhãn gấu ngựa trong lỗ thay, tại nó đầu góc bên trong nổ tung. Khi thì nhẹ nhàng dịu dàng, khi thì lôi đình mãnh liệt, để tam nhãn gấu ngựa không cách nào tập trung tinh lực chiến đấu, sức chiến đấu tổn hao nhiều. Cái này khiến chúng nữ tìm được chiến thắng tam nhãn gấu ngựa thời cơ. Bất quá. Tam nhãn gấu ngựa ra giày thì to, lực phòng ngự cực mạnh, bọn họ nhưng không có hoa mộng giao lực lượng, trong thời gian ngắn còn không cách nào phá phòng. Nhưng đây cũng là cho bọn họ rèn luyện sức chiến đấu tuyệt hảo thời cơ. Không thể không nói, cái này to lớn tam nhãn gấu ngựa lực bền bị siêu cường, một bên đại chiến, chân cứ gãy chỗ còn chảy máu, nhưng dù vậy, cũng giữ vững được một canh giờ, quân hóa mới biến mất, khôi phục được 500 trượng dân người. 500 trượng, vẫn như cũng là như kình thiên cự nhân, đối với lâu hương Hàn bọn người tới nói cùng 700 trượng không có gì khác biệt. Mà Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương thì là hóa thành mấy trăm triệu to lớn thần thú bản thể cũng là cùng Tam Yến Gấu Ngựa tương xứng, về mặt sức mạnh không bằng đối phương, nhưng là tại huyết mạch trên lại là càng hơn một bậc. Chỉ bất quá loại này Hồng Hoang Di trùng tựa hồ đối với huyết mạch của các nàng căn bản khinh thường một chú ý. Khổng lồ huyết mạch uy áp căn bản không có ảnh hưởng đến nó. Cái này khiến chúng nữ cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng đối Tam Yến Gấu Ngựa thân phận cảm giác được hiếu kỳ. Cho dù là Giang Nam cũng là như thế. Chiến đấu kéo dài cả canh giờ, dần dần không chịu nổi Tam Yến Gấu Ngựa rốt cục phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kéo dài, tựa hồ tại truyền đạt cái gì. Oanh long long long. Đất rung núi chuyển. Giang Nam hai con ngươi có chút méo lại, Đây là cùng lúc trước cự mãng tiếng cầu cứu đồng dạng, cuối cùng gọi tới thực lực cường đại Numa. Cực kỳ hiển nhiên, tam nhãn gấu ngựa bắt đầu gọi trợ thủ, mà lại nghe thanh âm, đám này tay tựa hồ còn cực kỳ không bình thường, lại không làm một cái. Kịch chiến mấy canh giờ, chúng nữ trên thân đã bị thương, lại thở hổn hổ, hồ, tiêu hao rất nhiều. Không có thần lực, Thuần túy thi triển lục thân chi lực cùng tam nhãn gấu ngựa của nhau, có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, chuyện này đối với các nàng tới nói đã là đáng quý. Bởi vậy cũng có thể gặp, thực lực của các nàng hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Nếu như thần lực khôi phục không cùng Giang Nam so sánh lời nói, tại ngang nhau tu vi phía dưới, bọn họ cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm loại người kia. Thậm chí so với Đạo Vô Nhai cũng là không hề yếu. Nếu như chỉ dựa vào thuần túy nhục thân, bọn họ so với Đạo Vô Nhai chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thậm chí có thể đem Đạo Vô Nhai ngược lấy đánh. Đạo Vô Nhai năng lực cực kỳ phức tạp, cho dù là Giang Nam, cho tới bây giờ cũng không thể biết rõ Đạo Vô Nhai thực lực đến cùng tại cái gì cấp độ. Nhưng hắn cảm thấy một khi Đạo Vô Nhai cùng mình buông tay ra đánh, có lẽ là Đạo Vô Nhai vẫn lạc. Giang Nam lớn tiếng nói, không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một chút đi. Đang khi nói chuyện, thân thể nhảy lên thật cao, Sau đó như là đạn pháo đồng dạng phóng tới kia to lớn Tam Nhãn Gấu Ngựa. Đã không phải là thời kỳ toàn thịnh Tam Nhãn Gấu Ngựa không đáng hắn sử dụng 50 lần chiến lược. Vẹn vẹn 30 lần như vậy đủ rồi. Khí huyết cuồn cuộn, một cái to lớn khí huyết nắm đấm xuất hiện. Tại Tam Nhãn Gấu Ngựa nâng lên móng đuôi vánh sắt giang nam cùng nổi giận tiếng giống giận dữ bên trong, giang nam nắm đấm ẩm vang nện phát nổ cự trảo. Sau đó sơ qua có chút hư ảo khí huyết nắm đấm ẩm vàng đem kia to lớn đầu cho nện bạo. Trong khoảnh khắc, huyết vũ bay tán loạn. Tam Nhãn tông hùng thần hồn câu diện. Thân thể to lớn ầm vang ngã xuống đất tam sát thụ trên mấy vạn thâm thủy khí huyết quả xuất hiện, trong đó một cái bảy biện ra đạm kim sắc, lại là một viên. Tại không trung không cách nào phi hành không chô gắng sức Giang Nam cũng theo đó rơi xuống. Đưa tay chộp một cái, đem kia như núi nhạt giống như tam nhãn gấu ngựa thi thể thu vào tam sát thụ không gian. Tiện tay cắt xuống còn lại hai cái to lớn tay gấu, còn lại bộ phận ném ra vực sâu. Ăn hàng ba đầu hắc kỳ lân hử ra bất mãn thanh âm. Hai cái tay gấu thế nhưng là mở mơ bữa ăn ngon, cứ như vậy bị chủ nhân cho cắt xén hạ. Nhưng lại trình thể ăn đến cực kỳ vui sướng. Nếu không phải quy tắc đã để ra, nó hiện tại cũng nghĩ ra được đại sát tứ phương. Những thứ kia mùi vị không tệ, mấu chốt là số lượng nhiều. Giang Nam lập tức đem kia một viên đạm kim sắc khí huyết quả luyện hóa. Oanh! Đạm trái cây màu vàng nóng tại thể nội ầm vang nổ tung, hóa thành tinh thuần hồng hoàng chi lực hướng về hắn toàn thân cấp tốc dũng mãnh lao tới. Trong cơ thể ước vạn tế bào nhao nhao lần nữa hóa thành tổ rồng, thôn vệ lấy cái này cô này hồng hoàng chi lực. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể thứ bảy đầu tổ rồng ẩn ẩn thành hình. Thần ma thể tại thời khắc này tựa hồ muốn phát sinh thủy biến, nhưng chỉ thiếu chút nữa, cuối cùng năng lượng hao hết, tổ long quy tại yên lặng. Thần ma thể thuế biến cũng im bặt mà dừng. Oanh long long long! Đất dung núi chuyển, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Rốt cục, tại mọi người mắt bên trong, thấy được ba cái to lớn thân ảnh từ đằng xa băng băng mà tới. Ba cái toàn bộ đều là tam nhãn gấu ngựa. Cực kỳ hiển nhiên, bọn chúng là một cái tộc quần. Tựa hồ là cảm thấy tộc nhân biến mất, ba cái to lớn tam nhãn gấu ngựa cực kỳ nổi giận, ven đường đạp vỡ không biết bao nhiêu cây cối, đụng nát không biết bao nhiêu ngọn núi. Chỉ thấy ba cái như là kình thiên trụ đồng dạng tam nhãn gấu ngựa bốn phía tràn đầy đá vụn vợi ra, sau lưng đuổi mù quật, bay thẳng mây xanh. Thời kỳ toàn thịnh tam nhãn gấu ngựa hoàn toàn không phải lâu hương Hàn bọn người có thể đối kháng. Thậm chí Hoa Vô Cẩm cùng Hoa Ngộng Dao cũng không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn có thể tiêu hao ba cái tam nhãn gấu ngựa thể lực. Bất quá, Giang Nam cũng không chuẩn bị để bọn hắn ra tay. Hắn muốn đích thân ra tay xử lý cái này ba cái tam nhãn gấu ngựa. Đến một lần thể hội một chút cái này tam nhãn gấu ngựa tại thời kỳ toàn thịnh lực lượng, để cân nhắc một chút xuất hiện khu vực này hồng hoang di chủng đại khái sức chiến đấu. Thứ hai cũng vì cái kia có thể để hắn nhục thân nhanh trong thuế biến hồng hoang chi lực. Hắn cũng không có đem chúng nữ thu vào tiên cung để các nàng hồi phục, mà là để các nàng đứng xa xa nhìn. Có đôi khi nhìn người khác chiến đấu, cũng sẽ phong phú kinh nghiệm chiến đấu của mình chính như liếu như người nói nhà ấm bên trong đóa hoa không cách nào thấy gió mưa vì tương lai của các nàng giang nam không thể tự tư đưa các nàng bảo hộ quá tốt nếu không sẽ tổn thương bọn họ tấn cấp cơ sở các người tất cả mọi người tại chỗ này chờ đợi không được với trước ngọc giao cùng không gấm bảo hộ bọn họ đúng chủ nhân tại mọi người theo tiếng bên trong giang nam hai chân muốn lượn dưới chân manh vừa dùng lực nhảy vọt mà lên giác xem xét cứng rắn mặt đất bị lực lượng khổng lồ chấn vỡ khe hở to lớn cả người như là đạn pháo đồng dạng bay lên bầu trời mục tiêu chính là kia ba đầu to lớn tam nhãn gấu ngựa Tương đối thân cao mấy trăm trượng ba đầu Tam Nhãn Gấu Ngựa, Giang Nam loại nhân loại này cái đầu, tựa như là một con bay tới con muỗi đồng dạng. Nhưng là Tam Nhãn Gấu Ngựa lại cảm giác nhạy cảm đến cái này chỉ con muỗi trong cơ thể tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng kinh khủng. Chương 401, thực lực nghiến ép, thứ bảy đầu tổ rồng. Ba đầu Tam Nhãn Gấu Ngựa gặp Giang Nam bay vụt mà đến. Trong đó một đầu không chậm trễ chút nào nâng lên to lớn móng vuốt hung hăng đập xuống. To lớn móng vuốt lăng không mà xuống, che khuất bầu trời. Giang Nam đấm ra một quyền. Năm sức chiến đấu gấp 10 lần. Một cái to lớn khí huyết nắm đấm xuất hiện, cùng kia che khuất bầu trời cự trượng gặp nhau. Đùng! Chủ quan tâm nhãn gấu ngựa cự trưởng trong nháy mắt bị đánh nổ, mà Giang Nam giờ phút này lại là mượn lực phản chấn, hướng về một đầu khác tam nhãn gấu ngựa phát động tiến công. Hắn không có thi triển khí huyết long giáp, cũng không có ngưng tụ khí huyết long thường, thuần túy là dựa vào lực lượng của thân thể cùng năm đấm. Hắn muốn kiểm nghiệm một chút nhục thân của mình đến cùng đạt đến một cái dạng gì cấp độ. Một vị cẩn thận cũng không phải là chuyện tốt, đối với tự thân không có một cái minh xác nhận biết mới là đáng sợ nhất, bởi vì quá nhiều cẩn thận có đôi khi sẽ mất đi càng nhiều thời cơ. Thích hợp nhất liền là đối tự thân có một cái minh xác nhận biết, biết cực hạn của mình ở đâu dạng này mới có thể căn cứ chiến trường biến hóa làm ra lựa chọn chính xác nhất quá phận cẩn thận nói trắng ra là chính là sợ chết đối sinh mệnh của mình quá chân quý bản này không có sai nhưng cứ như vậy cũng làm cho nội tâm sinh ra nhắc gan sinh ra không được tuyệt đối vô địch lý niệm người khác hắn không biết nhưng hắn biết cái này đối với mình tới nói tuyệt đối là không thích hợp hắn là võ giả tu luyện đao cùng thương hai thứ này đều cần vô địch tín niệm dũng hướng thắng trước mới có thể đến bị ngạ tại ba đầu to lớn tam nhán gấu nhựa ở giữa giang nam tiến hành hóa mắt công kích cả người như là một cái vừa đi vừa về ghé qua đạn tạ lực đả lực Nhưng lộ tuyến của hắn lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể tìm ra quy luật, bởi vì hắn tại tá lực đả lực thời điểm, sử dụng lực xoáy. Cố này lực xoáy người khác không cách nào cảm giác hắn dùng nhiều ít, chỉ có chính hắn rõ ràng. Mỗi một kích có lẽ không thể đem đối phương đánh thành trọng thương, nhưng mỗi một kích lại đều có thể để cho đối phương chảy máu. Giang Nam không ngừng thử thăm dò giảm xuống mình lực lượng, từ năm sức chiến đấu gấp 10 lần từ từ hạ xuống, 40 lần, 35 lần, 30 lần, 25 lần. Đến 25 lần chiến lược thời điểm, hắn đã đại khái cảm giác được đây cũng là cái điểm tới hạn. Lực lượng lại tiểu liền không cách nào đối ba đầu tam nhãn gấu ngựa sinh ra lực sát thương. Không có lực sát thương chiến đấu, kia không gọi chiến đấu, gọi là luật bản. Đối với Giang Nam tới nói, cũng không phải đến luật bản, hắn là để chiến đấu, là đến kiểm nghiệm mình chiến đấu chân chính lực. Đồng thời cũng là đến sát sinh. Mọi người thấy Giang Nam chiến đấu, từng cái con mắt sáng như tuyết, cho người cảm giác liền là thành thạo điêu luyện, mà lại đặc biệt huyết cốc. Thân ảnh màu trắng tại ba đầu to lớn gấu ngựa ở giữa vừa đi vừa về va chạm, tựa như phi hành đồng dạng. Trên thực tế, Giang Nam căn bản là không có cách phi hành. Hắn tất cả phi hành lực lượng đều là tới từ ba đầu tam nhãn gấu ngựa. Ba đầu tam nhãn gấu ngựa từng cái gầm thét không thôi, nhưng bởi vì quá nhỏ, tốc độ của đối phương lại quá nhanh, căn bản là đánh không đến đối phương, còn bị đối phương đánh. Biệt quất. Vô cùng biệt quất. Ba đầu tam nhãn gấu ngựa chưa hề trải qua như thế biệt quất chiến đấu. Bọn chúng luôn luôn đều là lấy lực lượng nghiền ép khác chủng quần sinh vật, nhưng hôm nay lại bị một cái tiểu côn trùng cho nghiền ép. Cái này tiểu côn trùng mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn mỗi lần ngưng tụ ra nắm đấm lại rất lớn, mỗi một lần công kích đều như là một thanh đại chùy đang vung kích. Bị hắn đánh kích đến địa phương huyết nhục mô hình hộ. Đánh lại đánh không đến hoàn toàn là bị động bị đánh. Mọi người tại quan sát bên trong, mỗi cá nhân ý nghĩ đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng mỗi cái người đều từ Giang Nam công kích ở giữa có mình tạm nộ. Hoa Ngộng giao cùng Hoa Vô Cẩm cảm nộ cùng Lâu Hương Hàn bọn người hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn là bất tử bất diệt chi thần, nhắm vào mình đặc tính, như thế nào tốt hơn đem lực chiến đấu của mình phát huy ra, mới là bọn hắn cần nhắc. Chủ nhân Giang Nam thủ đoạn công kích, để bọn hắn thấy được một cái khác chiến đấu phương thức. Đặc biệt là tại thiếu khuyết thần lực tình huống dưới, như thế nào tận năng lực lớn nhất phát huy ra thực lực của mình. Mà Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương cũng tương tự đang tự hỏi. Bọn họ có hay không có thể không dựa vào thân thể tối đại hóa đến tiến hành cường công. Đối với Hồ Mỹ Nương tới nói, đây thật ra là tại bỏ dài lấy ngắn. Bởi vì nàng thần thú bản thể mặc dù rất mạnh, nhưng lại không bằng Giang Nam, nàng một bộ phận thực lực đến từ huyết mạch, đến từ chín đầu to lớn cái đuôi, tại công kích ở giữa còn có huyền tượng xuất hiện. Cho nên, thu nhỏ thân thể cùng cực kỳ to lớn hóa cường giả chiến đấu, ngược lại là thua thiệt. Nhưng là Bạch Kiêu liền không đồng dạng. Nàng mặc dù cùng Hồ Mỹ Nương đồng dạng đều là thần thú, nhưng nàng đặc điểm lớn nhất ở chỗ hai cái, một cái là trí cương trí dương ngôi đỉnh, một cái là tốc độ Tốc độ của nàng không gì sánh kịp. Nếu như chân chính buộc phát ra toàn lực, cho dù là Giang Nam toàn lực phía dưới cũng không đuổi kịp nàng. Cho nên, nàng hoàn toàn có thể như là chủ nhân như thế, thu nhỏ thân thể tại cái này ba đầu tam nhãn gấu ngựa ở giữa của nhau. Mấu chốt là nàng còn có cánh, hoàn toàn không lo lắng sẽ đến rơi xuống. Cho nên, nàng có thể không cần giống chủ nhân Giang Nam như thế thời khắc đang tính toán mình di động phương hướng, lấy tốc độ của nàng cùng xuyên qua không gian đặc tính, nàng muốn làm sao phi hành liền làm sao phi hành. Không hề cố kỵ, nàng duy nhất cần cần phải làm là công kích, công kích, không gián đoạn toàn lực công kích. Bạch Tiêu càng xem càng hưng phấn, nàng hoàn toàn đem mình thay vào đến Giang Nam chiến đấu bên trong, tưởng tượng bên trong chủ nhân chính là mình. Lâu Hưng hàn, Vân Ngộ, Vưu Nhiên, liễu như Nguyệt cùng Lý Lộ thì là đang suy tư Giang Nam phương thức chiến đấu, nếu như là các nàng là không phải cũng có thể làm như thế. Tá lực đả lực là bọn họ trọng điểm chú ý đồ vật, nhưng như thế nào tại loại này đẳng cấp cao chiến đấu bên trong, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, tình huống dưới tá lực đả lực, cần đại não tuyệt đối tỉnh táo cùng điên cuồng vận chuyển, tiêu hao thần hồn chi lực tuyệt đối là một con số kinh khủng. Bọn họ biết lực lượng thần hồn của mình không bằng Giang Nam, nhưng cũng không kém nhiều. Tại ngang cấp bên trong. Thân hồn của các nàng vượt xa khỏi cung cấp, đây đều là cùng Giang Nam song tu công lao. Đối với bọn họ tới nói, Giang Nam tựa như là một cái bảo khố, có thể liên tục không ngừng tạo ra các loại sức mạnh để các nàng tại cùng Giang Nam cùng một chỗ vui vẻ đồng thời, âm dương tương hợp, cộng đồng tăng lên. Mà lại loại này tăng lên là điên cuồng, cũng là để người mê luyến. Trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua. Tại trận này như là địa chấn đồng dạng chiến đấu bên trong, bốn phía dã thú sớm đã chạy một cái tinh quang. Không chỉ là dã thú, bất kỳ cái gì sinh vật đều đang chạy trốn cho dù là sâu kiến cũng tranh dưới mặt đất chỗ sâu, những cái kia chạy xôi đến dưới đất gấu máu khiến cái này dưới mặt đất sâu kiến từng cái hưng phấn không thôi. Có ăn về sau tại chỗ tiến hóa, nhưng là tiến hóa sau sâu kiến vẫn như cũng là sâu kiến, bọn chúng ngược lại bởi vì có một tia trí tuệ mà càng thêm không dám lên đi. Dù sao những này gấu máu có thể tiến hóa, bọn chúng dưới đất bắt đầu thất vệ, tiến hóa, đồng thời cấp tốc bắt đầu sinh xôi. Lúc này, ba đầu năm trăm trượng như là núi non đồng dạng to lớn tam nhãn gấu ngựa đã là mình đầy thương tích. Đánh mãi không xong, bọn chúng đã sinh ra thái ý, chỉ là giang nam tốc độ quá nhanh. Đến mức bọn chúng trong thời gian ngắn khó mà thoát thân. Bởi vì cái gọi là tham dự vào dễ dàng rời khỏi khó. Bọn chúng bây giờ muốn dừng tay cũng không được, bởi vì một cái sơ sẩy liền có thể đem mệnh quật xuống. Giang Nam cũng cảm thấy không sai biệt lắm, là thời điểm giải quyết bọn chúng. Lập tức tại hoa mắt chiến đấu bên trong, đem lực lượng đột nhiên tăng lên tới năm sức chiến đấu gấp 10 lần, trong khoảnh khắc 300 đầu tổ lòng chi lực bộc phát, không trở ngại chút nào ba quyền đánh nổ ba đầu tam nhãn gấu nửa đầu. Động. đùng, đùng. Như là hạ một trận bàng bạc huyết vũ. Tam sát thụ trên từng viên từng viên thâm thủy khí huyết quả xuất hiện, đồng thời xuất hiện ba cái đạm kim sắc khí huyết quả. Giang Nam trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười. Ba cái thân thể to lớn ầm vang ngã xuống đất. Giang Nam lập tức rơi xuống, đem ba đầu to lớn gấu ngựa thi thể thu hồi, theo thường lệ cắt lấy 6 cái tay gấu, bất quá vẫn là lưu lại 5 cái cho ăn hàng ba đầu hắc kỳ lân. Nếu không phải trước đó đánh nổ một cái, còn có thể thêm một cái cho nó. Lần này, ba đầu hắc kỳ lân không có kháng nghị, vô cùng hưng phấn bắt đầu ăn, vui vẻ nhấm nuốt âm thanh từ dưới vực sâu truyền đến. Giang Nam cũng không biết ra hỏa này bụng là cái gì làm, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn hơn nữa còn ăn thơm như vậy vị này miệng quả thực quá tốt rồi giải quyết ba cái đại gia hỏa giang nam về tới chúng nữ bên người, sau đó đem mọi người toàn bộ dẫn tới hắc thần cung giang nam chuyện thứ nhất chính là đi đầu đem chúng nữ thương thế trên người chữa trị hắn đem chúng nữ dẫn tới thiên cung tại hoa vô cẩm nhục thân bản nguyên cùng hắn khí huyết quả cộng đồng chữa trị dưới chúng nữ nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục sau 3 ngày chúng nữ thương thế hoàn toàn khôi phục sau đó liền là giang nam mình muốn đột phá đem chúng nữ đưa ra ngoài tiến vào hắc thần cung hắn một thân một mình tại thiên cung đột phá hắn trước tiên cũng không đem hoa vô cẩm nhục thân luyện hóa mà là đem đạm kim sắc khí huyết quả thôn phệ ba cái đạm kim sắc khí huyết quả bị hắn duy nhất một lần thôn phệ với ba cái đạm trái cây màu vàng óng tại thể nội ầm vang nổ tung hóa thành tinh thuần mà bảng bạc hồng hoang chi lực hướng về hắn toàn thân cấp tốc dũng mãnh lao tới trong cơ thể ước vạn tế bào nhau nhau lần nữa thức tỉnh hóa thành tổ rồng thôn phệ lấy cố này hùng hồn mà mênh mông hồng hoang chi lực trong khoảnh khắc trong cơ thể thứ bảy đầu tổ rồng bắt đầu thành hình thần ma thể tại thời khắc này cũng đang nhanh chóng phát sinh thay biến ngang ba thứ bảy đầu tổ rồng thức tỉnh với thần ma thể lầm vang nổ phá bảy đầu tổ rồng tại thể nội ngao du đi xuyên qua thần ma thể ở giữa, lục thân tại thời khắc này vô luận là phòng nữ vẫn là lực lượng đều đạt đến một cái kinh khủng đỉnh điểm. Giang Nam thuận thế đem trong cơ thể tất cả khí huyết quả toàn bộ thôn vẹn luyện hóa, thần ma trong cơ thể mở miệng sinh ra, vô số khí huyết tràn vào thần ma thể, tràn vào bảy đầu tổ long thân thể ở giữa. Nghĩ nghĩ lại, điều thứ 8 tổ giống ngay tại mở miệng bên trong sinh ra, nhưng là khoảng cách hoàn toàn thành hình còn có một đoạn thời gian. Giang Nam xuất quan, sau đó liền bắt đầu tại hắc thần cung tiến hành đổ nướng tay gấu. ở chỗ này đám người thần lực cũng sẽ không bị phong ấn, có thể bình thường sử dụng. đương nhiên. Giang Nam có thể đem đồ nướng trình tự cùng phương pháp cáo chi cho Hoa Ngộng giao cùng Hoa Vô Cầm, để bọn hắn hai vị này hư thần canh trợ giúp đồ nướng. Nhưng Giang Nam cũng không có làm như thế. Mặc dù đã đem những này trình tự cùng phương pháp cáo chi cho bọn hắn, nhưng hắn vẫn là tự mình tham dự tiến đến. Hắn tự tay đồ nướng đồ vật, chúng nữ an nội tâm là ngọ nào. Tam nhãn gấu ngựa chính là hồng hoang di trùng, hắn tay gấu to lớn, tựa như là một tòa núi nhỏ, có cao mấy chục mét. Bình thường hỏa diễm căn bản là không có cách nướng, nhưng là có thể dùng thần hỏa. Giang Nam không muốn dùng mình thần hỏa đồ nướng. Hắn để Hoa Vô Cầm phát động hỏa diễm mà hắn chỉ là dùng lương tụ khí huyết long thương mặc vào tay gấu tiến hành nổ nướng. Khoan hay nói tam nhạn gấu nửa tay gấu không hổ là hồng hoang di trùng, bắt đầu nướng hương vị thật không giống, không cần gia vị, chỉ cần hỏa hậu. đem phía ngoài một lớp da thiêu hủy, sau đó để hỏa lực đều đều thâm nhập vào tay gấu ở giữa, thân hỏa dòng dã đốt đi hai canh giờ, mới đưa một con gấu trưởng đường chín nướng thấu. Giang Nam đem bộ đồ ăn cái bàn triển khai, dùng dao mổ mỡ to lớn tay gấu một bộ phận, sau đó đem nó chia một phần phần, trong khoảnh khắc mũi thị xông vào mũi. đúng lúc này, ăn hàng ba đầu hắc kỳ lân nuốt nước bọt thanh âm từ trong vực sâu truyền ra. Chủ nhân, ta cũng muốn. Giang Nam ra mặt coi lại. Cái này mũi chó, chân linh, cách một cái hắc thần cung đều có thể nghe được. Chờ lấy, khẩu vị của ngươi lớn như vậy, chúng ta nhiều người như vậy liền nướng một cái, mở ra một hai khối căn bản không đủ ngươi ăn, đợi chút nữa cho ngươi một lần nữa nướng một cái." Giang Nam nói. "Ha ha ha, tốt, ta ơn chủ nhân." An Hàng ba đầu Hắc Kỳ Lân thập phần hương phấn vui vẻ đáp ứng nói. Giang Nam đem đồ ăn phân ra, mỗi người đều có, liền liền Hoa Ngộng giao cùng Hoa Vô Cẩm cũng đều có. Vân Ngộng cùng Liễu Như Nguyệt không kịp chờ đợi cắn một cái hạ. Hoa quả thơm. Hai người ánh mắt đều liếc lại quá hạnh phúc. Mùi vị kia, quả thực là nhân gian mỹ vị. Hai người dám khẳng định, chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy thịt nướng. Lâu Hương Hàn cùng Vịnh Yên gặp hai người như vậy một bộ say mê biểu lộ, đặc biệt cảnh giác. Hai người này sẽ không phải lại đang làm cái gì yêu thiêu thân đi. Bất quá cái này thịt nướng nghe liền rất thơm, hai người không giống như là lửa các nàng. Sau đó Lâu Hương Hàn cùng Vịnh Yên hai người cẩn thận cắn một lụa nhỏ, nhai nhai, thịt tại trong miệng tan ra. Hai cái bình thường mười phần thận trọng nữ nhân lập tức con mắt đều trợn tròn. Wa wa, thật mẹ nó ăn ngon. Ngùi vị tia tuyệt, nếu không phải miệng đầy hương thơm. Tuyệt mỹ hương vị tràn ngập hai người khoát miệng, hai cái ngày bình thường thận trọng mà yêu nhã nữ nhân kem chút phát nổ nói tủ. Gặp mấy vị nữ chủ nhân ăn đến hạnh phúc như thế, Lý lộ, Bạch tiêu, Hồ Mị Nương cũng nhao nhao vào tay. Thịt tại trong miệng ngay lấy, tam nữ suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đúng là ăn ngon thật, mùi vị kia quá đẹp. Hoa Mộng giao cùng Hoa vô cẩm cũng ăn, bọn hắn cũng cảm thấy hương vị rất không tệ, nhưng là ăn một khối về sau liền không ăn. Đối với những người khác tới nói, đây đều là năng lượng. Nhưng đối với bọn hắn bất tử bất diệt đặc thù nhục thân tới nói, bọn hắn muốn là thuần túy năng lượng, mà thịt nướng những cái này năng lượng không đủ thuần túy. Đoán chừng toàn bộ tay gấu cho bọn hắn ăn luyện hóa sau chỉ sợ chỉ có một kia, quá ít, còn chưa đủ bọn hắn nỗ lực thần lực năng lượng. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem những này thịt nướng cho nữ chủ nhân nhấm ăn. Lúc thể của các nàng đối với những thứ này hấp thu, so với bọn hắn càng tốt hơn. Giang Nam cùng bọn hắn tâm ý tương thông, cũng không miễn cưỡng. Hắn cũng ăn như gió cuốn ăn những này thịt nướng. Hương vị thật là không tệ. Vô Cẩm, ngươi lại nướng một con. Giang Nam một bên ăn, một bên phân phó Hoa Vô Cẩm lần nữa nướng một con gấu trưởng. Hắn cũng không có quên năm hàng ba đầu Hắc Kỳ Lân gia hỏa này là hắn trung cực đại sát khí, mặc dù nó gọi hắn chủ nhân, nhưng bất kể như thế nào, vẫn là phải đưa nó hầu hạ tốt. tục ngữ nói, muốn lung lạc lấy một người tâm, đầu tiên muốn giải quyết nó dạ dày. hắn muốn để cái này ăn hàng khăng khăng một mực vinh viễn đi theo hắn. chương 402, nhục thân thay biến, cần càng nhiều hồng hoang chi lực xâm nhập. đúng, chủ nhân. hoa vô cầm đi một bên đồ nướng, hắn đương nhiên biết cái này đồ nướng tay gấu là cho ba đầu hắc kỳ lân ăn. lúc trước liền là ba đầu hắc kỳ lân đem hắn cho bắt vào tới, cũng là ba đầu hắc kỳ lân đoạn mất nhục thể của hắn, cuối cùng để hắn trở thành giang nam khôi lỗi có thể nói ba đầu hắc kỳ lân liền là cựu nhân sinh tử của hắn nhưng là kỳ quái là hoa vô cẩm lại tuyệt không hận nó ngược lại đối với nó có loại không hiểu lực tương tác cho rằng tất cả mọi người là người một nhà hẳn là tương thân tương ái vĩnh viễn không phản bội không chỉ là hắn liền liền hoa mộng dao cũng là như thế đây chính là kim nhân khôi lỗi chỗ kinh khủng hoa vô cẩm tại một bên dụng tâm đồ nướng tay gấu giang nam cùng mấy cái nữ nhân thì là tại ăn như gió cuốn tay gấu hương vị hoàn toàn chính xác mỹ vị rất nhanh hoa vô cẩm gấu nướng trưởng liền làm xong bị giang nam ném cho ăn hàng ba đầu hắc kỳ lân ngâu ngâu ngô ngô Ăn quá ngon. Ba đầu Hắc kỳ lần khoa trương kêu lên, hưng phấn không thôi. Nhưng chỉ một lát sau, ăn hàng thanh âm lại lần nữa biến hóa. Ô ô ô, quá đáng tiếc, trước đó đều bị ăn sống, sớm biết liền nướng ăn, ô ô ô. Dưới vực sâu, truyền đến ba đầu Hắc kỳ lần một trận khóc ròng ròng âm thanh. Giang Nam cũng không thèm để ý, càng không để ý đến nó. Ai bảo nói như vậy thèm. Bất quá, lấy thần hỏa đồ nướng hồng hoang di trùng tay gấu, hương vị hoàn toàn chính xác không bình thường, tuyệt không phải phổ thông tay gấu có khả năng so sánh. Sau khi ăn xong, Giang Nam liền bắt đầu làm chính sự. Hương Hàn, chúng ta đi. Giang Nam một tay lấy lâu hương hàn ôm, sau đó biến mất. Ngay tại ăn đồ vật lý lộ, một mặt hâm mộ, miệng bên trong thịt tựa hồ cũng có chút không thơm. Lúc nào thiếu gia cũng ôm ta liền tốt. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị nương cũng dương mắt nhìn lại, nhưng rất nhanh liền túi lầu xuống. Hai người bọn họ coi như kỳ thật đều là lâu hương hàn nô buộc, là cùng lâu hương hàn nhận chủ. Chủ nhân vui thích thời điểm, nếu như muốn để tôi tới cảm thụ, đồng dạng có thể chuyển đâu, cộng đồng cảm thụ. Vui một mình không bằng vui chung. Chỉ là chủ nhân tựa hồ cho tới bây giờ đều không có làm như vậy qua, là sợ chính các nàng nhịn không được sao? Hay là bởi vì nguyên nhân gì khác? Bạch Tiêu cùng Hồ Mỹ Nương cũng không rõ ràng. Tại trong mắt của các nàng chỉ có tay gấu. Cái này mỹ vị đồ vật quả nhiên là khó gặp, lại không ăn liền bị Vân mộng công chúa cho ăn sạch. Ân, còn có liệu như nguyệt cái này nữ chủ nhân chỉ có vĩnh yên công chúa trầm rãi tại miệng nhỏ ăn. Hát thần cung Giang Nam cùng Lâu Hương Hàn ngay tại đại chiến, đồng thời năng lượng trong cơ thể cũng tại lẫn nhau trao đổi. Giang Nam lấy hắn cường đại khí huyết quán thâu đến Lâu Hương Hàn trong cơ thể, Long Vượng Hóa Minh, Âm Dương Giao Thái, thân thể của hai người tại thời khắc này đều có khác biệt trình độ tăng lên. Đối với Giang Nam tôi nói hắn tăng lên ít. Chủ yếu là nhục thể của hắn thật sự là quá cường đại, mỗi tăng lên một chút xíu nhìn không nhiều, nhưng trên thực tế chuyển đổi thành lực lượng là mười phần khoa trương. Mà lâu hương hàn tăng lên thì càng khoa trương. Nàng bản thân nhục thân chính là phương thể, luận cường độ tự nhiên kém xa Giang Nam Thần mã thể, cho nên tại Giang Nam kia cường hành khí huyết quán thâu phía dưới, nhục thể của nàng tăng lên biên độ cực lớn. Mà lại tại như thế vui thích phía dưới, hai người thần hồn cường độ đều đang không ngừng tăng lên. Thần hồn cường đại, nhục thân tăng trưởng, hai người không biết mệt mỏi, âm dương giao thái, chơi lấy hoa văn tiếp tục không ngừng, lấy một loại trước nay chưa từng có tiếp tục lực không ngừng tăng lên diên phần mình nội tình đã mất ba tháng trôi qua. Một ngày này, Giang Nam cùng Lâu Hương Hàn ngừng lại. Trên thân hai người không có mồ hôi. Thu Vi đến bọn hắn tình trạng này, đã không tồn tại suốt mồ hôi. Hai người cũng không ngoạn mệnh, tương phản lại có một loại toàn thân buông lòng cảm giác. Lâu Hương Hàn tuyết trắng thân thể mềm mại rúc vào Giang Nam trong ngực, bàn tay như ngọc trắng ngón tay tại Giang Nam ngực vẽ vài vòng, nhỏ giọng nói, đây là chúng ta giải nhất một lần. Giang Nam cười nói, sẽ thường có. Lâu Hương Hàn một đôi đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Đời này gả cho Phu Quân, là ta Lâu Hương Hàn lớn nhất thành công cùng may mắn. Thật sự là hy vọng chúng ta vợ chồng vĩnh viễn không muốn tách ra. Giang Nam biết lâu Hương Hàn suy nghĩ, nói: Thiên tâm đi, chúng ta sẽ không dễ dàng tách ra. Ta cảm giác phương thiên địa này tựa hồ có loại đồ vật đặc biệt, có lẽ phương thế giới này chính kết nối lấy thần giới cũng có nói. Lâu Hương Hàn ngẩng đầu, trừng mắt mắt to, Phu quân có ý tứ là, nếu như từ cái này thần khư đi, như vậy thì như là năm đó chúng ta từ huyền giới lén qua đi vào thiên huyền giới đồng dạng tiến vào thần giới, mà không cần phi thăng. Giang Nam nói, cái này trước mắt chỉ là ta một cái phỏng đoán, nhưng cụ thể có phải hay không còn rất khó nói, bởi vì không có phương diện này đi chép, cho dù là thần giới cũng không có. Vi Phu cũng không từ Hoa vô cẩm cùng Hoa ngậm giao ký ức bên trong được biết những nội dung này. Lâu Hương Hàn có chút thở dài nói, căn cứ Phu quân lời nói, Hoa vô cẩm chính là Hoang Thiên Thần vực Hoa gia thứ 7 danh sách, liền hắn đều không có phương diện này ký ức, có thể thấy được từ thần khư tiến vào thần giới chỉ sợ cũng không tồn tại. Đối với Lâu Hương Hàn quan điểm, Giang Nam lại cầm ý kiến khác biệt, lắc đầu nói, thế thì chưa hẳn. Lâu Hương Hàn đôi mắt đẹp sáng lên, Phu quân mới nói, Giang Nam trầm tư một chút nói, Hoa vô cẩm mặc dù là Hoa gia thứ bảy danh sách, thực lực rất mạnh, địa vị cũng cực kỳ cao, mà Hoa gia tại Hoang Thiên Thần vực địa vị đồng dạng không thấp, nhưng là căn cứ hoa vô cẩm ký ức, hoang thiên thần vực vô biên vô hạn, cho dù là nhà hắn lao tổ cũng không biết hoang thiên thần vực biên giới ở nơi nào. đồng thời, cho dù là bọn họ gia tộc điển tịch cũng không có đem hoang thiên thần vực tất cả địa phương toàn bộ ghi chép, chỉ là ghi chép một bộ phận, hơn nữa còn là tương đối nhỏ một bộ phận. cái này cũng liền mang ý nghĩa, hoang thiên thần vực phạm vi thật sự là quá lớn, rất nhiều chuyện liền hoa gia cũng không biết. lại có, hoa gia tối cao lão tổ liền chân thần đều không phải, phải biết chúng ta tương lai địa phương muốn đi là địa phương nào, kia là thần giới. riêng ta cảm giác, hoang thiên thần vực cũng không thể tính là chân chính thần giới nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái ngụy thần giới, mà chân chính thần giới tất nhiên là Hoa Gia dạng này, gia tộc tạm thời còn không cách nào chạm đến, cho nên bọn họ gia tộc trên điện tịch mới có nhiều như vậy trống không. Nghe nói Giang Nam một đoạn phân tích, Lâu Hương Hàn khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nàng ánh mắt cơ trí phân tích nói, "Chiếu Phu quân nói như vậy, Hoang Thiên thần vực hoàn toàn chính xác không thể tính là chân chính thần giới, chỉ có thể coi là chân chính thần giới một cái quá độ, cũng chính là Phu quân nói tới ngụy thần giới." Mà nếu như như Phu quân thiết nghĩ như vậy, cái này thần khư kết nối là chân chính thần giới, như vậy vô cùng có khả năng Hoang Thiên thần vực cũng không biết cái này thần khư tồn tại cũng chỉ có hoa vô cẩm cái này đã từng đem phân thân hạ xuống cấp đoạn phương thế giới này bản nguyên người mới biết cho dù là như hoa ngậm dao cũng không biết bởi vậy có thể thấy được thần khư chính là một tồn tại đặc thủ. mà kể từ lúc này thiên địa quy tắc đến xem cũng hoàn toàn chính xác là như vậy mà lại quy tắc cùng với cường đại nếu không sẽ không liền hoa vô cẩm hoa ngậm dao dạng này chân chính hư thần cảnh cựu trọng thiên đều có thể hoàn toàn bị giam cầm thần lực giang nam tán thường nói phu nhân nói cực phải cho nên chúng ta bây giờ cần phải làm là không ngừng tăng lên nội tình chưa hẳn không thể từ thần cư đi đến một đầu con đường thành thần lầu hương hàng gật đầu đồng ý phu quân quan điểm, mở miệng nói, hết thảy đều là không biết, nhưng cũng chính là không biết mới gấp rút khiến cho chúng ta không ngừng làm bản thân lớn mạnh, dạng này mới có thể trong tương lai làm tốt càng nhiều chuẩn bị. Giang Nam cười nói, phải không, chúng ta một lần nữa xâm nhập giao lưu. Lâu Hương Hàn mặt tướng đỏ, nói, tới thì tới, ta không sợ. Lần này ta cần phải triệt để bung ra. Đang khi nói chuyện, hai người ôm nhau lăn lộn, một đầu tổ long từ Giang Nam phía sau dâng lên, một đầu hỏa phượng từ Lâu Hương Hàn phía sau dâng lên, trong khoảnh khắc long phượng dây dưa, phong quang tươi đẹp. Hát thần cung, Vân động vừa an tay gấu, một bên buồn bực nán ngầm nói. Mùi vị kia giống như không có một lúc bắt đầu ăn ngon. Vĩnh Nghiên An tính ngồi ở một bên, cười nói, liên tục ăn 4 tháng, ngươi còn có thể nuốt trôi đi, ngươi được làm đấy. Vân Ngộng không phục nói, "Bạch Tiêu, vị nương bọn họ đều ăn rất ngon, ngươi nhìn bọn họ đều nheo mắt lại, nhiều hưởng thụ." Liễu Như Nguyệt nhìn Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương một chút, lắc đầu nói, "Bọn họ chẳng những nheo mắt lại hưởng thụ, còn lưu hạt đã tử, cái này chỉ sợ cũng không phải hương vấn đề." Ừm. Thật sao? Vân Ngộng Hồ Nghi xoay mặt nhìn lại. Quả nhiên, Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương hai mắt đã nhắm lại, trong tay mặc dù nắm lấy thì nướng, nhưng cũng không hướng miệng bên trong đưa. Cực kỳ hiển nhiên hai người hưởng thụ không phải thịt nướng mà là thứ gì khác, bọn họ thế nào? Liệu như Nguyệt lắc lắc đầu nói, không biết, dù sao nhìn qua thật thoải mái, nàng trong lòng cũng rất kỳ quái. Bất quá từ khí tức trên nhìn, hai người cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa, nói cách khác hai người cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Lý lộ cũng là có chút kinh ngạc nhìn hai người, thật kỳ quái, ăn thịt nướng cũng có thể ăn đến vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là bởi vì các nàng thần thú? Vĩnh yên nhìn xem hai cái thần thú, ánh mắt chớp lên, một mặt như có điều suy nghĩ. Sau một tháng, Lâu Hương Hàn xuất quan, thể chất trên phạm vi lớn thay biến, nhưng lần này. Giang Nam nhưng không có cùng những nữ nhân khác tiến hành song tu, mà là mang theo đám người tiến về thần khư chỗ sâu. Tại lần này cùng Lâu Hương Hàn song tu bên trong, hắn cảm giác được nếu như muốn để nữ nhân của mình thể chất tiến hành tu biến, nhất định phải thu hoạch được hồng hoang chi lực. Chỉ có thể có càng nhiều hơn hồng hoang chi lực mới có thể làm cho mình cùng nữ nhân của mình thân thể phát sinh to lớn tu biến. Đồng thời, hắn còn dự cảm đến, để thân thể của mọi người bên trong ẩn chứa hồng hoang chi lực, tương lai chỉ sợ có lợi ích cực kỳ lớn. Thần khư là có hay không kết nối lấy thần giới, còn phải hắn đi chỗ sâu thăm dò. Mà thần khư chỗ sâu nhất định còn cất giấu đại bí mật. Chính là phần này trục giáp để hắn một mình cưỡi bạch tiêu bay về phía thần khư chỗ sâu. Ngao trên một ngọn núi cao, một đầu cao tới trăm trượng đầu bạc khiếu nguyệt sói ngựa mặt lên trời thét dài. Sóng âm khuyết tán và giảm, cấp tốc đụng phải ngay tại phi hành bạch tiêu. Bạch tiêu độc giác lập tức phát ra từng vòng từng vòng gợn sóng, đem cỗ này sóng âm cho tiêu trừ. ầm ầm, đất rung núi chuyển. Từng cái cao tới mấy chục trượng cự lang từ núi cao bên trong chạy mà ra. Phi hành ở trên trời giang nam hơi kinh ngạc. Đàn sói, nếu như là bình thường đàn sói, hắn cũng là sẽ không cảm giác có cái gì. Nhưng nơi này sói quá lớn, thấp nhất đều có năm trượng cao như vậy. Cao như vậy cự lang, lại là một đám, lực chiến đấu như vậy liền cực kỳ mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là nhắm vào người bình thường. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn không sao. Nhiều hơn nữa cũng vô ích. Phong ngự của hắn, hắn sức chịu đựng, hắn lực lượng, đều không phải những này cự lang có khả năng ngăn cản. Giang Nam lúc này phát hiện, nơi này cây tối cũng cực kỳ cao, có thậm chí cao tới hơn 100 trượng, cũng chính là có 4, 500 mét cao. Cao như vậy cây, lại có cao như vậy cự lang. Giang Nam đột nhiên cảm giác được đây là tới đến một cái to lớn hóa thế giới. Hoặc là nói, bởi vì tiên địa quy tắc, hắn nhỏ đi, bất quá hắn cũng không cảm giác được loại này thu nhỏ biến hóa, cho nên chỉ có thể nhận định nơi này hết thảy đều là to lớn hóa, cùng loại với hồng hoang. mặc dù thân lực bị phong ấn, nhưng hắn từ không khí bên trong y nguyên có thể cảm giác được một chút không giống năng lượng khí tức. có lẽ chính là những này không giống năng lượng khí tức mới khiến cho nơi này hết thảy trở nên trở nên khổng lồ như thế hóa. không biết những này không giống năng lượng có phải hay không hồng hoang chi lực nguồn suối. nhưng bất kể có phải hay không là, hắn đầu tiên đối với mấy cái này cự lang sinh ra hứng thú. cự lang có hơn ba chỉ, ngay tại truy sát một đầu to lớn độc giác châu rừng. Trước đó Độc Giác Châu dừng ngay tại một ngọn núi tung lũng ở giữa nghỉ ngơi, không biết làm sao lại đưa tới cự lang chú ý. To lớn Châu dừng vai cao có 200 trượng, vượt qua đại thụ. Cả người đầy cơ bắp, tràn đầy tính dễ nổ lực lượng. Nhưng cho dù là dạng này, đối với cự lang, Châu dừng ý nguyên hết sức e ngại. Chân phát lao nhanh thoát đi. Hơn 30 chỉ cự lang ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Đại địa chấn động, bụi mù cuồn cuộn. Giang Nam chú ý tới, nơi này hết thảy đều rất lớn. Côn trùng rất lớn, hoa cỏ rất lớn, cây cối rất lớn. So sánh tới nói, hắn rất nhỏ. Thượng như là một cái tiểu người đi tới cự nhân nước. Hắn trên cơ bản đã xác thực tin, nơi này chính là hầm hoang, hoặc là nói, nơi này đã từng là hầm hoang một bộ phận. Nơi này sinh vật hẳn là trên cơ bản đều là hầm hoang dị chủng. Hầm hoang, thần khư, thần Giới, trong lúc này đến cùng có liên quan gì đâu? Trên bầu trời, Giang Nam đứng tại độc giác thú trên lưng nghĩ ngợi nói, nếu như không phải lần này tâm huyết dâng trào đến thần khư, hắn tuyệt đối nghĩ không ra thần khư vậy mà lại có dạng này một mặt. Một lát, phía dưới châu rừng liền bị cự lang truy bên trên. Cự lang rất nhanh liền đối châu rừng phát động tiến công, miệng lớn cán xé, lợi trảo đánh nào. Châu rừng cũng sẽ không ngồi chờ chết, nó ra rìa thì thủ, độc giác đánh công, móng sau đánh đá. Trong khoảnh khắc, ai là bay tứ tung, máu tươi vẩy ra. Có Cự Lang, cũng có Châu rừng. chiến đấu cực kỳ kịch liệt, thuần túy dã man va chạm, tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc. Giang Nam yên tĩnh tại không trung nhìn xem, Bạch Tiêu hóa thành bản thể mặc dù rất lớn, nhưng nàng cái kia chỉ có không đến dài 10 mét thân thể, tương đối nhỏ nhất cũng có 150 mét Cự Lang, chỉ có thể coi là cái tiểu bất điểm. Huống hồ còn bay ở không trung, nhìn càng nhỏ hơn. Cho nên trên mặt đất những cái kia ngay tại chiến đấu Cự Lang cũng sẽ không chú ý tới bọn hắn chỉ có kia trên núi cao khiếu Nguyệt ngân lang ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, tựa hồ đối hương thú của bọn hắn xa so với đối phía dưới châu rừng hương thú phải lớn rất nhiều. Bạch tiêu nhìn xem phía dưới cự lang đang vây công châu rừng, thân thể vậy mà hơi có chút run rẩy, đúng như nói, chủ nhân, ta cũng nghĩ chiến đấu. Hả? Giang Nam hơi sướng sở. Bạch tiêu tiếp tục nói, không biết vì cái gì, bọn chúng chém giết để cho ta cảm nhận được nguyên thủy nhất chiến đấu dục vọng, để cho ta có loại muốn tham dự vào ý niệm, muốn tham dự chiến đấu, nguyên thủy nhất chiến đấu dục vọng. Giang Nam nghe vậy, trong lòng hơi động, chẳng lẽ là nơi này thiên địa quy tắc nguyên nhân? Chương 403, thế giới mới, toàn lực lượng mới. Giang Nam nhìn về phía nơi xa kia cao sơn đính bộ đầu kia ngay tại nhìn về phía hắn Khiếu Nguyệt Ngân Lang. Lúc này, kia Khiếu Nguyệt Ngân Lang chính ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Mặc dù cách rất xa, nhưng Giang Nam lại có thể cảm nhận được Khiếu Nguyệt Ngân Lang ánh mắt kia bên trong cực độ khát máu cùng hưng phấn, tựa hồ đối hắn thân thể có cực kỳ mãnh liệt hứng thú. Giang Nam khẽ miệng nhấc lên một vòng ý cười. Vậy liên chiến đấu đi. Mục tiêu của ngươi, Khiếu Nguyệt Ngân Lang. Bạch Kiêu lập tức hưng phấn lên. Kia chủ nhân ngươi đâu? Giang Nam cười một tiếng, lập tức cúi đầu xuống, mục tiêu của ta là bắt trúng Bạch Kiêu nhìn thoáng qua phía dưới, sững sờ. "Chủ nhân, bọn chúng không phải ngươi đồ ăn a?" Đối với chủ nhân đến nói, những này cự lang quá yếu, còn chưa đủ chủ nhân một quyền. "Không phải ta đồ ăn, lại là ngươi nữ chính tử nhóm đồ ăn." Giang Nam cười nói, "Tốt, ngươi đi đi, ta cũng đi xuống." Đang khi nói chuyện, lang không nhảy lên, vậy mà từ trên cao bên trong nhảy xuống. Đây cũng chính là Giang Nam, như là bình thường hồng hoang dị chủng, từ cao như vậy không trung rơi xuống, không chết cũng muốn trọng thương. Phải biết nơi này trọng lực đặc biệt lớn. Giang Nam như là một cái thiên thạch thẳng tắp rơi xuống. May mắn thế nào rơi vào đàn sói ở giữa. Ngà ô ba. Đàn sói nhìn thấy bầu trời rất xuống một cái tiểu bất điểm, nhao nhao cúi đầu xuống nhìn xem. Một đầu cự lang một cước đạp xuống, muốn đem Giang Nam giẫm chết. Giang Nam đưa tay liền làm một quyền. Đụng. Huyết Vũ nhao nhao, to lớn móng vuốt bị đánh nổ. Sau đó nhảy lên một cái, một cước đem đầu cự lang này đầu đá bể. Tam sát thụ trên khí huyết quả xuất hiện, nhưng là đáng tiếc là cũng không có đạm kim sát hồng hoang chi lực trái cây xuất hiện. Hắn lập tức đối bọn chúng đã mất đi hứng thú, ngược lại đối Châu rừng đấm ra một quyền. So sánh cự lang, Châu rừng phi thường to lớn. Mà Giang Nam cái này hình thể đối với to lớn châu rừng tới nói, tựa như là một con kiến. Nhưng mà cái này con kiến lại là lăng không mà lên, đấm ra một quyền, bàng bạc khí huyết chi lực hội tụ thành một cái to lớn nắm đấm đem châu rừng một quyền đấm chết. Đồng ba, huyết vũ bay tán loạn, tam sát thụ trên khí huyết quả lại xuất hiện. Chỉ tiếc đồng dạng không có hồng hoang chi lực trái cây xuất hiện. Giang Nam nhìn về phía xa xa khiếu nguyện ngân lang, nghĩ ngợi nói, có lẽ chỉ có cường đại huyết mạch mới có thể có loại lực lượng này. Nơi này cự lang nhìn to lớn, kỳ thật đều là hàng thông thường, mà chân chính cường đại huyết mạch cự lang hẳn là đầu kia trên đỉnh núi khiếu nguyệt vân lang. Lúc này, đàn sói một mặt ngậm bức cùng hoảng sợ nhìn xem trên đất sâu kiến. Vừa mới liền là con kiến cỏ này đem một đầu cự lang tiện tay giết chết, sau đó lại tiện tay một quyền đem cự ngưu giết chết. Đạp đạp đạp. Đàn sói vậy mà hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Giang Nam tâm niệm vừa động, chúng nữ xuất hiện, Hoa Mộc Dao, Hoa Vô Cẩm cùng lúc xuất hiện. Các ngươi luyện tay một chút đi." Giang Nam nói. Chúng nữ lập tức trên trước chém giết đàn sói, mà Giang Nam mình lại là hướng về Khiếu Nguyệt Vân lang phương hướng mà đi. Cự lang nhìn như hình thể to lớn, nhưng đối với Lâu Hương Hàn bọn người tới nói, cũng không nguy hiểm. Tương phản bởi vì hình thể quá lớn, ngược lại lại càng dễ nhận công kích. Một đám nữ nhân mặc dù thần lực bị phong ấn, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Đặc biệt là Lâu Hương Hàn, cùng Giang Nam song tu về sau, nhục thân thực lực tăng mạnh, trường kiếm vung vẩy ở giữa, khí huyết chi lực bạo phát đi ra uy lực cực kỳ đáng sợ, so với thần lực cũng không kém bao nhiêu. Theo Lâu Hương Hàn bọn người bọn người trắng trợn chém giết Cử Lang, kia đứng tại đỉnh núi đang cùng Bạch Kiêu kịch chiến khiếu nguyệt Ngân lang bỗng nhiên thét dài một tiếng, nga ồ, Vành long long long, đại địa chấn động. Ngay sau đó, từng tiếng bất đồng thanh âm gầm thét từ xa tiếp cận. Giang Nam kinh ngạc Nguyên Lai tưởng rằng Khiếu Nguyệt Ngân Lang Triệu Hoán chính là đồng loại của mình, không nghĩ tới lại không phải. Nghe thanh âm rõ ràng là khác biệt chủng tộc. Một đầu Khiếu Nguyệt Ngân Lang như thế nào có thể Triệu Hoán chủng tộc khác? Nguyên Bản hướng về trên đỉnh núi buôn tập mà đi bước chân cũng ngừng. Bạch Tiêu! xuống tới." Giang Nam nói. "Đúng, chủ nhân." Đang cùng Khiếu Nguyệt Ngân Lang kịch chiến Bạch Tiêu lập tức vung lên cánh bay thấp xuống tới. Giang Nam nhảy lên một cái, bay đến trên lưng của nàng. Bạch Tiêu lên không. Giang Nam rốt cục thấy được nơi xa kia to lớn thân ảnh. Ngao. Trên đỉnh núi, đầu kia to lớn Khiếu Nguyệt Ngân Lang lại là một tiếng kêu gào. Giang Nam nhíu nhíu mày, trong tay khẽ động, một cây khí huyết long thương xuất hiện nơi tay bên trong, mạnh nối với nó quần tới. Bá! Huyết sát hiện lên, một thương xuyên thủng nó kia to lớn đầu. Ầm ầm. Khiếu Nguyệt Ngân lang ầm vang từ đỉnh núi nga xuống, ngay sau đó lăn xuống dưới núi, phát ra hoành long long long tiếng vang. Tam sát thụ trên từng viên từng viên khí huyết quả xuất hiện. Quả nhiên như Giang Nam sở liệu, trong đó một viên là đạm kim sắc hồng hoàng chi lực trái cây. Quả nhiên là huyết mạch khác nhau. Giang Nam ánh mắt có chút lóe lên, lập tức nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy nơi xa phảng phất có thiên quân vạn mã đồng dạng từng cái to lớn mạnh thu đạp phá núi non sông ngòi hướng về bên này đánh tới chớp thoáng vậy mà tạo thành thú triều đi nên đón giang nam ra lệnh đúng chủ nhân bạch tiêu không có chút gì do dự cứ việc thú triều thanh thế to lớn nhưng đối với chủ nhân để nói những này tràng diện không đáng kể chút nào mà lại tại nàng cảm nhận bên trong chủ nhân liền là vô địch mà trên thực tế cũng đích thật là vô địch chí ít giang nam trước mắt còn không có cảm nhận được để hắn tâm quý đồ vật sở dĩ muốn nên đón là bởi vì như thế lớn thú triều hắn không hy vọng cho lâu hương hàn bọn người mang đến nhiều nguy hiểm hơn cùng phiền phức Mặc dù để nữ nhân của mình lịch luyện, nhưng trong tiềm thức vẫn là sẽ theo thói quen chủ động trợ giúp bọn họ bài trừ nguy hiểm. Bạch tiêu hóa thành một đạo bóng trắng cấp tốc hướng trước, trong nháy mắt liền tới đến thú triều trước. Giang Nam trong lòng hơi động, đem tổ long thương lấy ra ngoài. Ai ngờ tổ long thương mới vừa xuất hiện, liền phát ra kịch liệt chấn động. Ông bốn. Ngay sau đó, một đầu tổ long hư ảnh tại phía sau hắn xuất hiện. Tổ long thương quang mang đại thịnh, bộc phát ra vô biên vĩ lực. Giang Nam tùy ý vung lên, tổ long thương quét qua trời cao, hư không tạo nên một mảnh huyết sắc. Những nơi đi qua, mảng lớn manh thú bị cắt xém, huyết vụ nhau nhau. Giang Nam trong lòng chấn kinh hắn thật sự là không nghĩ ra tổ long thương vì sao ở chỗ này sẽ buộc phát ra như thế lực lượng cường đại chẳng lẽ tổ long thương đến từ nơi này hay là nói nơi này cùng tổ long thương đến từ cùng một thời đại nơi này cùng tổ long thương đến cùng có như thế nào quan hệ vô số cái nghi vẫn ở trong đầu hắn hiện lên nhưng thủ hạ cũng không ngừng đã tổ long thương như bức như vậy vậy liền trực tiếp mở giết chính là đối với giết chóc giang nam tựa hồ vĩnh viễn không có gánh vác trên bầu trời giang nam tùy ý vung vẩy tổ long thương huyết sắc quang mang giao thoa xuất hiện từng cái to lớn manh thú tử vong từng viên từng viên khí huyết quả xuất hiện, ngẫu nhiên cũng có đạm kim sắc hồng hoàng trì lực xuất hiện. Theo bạch tiêu bay lượn mà qua, những nơi đi qua, tất cả manh thu toàn bộ tử vong, mặt đất máu tươi chảy sôi thành sông, đổ vào lấy nơi này to lớn thực vật. Từng cỗ thi thể đang nằm, mùi máu tanh tràn ngập thiên địa. Giang Nam đứng tại bạch tiêu trên lưng sắc bình tĩnh nhìn hướng nơi xa. Tại chỗ xa xa có hai tòa to lớn vô cùng núi cao đứng vững, mà tại hai tòa to lớn vô cùng núi cao ở giữa, Giang Nam phát hiện hắn tựa như là một cái tương lai chi môn đồng dạng, nhìn không rõ ràng mê mê màng màng. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói những này manh thu liền là từ kia hai ngọn núi ở giữa buôn tập ra chúng ta trở về giang nam nói đúng chủ nhân bạch tiêu lập tức quay người bay đi lúc này lâu hương hẳn đám người đã đem một đám cự lang toàn bộ chém giết mọi người trước tiến vào hắc thần cung giang nam nói đem mọi người thu vào hắc thần cung giang nam cởi bạch tiêu lần nữa tiến về kia hai tòa cự sơn ở giữa nhìn không xa nhưng kỳ thật phi thường xa làm giang nam sát lại thêm gần thời điểm phát hiện kia hai ngọn núi trước đó thật sự có một cánh cửa một cái phi thường cánh cửa khổng lồ Giang Nam nhìn xem kia cánh cửa khổng lồ, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác, tựa hồ đối diện cùng nơi này thế giới có bản chất khác nhau. Một khi đi vào, sẽ tiến vào khác một phương thế giới. Đối nơi đó hắn hết thảy không biết. Thần hư, trong mắt hắn càng ngày càng thần bí. Giang Nam mắt lộ ra tinh quang, nói: Chúng ta đi vào. Đúng, chủ nhân. Bạch tiêu vũ cánh, trong nháy mắt bay vào. Ông ba, tựa như xuyên qua một đạo bình trướng, Giang Nam lập tức cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực giáng lầm. Cỗ này áp lực so với trước đó thế giới không gian càng lớn hơn không dưới trăm lần. Đồng thời, một cỗ thần kỳ lực lượng tiến vào trong cơ thể vậy mà để trong cơ thể hắn ngụy thần lực tung lỏng thần giới vẫn là nói là ngụy thần giới nhưng mặc kệ là chân chính thần giới vẫn là ngụy thần giới nơi này áp lực đều muốn so thiên huyền giới lớn gấp mấy trăm lần cho dù là so với trước đó thần khư cự thú thế giới cũng muốn lớn hơn gấp trăm lần mắt trước một mảnh trang xóa không biết bay tới nơi đâu lấy thần hồn của hắn vậy mà không cách nào xuyên qua bạch tiêu biết bay đến chỗ nào rồi sao giang nam hai mắt đen thui hỏi thăm bạch tiêu vu khẽ một đôi lôi đình hai mắt kiệt lực nhìn về phía nơi xa bẩm chủ nhân ta cũng không nhìn thấy quá xa. Nhưng ta cảm giác phía trước có cái cự đại kiến trúc, nơi này hẳn là cái nào đó thành trì thế giới. Bá, thân thể nhảy bỗng, Bạch tiêu hóa thành độc giác thú vậy mà trong nháy mắt bay ra. Trong khoảnh khắc mắt trước một mảnh thanh minh. Trời cao núi xa, một tòa to lớn thành trì xuất hiện tại hai người mắt trước. Trên tường thành có bóng người đang lắc lư. Bầu trời một vòng mặt trời phủ chiếu, mà bọn hắn vị trí là một cái hẻm núi. Xoay mặt hướng về sau nhìn lại, phát hiện không gian biến ảo khó lường. Hiển nhiên, nơi này chính là một cái cửa ra vào. A, không đúng. Qua trong giây lát, kia biến hóa khó lường không gian biến hóa hết rồi. Sau lưng liền là một cái hẻm núi, hẻm núi cuối cùng là một cái cự hồ nước lớn, tại ánh nắng chiếu dọi xuống sóng nước lấp loáng. Nói cách khác, không gian cửa vào lại là ngẫu nhiên, cũng không cố định. Giang Nam đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh. Gặp chuyện không hoảng hốt là cơ bản nhất phẩm chất. Nơi này hết thảy nhìn cùng hắn ban đầu thiên huyền giới nhìn thấy cảnh tượng ít nhiều có chút giống nhau. Bầu trời ngẫu nhiên xuất hiện một con chim bay cũng chỉ là bình thường lớn nhỏ, mà không còn là bên ngoài khổng lồ như vậy hóa. Cực kỳ hiển nhiên, nơi này thế giới tới trước thế giới hoàn toàn khác biệt. Thiên địa quy tắc đều hoàn toàn không giống. Đồng thời hắn có thể cảm nhận được không khí nơi này bên trong có đồng hậu dày đặc tinh thuần năng lượng. Công pháp vận chuyển, một tia năng lượng tinh thuần tiến vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc cùng trong cơ thể thần lực dung hợp. Nhưng để Giang Nam kinh ngạc không thôi chính là, cùng thần lực dung hợp về sau, cỗ lực lượng này vậy mà tạo thành toàn lực lượng mới. Cỗ lực lượng này so với trước thần lực tăng mạnh. Phải biết, hắn tu luyện thế nhưng là thần lực. Mặc dù là ngụy thần lực, nhưng cũng là thần lực một loại, tối thiểu nhất cũng muốn xem như thần lực yếu hóa bản. Nhưng bây giờ, cái này yếu hóa bản thần lực lại bị nơi này có thể luyện tốt dung hợp đồng hóa, tạo thành toàn lực lượng mới. Phát hiện này, để hắn kinh nghi bất định. Hắn trong chốc lát không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, muốn hay không đem tất cả mọi người thả ra thử một chút, vẫn là nói liền để ta một cái người trước thử một lần. Giang Nam nghĩ ngợi nói, đúng lúc này, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, hắn dứt khoát để Bạch Tiêu trước rơi xuống. Bạch Tiêu bỗng nhiên nói, chủ nhân, ta thần lực biến hóa, ta cảm giác cố lực lượng này so lấy trước càng tốt hơn, ta cảm nhận được viễn cổ lực lượng. Viễn cổ lực lượng? Giang Nam khẽ giật mình, viễn cổ lực lượng là tinh tú nhất, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, nghe nói thời kỳ viễn cổ tu luyện đều là tiên thiên chi lực, riêng có tiên thiên thần ma danh sưng chỉ là về sau thiên địa đại biến về sau thiên địa đủ ngầu mới có hậu thiên chi khí mà muốn vậy ngày sau chi khí tu luyện tới tiên thiên chi khí cần cố gắng cũng không phải một điểm nửa điểm từ phẩm chất đi lên nói cho dù là thần lực cũng không sánh được tiên thiên chi khí bất quá truyền ngôn tiên thiên chi khí bên trong có nguyên thủy nhất pháp tắc nhưng hắn nhưng không có từ nơi này năng lượng bên trong cảm nhận được điểm này hiển nhiên đây không phải thuần túy tiên thiên chi khí không phải tiên thiên chi khí lại có thể dung hợp vào ngụy thần lực bên trong hình thành toàn lực lượng mới hoặc là đây là tiếp cận với tiên thiên chi khí năng lượng Không biết hương Hàn bọn họ tiếp xúc cái này năng lượng sau sẽ như thế nào, không bằng trước hết để cho Hoa Ngộ Giao đi thử một chút. Giang Nam nghĩ ngợi nói, Hoa Ngộ Giao cùng Hoa vô Cẩm đều là kim nhân khôi lỗi, tu vi của bọn hắn sẽ theo tu vi của hắn biến hóa mà biến hóa, cho nên liền xem như có vấn đề gì cũng không cần lo lắng. Độc Giác Thú rơi xuống về sau, hóa thành mặt yêu. Giang Nam tại một bên tâm niệm vừa động, Hoa Ngộ Giao xuất hiện. Hoa Ngộ Giao mới xuất hiện chính là Thần sắt chấn động, kinh ngạc nói, chủ nhân, nơi này năng lượng thật là tinh thuần a, a, không phải thần lực, a, còn có thể cùng thần lực dung hợp hình thành toàn lực lượng mới cái này, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Hoa Mộng Giao kinh ngạc nói, lực lượng thuộc tính như thế nào có thể tùy ý sửa đổi? Giang Nam nói, lực lượng thuộc tính không thể sửa đổi sao? Hắn hiện tại chuyển đổi chỉ là một bộ phận thần lực, mà thần lực của hắn trên thực tế còn không thể xem như Hoang Thiên Thần Vực thần lực, bởi vì không có trải qua thần tiết, còn không có in dấu lên Hoang Thiên Thần Vực quy tắc lớn, cho nên trên cơ bản không đựng cái gì thần đạo phát tắc, nhiều nhất chỉ là có một chút thần lực thuộc tính mà thôi. Nói cách khác thần lực của hắn chỉ có thể coi là cái nhập môn. Hoa Mộng Giao giải thích nói, chủ nhân thần lực sở dĩ là thần lực là bởi vì bên trong ẩn chứa thần đạo pháp tắc là một phương thế giới quy tắc là lớn mà nơi này lực lượng vậy mà cải biến thần đạo pháp tắc nói cách khác nơi này thiên địa quy tắc so với hoang thiên thần vực còn cường đại hơn so hoang thiên thần vực quy tắc còn cường đại hơn giang nam trong lòng hơi động nói cách khác nơi này lực lượng so hoang thiên thần vực lực lượng còn mạnh hơn quy tắc cũng áp đảo hoang thiên thần vực lực lượng phía trên là cao cấp hơn lực lượng hoa mộng giao gật đầu đích thật là dạng này giang nam ánh mắt có chút lấp lóe lần nữa ném thử lấy đại nhật chấn ngục kinh tu luyện một chút vô số năng lượng tràn vào Cấp tốc cùng ban đầu thần lực dung hợp, nhanh chóng hóa thành càng thêm tinh thuần hoàn toàn mới lực lượng. Theo cứ theo tốc độ này, đoán chừng không cần một tháng, hắn liền có thể đem lực lượng trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa. Phát hiện cũng không có gì không ổn, hắn lúc này mới chuẩn bị đem Lâu Hương Hàn bọn người thả ra. Đúng lúc này, xa xa cửa thành bỗng nhiên mở ra, từ cửa thành bên trong buôn tập ra một đội nhân mã. Toàn dân, tác đã ra 170 và chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, máp dị giới, nên co dạng hãng. Chương 404, hai điều kiện. Giang Nam Dương mắt nhìn lại, Phát hiện cái này, một đội nhân mã bên trong có một cái là cưới một thất khoái mã, người còn lại đều theo đằng sau lao nhanh. Hắn chạy tốc độ vậy mà không thua gì khoái mã. Có thể thấy được bọn hắn nhục thân cực kỳ cường hãn, mà bọn hắn buôn tập phương hướng chính là phương hướng của mình. Hắn lập tức trong lòng hơi động. Vốn là muốn đem Lâu Hương Hàn bọn người thả ra ý nghĩ cũng thu vào. Trước xem tình huống một chút lại nói. Nơi này thiên địa áp lực to lớn như thế, để hắn đột nhiên cảm giác có loại trở lại phàm nhân trạng thái. Phải biết hắn bây giờ thế nhưng là có được bảy con tổ long chí lực, cho dù là không thi triển gấp trăm lần chiến lực, cũng là cực kỳ cường đại có thể để cho hắn thân thể như vậy đều cảm giác được có áp lực cực lớn, có thể thấy được nơi này thiên địa quy tắc thập phần cường đại. mà tại thiên địa quy tắc cường đại như thế áp lực to lớn như vậy điều kiện tiên quyết, một đám người lại có thể chạy như liên mã, có thể thấy được người nơi này thể chất chi chất tuyệt, rất nhanh, một đám người liền tới đến giang nam mặt trước. lúc này, song phương đều thấy rõ ràng đối phương, quần áo cách ăn mặc trên cơ bản nhất trí, khác biệt chính là những người này quần áo chất liệu rõ ràng khác biệt, đều là lấy động vật da thuộc da chế mà thành. dùng ngay thẳng lời nói tới nói, những người này cũng chỉ mặc da cỏ, mà lại là phi thường cao cấp da cỏ những này ra trên cỏ đều có một ít đường vân giang nam nhìn ra được những đường vân này đều là phù văn tại ra trên cỏ luyện chế ra phù văn có thể thấy được phù văn này chi đạo đến mạnh bao nhiêu trừ cái đó ra những người này vũ khí cũng đều có phù văn lấp lóe điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ những người này từng cái thân thể khỏe mạnh cao lớn bắp thịt cuộn như là tháp sát toàn thân tản ra kinh khủng khí huyết chi lực nạm liên liên đầu lĩnh kia người kia tọa hạ ngựa cũng là như thế một thân khối cơ thịt nâng lên ánh mắt sắc bén nhìn tựa như là một cái bạo dũng mà trái lại giang nam vậy liên bình thường nhiều Giang nam nhục thân cường hãn, đồng thời cũng là một thân cơ bắp. Nhưng hắn không giống những người này trên thân cơ bắp khoa trương như vậy, cho nên so sánh với mà nói ngược lại lộ ra đơn bạc. Một nhóm người này mỗi một cái cũng rất cao, đánh giá thấp nhất kế đều có 2m4, tăng thêm bắp thịt cả người phát đạt, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đoàn người này tổng cộng có 13 người, lập tức một người, còn lại 12 người là người hậu. Một đám khí huyết bành trướng tản ra khí tức cường đại người, vừa tới liền đem Giang Nam cùng Bạch Tiêu vây quanh. Ngồi trên lưng ngựa người kia lạnh giọng quát, "Đây là một loại chưa từng nghe qua ngôn ngữ." Nhưng nghe đến về sau, Tam sát thụ không gian trong vực sâu an hàng ba đầu hắc kỳ lân lại là a một tiếng hồng hoàng nữ không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể gặp được hồng hoàng nhân tộc di trùng lập tức một cỗ tin tức truyền lại tiến vào giang nam đầu góc giang nam trong nháy mắt liền nắm giữ môn này ngôn ngữ đồng thời cũng nghe đã hiểu vừa mới người này nói rất đúng kỳ trang dị phục vực ngoại sinh vật cầm xuống giang nam đưa tay ngẩng đầu nhìn về phía kia ngựa cao to trên cẩn giả gọn giọng nói nếu như ta là người không còn làm rõ ràng thực lực của đối phương trước đó liền sẽ không hạ đạt như thế ngu xuẩn mệnh lệnh nói đồng dạng là hồng hoàng nữ trắng háng kia lập tức sững sờ. Ngươi vậy mà có thể nghe hiểu chúng ta lời nói. Ngươi là ai? Ta gọi Giang Nam." Giang Nam đứng chắp tay, nói. "Giang Nam? Chưa nghe nói qua." Cầm xuống, Tráng hán kia sắc mặt lạnh lẽo, lần nước quát. Một cái tùy tùng Tráng hán khẽ vươn tay, giống như thiểm điện hướng về Giang Nam chụp tới. "Bá!" Một thân ảnh hiện lên, lại là Bạch Kiều. Gặp có người dám đối chủ nhân đội thủ, lúc này không chút do dự ra tay rồi. Bay lên một cước đá vào người kia trên thân. "Ầm!" Tráng hán kia trong khoảnh khắc bay ngược ra ngoài. "Ba chít chít." Ngã sấp xuống tại mười mấy mét bên ngoài. Giang Nam khẽ mỉm cười. Thực lực của những người này không yếu, nhưng luận nhục thân cường độ lại rất khó tại Bạch Kiêu loại này thần thú so sánh. Đây là Bạch Kiêu dưới chân lưu tình. nếu không người này giờ phút này đã là trọng thương. Bạch Kiêu vừa ra tay, làm cho tất cả mọi người đại hán lập tức sững sờ. Đám người căn bản không nghĩ tới một cái nhìn nhu nhược nữ tử lại có lớn như thế lực lượng. Cái kia lập tức cháng hán chẳng những không tức giận, ngược lại thần sắc hưng phấn quát to một tiếng. "Tốt, Viêm Hiếu, Viêm Lương, các ngươi hai cái lên." "Đúng, Thống lĩnh." Từ đám người bên trong bước ra hai cái đại hán, mỗi một cái đều có 2m5 hai người cũng không vận dụng binh khí mà là lấy song quyền hướng bạch tiêu công kích mà đến bộ dáng tiêu tựa hồ căn bản không có đem bạch tiêu xem như nữ nhân mà là trở thành đối thủ giang nam cũng không thèm để ý bạch tiêu nếu là tốt như vậy đối phó vậy thì không phải là thần thú mà lại bọn gia hỏa này công kích ngược lại sẽ kích thích lên gia hỏa này cao hơn đấu trí quả nhiên bạch tiêu gặp hai người hướng nàng đối thủ cũng chỉ là động quả đấm lập tức hào hứng tăng nhiều bước chân một đạp mặt đất bá cả người hóa thành một đạo tan ảnh ầm ầm hai cái đại hán ngược phân biệt bị bạch tiêu một quyền đánh chúng lập tức như bị sét đánh, ầm vang bay rất ra ngoài. Lần này, so với vừa mới một cái kia bay ngược càng xa. Wen, Wen, hai người đập vào trên một tảng đá lớn. Cự thạch lập tức chia năm xẻ bảy, có thể thấy được thân thể của hai người cứng hãn. Nhưng Giang Nam lại là chú ý tới, hai người tại đụng phải cự thạch thời điểm, trên người ra cỏ phù văn tự động sáng lên, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cái này đã đầy đủ. Tại phù văn sáng lên một sát na, cự thạch sụp đổ. Nói cách khác, phù văn tan mất tuyệt đại bộ phận lực lượng. Giang Nam ánh mắt có chút sáng lên. Cái này nhìn như phổ thông gia cỏ lại là cái không tầm thường bảo vật. hắn lập tức đối cái này phù văn sinh ra hứng thú. hai người lên một lượt, nhưng là vẫn như cũng bị bạch kiêu một kích mà bay. lập tức tráng hắn cũng rốt cục ý thức được bạch kiêu lực lượng cường đại cỡ nào. viêm đan, sông viêm, viêm theo, viêm thi, bốn người các ngươi cùng tiến lên. đúng, thống lĩnh. đông. bốn người chỉnh tề phóng ra một bước. đại địa chấn động. trong khoảnh khắc khí thế bỗng nhiên tăng vọt, trên quần áo phù văn lấp lóe, bốn người khí cơ vậy mà giống như kỳ tích núi liền với nhau. vừa mới kia đơn đả độc đấu hai người cùng bốn người khí tức so sánh, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp thật giống như đột nhiên tăng lên một cái đại cảnh giới đồng dạng, mà lại là mỗi một người đều tăng lên một cái đại cảnh giới, hợp kích trợ pháp. Giang Nam trong lòng kinh ngạc, Bạch Tiêu cũng hứng thú, nàng lao độc rất thú, tốc độ là của sở trường của nàng, dù là không dựa vào phi hành, tốc độ kia cũng không phải người bình thường có khả năng so sánh. Ngoại trừ tốc độ, đó chính là lực lượng của nàng, thần thú nhục thân lực lượng bình thường đều cực kỳ cường đại, siêu việt đại đa số yêu ma. Vừa mới đánh bại hai người, thứ nhất là bởi vì tốc độ của đối phương không bằng mình, thứ hai lực lượng của đối phương cũng không bằng chính mình. Nhưng bây giờ bốn người này lực lượng đống nhiên tăng vọt, vậy mà cho nàng một cú cảm giác gắp bách máy liệt, cái này khiến nàng lại có chút nghi phấn. thân là thần thú, nàng thích loại này sức mạnh chấn ép, thích loại này quyền quyền đến thịt cảm giác, chỉ là bình thường không quá dễ dàng phát huy. chủ nhân đưa nàng bảo hộ quá tốt rồi, nàng cảm thấy thật sự nếu không phát huy nhục thân của mình lực lượng, thời gian dài đều nhanh quên mình vẫn là cái nhục thân cường hãn thần thú. bốn người khí cơ tướng liền, trong khoảnh khắc đem bạch tiêu vây quanh, vây. khí cơ đột nhiên bùng phát, bạch tiêu thấy hoa mắt, hoàng hốt ở giữa tựa hồ thấy được bốn cái kình thiên cử nhân. Tiêu tử trên cao nhìn xuống quái vật khổng lồ kém chút để nàng tâm thần thất thủ, tựa như đối mặt viễn cổ thần linh. Bạch tiêu kém chút hiện ra nguyên hình. Cũng may một khắc cuối cùng, Giang Nam hừ lạnh một tiếng, lại là đem tinh thần của nàng cho kéo lại. Tại tâm thần kéo trở về trong máy mắt, bốn cái thô to cánh tay tựa như từ trên trời giáng xuống, to lớn nắm đấm như là bốn cái cự đại viễn cổ ngôi sao ầm vang hướng nàng công kích mà đến. Bạch tiêu vội vàng bốn phía văng kích, rầm rầm rầm. Hoa mắt, nam nhân ảnh không ngừng tại công kích. Giang Nam nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt khẽ nhúc đích. Hợp kích trận pháp uy lực để hắn thấy được một cái khác tăng lên mình các nữ nhân biện pháp nếu như có thể đạt được những trận pháp này tinh túy như vậy lâu hương hẳn đám người lực lượng đem có thể tăng lên trên diện rộng mà lấy lâu hương hẳn cùng chúng nữ ở giữa tín nhiệm lẫn nhau cùng cùng bạch tiêu hồ mị nương ở giữa tâm thần tương thông sức chiến đấu tự nhiên càng thêm tăng vọt bốn người hợp kích lập tức san bằng bạch tiêu như thế nếu không phải là dựa vào tốc độ nhanh nhục thân cường hãn sớm đã thua trận nhưng bây giờ lại có thể kiên trì một nén nhang. cái kia lập tức tráng hán nhìn xem giang nam nứt miệng cười nói ngươi cảm thấy thế nào giang nam gật đầu cũng không tệ lắm như thế thực tình tán dương nhưng nghe tại tráng hán trong lỗ tai lại trở thành không gì hơn cái này vẹn vẹn không sai. Tráng Hán kia cao cao ngồi trên lưng ngựa, nhìn chăm chú Giang Nam cái này vừa gầy vừa lùn tiểu cái đầu, cười lạnh nói, lấy ngươi lực lượng có thể kiên trì bao lâu? Giang Nam cười, phải không ngươi đi thử một chút? Tráng Hán kia hở hững nhìn Giang Nam một chút, lập tức đối bên người vung tay lên, các ngươi tám người tạo thành bát hoang đại trận, để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. đúng, thống lĩnh, tám người cấp tốc trên trước. Khí cơ tướng liền. Người anh. Một cỗ so cùng bạch tiêu chiến đấu bốn người càng thêm lực lượng kinh khủng đột nhiên dâng lên, chấn động hư không. Cho dù là ngay tại chiến đấu bạch tiêu cũng nhận ảnh hưởng thân bên trong một quyền. Tám người đồng thời ra quyền, hội tụ thành một cố cường đại vô song lực lượng ầm vang mà tới. Một mực chắp hai tay sau lưng xem náo nhiệt Giang Nam cười nói, uy lực không tệ. Đang khi nói chuyện, từ phía sau lưng rút ra một cái tay. Sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một cái khí huyết ngưng tụ nắm đấm xuất hiện, liền hư không đều bị đè ép, hình thành một đạo vận vèo hình cung. Oen. Năm đấm tấn công. Tám cái cường đại tráng hán như là như diều đưa dây, bay ngược ra cao mấy chục mét không, mỗi từng cái từ không trung ngã sắp xuống xuống tới. Mà trái lại Giang Nam vẫn như cũ chỉ là đứng ở đằng xa, toàn thân áo trắng mặt mỉm cười phong độ nhẹ nhàng, thật giống như người không việc gì đồng dạng. đập, đập, đập. Tiết nguyên bản một mặt bệ ngẫy ở trên cao nhìn xuống cùng chủ nhân cùng một chỗ hờ hững nhìn chăm chú Giang Nam cơ bắp tuấn mã, trừng to mắt, bạch bạch bạch liền lùi mấy bước. Nó bị dọa cho sợ rồi, lập tức tráng hán cũng là khiếp sợ không thôi. Phải biết tám người liên hợp lại cùng tiến lên, liền xem như hắn cũng muốn đau đầu. Mà nếu như muốn đánh bại, chỉ ít cần mấy trăm chiêu về sau, nơi nào sẽ giống Giang Nam như thế nhẹ tô lại đậm viết, tiện tay một quyền, nhầm mắt trước cái này người vật vô hại gây yếu thanh niên lực lượng, căn bản không phải hắn cái này thiết hắn có thể sánh được. Nhưng là tại trục thiên thành, cũng không phải vẹn vẹn có sức mạnh đơn giản như vậy. nghĩ tới đây, tráng hắn hít sâu một hơi, từ bắt đầu chấn kinh cấp tốc khôi phục lại lạnh lùng bình tĩnh. hắn ngồi tại ngồi ở trên ngựa từ trên cao nhìn xuống nói, các hạ thực lực rất không tệ. Nhưng là nếu ngươi là coi là vẹn vẹn dựa vào điểm ấy lực lượng liền có thể tại trục thiên thành hoành hành, vậy liền muội phần sai. Hoành hành. Giang Nam kẽ mỉm cười, nói, các hạ chỉ sợ hiểu lầm, tại hạ cũng không phải muốn hoành hành, hiện tại hoành hành chính là bọn ngươi, mà không phải ta. Ta chỉ là một cái trùng hợp tiến vào nơi này người qua đường mà thôi. Người qua đường? Tráng Hán nói, ngươi là từ tiểu thế giới bên trong tới. Giang Nam gật đầu, đích thật là tiểu thế giới, chỉ là không biết nên như thế nào rời đi nơi này. Rời đi nơi này? Tráng Hán cười lạnh nói, rời đi liền đừng nghĩ. Căn cứ viên cổ quy tắc, phàm là tiến vào phương thế giới này, không đạt kim thân bất hủ cũng không nên nghĩ muốn rời khỏi. Nhưng ngàn vạn năm đến, chưa hề có người chân chính đạt tới kim thân bất hủ. Đương nhiên, nếu quả như thật muốn rời khỏi cũng không phải là không có mặt khác đường. Đường gì? Giang Nam hỏi. Mà đế con đường Tráng Hán cũng không giấu giếm nói thẳng, nghe đồn, xuyên qua xương trắng chất đống ma đế con đường, liền có thể tiến vào một phương càng cao đẳng hơn càng thêm bắt ngát mênh mông thế giới. Chỉ tiếc, qua nhiều năm như vậy tiến vào ma đế con đường tất cả mọi người hồn đăng toàn bộ diệt, đều không ngoại lệ. Kim thân bất hủ. Ma đế con đường. Giang Nam âm thầm nhớ kỹ hai cái điều kiện này. Mặc dù nghe tựa hồ bị vây ở chỗ này, nhưng hắn cũng không cần trương. Đối với hắn mà nói, phi thăng thần giới cùng lại tới đây, kỳ thật quan hệ đều không phải quá lớn. Cương đại như thế không gian dưới áp lực, hắn cảm thấy mình lực lượng cùng nhục thân có càng lớn phát triển thời cơ. Nói cách khác, hắn bây giờ có một cái càng rộng lớn hơn phát triển tiền cảnh. Về phần lúc nào có thể rời đi, kia là về sau sự tình. Hắn không nóng nảy. Từ đại minh hoàng triều bắt đầu tu luyện tới bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian. Mà tuổi thọ của hắn theo hắn đoán chừng chỉ ít dài đến vài năm, có lẽ càng dài. Thời gian dài như vậy, tự nhiên là muốn lấy tu luyện làm mục đích chủ yếu, không ngừng làm bản thân mạnh lên, đợi đến cường đại đến liền phương thiên địa này đều không thể chói buộc hắn ngày đó. Hắn tin tưởng một ngày này cũng không xa. Đây là tự tin. Đến từ đối tam sát thụ cùng toàn bộ tam sát thụ không gian tự tin cũng tới từ ở đối với mình chỗ tu luyện công pháp cường đại tự tin, làm sao có thể tiến vào trục thiên thành? Giang Nam trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề. Tráng Hán ánh mắt lạnh lùng, nói, hai cái điều kiện. Cái thứ nhất, đánh bại ta. Như vậy, cái thứ hai đâu? Giang Nam mỉm cười hỏi. Tráng Hán không chút khách khí nói, cái thứ hai chờ đánh bại ta về sau lại nói. Đang khi nói chuyện, mặt khác bốn cái nhằm vào Bạch Kiêu chiến đấu người cũng ngừng lại. Mà tám người khác cũng từ đằng xa chạy tới. Bốn mười hai ngày hòa trận. Tráng Hán quát, 12 cái nhân khí máy móc tướng liền, bên ngoài thân đột nhiên hỏa hồng, từng cái ngọn lửa từ trên thân bay lên cấp tốc hội tụ thành đại hỏa, hình thành 12 cái hỏa nhân. Mà lập tức thống lĩnh đại hán lúc này cũng giống như thế. Liên liên hắn dưới hung ngựa giờ phút này cũng toàn thân hỏa hùng một mảnh, bước lên từng mảnh từng mảnh ngọn lửa. Thương thương thương. Liên tiếp rút đao âm thanh. Trong khoảnh khắc, đao ý Lang Thiên, Tráng hán đem trong tay đao dơ lên cao cao, từ một nhóm người này phía sau dâng lên một thanh Quỳnh Thiên Cự đao, phía trên thiêu đốt lên thông thiên hỏa diễm. Gặp Giang Nam vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng mây đạm gió nhẹ, Tráng hán ánh mắt sắc bén, quát to, kẻ ngoài lai, ngươi phải chú ý, ngươi tốt nhất lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, nếu không một đao kia có thể sẽ muốn ngươi mẹ. Chương 405, kiếp trước của ta là dạng gì? Thế giới này chủ tu huyết mạch nhập thân. Giang Nam nghe vậy, cười nhạt một cái nói, ngươi có thể sử dụng ra ngươi toàn bộ thực lực. Cuồn vọng. Tráng Hán chợt quát một tiếng. Giết. Cái này hét lớn một tiếng, tựa như sấm sét giữa trời quang. Trong khoảnh khắc tiếng sấm ù ù, hỏa diễm cự đao bỗng nhiên sáng tỏ, bộc phát ra sáng chói kinh quang. Theo Tráng Hán một đao đánh xuống, kia to lớn hỏa diễm chi đao cũng theo đó đột nhiên đánh xuống, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn bị bổ ra. Giang Nam ánh mắt sáng lên, một đao kia, còn chính là không sai lực lượng. Lập tức Hàn Nhân nói, đã như vậy vậy cũng tiếp ta một đao đang khi nói chuyện, tiện tay vung lên, một đạo huyết sắc đao mang đống nhiên xuất hiện. Đao mang mới xuất hiện, kia lăng không mà xuống hỏa diễm chi đao liền bắt đầu sửu đổ lập tức, đao mang xuyên thấu hỏa diễm chi đao, to lớn hỏa diễm chi đao trong khoảnh khắc hóa thành hư không, tựa hồ cho tới bây giờ không đi ra. một đám múa đao đại hán thật giống như một đao chém vào không khí bên trên, không nói ra được biệt khuất cùng khó chịu. nhưng càng nhiều vẫn là rung động. quy tắc, tráng hán khiếp sợ lẩm bẩm nói. hắn thực sự nghĩ không ra, một cái người vậy mà có thể đem đao đạo lĩnh ngộ được tình trạng như thế, cực kỳ hiển nhiên. Nếu như Giang Nam muốn giết hắn, chuyện này quả là liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng những là hắn, liền xem như bọn hắn toàn bộ cộng lại, cũng không phải đối phương một đao chi địch. Như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ sợ chỉ có Trục Thiên Thành chấp pháp tổng quản mới có thể so sánh. Tráng hắn lập tức xuống ngựa, ôm quyền nói, tại Hạ Viêm Cương gặp qua Dũng Sĩ. Giang Nam mỉm cười gật gật đầu. Đối với đối phương xưng hô hắn là Dũng Sĩ, hắn cũng không có hỏi thăm vì cái gì. Nghĩ đến hắn là người ở đây đối với thực lực cường đại người tôn sưng đi. Bất kể có phải hay không là cũng bó tay, chỉ cần đối phương đối với hắn hạ ra thiện ý là đủ. Hắn vẻ mặt tươi cười nói, Không dám. Không biết ta cùng tùy tùng của ta phải chăng có thể tiến vào thành trì." Viêm vừa nói, "Có thể, nhưng nhất định phải bên ngoài xây thành lập hồ sơ. Nếu muốn gia nhập Trục Thiên thành còn cần kinh nghiệm vấn Tâm cửa này." Vấn Tâm, Giang Nam hơi sửng sở. Gặp Giang Nam nghi hoặc, Viêm vừa nói, "Dũng sĩ có chỗ không biết, vấn Tâm một cửa ải này là vì phòng ngừa có ma đạo lẫn vào, cho nên đúc thiên điện mới có thể chế định cái này một cái trật tự phương án." Ma đạo, đúc Thiên điện. Giang Nam âm thầm nhớ kỹ hai cái danh tự này. Từ có ma đạo điểm này tới nói, thế giới này khẳng định không nhỏ, thậm chí không chỉ cái này một tòa thành trì trước vào thành nhìn xem, hắn đối với nơi này hứng thú càng ngày càng đậm. Rất khó nghĩ đến, thần khư bên trong vậy mà lại có dạng này một cái thế giới. Đương nhiên, nơi này chưa chắc là thần khư, còn có thể là thần khư kết nối nào đó một cái thế giới. Lại hoặc là, thần khư kết nối thế giới lại lần nữa kết nối một phương thế giới này. Bởi vì từ đầu đến cuối, cái này Viêm vừa cũng không từng nâng lên thần khư hoặc là cùng loại với thần khư sư hô. Được, Giang Nam gật đầu. Dũng sĩ mời, Viêm vừa nhiệt tình hô, lập tức một đoàn người nhanh chóng hướng về trúc thiên thành mà đi. Đối với Giang Nam, Viêm vừa ngược lại là không có gì lo lắng. Nếu như đối phương là ma đạo người, tự có vấn tâm chấp pháp điện xử lý, hắn chỉ cần đem chương trình nói ra, dẫn người vào đi, đồng thời không tại quá trình này bên trong sẽ ra bất trắc là đủ. Trục Thiên thành thành tường cực kỳ cao lớn, đến chỗ gần mới phát hiện, so từ xa nhìn lại càng thêm cao lớn. Vẹn vẹn độ cao liền đạt đến 300 trượng, quả thực là cao vút trong mây. Pha tạm trên tường thành khắp nơi là vết thương, phản phất là bị vô số quái thú lợi trảo nắm qua đồng dạng, có vẻ hơi tàn tạ. Nhưng kỳ thật đây hết thảy chỉ là mặt ngoài. Mặt ngoài tàn tạ, nhưng kỳ thật cũng không sâu, không có một chỗ địa phương tàn tạ đạt tới một thước chiều sâu, càng không có cái hố loại hình. Theo Giang Nam quan sát, kia tàn tạ ra bên trong ngẩn ẩn có phủ văn lấp lõe. Nói cách khác, cái này tường thành nhìn tan hương, trên thực tế mười phần kiên cố. Tiến vào thành trì, trong khoảnh khắc như là tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Nơi xa sơn thanh thủy tú, chỗ gần điện ngọc lầu các, đường đi phồn hoa, một mảnh náo nhiệt. Không trung còn có ba tòa lơ lửng thành, nhìn cực kỳ huyền huyễn. Nơi này cùng ngoài thành kia loại hoang vu thế giới hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Hiện nhiên là bởi vì sử dụng cỡ lớn trận pháp, cải biến đây hết thảy. đương nhiên, thiên địa quy tắc còn là giống nhau, chỉ là hoàn cảnh biến hóa mà thôi. Huyền Không Thành là bởi vì trận pháp nguyên nhân cũng không tính quá ly kỳ. Giang Nam không biết nơi này có hay không tiểu thế giới, nhưng có thể đem hòn đảo luyện chế thành Huyền Không Thành, chỉ ít động thiên loại hình hẳn là sẽ không thiếu khuyết. Con đường rất rộng, lấy cứng rắn bằng phẳng màu xanh đen nham thạch lát thành, hai bên kiến trúc mái cong đấu củng, cao đại trang nghiêm, phía trên đều có khắc phù văn. Trên đường cái người đến người đi, tiếng ồn ào bên thay không dứt. Từ khí tức trên cảm giác, người nơi này cái cá thể chất cường hãn, nếu như dựa theo thiên huyền giới đến so sánh lời nói, người nơi này khí tức thực lực thấp nhất đều sẽ không thấp hơn thông thiên cảnh trung kỳ. Giang Nam trong lòng trấn kinh. Hắn cảm giác nơi này coi như không phải hoang thiên thần vực cũng không kém bao nhiêu. Nếu không nơi nào sẽ có người bình thường thực lực có thể so với thông thiên cảnh. Chủ nhân, người nơi này thật nhiều a. Bạch tiêu hai mắt hưng phấn nhìn bốn phía nói. Giang Nam gật gật đầu. Hắn chú ý tới nơi này trên người mọi người quần áo đều cùng viêm vừa bọn người đồng dạng, không phải kiểu dáng đồng dạng mà là quần áo trên người trên đều có phù văn. Nói cách khác, nơi này y phục trên người vậy mà đều là luyện chế, mà không phải đơn giản cắt may định chế. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, cũng cảm thấy hứng thú. Hai người đến cũng đưa tới một số người chú ý. Người nơi này thậm chí không cần từ hai người cái đầu cách ăn mặc trên nhìn, chỉ cần từ hai người mặc trên cũng có thể thấy được, hai người là kẻ ngoại lai, cũng không phải là trục tiên thành người. Giang Nam cùng bạch tiêu theo viêm vừa bọn người tiến về ngoại thành chấp pháp chỗ đăng ký. Trên đường, Giang Nam hỏi, viêm hình đệ, ta xem các ngươi người nơi này mặc quần áo tựa hồ cũng có rất mạnh phòng ngự hiệu quả, đây là ở nơi nào mua sắm. Nâng lên trên người mình quần áo, viêm vừa trên mặt lập tức lộ ra tiêu ngạo ánh sáng nói nơi này tất cả mọi người quần áo đều là đúc thiên điện luyện chế người bình thường mặc chính là hoàng cấp cấp thấp mà đội viên của ta nhóm cũng chỉ mặc hoàng cấp trung cấp mà ta cái này lại là hoàng cấp đẳng cấp cao điểm đẳng cấp đúc thiên điện luyện chế Giang Nam chợt nhớ tới viêm mới vừa ở giã ngoại đối với hắn ra tay lúc rút ra qua dao chỉ là thực lực của hắn quá mạnh mà không để ý đến những thứ này hắn xoay mặt nhìn về phía viêm vừa treo ở trên người đao thân hồn dò xét qua đi đao nhìn như đơn giản nhưng phía trên phủ văn lại là cực kỳ phức tạp tựa hồ ẩn chứa đại đạo Giang Nam kinh hãi không thôi dạng này đao tại thiên huyền giới Đây tuyệt đối là đỉnh cấp bảo vật. Hắn nhìn ra được, viêm vừa chỉ là một cái bình thường tiểu đội thống lĩnh, nhưng vũ khí của hắn lại là rất là cao cấp. Cực kỳ hiển nhiên, tại Thiên Huyền giới đều là đỉnh cấp bảo vật ở chỗ này lại phi thường phổ thông. Chủ nhân, nơi này phương pháp luyện khí phi thường cổ lão, ta đề nghị chủ nhân nhất định phải đem nó học tập đến. Trong vực sâu, án hàng ba đầu Hắc Kỳ Lân thanh âm truyền đến. "Ừm, vì sao?" Giang Nam sững sờ. Nơi này vũ khí là không sai, nhưng luận võ khí, còn có cái gì vũ khí so ra mà vượt tội Long Thương? Tựa hồ là nhìn ra Giang Nam tâm tư, Hắc Kỳ Lân nói, "Chủ nhân, tương lai ngài chứng đạo thời điểm cần dùng đến tổ long thương mặc dù cũng là ngài vũ khí nhưng đó là ngài kiếp trước đồ vật lần nữa chứng đạo tốt nhất vẫn là chế tạo lần nữa vũ khí mà nơi này phương pháp luyện khí phi thường cổ đau phi thường phù hợp đại đạo tương lai nếu là chứng đạo lấy ngài chế tạo lần nữa vũ khí độ phù hợp có lẽ đối ngươi càng thêm có lợi kiếp trước giang nam trong lòng hơi động kiếp trước của ta là dạng gì cái này tạm thời ngài không cần biết mà lại đây là quy tắc không thể nói hắc kỳ lần nói quy tắc không thể nói giang nam ánh mắt có chút lóe lên lập tức không hỏi thêm nữa hỏi cũng hỏi không nhưng cuối cùng là biết tổ Long Thương là mình kiếp trước đồ vật, có thể nghĩ mình kiếp trước là như bước giường nào, nhưng kiếp trước đến cùng là cái hạ người gì, nhưng lại không biết, hết thảy đều là chúng không. Bất quá không quan hệ, chờ thực lực đến hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Vệ Phấn hấp kỳ lân nói đến chứng đạo, hắn lại là để ý, cái gì gọi là chứng đạo, lúc này hỏi cũng là hỏi không. Thu Vi không đến trình độ kia, căn bản sẽ không lý giải. Học tập luyện khí, Giang Nam trong lòng có chút cổ gái cũng không phải bài xích, mà là rèn sát loại sự tình này tựa hồ cách hắn rất xa xôi, hắn nhớ kỹ tại huyền giới thời điểm. Chạm yêu Ti Thiên công bộ Đông Phương gia tộc một đám người liền rất thích luyện chế các loại đồ vật, trong đó có một một số người mỗi ngày rèn sắt, luyện chế các loại binh khí. Công bộ cũng chế tạo vũ khí, nhưng hoàn mỹ nhất vũ khí nhất định là xuất từ Đông Phương gia tộc. Hắn chưa hề nghĩ tới mình muốn luyện chế binh khí, bởi vì cho tới nay hắn cũng không thiếu binh khí, đã hắc kỳ lân để hắn học tập, tựa hồ cũng không phải là không thể nếm thử. Có thể chế tạo một kiện thuộc về mình cũng 10 phần phù hợp binh khí của mình, kỳ thật bản thân cũng là một chuyện tốt, đối với sức chiến đấu có không nhỏ giá trị. Không một hồi liền đi tới ngoại thành chấp pháp chỗ, đăng ký cũng không phiền phức, rất nhanh hắn cùng bạch tiêu liền đăng ký tốt giờ phút này giang nam xoay mặt nhìn về phía Viêm vừa nói ta nghĩ chú lưu tại trục thiên thành đồng thời muốn gia nhập đúc thiên điện, nên làm như thế nào chú lưu tại trục thiên thành cần vững tâm Viêm vừa nói nhưng là muốn gia nhập đúc thiên điện, vậy liền cần vận khí cùng thiên phú không chỉ xét duyệt cực kỳ nghiêm ngặt mà lại đối với luyện khí thiên phú yêu cầu cũng là cực cao trên một điểm này xin thứ cho tại hạ không cách nào tương trợ giang nam gật gật đầu hắn cũng không trông cậy vào một cái đội chấp pháp thống lĩnh liền có thể dễ như trở bàn tay trợ giúp hắn tiến vào trong lòng bọn họ bên trong thánh địa luyện khí thiên phú chỉ là đâu một ít Như thế nào kiểm tra? Giang Nam không ngại học hỏi kẻ dưới, như thế nào kiểm tra ta không rõ lắm." Viêm vừa chi tiết nói ra. "Nhưng ta nghe nói nghe nói kiểm tra đồng dạng bao hàm mấy phương diện, một cái là đối đại đạo lý giải, một cái là đối với trận pháp lý giải, một cái là đối phụ văn lý giải, cái cuối cùng liền là nhìn phải chăng có hỏa thuộc tính. Ta có một cái đồng tộc huynh đệ liền là tại Đúc Thiên Điện làm học đồ, năm đó hắn giống như liền là như thế khảo nghiệm. Đại đạo, trận pháp, phụ văn, hỏa thuộc tính, hết thảy bốn cái phương diện. Đại đạo cùng hỏa thuộc tính, hắn ngược lại là không vấn đề quá lớn. Nhưng là trận pháp cùng phụ văn." Giang Nam âm thầm lắc đầu. Hai thứ này, hắn cơ hồ xem như hai mắt đen thui. Cho dù có điểm giải, nhưng vậy cũng là dĩ vãng tại huyền giới thời điểm lần xem một chút rất cấp thấp đồ vật. Căn bản không ra gì. Chỉ nhìn cái này trên đường cái người bình thường quần áo trên người phụ văn, liền biết nơi này phụ văn quá mức tâm ảo, cơ hồ trực chỉ đại đạo. A, trực chỉ đại đạo. Đúng a. Vạn pháp quy tông, bất kỳ cái gì đồ vật mục đích cuối cùng đều là chỉ hướng đại đạo, chỉ là phân tích vào tay phương thức khác biệt mà thôi. Giang Nam ánh mắt sáng lên. Có lẽ khảo hạch cũng không phải là đối với trận pháp đối phụ văn lý giải. Suy cho cùng vẫn là đối đại đạo lý giải. Hắn cảm thấy có lẽ suy đoán có chênh lệch chút ít có phần, nhưng có thể thử một lần. Dù sao phải hay không phải, luôn luôn muốn thử thử một lần. Về phần được hay không được, kia là ông trời sự tình. Trong lòng chủ ý quyết định, lập tức đôi Viêm vừa nói, còn Tiêu Viêm hình đệ giúp ta làm thủ tục. Viêm vừa nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, Giang Nam Dũng sĩ, ta muốn nhắc nhở ngươi là, nếu như vấn tâm cửa này bất quá lời nói, có thể sẽ gặp trừng phạt. Dù là ngươi không phải ma đạo người, nhưng nếu là lòng có làm loạn, cũng sẽ bị đưa vào vùng đất nghèo nàn đầm bò. Giang Nam gật đầu, không có vấn đề gặp Giang Nam như thế chém đinh chặt sát, không có chút gì do dự, Viêm vừa trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng thở dài một hơi. Người là hắn giới thiệu, nếu như không ra vấn đề đương nhiên là tốt nhất, xảy ra vấn đề hắn cũng bị để ra nghi vấn. Mặc dù hắn không sợ để ra nghi vấn, nhưng tóm lại là có chút phiền phức. Nhìn điều này tựa hồ có chút suất lực không có kết quả tốt, nhưng nếu như Giang Nam vẫn tâm qua, lại may mắn tiến vào Đốc Thiên Điện lời nói, đối với hắn như vậy cũng sẽ không nhỏ trợ giúp. Con đường tu luyện không hề chỉ nhìn thiên phú của mình, cũng phải nhìn nhân mạch. Mời tới bên này, Viêm vừa nói lập tức mang theo giang nam cùng bạch tiêu hướng về chấp pháp điện chỗ sâu mà đi. Chấp pháp điện chiếm diện tích rất lớn, nhìn tựa như là thiên huyền giới một cái cỡ nhỏ tông môn. Nhưng kỳ thật chấp pháp điện chỉ là chiếm cứ trục thiên thành ngoại thành một phần rất nhỏ, bởi vậy có thể thấy được trục thiên thành ngoại thành lớn đến bao nhiêu. Như vậy toàn bộ trục thiên thành, có thể nghĩ lại chính là đến cỡ nào rộng lớn. Mà hết thảy này từ ngoài thành vậy mà hoàn toàn nhìn không ra. đương nhiên, có lẽ đây cũng là chấp pháp điện đơn độc xây dựng trận pháp, khiến cho nội bộ không gian trở nên cực kỳ to lớn. Chỉ là không có người nhìn ra được, bởi vậy cũng đó có thể thấy được trận pháp huyền diệu. Trục Thiên Thành ở phương diện này đích thật là có chắc tuyệt năng lực. Giang Nam đối với nơi này hết thảy đều cảm giác được mới mẻ. Đáp lấy tiến về vấn tâm điện trong khoảng thời gian này, Giang Nam xoay mặt hỏi Nhiệt Tâm Viêm Vừa, Viêm huynh đệ, có thể nói cho ta một chút các ngươi nơi này tu luyện thể hệ sao? Tu luyện thể hệ. Viêm Vừa mới sướng sở, nhìn từ trên xuống dưới Giang Nam, nói, chẳng lẽ tu luyện của ngươi thể hệ cùng chúng ta không giống? Giang Nam lắc đầu, nửa thật nửa giả nói, chúng ta thế giới kia nhỏ hẹp, thiên địa quy tắc yếu kém, đến ta giai đoạn này đều đã là đế tiên, lại hướng lên chúng ta cũng không biết là tu luyện thế nào. Không dối gạt Viêm Minh đệ. Ta cũng là ngẫu nhiên hạ thông qua không gian lại tới đây, chính ta còn cảm giác buồn một đâu. Đã viêm vừa vẫn cho rằng hắn đến từ cái nào đó tiểu thế giới, như vậy thì làm là như vậy, dù sao phải hay không phải cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Viêm vừa thật cũng không nghĩ nhiều như vậy, gật đầu nói, có thể tại quy tắc không hoàn toàn tiểu thế giới tu luyện tới ngươi tình trạng này, ngược lại cũng không dễ dàng. Lập tức tiếp tục nói, chúng ta bây giờ vị trí thế giới này tên là man hoang thế giới, nghe nói chính là viễn cổ hồng hoang thế giới thất lạc chi địa, nhưng cụ thể là không là ai cũng không biết, bởi vì chưa hề có người tìm tới qua viễn cổ hồng hoang thế giới đầu nguồn thế giới này chủ tu huyết mạch nội thân, rốt cuộc nhân thể mới là lớn nhất tạo hóa. chương 406 lĩnh hội. chú thiên địa người cho rằng nhân thể tựa như là một khối chưa rèn luyện khoáng thạch, cần bị không ngừng rèn, loại bỏ tạp chất, mới có thể có cơ hội được tạo nên thành tốt nhất vũ khí. cho nên từ tu luyện ngay từ đầu chính là rèn thể, cũng gọi rèn thể cảnh. chia nhỏ có thể chia làm sơ rèn thể, mười rèn thể, trăm rèn thể, thiên đoan thể. giang nam thầm hô khá lắm, thật sự là đem rèn luyện nhân thể xem như luyện khí. viêm vừa không biết giang nam suy nghĩ, tiếp tục nói, đây là người bình thường tu luyện phạm vi cũng có số người cực ít có thể làm được vạn diện thể, kia là siêu cấp thiên tài. Bọn hắn đã đem nhân thể rèn đúc đến cực hạn, sinh ra dị tượng, vạn diện thể, còn sinh ra dị tượng. Giang Nam trong lòng cũng là chẩn kinh. Diện thể cảnh về sau, chính là khai phát huyết mạch, rèn luyện nhục thân, theo thứ tự là man nhu cảnh, mười hổ cảnh, giao long cảnh, long tự cảnh. Chú thiên điện người đại đa số đều là cảnh giới này. Tỷ như ta, bây giờ chính là man nhu cảnh đỉnh phong, chỉ cần tại huyết mạch khai phát ra mãnh hổ dị tượng liền có thể chính thức bước vào mười hổ cảnh. Lại phía trên chính là chân long cảnh, mười rồng cảnh, trăm rồng cảnh. Đây đều là trưởng lão mới có thể có thực lực. Phía trên còn có ngàn dòng cảnh cùng vạn dòng cảnh. Nghe nói chỉ có lão tổ, thái thượng trưởng lão mới có thể có thực lực như vậy. Về phần phía sau không tỷ vết kim thân cảnh cùng bất hủ cảnh, vậy cũng là tồn tại ở điện tịch bên trong, chưa hề có người chân chính thực hiện qua. Viêm vừa nói xong, có chút thổn thức thở dài. Thật sự là không biết phá vỡ phương thiên địa này, bên ngoài sẽ là một phen dạng gì hùng vị phong quang. Giang Nam, đây là ngươi một cái mới man nhu cảnh võ giản nên thao tâm sao? Địa kim thân bất hủ cách ngươi cách xa vạn dặm đâu. Liền các ngươi lão tổ cũng không dám nghĩ. Tựa hồ cũng cảm thấy mình quá mức mơ tưởng xa vời. Viêm vừa cười ha ha một tiếng nói, nói qua đầu, đi đi đi, phía trước liền là Vấn Tâm Điện, chúng ta quá khứ. Nha, cương tử, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Có một trận không có tới. Vấn Tâm Điện, một cái hình thể khôi ngô thanh niên nhìn thấy Viêm vừa cười ha ha nói, gần nhất một mực tại tu luyện, chuẩn bị đột phá, nào giống ngươi bây giờ đều đã mười hồ cảnh, không cần khẩn cấp như vậy. Viêm vừa cười nói, đúng rồi, hai vị này là chuẩn bị gia nhập chú thiên điện, tới trước Vấn Tâm. Gia nhập chú thiên điện, thanh niên nao nao, tiếp theo cười nói, thật là trí khí, ta gọi rõ kiệt. Giang Nam, Giang Nam mỉm cười nói. Bạch Tiêu, Bạch Tiêu cũng lễ phép trở về một tiếng. Tốt, hai vị mời đi theo ta. Bởi vì là viêm vừa tự mình mang tới, gió Kiệt không có hỏi quá nhiều, trực tiếp mang theo Giang Nam cùng Bạch Tiêu tiến về trận pháp. Vấn Tâm cũng không phức tạp, kỳ thật liền là huyễn trận. Đồng thời Vấn Tâm trong điện còn có ma khí kiểm tra khí, một khi trên người có bất luận cái gì ma đạo khí tức, đều sẽ bị chấp pháp điện người tại chỗ bắt, như phản kháng thậm chí tại chỗ đánh chết. Đối với Vấn Tâm, Giang Nam rất nhẹ nhàng đã vượt qua, Bạch Tiêu cũng rất dễ dàng đã vượt qua. Trong lúc đó hỏi một vài vấn đề cũng bất quá chỉ là hỏi đến từ nơi nào. Bọn hắn chân thực trả lời đến từ Thiên Huyền giới, nhưng người nơi này căn bản chưa từng nghe qua, cho nên trực tiếp liền xác nhận Giang Nam cùng Bạch Kiêu đến từ tiểu thế giới. Vấn tâm điện thông qua, chấp pháp điện cho Giang Nam cùng Bạch Kiêu phân biệt cấp cho có thể lưu lại trục thiên thành chứng minh thân phận. Đối với hai người thông qua, Viêm vừa cũng hết sức cao hứng. Bước kế tiếp trực tiếp mang theo Giang Nam cùng Bạch Kiêu đi đến ngoại thành Trú Thiên điện cơ quan. Cùng chấp pháp điện động một tí mấy vạn mẫu đất so sánh, Trú Thiên điện cơ quan cũng không lớn, chỉ có 3 tòa cung điện, chiếm diện tích cũng chỉ có ngàn mẫu tà hữu. Đại điện bên trong chấp sự chính là một vị lão giả. Tại biết Giang Nam ý đồ đến về sau, không hề tưởng tượng bên trong nhiều như vậy khảo hạch cho hắn một cái lâm thời thân phận bài về sau chỉ là ném cho Giang Nam một bản luyện khí cơ sở thiên thứ nhất Đông các có luyện khí trận ngươi có một năm thời gian ở bên trong học tập luyện khí trong vòng một năm có thể chế tạo ra một thanh cấp một phù văn binh khí ngươi liền có thể xin tiến vào chú thiên điện trở thành học đồ nói xong liền không quan tâm hắn Giang Nam nháy mấy mắt tự học cái này còn chính là khảo nghiệm ngộ tình a Tiện tay mở ra luyện khí cơ sở thiên thứ nhất mặc dù chỉ là thiên thứ nhất nhưng lại có hai trang nhiều bên trong dính đến gian đúc trận pháp phù văn khống chế hỏa diễm phi thường toàn diện nhưng cũng phi thường cơ sở, nhưng cho Giang Nam cảm giác lại cũng không đơn giản. Những vật này đều là hắn chưa từng có dính đến. Nhìn như đơn giản, nhưng Giang Nam lại là cảm giác trực chỉ đại đạo bản nguyên. Lấy đại đạo bản nguyên chi pháp luyện khí, đây cũng quá nhu bức. Liền đây vẫn chỉ là cơ sở. Cho dù là học xong, liên cái học đồ đều vẫn còn không tính là. Có thể thấy được chú thiên điện tuyệt đối không đơn giản. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Viêm vừa nói người nơi này tu luyện đều là lấy luyện thể làm chủ. Hắn thậm chí hoài nghi chú thiên điện người chỉ sợ sẽ là đem luyện thể trở thành luyện khí tới tu luyện. Cụ thể có phải hay không? Hắn không biết, cái này muốn gặp qua công pháp của bọn hắn mới có thể biết. Viêm vừa rời đi, Giang Nam cùng Bạch Tiêu tiến về Đông Các. Đi vào Đông Các, Giang Nam lấy ra Lâm Thời thân phận lệnh bài. Cổng Lão Đầu nhìn thoáng qua, gợn sóng nói, Tiểu Thế Giới tới. Giang Nam ôn quen nói, đúng. Đối với Giang Nam lễ phép, Lão Đầu chỉ là gợn sóng nhìn thoáng qua. Chú Thiên Điện bên trong Từ Tiểu Thế Giới tới người cũng có, nhưng đều là Tư Chất Đồng Dạng, càng nhiều liền tiến vào Chú Thiên Điện tư cách đều không có, chỉ có thể biến thành tập dịch. Nghe nói Giang Nam là Từ Tiểu Thế Giới tới, Lão Đầu đương nhiên sẽ không xem trọng, nhưng cũng không có làm khó dễ. Tiện tay ném ra hai thanh chìa khóa, nói: "Dưới mặt đất tầng thứ 7 số 17 luyện khí thất cùng số 18 luyện khí thất, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 năm." Giang Nam cũng không thèm để ý, tiếp nhận chìa khóa, cùng Bạch Tiêu cùng một chỗ tiến về dưới mặt đất. Từ bên ngoài nhìn, Đông các cũng chỉ là một tòa khá lớn cung điện mà thôi, nhưng kỳ thật bên trong tự thành không gian, 10 phần rộng lớn. Mỗi một tầng đều có thật nhiều độc lập luyện khí thất. Giang Nam cùng Bạch Tiêu đi vào dưới mặt đất bảy tầng, tìm được thứ 17 hiệu cùng thứ 18 hiệu luyện khí thất. Giang Nam mở ra thứ 17 hiệu luyện khí thất, lập tức tiến vào, Bạch Kiêu cũng muốn đi theo vào, Giang Nam nói: gian phòng của ngươi tại sát lách. chủ nhân ta sẽ không luyện khí a bạch tiêu vẻ mặt đau khổ nói ta cũng sẽ không luyện khí nhưng là chúng ta không phải tại học tập sao giang nam nói chủ nhân có thể học tập kia là chủ nhân thiên tư thông minh nhưng ta liền nhìn đều nhìn không hiểu mà lại ta cũng không muốn học lại nói học được cũng vô dụng thôi bạch tiêu nói giang nam nhìn xem nàng kinh ngạc nói vì cái gì vô dụng bạch tiêu mắt to nhìn xem giang nam chớp chớp nói chủ nhân ta là thần thú hải ta độc giác ta móng thân thể của ta liền là vũ khí giang nam tốt ta kia ngươi vào đi Tốt ta. Bạch Kiêu mừng khấp khởi đi theo tiến vào số 17 luyện khí thất. Nói là luyện khí thất, nhưng kỳ thật bên trong phi thường lớn, chỉ ít có gần ngàn mét vuông. Bên trong có một đống khoáng thạch, một thanh đại truy, một cái cái đe sắt, một cái hào nước. Trừ cái đó ra, liền không còn có cái gì nữa. Giang Nam tiện tay từ hất thần cung bên trong lấy ra hai cái ghế, liền ngồi xuống. Mở ra luyện khí cơ sở thiên thứ nhất liền nhìn lại. Bạch Kiêu trong tay đồng dạng cầm luyện khí cơ sở thiên thứ nhất, nhàn chán mà hỏi, chủ nhân, ta hiện đang làm gì? Ngươi tùy tiện, đừng quấy rầy ta liền tốt. Giang Nam cũng không quay đầu lại nói, kia ta có thể hay không đi hất thần cung? Bạch tiêu truyền âm hỏi. Không được. Giang nam truyền âm cự tuyệt nói. Vậy lúc nào thì mới có thể đi vào? Bạch tiêu lại hỏi. Chỉ ít tại không làm rõ ràng nơi này tình trạng trước đó không được. Giang nam nói. Chủ nhân ta cũng không biết nơi này có hay không trận pháp giám sát, tại tình huống không rõ phía dưới, hết thề đều vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ừm, bất quá nếu ngươi là không muốn xem sách, sách cho ta. Bạch tiêu đem trong tay sách đưa cho hắn. Giang nam lập tức đem sách thu vào hất thần cung. Ý thức cùng hoa mộng giao tướng liền. Hoa Ngộng Giao trong nháy mắt liền biết hắn bên này phát sinh hết thảy, lập tức đem tình huống nơi này cáo chi cho Lâu Hương Hàn bọn người. Cái gì? Phu quân tiến vào một cái có thể so với Hoang Thiên Thần bậc cao đẳng thế giới. Lâu Hương Hàn bọn người rất là giật mình, nhưng cùng lúc từng cái lại hưng phấn lên, nho nhao muốn đi ra xem một chút, nhưng Hoa Ngộng Giao lời nói dội cho bọn họ một đầu nước lạnh, không thể đi ra ngoài. Chúng nữ một trận tiết đối, Hoa Ngộng Giao đem luyện khí cơ sở tiên thứ nhất đưa cho chúng nữ, nói, chủ nhân nói để các ngươi lĩnh hội cái này nội dung phía trên. Mặt khác, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem thiên địa bên ngoài năng lượng hấp thu vào nơi này để mọi người trước tiên ở Hắc Thần Cung tu luyện, chờ thời cơ chín muồi, tự sẽ tiếp mọi người ra ngoài. Chúng nữ lập tức một trận vui sướng. Lúc này, số 17 luyện khí thất, Giang Nam chăm chú nhìn luyện khí cơ sở Thiên Thứ Nhất. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể đem tình huống nơi này hình chiếu đến Hắc Thần Cung, nhưng hắn không có làm như thế, tại không hiểu rõ tình huống nơi này trước đó, tốt nhất cái gì cũng không cần nói. Rốt cuộc ai cũng không biết người nơi này sẽ có hay không có cái gì khác biện pháp biết được hắn ngay tại thi pháp, đến lúc đó hỏi tới cũng là có chút phi phước. Tại hết thề cũng không từng hiểu rõ trước đó, hắn không muốn phức tạp. Sách nội dung cũng không nhiều, hắn rất nhanh liền xem hết. Nhưng đồ vật bên trong lại phi thường thâm ảo. Chí ít đối với hắn trước mắt mà nói là như vậy. Đặc biệt là trận pháp, phù văn đều là hắn chưa từng thấy qua đồ vật. Cũng không phải hắn chưa thấy qua trận pháp cùng phù văn, mà là Dĩ Vãng trận pháp cùng phù văn cùng luyện khí cơ sở thiên thứ nhất bên trong trận pháp cùng phù văn, hoàn toàn không là một chuyện. Hoặc là nói, Dĩ Vãng chỉ có thể coi là nhà trẻ trình độ, hiện tại trực tiếp nhảy tới trung học cơ sở tri thức. Đại khái liền là như thế một cái chênh lệch. Hoàn toàn không hiểu. Chủ nhân, cái này thuộc về thái sơ trận pháp cùng phù văn, tương đối cổ lão nhưng là trực chỉ bản nguyên, ngài tạm thời không hiểu cũng là bình thường. gặp Giang Nam nếu mày, ăn hàng hắc kỳ lân thanh âm đống nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Giang Nam gật gật đầu, lập tức hỏi, ta muốn biết như thế nào lĩnh hội. lĩnh hội phương pháp rất đơn giản, liền là nhìn chăm chăm nó nhìn. hắc kỳ lân cho hắn một cái để hắn không nghĩ tới đáp án. nhìn chăm chăm nó nhìn, cái này đơn giản, chí ít trước mắt cũng không cái gì khác biện pháp. trước đó tại huyền giới thời điểm, hắn liền thường xuyên đọc sách, chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Bất quá ta đề nghị chủ nhân trước nhìn phù văn, bởi vì phù văn kỳ thật càng thêm tiếp cận với đại đạo, trận pháp ngược lại là từ phù văn diễn biến tới. Hắc kỳ lân thanh âm vang lên lần nữa. Giang Nam gật gật đầu, lập tức lật đến phù văn một trang này. Đây là một cái đơn giản cấp một phù văn, nhưng đối với Giang Nam tới nói, trong này bút họa lại là quá mức phức tạp, so với Đông Phương gia tộc phù văn phức tạp nhiều, có nhiều chỗ hắn thấy thậm chí hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Giang Nam đầu tiên là dùng bình thường ánh mắt đi xem, nhìn một nén nhang, cái gì cũng không nhìn ra. Dứt khoát trước hết nhất bút nhất họa nhìn xem, dùng cái kia cường hãn trí nhớ cưỡng ép đem nhớ kỹ nhưng để hắn không nghĩ tới chính là dùng nửa canh giờ lấy hắn trước mắt thần hồn vậy mà không nhớ kỹ lần này để Giang Nam chấn kinh phải biết thần hồn của hắn cũng không yếu hắn phát hiện tựa hồ những phù văn này mỗi thời mui khắc đều đang biến hóa đến mức hắn không cách nào rõ ràng nhớ kỹ những phù văn này chuẩn xác đi hướng đã không nhớ được vậy liền không nhớ hoặc là nói không bắt buộc nhớ kỹ hắn bắt đầu trong đầu mô phỏng những phù văn này đúng đi hoàn toàn thuận theo tự nhiên thời gian dần trôi qua hắn tựa hồ thấy được gió thấy được mây thấy được núi thấy được bầu trời cuối cùng thấy được mưa Giang Nam hoàn toàn mất phương hướng đi vào Không biết đi qua bao lâu, hắn thanh tỉnh lại. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn vậy mà lĩnh ngộ. Nói cách khác, hắn chẳng những hoàn toàn xem hiểu cái này phù văn, thậm chí lĩnh ngộ được tinh túy tí trong đó. Cái này phù văn biểu đạt có ý tứ là vận động cùng tốc độ. Giang Nam ngón tay tại không trung huy động, đem cái này cấp một phù văn cấp tốc vẽ ra. Phù văn tại không trung dừng lại một lát, lúc này mới tắn đi. Ta tìm hiểu bao lâu. Giang Nam hỏi. Không có người trả lời. Giang Nam xoay mặt xem xét, lập tức một mặt im lặng. Bạch tiêu tại cái ghế một bên trên trực tiếp ngủ thiếp đi, đầu treo ở trên ghế dựa, hai tay rũ xuống cái ghế hai bên, miệng mở rộng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thuộc nữ dạng. Giang Nam cảm thán ra hỏa này tâm thật to lớn, nhưng cũng là bởi vì ở bên cạnh hắn mới có thể như thế an tâm, mà lại chỉ sợ thật sự là quá nhàm chán. Đã ngủ thiếp đi, Giang Nam cũng không tiếp tục để ý, mặc cho nàng thiếp đi. Tìm hiểu cái này cấp một phù văn về sau, hắn bắt đầu lĩnh hội trận pháp. Quả nhiên như Hắc Kỳ lần lời nói, lĩnh hội minh bạch phù văn về sau, lại lĩnh hội trận pháp, càng trở nên đơn giản rất nhiều. Chỉ dùng 3 ngày liền đem cái này đơn giản trận pháp tìm hiểu cung phong trận cấp một trận pháp Lĩnh nội trận pháp cùng phù văn tiếp xuống chính là đoạt tạo gen đúc đầu tiên là muốn đem một đống khoáng thạch hòa tan để luyện ra sau đó mới có thể rèn tính dẻo cửa này làm khó không ít người binh khí có được hay không đầu tiên tại tại chất liệu độ tinh khiết độ tinh khiết không cao không những cái khó lấy gen đúc mà lại rèn tạo nên binh khí cũng là thứ phẩm thậm chí căn bản là không có cách đem phù văn bám vào đi lên cho nên chiết xuất cửa này cực kỳ trọng yếu điểm này tại luyện khí cơ sở thiên thứ nhất có minh sắc giảng thuật chiết xuất bước đầu tiên chính là tinh luyện bước thứ hai liền là rèn mà tinh luyện độ tinh khiết trực tiếp ảnh hưởng tới bước thứ hai rèn, cho nên chiết xuất bước đầu tiên lại là trọng yếu nhất. Giang Nam cũng không lập tức bắt đầu dung luyện khoáng thạch, mà là chuẩn bị trước tu luyện. Hắn chuẩn bị trước đem thần lực của mình chuyển đổi trở thành phù hợp cái này mới thiên địa quy tắc lực lượng. Nơi này mặc dù là trục thiên thành ngoại thành, nhưng năng lượng thiên địa so với ngoại thành muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Mà đông các dưới mặt đất luyện khí thất tựa hồ là bởi vì cần luyện khí duyên cớ, năng lượng lại so ngoại thành muốn nồng hậu dày đặc một chút. Từ hất thần cung tay lấy ra già thú chăn lông để dưới đất, sau đó quanh chân ngồi lên. Đại nhật chấn ngục kinh vận chuyển, năng lượng ngào ngào tràn vào thân thể chương 407, luyện khí thành công, kinh động kiểm nghiệm quan, nghi hoặc. Giang Nam tu luyện cùng người khác không giống. Người khác tu luyện đều là đem năng lượng thiên điệu hấp thu vào trong cơ thể tiến hành luyện hóa, nhưng hắn lại không phải, mà là tất cả hấp thu năng lượng toàn bộ trước một bước tiến vào tam sắc thụ. Luyện hóa là tam sắc thụ sự tình. Nói cách khác, tam sắc thụ mới là hắn luyện hóa hệ thống. Tam sắc thụ luyện hóa về sau sẽ tự động kết quả. Kết xuất tới trái cây mới là Giang Nam tu luyện năng lượng nơi phát ra. Nhìn như nhiều hơn một bước, nhưng Giang Nam lấy được lại là, là tinh thuần nhất bản nguyên năng lượng. Theo tu luyện Tam sát thụ trên từng viên từng viên tản ra đạm kim sắc quả chám xuất hiện. Thời gian ung dung mà qua, đảo mắt 8 tháng trôi qua. Trục Thiên Thành vẫn như cũ náo nhiệt, nội thành càng là phi thường náo nhiệt, cường giả rất nhiều. Giang Nam cái này tiểu thế giới tới người xuất hiện ở đây, tựa như một giọt nước đã rơi vào giang hà biển hồ bên trong, không có nhắc lên một điểm bọt nước. Thậm chí liền liền viêm vượt đều dần dần quên đi Giang Nam tồn tại. Một ngày này, Giang Nam rốt cục mở mắt, trên mặt lộ ra đặc sắc nụ cười. Trải qua 8 tháng tu luyện, trong cơ thể tất cả thần lực toàn bộ bị chuyển đổi thành toàn lực lượng mới. Loại lực lượng toàn mới này so với thần lực càng thêm cường đại. Hắn đem nó xưng là Hồng Hoang nguyên lực, Rồi ra tay, tâm niệm vừa động, một đám đạm kim sắc ngọn lửa xuất hiện, tán ra cực hạn nhiệt độ cao, bốn phía không gian đều đang vằn mèo. Hoa chủ nhân, ngươi cái này ngọn lửa cũng quá mạnh. Bạch Tiêu không biết lúc nào tỉnh, kinh hãi nói, tại Giang Nam tu luyện trong khoảng thời gian này, nàng từ lâu tỉnh lại đồng thời tu luyện, thân lực cũng chuyển biến thành công. Nàng chuyển biến thành công Hồng Hoang nguyên lực ẩn chứa kinh khủng lôi đỉnh chi lực, cho nên nàng đem nó xưng là Luân Nguyên. Nhưng là nàng lại làm không được chủ nhân dạng này có thể sinh ra hỏa diễm đến, chỉ có lực lượng hủy diệt. Giang Nam tâm niệm vừa động, ngọn lửa biến mất. Xoay mặt nhìn về phía nàng, nói: "Đưa ngươi nguyên lực thi triển đi ra ta xem một chút." Bạch Kiêu: "Được rồi, chủ nhân." Đang khi nói chuyện, rũa ra bàn tay trắng đoán, một đoàn lôi đỉnh chi lực lăn lộn xuất hiện, mới vừa xuất hiện liền phóng xuất ra làm lòng người quý lực lượng hủy diệt. Giang Nam gật đầu, khen: "Không sai, phi thường thích hợp chiến đấu." Đạt được chủ nhân khích lệ, Bạch Kiêu cao hứng mắt to đều con bắt đầu. Giang Nam đem trên mặt đất ra thú tấm thảm cùng cái ghế thu hồi, vẫy tay một cái, một đống khoáng thạch bị nguyên lực nâng lên gì độ tới. Công pháp vận chuyển, mặt trời hỏa lò xuất hiện, lửa cháy hùng hực trong khoảnh khắc nuốt sống khoáng thạch. Rất nhanh, Khoang thạch tạp chất bị luyện hóa, một đoàn kim loại chất lỏng lơ lửng ở không trung. Không ngừng luyện hóa, kim loại chất lỏng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng không còn biến hóa. Giang Nam lấy thần hồn trực tiếp đem nó lôi kéo trưởng thành đầu, sau đó đem nó đặt ở cái đe sắt bên trên tiến hành rèn. Rèn cần lực lượng, Giang Nam chính là không bao giờ thiếu lực lượng. Đại truy vung lên, không ngừng đánh. Mặc dù là lần đầu tiên luyện khí, nhưng đối với rèn loại chuyện này Giang Nam cũng không lạ lắm. Năm đó Trạm Yêu Ti Thiên Công bộ liền có chuyên môn luyện khí bộ môn, hắn từng tận mắt qua. Dựa theo yêu cầu, một chút xíu đối kim loại tiến hành rèn đem nó cấp độ sâu tạp chất đánh ra, cũng khiến cho phát sinh cấp độ sâu thối biến. Bách luyện thành cương chính là cái đạo lý này. Rèn, trồng chất, lại rèn, lại trồng chất, lại rèn. Quá trình này rất đơn giản điều, nhưng Giang Nam lại là vui tại trong đó. Tại loại này đơn điệu rèn bên trong, hắn thần hồn cực kỳ chuyên chú, phản phất thấy được đại đạo hoa văn tại gõ truy đập nện trong nháy mắt sinh ra cùng trong bụi. Tại rèn quá trình bên trong mỗi trồng chất một lần đờ xương là một rèn. Giang Nam đã đem cái đe sắt trên kim loại dài mạnh rèn vượt qua thiên đoán, cái này đã đầy đủ bắt đầu chế tạo thành hình, nhưng hắn vẫn tại rèn. Hắn cảm giác cái này kim loại còn chưa tới nó cực hạn. Trên lý luận tới nói, kim loại có thể vô hạn lần rèn, nhưng mọi thứ đều có cái cực hạn, trên thực tế cũng không khả năng. Cái gọi là vô hạn lần rèn, đó là bởi vì lực lượng còn chưa đủ. Giống giang nam dạng này, mỗi một lần rèn đều đem lực lượng xuyên tấu toàn bộ kim loại, khiến cho kim loại mỗi một cái hạt tròn đều nhận được bạo lực rung động để ép, kim loại có khả năng đạt tới cực hạn chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Đẳng cấp càng thấp kim loại cực hạn tới càng nhanh, nói cách khác có thể bị cực hạn rèn số lần càng ít. Đồng lý, đẳng cấp càng cao kim loại cực hạn đẳng cấp cũng càng cao, có thể tiếp nhận số lần càng nhiều cực hạn rèn có chút đẳng cấp cao hơn kim loại thậm chí tại cực hạn rèn số lần đạt tới một cái cực cao cấp độ về sau có thể tự động sinh ra hoa văn đại đạo nguyên bản cái này chỉ là dùng cho kiểm tra luyện khí thiên phú luyện khí thất bên trong quan thạch đều là một ít phổ thông quan thạch hết thảy chia làm bốn loại chính là thuộc về khác biệt phẩm loại phẩm loại khác biệt điểm nóng chảy cũng khác biệt nhưng giang nam lại là không nghĩ nhiều như vậy hắn cũng không biết những quan thạch này tự nhiên cũng không có chia nhỏ những quan thạch này thế là y vào mình mặt trời hỏa diễm cường đại trực tiếp toàn bộ cho bọn chúng đều dung luyện cũng đưa chúng nó hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành hóa kim tại hắn lấy nhiệt độ cao không ngừng luyện hóa lục đẳng cấp thấp cấp tốc tan vào tương đối cao đẳng cấp kim loại bên trong, thứ phẩm cấp kim loại thậm chí bị xem như tạp chất dung luyện rơi mất, lưu lại đều là tinh hoa. Cho nên mới chịu đựng được cao cường như vậy độ cực hàn rèn. Đang không ngừng rèn bên trong, kim loại trở nên càng ngày càng nhỏ. Khi hắn rèn đến gần 8000 rèn thời điểm, hắn ngừng lại. Hắn có thể cảm giác được, cái này kim loại dài mảnh đã bị hắn rèn đến cực hạn. Sau đó chính là bắt đầu tính dẻo. Mặt trời hỏa diễm nung cô, dài mảnh dần dần mềm hóa. Theo đánh, binh khí càng ngày càng thành hình, thời gian dần trôi qua, một thanh rộng 3 thước, dài 4 thước 2 tấc trưởng đao xuất hiện tại mắt trước. Mặt trời hỏa diễm lần nữa nung khô, thần hồn tại trên thân đao khắc hỏa nắm giữ cấp 1 phù văn. Đây là một cái mười phần tỉ mị sống. Đồng thời đối thần hồn đối trưởng nắm phù văn có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu, đồng dạng học đồ rất khó duy nhất một lần vẽ song, cho nên thường thường sẽ ở một khắc cuối cùng thất bại trong căn tức. Giang Nam cũng không biết những này, càng không biết tại loại này 8.000 rèn hợp kim trên đao khắc hỏa càng không dễ dàng. Hắn chỉ biết là hắn cần đem tay trước cầm có tốc độ, vận động thuộc tính cấp 1 phù văn khắc hỏa ở phía trên, cây đao này liền xem như hoàn thành. Khắc hỏa phù văn quá trình không hề dài, thậm chí có thể nói là rất ngắn vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, cái này cấp một phù văn liền bị hắn lấy cường hoành thần hồn vẽ song, thật sâu lạc cấn tại cây đao này trên thân. tại phù văn thành hình một sát na, cây đao này bỗng nhiên bộc phát ra một đám lửa, hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành một cây đao, trong nháy mắt công kích ở phía xa vách tường bên trên. làm một tiếng chuông vang, số 17 luyện khí thất cửa lớn trong nháy mắt bị người mở ra, đồng thời tiến đến ba cái nam tử trung niên, ba người hình thể khôi nô, khí tức cường hãn, so viêm vừa khí tức mạnh hơn rất nhiều, giang nam suy đoán ba người này hẳn là ít nhất là mười hộ cảnh cờ giả. đương nhiên, đối với người khác mà nói là cờ giả. Đối với hắn mà nói còn không phải, bởi vì trước mắt hắn còn không có tiếp xúc đến cao hơn tu vi cường giả, cho nên hắn tạm thời còn không cách nào đem thực lực của mình tiến hành cụ thể định vị. Nhưng đối với người khác mà nói, hắn cũng chẳng qua là một cái không đủ man nhi cảnh rèn thể cảnh cấp thấp võ giả. Đây là bởi vì hắn dưới tình huống bình thường khí tức nội liễm, người bình thường căn bản không cảm giác được thực lực chân chính của hắn. Ba người tiến đến, Thứ Liệp thấy hướng Giang Nam đao trong tay, lập tức ánh mắt sáng rõ. Đây là ngươi chế tạo. Một người trong đó không kiềm trời lại hỏi. Giang Nam có chút im lặng. Đao tại trên tay của ta, nơi này liền ta tại luật khí không phải ta chế tạo còn có thể là ngươi chế tạo hay sao? trong lòng nhà danh về nhà danh, nhưng hắn vẫn lễ phép nhẹ gật đầu. bất quá con mắt nhìn qua nhìn thấy bất yêu trong lòng đột nhiên cảm giác được phải trăng trách lầm người ta. rốt cuộc nơi này trừ hắn ra còn có bất yêu. cho ta xem một chút. người kia nói. giang nam đem dao đưa tới. người kia tiếp nhận vào tay chầm xuống lập tức con mắt lại sáng. không khỏi bốn phía nhìn một chút phát hiện tất cả khoáng thạch đều không thấy. khoáng thạch đều sử dụng hết rồi. người kia nhìn về phía giang nam hỏi. giang nam gật gật đầu nói vừa vặn vừa vặn. Ba người ra mặt có chút co lại, nhiều như vậy khoáng thạch, dưới tình huống bình thường liền xem như thiên đoán đao, cũng đầy đủ chế tạo 6-7 thanh đao. Gia hỏa này vậy mà đem tất cả khoáng thạch đều dung luyện, chỉ chế tạo một thanh. Hơn nữa còn chế tạo thành hoàng cấp cực phẩm, trực tiếp phát động trận pháp, đem ba người bọn hắn kiểm nghiệm quan toàn bộ hấp dẫn tới. Nếu như nơi này không phải kiểm tra chi địa, đám người thậm chí coi là gia hỏa này là lao gia hỏa kia đồ đệ. Ba người cẩn thận nhìn một chút Giang Nam chế tạo đao, càng xem con mắt mặt trăng. Tây đao này vô luận là Gen vẫn là sau cùng khắc họa phù văn, đều có thể sương hỏa mỹ. Ngươi trước đó học qua lửa khí. Một người khác hỏi. Giang Nam lắc đầu, nói, không học qua. Đây là tại hạ lần thứ nhất luyện khí. Lần thứ nhất, ba người rung động trong lòng. Một người trong đó cầm Giang Nam đao, tiện tay vung lên, một cỗ hỏa diễm đao mang trong nháy mắt kích phát. Lần thứ nhất liền có thể luyện ra hoàn mỹ như vậy binh khí, quả thực liền là luyện khí thiên tài. Không, là tuyệt thế thiên tài. Xin hỏi, ta thông qua khảo hải sao? Giang Nam hỏi. Thông qua được. Ba người chăm miệng một lời nói. Giới thiệu một chút, ba người chúng ta chính là đồng các kiểm nghiệp quan. Ta gọi dịch hành. Ta gọi hỏa truy. Ta gọi Phong kiếm hiện tại ba người chúng ta nhất trí để cử ngươi tiến vào chú thiên điện. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là tại chú thiên điện lựa chọn một vị lão sư, đi theo hắn cùng một chỗ học tập. Một cái khác liền là không tuyển chọn lão sư, nhưng có thể cùng những người khác cùng một chỗ tại học đường học tập. Ngươi lựa chọn cái nào một loại? Dịch Hành hỏi. Có khác nhau sao? Hoặc là nói nếu như lựa chọn lão sư, sẽ bị hạn chế tự do sao? Giang Nam hỏi. Dịch Hành nói khác nhau rất lớn, đại ngộ không giống. Lựa chọn lão sư, đại ngộ cao hơn một điểm, không hạn chế tự do. Giang Nam gật gật đầu. Đã dạng này, đương nhiên là lựa chọn lão sư càng tốt hơn, đồ đần cũng sẽ lựa chọn. Vậy xin hỏi là lão sư lựa chọn ta, vẫn là nói ta có thể lựa chọn lão sư? Song hướng lựa chọn. Nếu như ngươi lựa chọn lão sư, chúng ta sẽ báo cáo, đến lúc đó sẽ có một vị hoặc là nhiều vị lão sư tới chọn ngươi, ngươi cũng có thể tại bọn hắn ở giữa tiến hành lựa chọn." Dịch Hành nói. Giang Nam gật đầu, Ôn quyền nói, "Đa tạ kiểm nghiệm quan đại nhân giải hoặc." Dịch Hành vội vàng nói, "Không cần phải khách khí. Đối với vị thiên tài này, hắn cũng không nguyện ý làm bộ làm tịch làm gì, vừa vặn mượn cơ hội này đánh tốt quan hệ. Vị này là Dịch Hành nhìn về phía Bạch Tiêu. Giang Nam nói, "Tùy tầm của ta." Tại mặt người trước, hắn chưa hề nói là tôi tớ, đây cũng là để Bạch Tiêu tại mọi người có cao hơn thân phận. Bạch Tiêu tự nhiên biết điểm này, nàng nhưng thật ra là không thèm để ý. Nhưng chủ nhân nhất định phải nàng dạng này, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Cũng không cần phản đối. Dù sao chủ nhân muốn thế nào thì làm thế đó. Nàng là không quan trọng. Liên nàng cái này người đều là chủ nhân, còn tại hồ cái gì xưng hô. Có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ, là nàng đời này lớn nhất vinh quang. Dịch Hành nhìn về phía Bạch Tiêu hỏi, "Vị tiểu thư này, ngươi sẽ luyện khí sao?" Bạch Kiêu vừa cười vừa nói, "Ta sẽ không, thiếu gia nhà ta sẽ là được rồi." Dịch Hành cảm giác có chút đáng tiếc, bằng không liền lại thêm một cái báo cáo danh nặc. Đông Các Mỗ phát hiện một cái luyện khí giả, bọn hắn những này kiểm nghiệm quan cũng là có chỗ tốt, phía trên sẽ có khen thưởng. Càng quan trọng hơn là, cấp trên có người nhìn chúng nữ tử này, nhưng là cần một cái cớ. Nếu không một cái gì cũng không biết người, hơn nữa còn là tiểu thế giới kẻ ngoại lai, không cách nào lấy lý do thích hợp tại chú Thiên Điện đặt chân. Hiện tại xem ra, chỉ sợ chỉ có để nàng đi theo cái này Giang Nam, lấy Giang Nam nô bộc thân phận tiến vào Trú Thiên Điện. Vị cô nương này Nếu như ngươi muốn đi theo công tử nhà ngươi cùng một chỗ tiến vào Trú Thiên Điện, chỉ sợ cần ngươi trở thành nô bộc của hắn, phổ thông tùy tùng là không thể tiến vào Trú Thiên Điện." Dịch Hành tiện ý nhắc nhở. "Tốt." Bạch tiêu không chút do dự đáp ứng nói. "Vốn chính là nô bộc của ta, là thiếu gia." "Ân, là chủ nhân nhất định để bản tiểu thư xưng hô như vậy hắn." Giang Nam nghe vậy lại là trong lòng hơi động. Từ mặt ngoài nhìn, Dịch Hành nhất cử nhất động không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn cảm giác người này có phải hay không quá nhiệt tình. Cũng bởi vì ta sẽ lợi khí, nhưng người ta nhiệt tâm như vậy, hắn tự nhiên cũng không tốt chất vấn. Nếu không liền ra vẻ mình quá không biết điều. Vậy liền phiền phức dễ kiểm nghiệm quan." Giang Nam ôn quyến nói. Dịch Hành cười ha ha một tiếng nói, "Không sao." Thuận tay mà làm sự tình. "Hai vị mời đi theo ta." Lập tức mang theo hai người rời đi số 17 luyện khí thất. Đông các cổng, trông coi lão giả gặp Dịch Hành ba người mang theo Giang Nam hai người ra, trong tay còn cầm một thanh trường đao màu bạc. Ánh mắt của hắn quét qua, lập tức ánh mắt sáng lên. Lấy nhãn lực của hắn liếc mắt liền nhìn ra cây đao này bất phàm, ít nhất là thượng đẳng. Từ mấy người cất bước vị trí đó có thể thấy được là lấy ở giữa vị kia thanh niên Anh Tuấn làm chủ, cái kia tết tóc đuôi ngựa biện nữ tử một mực đi theo thanh niên sau lưng. Hiển nhiên, cây đao này chính là thanh niên luyện chế. Hắn lại nhìn về phía Giang Nam Ánh mắt lập tức thay đổi. Không nghĩ tới tiểu thế giới tới thổ Miêu Tử lại là cái luyện khí thiên tài, chắc không được có thể làm cho ba cái kiểm nghiệm quan cùng một chỗ tiến về kiểm nghiệm. Dịch Hành, ba người các ngươi tặng người a. Lão giả khách khí chào hỏi. Dịch Hành gật đầu, đúng vậy a, vừa vặn có việc đi trú thiên điện, thuận tiện đem bọn hắn mang đến. Lão đầu trong lòng biểu môi, ba cái người đều vừa vặn đi trú thiên điện. Trùng hợp như vậy nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn nhiều Giang Nam vài lần, tựa hồ muốn đem Giang Nam tướng mạo ghi tạc tại trong đầu. A, người thanh niên này gọi là cái gì nhỉ? Lão đầu trầm tư suy nghĩ, trong chốc lát nghị không ra, mắt thấy một đoàn người đi tới cửa, liền muốn rời khỏi, lão đầu ở phía sau hô một tiếng. Ai, chờ một chút, cái kia số 17, số mười ai ai, các ngươi chìa khóa còn không trả trở về. Nói, trực tiếp nhảy ra quầy hàng, một cái bước xa đi tới cổng, mặt mũi tràn đầy hiền hòa nhìn xem Giang Nam, nói, không biết các hạ sương hô như thế nào. Trương bốn trăm thanh tiên. Sơ Dương Phong đến nam đệ tử. Dịch Hành nhìn xem lão đầu như thế ân cần, làm sao không biết lão gia hỏa này nghĩ gì hồ bôi tâm tư. Trong lòng hứ lạnh, lão gia hỏa này còn muốn đoạt thức ăn trước miệng quạ, kiếm một chén canh, sớm đi làm cái gì? Lại nói, cái này dự định cơ hội là ngươi lão tại có thể đem cầm ạ. Không đợi Giang Nam mở miệng, Dịch Hành một mặt kinh ngạc nói, "Lão Vu, phía dưới luyện khí thất chìa khóa không đồng nhất hướng đều là duy nhất một lần sao? Mở ra sau khi liền vô dụng, sao là chìa khóa?" "A a, đúng đúng, ai nha là ta lão hồ bôi, quên đi." Lão đầu cũng không quay đầu lại nói, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Giang Nam mặt mũi tràn đầy hình lành, tựa như là một vị lão nhân đang nhìn mình cựu biệt trùng phùng cháu trai ruột. Giang Nam khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được lão đầu tại đối với hắn lấy lòng. Nói, ta gọi Giang Nam. A, đúng đúng, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là Giang công tử. Lão đầu vỗ chán một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Giang công tử thiên tư chắc tuyệt, đến chú thiên điện nhất định có thể hiện lộ tài năng. Nếu là gia nhập trưởng lão môn hạ lời nói, nhất định có thể lông cánh đầy đủ, dương cánh bay lượn ở trong tầm tay. Giang Nam ôm quyền nói, mượn ngãi căn ngôn. Lão đầu nói. Thái hòa điện hòa tiếu trưởng lão tại luyện khí bên trên có đặc biệt tâm đắc, nếu như Giang công tử cảm thấy hứng thú lời nói, không ngại có thể thử một chút. Dịch Hành sầm mặt lại, nói: "Lão Vu, ngươi quả à, lựa chọn như thế nào chính là chú thiên điện sự tình, lúc nào đến phiên ngươi tới làm thuyết khách tự tiện tại hữu học viên ý nghĩ." Lão Vu cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý, nói: "Ha ha, ta cũng là nhất thời cao hứng, tùy tiện nói một chút. Thật sự là Giang công tử quá làm cho người vui, ba vị chớ trách móc." Dịch Hành hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo Giang Nam bước nhanh rời đi. Lão Vu chắp tay sau lưng cười nhẹ nhàng nhìn xem một đám người đi xa bóng lưng. Gặp mấy người tiến vào truyền tống đại điện, nụ cười trên mặt từ từ thu liễm. Lập tức lập tức trở về chuyện, đi vào nội điện, lấy ra một viên thông tin thẻ ngọc, thần hồn tiến vào. Truyền tống đại điện, một tia sáng trắng hiện lên. Giang Nam cùng Bạch Kiêu theo dịch hành đám người đi tới một cái đại điện. Mới xuất hiện, Giang Nam rõ ràng cảm thụ tới đây năng lượng thiên địa so với trước ngoại thành đồng hậu dày đặc không chỉ một lần. Là cái tu luyện nơi tốt. Giang Nam âm thầm nghĩ ngợi nói. Nơi này là nội thành. Dịch hành mang theo Giang Nam thẳng đến đón người mới đến đường. Cái khác hai vị tiệm niệm quan lại là rời đi. Dịch hành cực kỳ phụ trách tất cả quá trình không cần Giang Nam hao tâm tổn trí, hắn toàn bộ giải quyết. Rất nhanh liền cho Giang Nam trèo lên đi xuống. Sau đó chính là quyết định Giang Nam tiến về cái nào một chỗ học tập, dịch hành đem Giang Nam an bài tại một tòa cung điện bên trong, nói cho hắn biết rất nhanh liền có người đến đây. Quả nhiên, chỉ chốc lát thời gian liền có 6 người lại tới đây. Từ bộ dáng trên nhìn nghiền kỵ cũng không nhỏ, tóc muối tiêu, có thậm chí mái đầu bạc trắng. Nhưng từng cái thân thể đều phi thường khỏe mạnh, mà lại khí tức cường đại. Giang Nam so sánh khí tức của bọn hắn, trong lòng hơi động. Hắn cảm giác những người này khí tức cũng không gì hơn cái này, tựa hồ biến hóa chỉ là nhục thân nhưng thần hồn khí tức cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là nếu bàn về nhục thân cường hãn, hắn cảm giác những người này không có một cái có thể so với được hắn, chỉ là không biết những người này sức chiến đấu như thế nào. Sáu cái lao đầu sau khi đến trước tiên liền đem dịch hành trong tay giang nam luyện chế cây đao kia lấy quá khứ, không sai không sai. Từ hoa văn trên phán đoán, cây đao này ít nhất bị rèn 7.500 rèn. cấp một phù văn khắc họa địa phương mặc dù có chút bất công, nhưng hắn phù văn bản chất lại là thả ra không sai, lần thứ nhất khắc họa liền có hiệu quả như thế, phi thường khó được. thân đao độ dày cân xứng, không bàn mà hợp đao đạo phong mang. Bỏ trừ cây đao này chất liệu cùng phụ văn, cây đao này đã coi như là thượng thượng phẩm. Có thể đem cấp một vật liệu tại lần thứ nhất liền luyện chế thành loại này trình độ, lão phu còn là lần đầu tiên gặp. Mấy cái lão đầu một bên quan sát một bên khen không dứt miệng. Tiểu Hữu, lão phu sư nhi, Thái Hòa Điện ngoại môn luyện khí bộ, trước mắt 3000 bài vị bên trong thứ 7, có thể hay không nguyện ý theo lão phu học tập? 3000 xếp hạng vị thứ 7. Cái này xác thực không tầm thường. Giang Nam trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu Hữu, lão phu thành duệ, Thái Hòa Điện vượng chim cắt bộ trưởng lão, bản bộ tại môn nhiều, thời gian học tập dài. Lão phu cách mỗi 3 ngày, nhưng đơn độc phụ đạo ngươi một lần, ngươi có bằng lòng hay không theo bản trưởng lão học tập? Tiểu Hữu, lão phu chứ bằng, Thái Hòa Điện cùng chiến bộ trưởng lão, đi theo bản trưởng lão học tập, bản trưởng lão mỗi ngày đều có thể phụ đạo ngươi. Tiểu Hữu, lão phu hòa thiếu, Thái Hòa Điện hạng nhất luyện khí bộ trưởng lão, bản bộ có được hoàn thiện nhất luyện khí tài nguyên, hợp lý nhất luyện khí chỉ đạo, ngươi nhưng nguyện theo bản trưởng lão học tập. Tiểu Hữu, lão phu là phó, Thái Dịch Điện luyện khí bộ trưởng lão, bản bộ luyện khí tài nguyên hẳn là chú thiên điện mạnh nhất, tại bản bộ có thể học được tối hệ thống luyện khí tri thức, nếu ngươi theo bản trưởng lão học tập, bản trưởng lão có thể mọi thời tiết phụ đạo ngươi. Tiểu Hưu, Lão Phu Phong Hồng, Thái Tố Điện luyện khí bộ trưởng lão, bản bộ người ít tài nguyên nhiều, thời gian dồi dào, gia nhập bản bộ mới là lựa chọn tốt nhất, Lão Phu sẽ toàn bộ hành trình phụ đạo. Một đám lão gia hỏa tự đề cử mình, nhao nhao ném ra ngoài cảnh ô lưu. Giang Nam cũng là không cách nào lựa chọn. Đầu tiên đúng cái gì Thái hòa Điện, Thái Duy Điện, Thái Tố Điện hoàn toàn không hiểu rõ, đối toàn bộ chú Thiên Điện hoàn toàn là hai mắt đen thui, mà lại đối những người trước mắt này đồng dạng không hiểu rõ, chỉ dựa vào giải rác mấy lời tự nhiên cũng không cách nào lựa chọn. Đúng lúc này, một cái thanh lanh thanh âm vang lên, Hán, ta muốn đang khi nói chuyện, một nữ nhân đống nhiên xuất hiện. Nữ tử người mặc màu trắng xê viền vàng chương bảo, eo cùng váy vị trí bên trên thêu lên viền vàng sen hạ, mặt trứng nõn, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuyệt mỹ, cái đầu cao gầy, nhưng sắc mặt thanh lãnh, lộ ra không thể tiếp cận. Mới vừa xuất hiện, liền có một cú cảm giác gấp bách mạnh mẽ giáng lâm. Giang Nam sắc mặt có chút nghiêm một chút. Là cao thủ. Bái kiến La phong chủ. Một đám lao đầu nhìn thấy người tới nhau nhau ôm quyền hành lễ. Từng. Nữ tử khẽ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Nàng xoay mặt nhìn về phía Giang Nam, đạm mạc nói, ta gọi La Thanh Tiên, chú Thiên Điện sơ Dương Phong phong chủ. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng nàng liền theo ta cùng một chỗ học tập luyện khí cùng tu hành. La Thanh Tiên, cái này tên của nữ nhân trong mang theo tiền, nhưng nữ khí lại cùng tiên khí không có bất kỳ cái gì quan hệ, hoàn toàn là bá đạo tác phong. Không phải đã nói xong hướng lựa chọn sao? Làm sao biến thành chỉ có nàng lựa chọn? Giang Nam trong lòng nhà rãnh, có lẽ là nữ nhân này vừa tiến đến liền lấy không thể thương lượng giọng cư Cao Lâm Hạ nói chuyện, hắn đối với nữ nhân này có gợn sóng mâu thuẫn. Hắn ôm quyền nói, phong chủ đại nhân, xin hỏi ta có thể có lựa chọn khác sao? La Thanh Tiên nói thẳng, tại ta đến trước đó, ngươi có, hiện tại, không có. Giang Nam, Phong chủ đại nhân, bọn hắn đều có các loại luyện khí tài nguyên, còn có thể tự mình chỉ đạo. La Thanh Thiên đạm mặt nói, Sơ Dương Phong bên trên có toàn bộ tổ sư luyện khí hình chiếu thẻ ngọc, có toàn bộ trận pháp, phù văn học tập tư liệu, có hoàn toàn mở ra tu luyện thánh địa, bọn hắn có, Sơ Dương Phong có, bọn hắn không có, Sơ Dương Phong đều có. Giang Nam ánh mắt sáng lên, cái kia còn xoắn xuýt cái giám a, tốt như vậy tài nguyên, dùng chân đều biết lựa chọn thế nào. Bài kiến Phong chủ, La Thanh Thiên gật gật đầu, các ngươi theo ta đi. Đúng. Giang Nam nói, lập tức mang theo bạch tiêu theo La Thanh Thiên rời đi một đám lao đầu lẫn nhau đối mặt cười khổ. Nếu là biết nàng sẽ đến các người, bọn hắn căn bản sẽ không đến. Tới cũng vô dụng. Bất quá, một đám lao đầu trong lòng cũng là buồn bực. Vị này luôn luôn không thế nào thích dạy đồ đệ là phong chủ, làm sao đột nhiên nhớ tới muốn hướng dẫn đồ đệ? Là bởi vì Giang Nam luyện khí thiên phú, hay là bởi vì tiểu gia hỏa này dáng dấp đẹp trai? Nhưng qua nhiều năm như vậy không nghe nói la phong chủ đối nam nhân kia từng có tâm động a? Cho tới bây giờ, toàn bộ sơ dương phong đều là nữ nhân. Không cần nói, bọn này lao đầu đang nghi ngờ, liền liền thời khắc này Giang Nam cũng đang nghi ngờ. Giờ phút này, hắn đã bị La Thanh Tiên dẫn tới Sơ Dương Phong. Đến Sơ Dương Phong, hắn có chút trợn tròn mắt. Ngoại tọa oanh nghênh nghiến yến một đoàn. Vậy mà không có một cái nam nhân, toàn bộ là nữ nhân. Hắn đây là tới đến nữ nhi quốc. Cực kỳ hiển nhiên, cái này La Thanh Tiên chưa hề thu qua nam đệ tử. Vấn đề là, người đã chưa hề thu qua nam đệ tử, kia vì sao thù ta đây? Mọi thứ luôn luôn có mục đích, hắn không tin tưởng La Thanh Tiên là tâm huyết dâng trào. Liền tiếp như như một đám lao đầu nghị luận như thế, cảm thấy hắn tại luyện khí trên là cái không sai thiên tài. Nhưng hắn tin tưởng, hắn cái này vừa tới đến man hoang thế giới mà lại vừa mới tiếp xúc lực khí tuyệt đối so ra kém những cái kia tại phương thiên địa này trưởng thành thiên tài hắn cũng không phải cái gì vạn năm vừa gặp kinh động vô số đại lao tuyệt thế thiên tài la thanh tiên không có lý do cố ý xuống núi cố ý tuyển chọn hắn trong này khẳng định có hắn không biết nguyên nhân nhưng hắn cũng không phải quá lo lắng chỉ cần mình lưu ý thêm một chút liền tốt nghĩ đến nữ nhân này như thật đối với hắn có ý đồ gì tóm lại là muốn lộ ra chân ngựa tới sơ dương phong các nữ nhân đối với giang nam đến cũng là hết sức kinh ngạc nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt không khác giang nam quá đẹp rồi giang nam đến kết thúc sơ dương phong chỉ có nữ nhân lịch sử khiến cho Sơ Dương Phong trở thành chân chính Sơ Dương Phong, mà không phải sau lưng được người xưng là giải Âm Phong. Giang Nam bị phân phối đến một tòa độc lập ngọn núi. Ngọn núi bên trong có cung điện, có luyện khí sư, có phòng tu luyện, có các loại công trình, đầy đủ mọi thứ. Quả nhiên như La Thanh Tiên lời nói, Giang Nam đi vào về sau, Sơ Dương Phong tất cả công cộng công trình đều đối với hắn mở ra, thậm chí công pháp đều đối với hắn mở ra. Giang Nam trước tiên liền tiến vào công pháp điện, liếc nhìn các loại công pháp, các loại công pháp lợi khí. Cuối cùng tiến vào tàng thư các, liếc nhìn diện tích, với cái thế giới này có càng nhiều hiểu rõ. Thông qua diện tích Giang Nam hiểu rõ đến phương thế giới này so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Nguyên Lai tưởng rằng nơi này vẹn vẹn thất lạc ở thần khư bên trong một cái tiểu thế giới, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là. Tương phản, phương thế giới này chính là một phương đại thế giới, so thiên huyền giới phải lớn hơn trăm lần cũng không chỉ. Thậm chí có nhiều chỗ liền trên điện tịch đều không có ghi chép. Nghe nói cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào hoàn toàn xác minh phương thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trọng yếu hơn là cùng phương thế giới này đối ứng còn có một cái ma đạo thế giới. Dưới tình huống bình thường, hai thế giới cũng không liên hệ. Các đường giao thông lớn đều bị phong ấn cũng có cường giả quân đoàn chiến thủ, cho dù là lớn nhất ma nguyên lối đi cũng có nhân tộc cường giả xuất lĩnh đại quân tại chiến thủ. Nhân tộc cùng ma đạo thế giới cường giả chiến đấu phần lớn thời gian đều là tại vạn ma chiến trường. Cho nên, dưới tình huống bình thường ma đạo thế giới cường giả không cách nào tiến vào man hoang thế giới. Bất quá dù vậy, cũng thường xuyên sẽ có một chút không cố định lối đi xuất hiện. Những thông đạo này xuất hiện không có quy luật chút nào, giống như là thời không khe hở đồng dạng, có khả năng đột nhiên xuất hiện một cái hoặc nhiều cái ma đạo người, thậm chí trực tiếp liền là ma tộc quân đội xuất hiện mặt khác, phương thế giới này không hề chỉ chỉ có chú thiên điện, còn có thật nhiều thế lực phân bố tại man hoàng thế giới các nơi. Cất cứ một phương, man hoàng thế giới lấy nhục thân tu luyện làm chủ, nguyên lực tu luyện cũng là vì rèn luyện nhục thân sử dụng. Đối với nhục thân lực lượng, man hoàng thế giới người tựa hồ có cực kỳ mê luyến truy cầu. Bất quá, Giang Nam cũng phát hiện, man hoàng thế giới người cùng trong cơ thể của hắn kinh mạch hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn không cách nào tu luyện man hoàng thế giới công pháp, man hoàng thế giới người cũng không cách nào tu luyện công pháp của hắn. Giang Nam đoán chừng đây cũng là phương thế giới này thiên đạo quy tắc quyết định, người nơi này từ gia đợi một khắc này. Thân hồn của bọn hắn nhục thân liền thật sâu in dấu xuống nơi này thiên đạo là cấn, nhưng hắn lại là có thể tại man hoang thế giới bên trong tu luyện, bởi vì hắn không phải phương thế giới này người. Theo lý thuyết, hắn không phải phương thế giới này người, hẳn là sẽ bị thiên đạo phán định là người xâm nhập. Nhưng cũng không có, hắn cùng bạch tiêu đến, phương thế giới này thiên đạo liền một điểm phản ứng đều không có, thật giống như hắn cùng bạch tiêu vốn chính là thế giới này người đồng dạng. Điểm này, hắn cũng nghĩ không thông nguyên nhân, đã không nghĩ ra, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, chỉ cần có thể tu luyện, quản nó chi. Không thể không nói, nơi này hùng hoa nguyên lực năng lượng phi thường phong phú. Trở hồ có cực kỳ nguyên thủy đại đạo vết tích. Giang Nam tử công pháp điện mang theo mấy cái có quan hệ với luyện khí thạch ngọc, về tới chính mình vị trí ngọn núi, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. La Thanh Tiên đem hắn cùng Bạch Kiêu mang đến về sau, liền đem bọn hắn ném tại đây bên trong, không còn có hỏi đến. Để hắn nguyên bản đối La Thanh Tiên có chút đề phòng tâm lý, cũng theo thời gian trôi qua thời gian dần trôi qua đã hóa. Sơ Dương Phong tới một cái nam đệ tử, hơn nữa còn là phong chủ La Thanh Tiên tự mình mang về, nghe nói vóc người rất đẹp trai. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trú Thiên Điện. Các đại đệ tử cũng đều chấn kinh. Sơ Dương Phong rốt cục có nam nhân. Diễm danh truyền xa là Phong chủ đây là chuẩn bị muốn thoát đơn. Chẳng những các đệ tử chấn kinh, liên liên các lớn phong chủ cũng là giận mình. La Thanh Tiên làm cái quỷ gì? Làm sao lại đột nhiên tìm nam đệ tử? Hỏa Dương Phong, Cửu Dương Phong, Liệt Dương Phong, Viêm Dương Phong, Tam Nhật Phong, Tử Dương Phong, Bạch Nhật Phong, Thanh Dương Phong, các lớn phong chủ nhao nhau tụ họp, lần nhau hỏi thăm, nhưng đều biểu thị không biết. Hỏi thăm chú Thiên Điện phó điện chủ đằng Nguyên Phục, nhưng đằng Nguyên Phục cũng biểu thị không biết nguyên nhân. Có người thực sự nhịn không được, liền đưa tin La Thanh Tiên trực tiếp hỏi. Nhưng La Thanh Tiên đưa tin thẻ ngọc vậy mà tiếp không thông, hiển nhiên nàng bế quan. Bất quá, cũng không người nào dám tự tiện tiến về Sơ Dương Phong đi hỏi thăm. Trải qua thời gian dài, ngoại trừ Sơ Dương Phong, cái khác tám lớn phong đệ tử đều sẽ lẫn nhau lui tới ở chung. Nhưng duy chỉ có Sơ Dương Phong, nếu như không có đạt được phong chủ La Thanh Tiên cho phép, dám can đảm tự tiện xông vào, trực tiếp liền sẽ bị phế trừ tu vi, nghiêm trọng người thậm chí trực tiếp bị đánh chết. Cho nên, dưới tình huống bình thường, cho dù là các lớn phong phong chủ cũng không dám tự tiện xông vào. Nếu không La Thanh Tiên nữ nhân kia căn bản không nhận người, trực tiếp liền có thể đi lên cho người cứng rắn làm. Nữ nhân này chẳng những người dung mạo xinh đẹp, thực lực còn đặc biệt cường đại. Cửu Phong bên trong có thể thắng qua nàng vậy mà không có bất kỳ ai. Chương 409, cùng tu luyện. Chú Thiên Điện Cửu Phong, tám phong có quá nhiều đệ tử ưu tú đối la Thanh Tiên có ý tưởng. Thậm chí trưởng lão, phong chủ cũng đều đối la Thanh Tiên nhớ mãi không quên. Người vốn là như vậy, đối với không có được, nội tâm vĩnh viễn tại bảo động. Nhưng là la Thanh Tiên qua nhiều năm như vậy, một mực không nhìn những này, một lòng một ý tu luyện. Mục tiêu của nàng liền là đánh vỡ thế giới này gông cùm xứng xích, có thể phi thăng. Vĩnh Sinh, mới là nàng duy nhất mục tiêu của sống. Về phần nam nhân, sẽ chỉ trở ngại nàng tu hành. Nhưng là Giang Nam lại là duy nhất ngoại lệ. Cũng đúng là như thế, mới khiến cho những cái kia cơ hồ đã hết hy vọng chú thiên điện các nam nhân một lần nữa đốt lên đấu trí. La tiên tử không phải không thích nam nhân, mà là không có gặp được đến động tâm thời điểm. Thượng Như là một cái người tương đối trễ quen đồng dạng, La tiên tử liền là một cái muộn quen nữ nhân, nàng hiện tại rốt cục mới biết yêu. Mặc dù cái này mới biết yêu đối tượng không phải bọn hắn, nhưng ý vị này La tiên tử đã bắt đầu thích nam nhân. Đây chính là thời cơ. Thế là, chú thiên điện vô số nam nhân bắt đầu ma quyền sát trưởng, tưởng tượng vô số mới án chuẩn bị như thế nào bắt được La tiên tử phương tâm. Chỉ tiếc, La tiên tử như phụ dung sớm nở tối tàn về sau liền bế quan, mà hắn mang về cái kia gọi Giang Nam cũng đóng cửa không ra. Nghe nói liền xem như sơ dương phong các nữ nhân cũng không gặp được hắn, liền xem như muốn khiêu khích cái kia Giang Nam cũng không có cơ hội. Nhưng dù vậy, các đại sơn phong là thanh tiên những người theo đuổi cũng ý nguyên nghị đến biện pháp. Mỗi 10 năm liền sẽ có một lần cựu phong luyện khí thi đấu, cũng là chú thiên điện thịnh đại nhất thi đấu sự tình. Thời gian nhâm nhiễm, nhiễm ngoái một cái 3 năm qua đi, Giang Nam chẳng những tu vi tăng lên đến hư thần cảnh nhị trọng tiên, luyện khí cũng có bước tiến dài, truy pháp, phù văn, trận pháp đều tăng lên trên diện rộng. Có thể Ngọc bên trong những hình ảnh kia làm chỉ đạo, tăng thêm hắn đối lực lượng đặc biệt lý giải, cùng cường đại thần hồn nộ tính, tăng lên cũng không khó khăn. Đương nhiên, hắn hiện tại tiếp xúc ý nguyên đều chỉ là cơ sở nhất bộ phận. Đây là một cái hệ thống mà lâu dài quá trình, rất khó một lần mà thôi. Bây giờ đã nắm giữ cấp 2 phù văn, cấp 2 trận pháp. Về phần truy pháp, mặc dù không có đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Học tập truy pháp, đối với lực lượng trong tay nắm giữ lấy lợi ích cực kỳ lớn. Ma hắc thần cung bên trong, theo Giang Nam tu luyện, hồng hoàng chi lực cũng giao nhau tràn vào. Lâu Hương Hàn mấy người cũng đem trong cơ thể thần lực niao nhau, nhau chuyển hóa làm hồng hoang chi lực, bởi vì loại lực lượng này y nguyên có mang thần lực tố tính, bởi vậy bọn họ gọi là hồng hoang thần lực. Giang Nam Phong ấn toàn bộ bế quan chi địa, mang theo Bạch Tiêu về tới Hắc Thần Cung. Tiến vào Hắc Thần Cung có hai chuyện. Một sự kiện là đem hoa vô cẩm cô kia thị thần linh thân triệt để luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chuyện thứ hai là đem mình luyện khí tâm đắc truyền thụ cho chúng nữ nhân của mình. Mà truyền thụ tâm đắc phương pháp tốt nhất chính là cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ tu luyện bên trong có thể đem mình lý giải lấy thần hồn phương thức sao chép một phần chuyển cho chúng nữ nhân của mình tiết kiệm được bọn họ lượng lớn lĩnh hội thời gian học tập đồng thời cũng có thể tăng lên trên diện rộng lục thể của các nàng cùng thần lực tu vi lần trước cùng lâu hương hàn cùng một chỗ tu luyện về sau còn lại ba vị phu nhân còn không có cùng một chỗ tu luyện đối đãi mình cực kỳ phu nhân giang nam từ trước đến nay là công bằng nhưng đối đãi lâu hương hàn kỳ thật tại có đôi khi ít nhiều có chút thiên vị một chút là bởi vì lâu hương hàn là hắn cái thứ nhất cưới hoài đàng hoàng đại phu nhân mà lại năm đó tại loại kia tình hôn giới Mặc dù là hoàng đế Chu Huyền cùng lao cha Giang Quân Kiếm đặt ra bẫy, nhưng Lâu Hương Hàn cũng không biết, tại dưới tình huống như vậy nàng vẫn như cũ toàn lực ủng hộ, không bất bỏ không từ bỏ. Nữ nhân như vậy đáng giá dùng một đời đi chờ đợi đi bảo vệ. Cái khác ba vị phu nhân đối với cái này cũng mười phần lý giải, nhất là Vĩnh Yên. Nàng là đại công chúa, nhưng nàng nhưng xưa nay không lấy đại công chúa thân phận tự cho mình là. Năm đó nếu là luận địa vị, nàng tự nhiên so Lâu Hương Hàn cao hơn, nhưng ở nhà bên trong, Vĩnh Yên cái này tiêu ngạo nữ nhân lại vĩnh viễn lấy Lâu Hương Hàn làm chủ. Trên thực tế, hai người tính cách giống nhau y hệt, đều rất cương thế, đều cực kỳ cơ trí gặp chuyện tình táo, nhưng vĩnh yên lại có thể bỏ lòng tiêu ngạo cùng lâu hương hàn, cùng liễu như nguyệt, vân động sống chung hòa bình, mà lại ở chung mười phần hòa hợp, không thể không nói, nữ nhân này mười phần cơ trí, cũng là thật lòng thích trượng phu của mình. Bốn cái nữ nhân trong lòng chỉ có trượng phu của mình, nhưng lấy là trượng phu của mình liều lĩnh, bỏ qua hết thảy. Chính là có dạng này cộng đồng lý niệm mới có thể để bốn nữ nhân tâm liên tâm, không phân khác biệt, lẫn nhau ở giữa từ không có chút nào ngăn cách. Đây cũng là giang nam không nguyện ý lại thu những nữ nhân khác một nguyên nhân. Không phải Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương cùng chiếm cứ Nam cung tử duyên dục thân lý lộ không dễ nhìn, bọn họ từng cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Nhưng Giang Nam trong lòng chỉ có bốn vị thế tử. Bốn vị nguyện ý vì hắn kính dâng hết thảy, vĩnh viễn bất kể người được mất, vì hắn suy nghĩ hết thảy thế tử. Theo Giang Nam trở lại Hắc Thần cung, chúng nữ đều mười phần vui vẻ, từng cái quay trùng quanh ở bên cạnh hắn. Giang Nam chậm rãi đem chuyện xảy ra bên ngoài giảng cho các nàng nghe. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể dùng thần hồn trực tiếp truyền đâu, nhưng hắn vẫn là nguyện ý lấy loại phương thức này giao lưu. Lâu Hương Hàn mấy người cũng thích loại này giao lưu phương thức. Cái này khiến bọn hắn có loại nhà cảm giác. Giang Nam ca ca, ta muốn ăn thịt nướng." Vân Ngọc Lôi kéo Giang Nam cánh tay lay động nói. Giang Nam cười, điểm một cái mũi quỳnh của nàng, cười nói, "Đều người lớn như vậy, vẫn là như thế thèm ăn, ta quay đầu giúp người nướng." Trên thực tế, nơi này ai cũng sẽ thịt nướng, căn bản không cần Giang Nam đến tự mình thịt nướng, nhưng mọi người thích chính là cái này không khí. Thế là, tất cả mọi người bắt đầu một trận thịt nướng thịnh yến. Vẫn là tay gấu. Lần trước tay gấu còn không ăn xong, còn thừa lại hai con. Nướng xong tay gấu, mọi người cao hứng bừng bừng lại là rót rượu, lại là tìm ra hoa quả, nâng ly cả chén, vô cùng náo nhiệt liên liên hoa ngọng giao cùng hoa vô cẩm cũng uống một điểm. Mặc dù rượu thịt nướng đối với bọn hắn tới nói căn bản không ý nghĩa, nhiều nhất chỉ là no mây mị có lộc ăn mà thôi. Nhưng bọn hắn vẫn là nhận lấy bầu không khí như thế này ảnh hưởng, bọn hắn càng ngày càng không giống cái khôi lỗi, mà là chân chính người. Trên thực tế, Giang Nam cũng không có đem bọn hắn xem như khôi lỗi nô lệ mà đối đãi. Khi bọn hắn thành vì khôi lỗi của mình về sau, hắn một mực dùng đối đãi người nhà phương thức đối đãi bọn hắn, để bọn hắn càng nhiều hưởng thụ được cái nhà này ấm áp. đương nhiên, nên mệnh lệnh thời điểm vẫn là không chút nào ngầm hổ, đây là từ bọn hắn bản chất quyết định bất tử bất diệt trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh bây giờ theo giang nam tu vi đến hư thần cảnh nhị trọng thiên hoa ngọc giao cùng hoa vô cẩm đều là thuận lý thành trương trở thành sinh huyền cảnh nhị trọng thiên cao thủ mà lại thần kỳ là trong cơ thể của bọn họ thần lực cũng theo giang nam thần lực thuộc tính biến hóa mà biến hóa bọn hắn bây giờ thần lực đã không phải là thuần túy hoang thiên thần vực thiên đạo hạ thần lực mà là so nguyên bản thần lực càng thêm mạnh mẽ hồng hoang thần lực hoa ngọc giao bởi vì chưa hề đến qua sinh huyền cảnh nàng lúc trước cao nhất tu vi cũng bất quá là hư thần cảnh thất trọng thiên nhưng là hoa vô cẩm lại là thật sự sinh huyền cảnh đỉnh phong đối với sinh huyền cảnh thần lực tự nhiên rõ như lòng bàn tay, thần lực của hắn phát sinh biến hóa sau khi hắn cảm giác đầu tiên đến uy lực to lớn khác biệt. Hắn cảm giác nếu như lấy hiện tại sinh huyền cảnh nhị trọng thiên thần lực có thể đánh bại dị Vãng sinh huyền cảnh tam trọng thiên thậm chí tứ trọng thiên mình vượt cấp chiến đấu hết sức rõ ràng. Cái này khiến hắn đối với tương lai mười phần chờ mong. Mặc dù hắn cùng hoa mộng giao đều là bất tử bất diệt, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đã là vĩnh sinh. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chủ nhân của bọn hắn giang nam không chết. Chủ nhân một khi chết đi, bọn hắn cũng sẽ biến mất. Nhưng là đối với lực lượng nắm giữ cùng truy cầu là vĩnh hằng khắc ấn tại bọn hắn thần hồn bên trong là gấn. Một trận gia đình tụ hội về sau, Giang Nam tiến vào thiên cung, bắt đầu chính thức đem Hoa Vô Cẩm nhục thân luyện hóa. Hoa Vô Cẩm bây giờ đã có tốt hơn nhục thân, cho nên luyện hóa Hoa Vô Cẩm nhục thân, hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Mặt trời hỏa lò xuất hiện, Hoa Vô Cẩm nhục thân tại mặt trời hỏa lò phía dưới chậm rãi hòa tan, vô tận khí huyết năng lượng hội tụ thành từng viên từng viên khí huyết quả. Trong đó thần lực cũng cấp tốc biến thành từng viên từng viên quả tráng. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Hoa Vô Cẩm nhục thân triệt để bị luyện hóa. Giang Nam bắt đầu đem những này khí huyết quả toàn bộ luyện hóa. Điều thứ 8 tổ long hư ảnh cấp tốc lưu thực. Đến lúc cuối cùng một viên khí huyết quả biến mất, điều thứ 8 tổ long triệt để thành hình. Ngang. Một tiếng long ngâm, Giang Nam trong cơ thể ầm vang chấn động, thần ma thể ầm vang thủy biến. Thành niên kỳ tầng thứ 8, tám. tám đầu tổ long lực lượng tại thể nội bộc phát, Giang Nam có loại một quyền có thể đánh nổ hư không, như vậy phi thăng mà đi hảo giác. Lập tức đem toàn bộ quả chám luyện hóa, trong cơ thể thần lực lần nữa phát sinh thủy biến. Oanh. Hư thần cảnh tam trọng thiên. Ngay tại Hắc Thần cung cùng Bạch Kiêu hồ mỹ nương bọn người thảo luận luyện khí tâm đắc hoa mộng giao cùng hoa vô cẩm, thân thể chấn động lập tức một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, nhưng rất nhanh liền bị bọn hắn thu liếm lại. Hai người ánh mắt sáng rõ, chủ nhân lại đột phá. Giang Nam tâm niệm vừa động, liền xuất hiện tại Hắc Thần Cung. Hắn chuẩn bị bắt đầu làm chuyện thứ hai, đem mình luyện khí tâm đắc hoàn chỉnh truyền thụ cho chúng nữ nhân của mình. Mà hoàn chỉnh truyền thụ, phương thức tốt nhất tự nhiên là cùng một chỗ tu luyện. Vừa vặn, ngũ thể của hắn, thần lực của hắn đều cần lấy cùng một chỗ phương thức tu luyện đến lắng đọng, cùng một chỗ tu luyện có thể làm cho căn cơ trở nên càng thêm bền vững chắc cùng hỏa mỹ, cái này cũng là chân chính đại đạo. Hương Hán, Hắc Thần Cung phòng ngủ bên trong, Giang Nam tiêu lên. Lâu Hương Hàn xuất hiện, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói: "Phu quân, dựa theo trình tự, hẳn là duy Nghiên." "Ha ha, vẫn là trước từ ngươi bắt đầu, ngươi cho các nàng xuống phòng." Giang Nam cười nói, gặp trượng phu kiên trì, Lâu Hương Hàn nở nụ cười xinh đẹp. Cùng một chỗ tu luyện bên trong, hai người năng lượng trong cơ thể lẫn nhau trao đổi giao hòa, thần lực càng thêm tinh thuần. Giang Nam đem trong khoảng thời gian này đối luyện khí lý giải toàn bộ thông qua thần hồn truyền thụ cho Lâu Hương Hàn. Tại thần hồn giao lưu bên trong, Lâu Hương Hàn đối với mấy cái này đại đạo tri thức như say si như say, liều mạng hấp thu, hóa vị mình lý giải. Đã mất một tháng trôi qua, lần này Lâu Hương Hàn không có tiếp tục chiếm lấy, mà là chủ động đem thời cơ để lại cho Vĩnh Yên. Vĩnh Yên tiếp tục. Giang Nam cường đại thần ma thể tại thời khắc này tách ra khó có thể tưởng tượng sức chịu đựng. Hơn 3 năm không có cùng Phu Quân cùng một chỗ tu luyện Vĩnh Yên buộc phát ra trước nay chưa từng có như tình, nàng muốn đem mình toàn bộ yêu đều không giữ lại chút nào hiện ra cho Phu Quân của mình. Lục thân khí huyết giao hòa, thần lực giao hòa, để tu vi của nàng liên tục tăng lên. Nhưng nàng tựa hồ không chút nào biết được, không thèm để ý chút nào, hoàn toàn đắm chìm trong cùng Phu Quân cùng một chỗ tu luyện ở giữa. Giờ khắc này nàng đạt đến cùng một chỗ tu luyện cực hạn trạng thái cũng là cùng một chỗ tu luyện tốt nhất trạng thái liền xem như Giang Nam cũng cảm giác được loại trạng thái này là trước nay chưa từng có tốt loại trạng thái này vậy mà kéo dài dòng dã 7 ngày thời gian tốn thời gian trưởng cực kỳ hiếm thấy đợi cho nhiệt tình có chút hạ nhiệt độ thời điểm Giang Nam đem luyện khí chi pháp đem phù văn trận pháp đối đại đạo lý giải một mạch thông qua thần hồn truyền thụ cho Vĩnh Yên Vĩnh Yên như nói như khát học tập hấp thu không ngừng lý giải cùng chính mình đạo ơn chứng với nhau hóa vì mình nói Vĩnh Yên là kiếm linh thể nàng nói là kiếm đạo Giang Nam nói là Đao đạo là Thương đạo là lực lượng chi đạo bọn họ thời gian thần hồn cũng hưởng lý niệm cùng hưởng, nói cùng nói cũng lẫn nhau cùng hưởng. nàng lấy Giang Nam nói tới niệm chứng chính mình đạo, lấy Giang Nam nói tới củng cố chính mình đạo, hấp thu trong đó tinh hoa hoàn thiện chính mình đạo. mà Giang Nam cũng hấp thu vĩnh yên kiếm đạo, để mà niệm chứng thương đạo của mình, đao đạo, lẫn nhau niệm chứng, hiểu nhau, lẫn nhau bao dung. đào mắt 3 tháng trôi qua, vĩnh yên lúc này mới từ điên cuồng cùng một chỗ tu luyện bên trong tỉnh táo lại, nhưng lưu luyến không rời phía dưới lại cùng Giang Nam dây dưa 3 ngày mới rời đi. sau đó chính là Vân Ngộ, Vân Ngộ giống nhau lúc trước Tiểu Nha đầu, nhìn thân thể yếu đuối, nhưng kỳ thật hắn nhục thân cực kỳ cường hãn. Cùng một chỗ tu luyện phía dưới, nàng nhận tính và sức chịu đựng tương đương đáng sợ, có thể đủ số ngày mà không dừng lại, tại nhục thân khí huyết chi lực lẫn nhau giao hòa, thần hồn lẫn nhau giao hòa, thần lực lẫn nhau giao hòa phía dưới, Vân Mộng nhục thân, tu vi, thần hồn toàn diện tiến bộ, tu vi liên tục tăng lên. Bởi vì cái gọi là nhân sinh khắp nơi là đại đạo. Vô số lần như gió như mưa giao lưu, để Vân Mộng đối với âm luật có càng sâu lý giải. Không nói tiến triển tu nhanh, cũng là đối đại đạo lý giải toàn diện nở hoa, vô số âm luật trí tuệ hoa nở tại đầu góc bên trong nợ độ. Giang Nam lập tức lại đem luyện khí chi pháp, phù văn, trận pháp chờ đại đạo truyền thụ cho nàng. Để Giang Nam không nghĩ tới là, bởi vì Vân Mộng chính là lưu âm đạo thể, nàng đối với truy pháp vậy mà trời sinh có cực kỳ cao siêu lý giải, nàng đem Giang Nam chuyển thụ cho nàng truy pháp ứng dụng đến mình âm luật bên trên. Đem âm luật cuối cùng lại phản hồi tại truy pháp bên trên, cùng Giang Nam giao lưu. Hai người tại thần hồn bên trong không ngừng mô phỏng, để Giang Nam đối với truy pháp lý giải vậy mà lại lên một bậc thang. Âm luật là đại đạo, truy pháp chính là đại đạo tại luyện khí trên hiện ra. Đem âm luật dung nhập truy pháp, mỗi một truy đều sẽ có lớn dấu vết của đạo. Loại này đặc thù lý giải, đệ Giang Nam cũng là cảm giác 10 phần mới lạ. Đã mắt 3 tháng trôi qua, Vân Ngọc Hoàn Mỹ nắm giữ truy pháp, về phần trận pháp cùng phụ văn, nàng còn đang không ngừng xâm nhập nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không cùng mình âm luật tương dung, hoặc là nói đem âm luật Hoàn Mỹ dung nhập trận pháp cùng phụ văn ở giữa. Nàng vẫn cảm thấy giữa bọn chúng có liên hệ. Vân Ngọc rời đi, đem sau cùng thời gian giao cho Liễu Như Nguyệt. Cái cuối cùng áp trục ra sân Liễu Như Nguyệt, hoàn toàn như trước đây nóng bỏng, nhiệt tình, như là một vị khinh thường quần hùng nữ thần. Nếu như nói cùng lâu hương hàn, với nguyên, Vân Ngọc ở giữa cùng một chỗ tu luyện như gió như mưa, như vậy cùng Liễu Như Nguyệt cùng một chỗ tu luyện đó chính là một trận hoa lệ vũ hội liệu như nguyệt thể chất chính là nguyệt thần thể chất cũng sưng đến thể cùng giang nam trí cương trí dương thần ma thể vừa lúc là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hai người cùng một chỗ tu luyện có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực đại việt chuyển mình sang một trang sử mới ông chủng trọng sinh về triều đại nhà lý bình định nội loạn mang gươm đi mở cõi khai cương quyết thổ viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháo tiên mời xem chương 410, trăm là thanh tiên mục đích không thể không nói liệu như nguyệt nguyệt thần thể chất cùng giang nam thần ma thể cùng một chỗ lúc tu luyện quả thực liền là trời sinh một thể kia loại âm dương tương hợp cảm thụ càng mãnh liệt rất có chút giống là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hai người trận này hoa lệ mà nhiệt liệt giao nghị vũ sẽ trao đổi bà tháng lâu mới chậm rãi kết thúc. Kết thúc sau liễu như nguyệt tinh thần phân chấn, cả người rực rỡ hẳn lên. Không chỉ trên đại đạo có bước tiến dài, giang nam đem tới ba người trước cùng một chỗ tu luyện tâm đắc toàn bộ cùng nàng chia sẻ, mà lại lục thân cùng tu vi trên đồng dạng có cực lớn đề cao. Bốn nữ bây giờ toàn bộ đều là hư thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh vòng, bọn họ hiện tại khiếm khuyết là năng lượng, mà không phải cảnh giới. Không cần bao lâu, bọn họ liền có thể thuận lý thành trương tự nhiên mà vẫy bước vào hư thần cảnh nhị trọng thiên. bất chi bất giác. Giang Nam tại Hắc Thần Cung ở một năm. Một năm này nhìn như vẹn vẹn cùng thê tử của mình nhóm làm một chút việc nhà sự tình, nhưng kỳ thật hắn tăng lên rất lớn. Có thể nói, một năm này cùng một chỗ tu luyện để hắn căn cơ trở nên hùng hậu vô cùng, cực kỳ mật mà kiên cố. Rời đi Hắc Thần Cung, trở lại mật thất dưới đất. Giang Nam tại luyện khí thất bên trong tiến hành một lần luyện khí. Đem lần này cùng bốn vị thê tử tu luyện tiến hành một lần nghiệm chứng cùng trải vớt, chế tạo một thanh huyền cấp thượng phẩm đao. Cũng không phải hắn không cách nào luyện chế ra cực phẩm, mà là chất liệu cùng hắn nắm giữ phù văn đều nhiều nhất chỉ có thể để hắn luyện chế ra thượng phẩm đến. Đây là chất liệu cực hạ cũng là phù văn có thể chống đỡ cực hạn, chế tạo tốt về sau, giang nam rời đi mình ngọn núi. a, mau nhìn, tiểu sư đệ ra, cách đó không xa, sơ dương phong một đám thanh thanh yến yến nhìn thấy giang nam ra, lập tức từng cái hưng phấn không thôi. hoa, wow, thật quá đẹp rồi, kia thật là chúng ta tiểu sư đệ, tại chú thiên điện nhiều năm như vậy, liền chưa bao giờ thấy qua đẹp trai như vậy. đương nhiên, chúng ta sơ dương phong chỉ có một cái nam đệ tử, ngoại trừ hắn còn có ai? phong chủ nhãn lực quả nhiên là không tầm thường, hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền là vương nổ, chỉ bằng tiểu sư đệ cái này tướng mạo, tuyệt đối có một toàn bộ chú thiên điện. Cái đó là? Đúng, 10 năm một lần luyện khí giải thi đấu nhanh muốn bắt đầu, các ngươi nói lần này chúng ta phong chủ có thể hay không đem chúng ta tiểu sư đệ cũng phái ra à? Ừ, đại khái sẽ đi, bằng không phong chủ cũng sẽ không đột nhiên mang về một cái đệ tử. Nghe nói tiểu sư đệ luyện khí thiên phú nhất lưu, cho nên mới để phong chủ động tâm. Ừ, bên ngoài còn có rất nhiều người tưởng rằng phong chủ nhìn chúng tiểu sư đệ nhan chi đâu, kỳ thật muốn ta nói, liền là nhìn chúng tiểu sư đệ luyện khí thiên phú. Đương nhiên, nhà ta tiểu sư đệ là thật là dễ nhìn. Đúng vậy a, thật muốn đi tới cùng hắn chào hỏi a. Đúng rồi, tiểu sư đệ hiện tại đến cùng là tu vị gì? ta thấy thế nào không mặc, ta cũng nhìn không thấu, nhưng đại khái cũng sẽ không quá cao đi. Rốt cuộc vừa tới thời gian mấy năm, nghe nói là từ tiểu thế giới tới. các ngươi nhìn, tiểu sư đệ đi công pháp điện, vừa xuất quan chính là đi công pháp điện, tiểu sư đệ tu luyện thật sự là quá nghiêm túc. đúng vậy à, cố gắng như vậy, chúng ta những sư tỷ này có phải hay không hẳn là giúp hắn một chút, để hắn buông lỏng một chút, buông lỏng một chút. ta nhìn ngươi là muốn ăn tiểu sư đệ đầu hũ a. thôi đi, ta không tin ngươi không muốn. tốt, các ngươi hai cái cũng không nên nghĩ, phong chủ cố ý giao phó cho, không nên tùy tiện quấy rầy hắn nếu không có đạt được phong chủ phê chuẩn trước, chúng ta tốt nhất đừng tới gần hắn. đúng vậy a, phong chủ tính tình mọi người đều biết, tốt tất cả giải tán đi. đừng lại nhìn một hồi, người đều đi, nhìn cái gì? bóng lưng cũng đẹp trai như vậy, người nếu là tư xuân, tam phong có là nam đệ tử. thôi đi, bọn hắn nào có tiểu sư đệ xuất khí? đối với một đám nữ đệ tử ở phía xa nhìn quanh, giang nam tự nhiên biết, nhưng hắn không có chút nào muốn đi chào hỏi ý nghĩ. một đám nữ nhân mà thôi, không biết cái nào, có gì có thể chào hỏi. mặc dù từng cái dáng dấp cũng còn không sai, nhưng hắn đối với các nàng một chút hứng thú đều không có thật tình không biết, những nữ nhân kia hứng thú với hắn siêu nồng, hận không thể lấy thân báo đáp, đêm nay liền lăn ra giường. mà sơ dương phong một nữ nhân khác hứng thú với hắn cũng từ từ nồng hậu dày đặc bắt đầu. chính là phong chủ là thanh tiên, chính như chú thiên điện truyền ngôn như thế, nàng đối nam nhân cơ hồ không hứng thú gì, nàng tu luyện kiếp sống bên trong, chỉ có đột phá, đột phá, lại đột phá. tu luyện là nàng sinh hoạt duy nhất chủ đề. đem giang nam mang vào sơ dương phong, cũng là có mục đích khác, nhưng cũng không phải là giang nam bản thân, càng không phải là nhan chị. bốn năm, một mực ở tại mình ngọn núi, vậy mà không có phóng ra một bước. Ta sơ dương phong nhiều như vậy mỹ lệ nữ nhân, hắn vậy mà đều không hứng thú, gia hỏa này thật đúng là không giống bình thường. Vừa xuất hiện, liền là lập tức đi công pháp điện, chẳng lẽ hắn cấp 2 phủ văn lĩnh nội thành công. Giang Nam không biết một đám nữ nhân suy nghĩ, hắn lần nữa tiến vào công pháp điện, đem ban đầu thẻ ngọc quý vị. Sau đó tại một hơi bên trong tay không vẽ ra cấp 2 phủ văn, mở ra lầu 3 trận pháp phong ấn. Đây là công pháp điện quy tắc hạn chế, là vì không cho người tu luyện mơ tưởng sao vời. Tiến vào lầu 3, lấy trận pháp, luyện khí chi pháp, các loại cấp 3 phủ văn mật ghi chép thẻ ngọc, thuận tiện nhìn một chút một chút công pháp, cảm thấy hữu dụng cũng thuận tiện mang theo ra ngoài, sau đó trực tiếp trở lại mình ngọn núi chuẩn bị bế quan. Bế quan này vừa mới ra, liền lại muốn đi vào, chăm chỉ như vậy. một chỗ đại điện bên trong, La Thanh tiên đôi mắt đẹp lấp lóe. tại mặt nàng trước, bày biện ra Giang Nam đang chuẩn bị tiến về mật thất bế quan. đương nhiên, cũng chỉ có thể nhìn thấy Giang Nam ngoài mật thất chẳng cảnh. trong mật thất vẫn là không cách nào nhìn thấy. mà mật thất phía dưới luyện khí thất, cũng không cách nào thời gian thực quan sát. cho nên, nàng cũng không biết Giang Nam kỳ thật đã luyện chế ra một thanh huyền cấp binh khí. mười năm một lần luyện khí giải thi đấu sẽ tại năm năm sau cử hành đến lúc đó nhớ kỹ xuất quan tham dự tranh tài là sơ dương phong tranh đoạt vinh dự thanh âm của nàng đột ngột xuất hiện tại giang nam chỗ đại sảnh bên trong giang nam nao nao đối với loại này thanh âm đột nhiên xuất hiện hắn hơi kinh ngạc bởi vì đây không phải linh hồn truyền âm mà là thông qua trận pháp truyền tới hiển nhiên nơi này có trận pháp bao trùm thậm chí nhất cử nhất động của hắn cũng có thể bị giám thị chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam không người nào nguyện ý bị người giám thị sinh hoạt cho dù là có thể sưng nhân gian tuyệt sắc là thanh tiên cũng không được trong lòng mặc dù phản cảm nhưng trên mặt nhưng cũng không biểu lộ ra Giang Nam không chút biến sắc hỏi, dự thi cần gì thực lực? Vẹn vẹn luyện khí, đối thực lực không quá nhiều yêu cầu, tranh tài có các loại đẳng cấp, ngươi là đệ tử mới, thấp nhất cần luyện chế ra huyền cấp binh khí." La Thanh Tiên nói, "Ngươi bây giờ có thể luyện chế ra huyền cấp binh khí." Giang Nam trong lòng hơi động, lập tức gật đầu, miễn cưỡng có thể. "Ừm, không sai, có thể tại thời gian 4-5 bên trong liền có thể luyện chế ra huyền cấp binh khí, có thể thấy được ngươi luyện khí tiên phu thật là không tệ, hi vọng ngươi không tiêu không nạo, không ngừng cố gắng, tranh thủ tại dự thi trước luyện chế ra tốt hơn binh khí." La Thanh Tiên bình tĩnh nói. "Đúng, phong chủ." Giang Nam đáp. "Ừm." Bạch châu đâu? Làm sao không gặp nàng? Nàng là cùng với ngươi vẫn là đang bế quan." La Thanh Tiên hỏi. "Nàng đang lúc bế quan." Giang Nam tùy ý nói. "Ừm." Cố gắng liên tốt. La Thanh Tiên không chứa tình cảm nói, "Đi thôi." Giang Nam Ouyền, đệ tử cáo lui, lập tức tiến vào mật thất, đem cửa lớn quan bế. Cẩn thận cảm giác phía dưới, cũng không có theo dõi cảm giác, lúc này mới yên lòng lại. Mật thất rất lớn, có đơn độc lối ra có thể tiến vào mật thất hạ luyện khí thất. Nói cách khác, hắn lại luyện khí thất tại mật thất, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Mật thất dưới đất có chuyên môn vật liệu luyện khí phòng. Từ cấp thấp đến cao cấp cái gì cần có đều có, ngược lại là tiết kiệm được hắn khắp nơi tìm kiếm vật liệu linh khí. Không thể không nói, tại Sơ Dương Phong học tập là hắn từ trước tới nay nhất là thuận tiện. Trong ngọc giản toàn bộ là hình chiếu, như là một cái lao sư không ngừng lặp lại cho ngươi diễn hóa, còn kém tay nắm tay dậy. Bởi vì giai đoạn trước cơ sở 10 phần kiên cố, đối với một cấp 2 trận pháp, Phù Văn, nắm giữ phi thường thấu triệt, Giang Nam tại cấp 3 trận pháp cùng Phù Văn phía trên lý giải ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. Bản thân đối với đại đạo cũng có được mình đặc biệt lý giải. Năm đó trở lại huyền giới thời điểm, Giới chủ đem hắn nhiều năm như vậy thiên đạo quy tắc lý giải truyền thụ cho hắn, khiến cho hắn đối đại đạo lý giải đạt đến một cái kinh người độ cao. Bởi vậy, hắn đối đại đạo lý giải liền xem như là Thanh Tiên cũng là chưa hẳn như hắn. Thậm chí chú thiên điện lão tổ cũng chưa chắc có hắn thâm hậu, rốt cuộc phương thế giới này một mực cường điệu tại nhục thân tu luyện. Đối đại đạo lý giải thâm hậu, cái này cũng đưa đến hắn học tập trận pháp, phù văn thời điểm thường thường sẽ làm ít công to, mà lại một khi học tập, sẽ phi thường thấu triệt, thẳng tới bản chất. Trên thực tế, vô luận là luật ký, vẫn là trận pháp cùng phù văn, đều là đại đạo một loại bên ngoài thể hiện. Giang Nam thẳng vào bản chất nhìn vấn đề. Tự nhiên so người bình thường nhìn thấy càng nhiều thấu triệt hơn, mà những người khác là thông qua trận pháp, phù văn đến đẩy ngược đại đạo, cái này giống như là ngắm hoa trong màn sương đồng dạng. Thời gian nhâm nhiếm, nhoáng một cái 3 năm liền đi qua. Giang Nam đem 12 cái cấp 3 trận pháp cùng kim một thủy hỏa thổ gió lôi âm dương 9 loại cấp 3 phù văn toàn bộ nắm giữ. Thời gian kế tiếp bên trong, Giang Nam lại một lần nữa bắt đầu nhấc lên lại truy bắt đầu luyện khí. Trải qua nửa năm không gián đoạn luyện khí, nắm giữ toàn bộ cấp 3 phù văn khắc họa, cũng thành công luyện chế được địa cấp binh khí. Nhưng là trở ngại vật liệu, hắn chỉ là miễn cưỡng luyện chế được địa cấp trung phẩm binh khí. Sau đó thời gian bên trong, thông qua cùng nàng dâu nhóm cùng một chỗ tu luyện, thần hồn cùng hưởng, thành công đem mình lý giải cùng chúng nữ tương thông. Lâu Hưng Hàn, Vĩnh Yên, Vân Mộng cùng Liễu Như nguyện, bốn nữ không cần tu luyện, chỉ cần cùng trượng phu song tu, liền có thể thu hoạch được vô tận chi thức, cái này khiến Lý Lộ không ngừng hâm mộ. Nhưng là nàng không có cách, thiếu gia một mực không nguyện ý để nàng làm ấm dưỡng, nàng không có biện pháp nào. Về phần Bạch tiêu cùng Hồ Mị Nương, thì hoàn toàn là không tin không phuội. Bọn họ căn bản không quan tâm đối với luyện khí cái gì, bọn họ cũng không có hứng thú. Đối với bọn họ tới nói, mình bản thể liền là tốt nhất vũ khí mà hoa ngỗng giao cùng hoa vô cẩm, vậy thì càng thần kỳ. Giang Nam đem mình lý giải thông qua thần hồn truyền lại, hai người vậy mà ngay đầu tiên liền học được. bất quá, học xong, cùng có thể hay không luyện chế ra cùng Giang Nam giống nhau như đúc binh khí, lại là hai chuyện khác nhau, bởi vì thần lực bản chất khác biệt. Giang Nam dùng chính là khí huyết chi lực cùng thần lực cộng đồng luyện chế. trong ngay mắt, thời gian 5 năm đi qua. dựa theo trước đó La Thanh Tiên căn dặn, Giang Nam xuất quan. vừa xuất quan, liền thấy được La Thanh Tiên đứng tại đại sảnh bên trong. nhìn thấy Giang Nam, lại là lần đầu tiên nhìn về phía Giang Nam sau lưng, phát hiện không ai, hỏi, Bạch Tiêu đâu? Giang Nam có chút cảnh giác. Nữ nhân này lại nhiều lần hỏi thăm Bạch tiêu, là có ý gì? Nàng không biết Bạch tiêu là mình tôi tớ sao? Một cái đệ tử chính thức không quan tâm, lại là quan tâm đệ tử tôi tớ, này làm sao nhìn đều không thích hợp. Nhưng Giang Nam đồng thời còn phát hiện một cái không tầm thường hiện tượng. La Thanh Tiên sắc mặt tựa hồ có chút không thích hợp, mà lại nàng hai tóc mai lại có tóc trắng. "Phong chủ, người đây là?" Giang Nam hỏi. La Thanh Tiên thần hồn quét qua, phát hiện toàn bộ trên ngọn núi đều không có Bạch tiêu khí tức, lập tức khẽ nhíu mày. Nàng nhìn chăm chú Giang Nam, nửa ngày, nói, "Ngươi có chứa người thần khí?" Giang Nam gật đầu thản nhiên thừa nhận nói, không sai, ta có thần khí. sở dĩ thừa nhận là hắn không cho rằng La Thanh Tiên có thể làm gì được hắn. đồng thời, hắn không có từ La Thanh Tiên trên thân cảm nhận được sát cơ cùng quá nhiều nguy hiểm. ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn ra biến hóa của ta. La Thanh Tiên nhìn chăm chú Giang Nam, trực tiếp làm nói, nói thật với ngươi đi, 10 năm trước ta đem ngươi muốn trở về, cũng không phải là nhìn chúng ngươi, mà là nhìn chúng bách yêu. Giang Nam trong lòng mừng tỉnh, sơ dương phong một cái nam nhân đều không có, La Thanh Tiên lại vẫn cứ đem hắn mang tới ngọn núi, mà rất tới về sau, nhưng không có để hắn bái nàng vi sư, mà là để hắn tự do học tập thậm chí trên cơ bản đều mặc kệ hắn, cái này cực kỳ không bình thường. Nguyên lai like đây hết thề đều là bởi vì nhìn chúng bạch tiêu, nhưng là tại sao lại nhìn chúng bạch tiêu? Nhìn chúng bạch tiêu cái gì đâu? Giang Nam hỏi nghi vấn của mình. La Thanh tiên thanh lãnh khuôn mặt không có quá nhiều biến hóa, nói thẳng không tiêng kỵ, bởi vì bạch tiêu là huyết mạch tinh thuần thần thú, ta cần máu tươi của nó. Giang Nam ánh mắt có chút châm xuống. Bạch tiêu mặc dù là nô bộc của hắn, nhưng nhiều năm như vậy hắn đã sớm đem nàng làm thành người nhà. Nếu là người nhà, hắn liền tuyệt không cho phép có người đối người nhà của hắn bất lợi. Bất quá. Hắn cũng không có ngay tại chỗ phát tác, mà là gợn sóng nói, không biết phong chủ vì sao cần thần thú tinh huyết. Giang Nam sắc mặt biến hóa, La Thanh Tiên nhìn ở trong mắt, chẳng những không có tức giận, ngược lại có loại gợn sóng tán thượng. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền biết Bạch Tiêu là Giang Nam tôi tớ, từ Bạch Tiêu đối Giang Nam trên thái độ cũng có thể nhìn ra được. Nhưng Giang Nam nhưng xưa nay không đem Bạch Tiêu xem như nô bộc của mình, nhìn ngược lại có chút thương chiều nàng. Điều này nói rõ Giang Nam là người trọng tình trọng nghĩa. Mà lại, từ khi đi vào Sơ Dương Phong, Giang Nam xưa nay không cùng Sơ Dương Phong trên nữ đệ tử có bất kỳ liên quan, thậm chí chưa hề nói một câu điều này nói rõ Giang Nam là cái phi thường có nguyên tắc, có tiết chế nam nhân, nam nhân háo sắc rất bình thường, nữ nhân còn tốt sắc đâu, đúng chi nam nhân. nhưng Giang Nam lại đối sơ Dương Phong nhiều như vậy mỹ lệ nữ nhân nhìn như không thấy, cái này hiếm khi thấy. thậm chí gặp nàng, Giang Nam ánh mắt cũng là thanh tịnh mà bình tĩnh, cái này càng hiếm thấy hơn. nàng biết mình là cái dạng gì tồn tại. chú Thiên Điện bên trong rất nhiều nam nhân vì nàng tranh giành tình nhân, đánh lớn ra tay có khơi người. nhưng Giang Nam lại không có nửa điểm làm loạn tư tưởng, cái này khiến nàng đối Giang Nam lau mắt mà nhìn đồng thời cũng biến thành có chút tôn trọng. La Thanh Tiên một đôi mắt mỹ lệ bên trong dần hiện ra một vòng nu hòa, khẽ mỉm cười, hòa nhã nói: "Đến, ngồi xuống nói chuyện." Chương 411: La Thanh Tiên thuộc về. Giang Nam gặp La Thanh Tiên ngữ khí trầm dần, trong lòng hơi kinh ngạc. Nữ nhân này làm cái quỷ gì? Lập tức theo lời ngồi xuống. La Thanh Tiên tại một bên cũng ngồi xuống, lúc này mới có chút thở dài nói, nói đến có chút hổ thẹn: "Ta đem ngươi mang lên núi mục đích cũng không tuyệt tiết, nhưng bản tọa đích thật là có nỗi khổ tâm. Ta nghĩ ngươi trong khoảng thời gian này nhìn qua một chút thư tịch, đối với Man Hoang đại lục cũng có một chút hiểu rõ. Chúng ta bên ngoài cũng không bình an, là có ma tộc tồn tại." năm đó ta cùng được sâu ma Vương động thủ, đánh ba ngày ba đêm, cuối cùng thần hồn của ta bị ăn mòn, nhục thân bản nguyên cũng bị ăn mòn, thọ nguyên trên phạm vi lớn giảm bớt. vì thế ta không thể không cố gắng tu luyện, hy vọng thông qua tấn cấp thuế biến đến cưỡng ép đền bù thần hồn cùng nhục thân thiếu hụt. nhưng không như mong muốn, cho dù là qua nhiều năm như vậy ta đã đem Ma đạo lực lượng thanh trừ, nhưng nhục thân căn cơ đã thủng trăm ngàn lỗ, khó mà chữa trị. đột phá trở nên càng ngày càng khó khăn. qua nhiều năm như vậy, ta cũng sử dụng các loại ẩn chứa viễn cổ huyết mạch đại yêu tinh huyết đến luyện thể, nhưng hiệu quả đều rất kém cỏi. cho nên ta mới nghĩ đến lấy thần thú tinh huyết đền bù nhục thân căn cơ. Nhưng thần thú quá mức khó tìm, thuần chính thần thú càng là hiếm thấy, vừa lúc Bạch Kiêu xuất hiện, để ta thấy được thời cơ, chỉ là tu vi của nàng tựa hồ không cao, cho nên ta hy vọng có thể đợi nàng tu vi lại cao một điểm lại cầu lấy. Nhưng ta hiện tại thật sự là đã đợi không kịp, ta thọ nguyên không nhiều, nhục thân sắp sụp đổ, căn cơ sắp sụp đổ. Giang Nam nhìn xem nàng, nói, người tao ngộ ta cực kỳ đồng tình, nhưng ngươi hẳn phải biết, tinh huyết đối với người tu luyện tới nói ý vị như thế nào, chớ đừng nói chi là lấy chuyên tu nhục thân thần thú, vậy tương đương là đảo nàng căn cơ. Dung nàng căn cơ để đền bù ngươi căn cơ, rất xin lỗi ta làm không được. Một cỗ khí thế khổng lồ bỗng nhiên từ La thanh Tiên trên thân bạo phát đi ra, hai người trước người bản trả tại cỗ khí thế cường này hạ trong khoảnh khắc vỡ nát. Giang Nam mí mắt cũng không động một cái, ngồi ở kia bên trong thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích tí nào. La thanh Tiên nhìn chăm chú hắn, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi phải biết, ta một cái thọ nguyên không nhiều người, vì con sống, ta chuyện gì đều có thể làm được. Ta có thể giết ngươi, sau đó cướp đoạt ngươi thần khí. Đang khi nói chuyện, một cỗ sát khí dần dần hiện lộ. Giang Nam thần sắc bình tĩnh như trước, nói, ta tin tưởng ngươi sẽ làm như vậy, nhưng ngươi làm không được. Làm không được? Ngươi sắp định La Thanh Tiên ánh mắt băng lãnh, Giang Nam không chút khách khí hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi có thể thử một chút." Bá. La Thanh Tiên đưa tay vồ tới, tay còn chưa tới, lực lượng kinh khủng liền chấn động hư không, làm lòng người quý. Nhưng ba. Một con so với nàng càng thêm hữu lực bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy nàng tay. Giang Nam không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý, bàn tay vừa dùng lực, tập sát, xương bàn tay đứa gãy. La Thanh Tiên thần sắc đột biến. Oeng. Khí thế trong khoảnh khắc tăng vọt, một cái tay khác bỗng nhiên bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt, vang hướng về Giang Nam ngửa vành tới. Lực lượng đủ để đánh nổ hư không, không khí trong nháy mắt này nhận lấy cực lớn để ép, đống nhiên bạo liệt, phát ra một tiếng to lớn âm bạo thanh. Giang Nam ánh mắt sắc bén, hắn có thể cảm nhận được La Thanh Tiên một quyền này, lực lượng so vừa mới tăng lên mấy chục lần. Năm đấm không lớn, nhưng lại mang theo lực lượng hủy diệt tầm vang mà tới. Tâm niệm vừa động, 70 lần lực lượng tăng phúc, 560 đầu tổ Long chi lực bộc phát, đấm ra một quyền, hư không chấn động. Ầm. Trong khoảnh khắc, hai quyền tấn công, giáp xem xét Là thanh tiên thần sắc đột biến, Giang Nam lực lượng kinh khủng kia trong khoảnh khắc đem quả đấm của nàng cùng cánh tay chém vỡ, cũng dọc theo cánh tay của nàng cấp tốc tuấn hướng nàng cả người. Lực lượng thật kinh khủng. Đây chính là đệ tử của nàng. Nàng rõ ràng đã là trăm rồng cảnh thực lực, vì sao ngăn không được một cái mười năm trước vừa mới từ tiểu thế giới ra phổ thông đệ tử? 3. Cổ của nàng đột nhiên bị Giang Nam một phát bắt được. Lực lượng kinh khủng tựa hồ trong chốc lát liền có thể đem cổ của nàng bóp nát. Ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi không nên ép ta. Giang Nam thanh âm lạnh lùng vang lên. La Thanh Tiên nhìn xem Giang Nam Trương kia khuôn mặt tuấn tú, thần sắc trở nên bình tĩnh, nhận mệnh nói: "Ngươi giết đi, ta dù sao cũng không mấy ngày có thể sống." Nhục thân sụp đổ, thần hồn không chỗ an ra, chết sớm chết muộn đều là một cái dạng. Giang Nam nhìn chăm chú nàng: Người không gọi người?" La Thanh Tiên thần sắc không có chút nào biến hóa, nói: "Gọi người có ý nghĩa gì? Thế ta liền có thể sống lấy sao?" Nguyên bản nhục thân liền ở vào sụp đổ trạng thái, còn có thể sống cái năm đến 10 năm, nhưng ngươi một quyền này đánh xuống, nhục thân gia tốc sụp đổ, trên cơ bản không cứu nổi. Gọi cùng không gọi đều là giống nhau. Lại nói Chết tại ta môn hạ của mình đệ tử trong tay, dù sao cũng so chết tại người khác trong tay mạnh. Giang Nam một mực nhìn chăm chú lên La Thanh Tiên con mắt, gặp nàng không giống như là đang nói láo. Ngươi muốn sống? La Thanh Tiên cười lạnh nói, ai không muốn sống? Sâu kiến còn ham sống, huống chi là người. Ta La Thanh Tiên tu luyện 180 năm, thiên tư chắc tuyệt, vẹn vẹn 80 năm liền tu luyện đến trăm dòng cảnh, là vì chú thiên điện trẻ tuổi nhất phong chủ. Nhưng làm sao vận khí không tốt, bị ma đạo hủy hoại căn cơ, về sau 100 năm, ta liều mạng tu luyện, lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến ngàn rồng cảnh. Nói, khẽ khẽ thở dài, nói Tạo hóa chơi ngươi a. 80 năm liền tu luyện tới trăm dòng cảnh, đích thật là hiếm thấy thiên tài." Giang Nam trong lòng cảm thán. Từ điện tịch bên trong hiểu được đến, người bình thường có thể tại trăm năm tu luyện tới chân long cảnh cũng đã là thiên tài, huống chi nàng chỉ dùng 80 năm liền tu luyện tới trăm dòng cảnh. Phần này thiên phụ đích thật là phi thường không tầm thường. "Chỉ tiếc, chính như nàng nói, tạo hóa chơi ngươi." Nghĩ nghĩ, Giang Nam nói, "Ta có thể cho ngươi một cái còn sống thời cơ, thậm chí chỉ cần ta không chết, ngươi có thể vĩnh viễn không chết, vĩnh hằng bất diệt. Ngươi xác định ngươi có năng lực như thế?" La Thanh Tiên Hoài nghi nói. Giang Nam gợn sóng nói: "Ngươi không cần hoài nghi, cũng không cần thiết hoài nghi, đối với một kẻ hấp hối sắp chết, ta không cần thiết lựa gạn." Nói liền buông lỏng bàn tay. Không có hắn khí huyết lực lượng trấn áp, La Thanh Tiên thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra tốc sụp đổ, một cô hắc khí từ trong cơ thể chậm rãi bay ra. Tóc của nàng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biên trắng, bộ dáng dần dần già yếu. Nhưng La Thanh Tiên sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ là sớm đã nghĩ thoáng hết vậy, nhìn nạn sinh tử. Có điều kiện gì sao? La Thanh Tiên bình tĩnh nói: "Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, sống gần 200 năm" Điểm này nàng tự nhiên rõ ràng, ngươi sẽ trở thành ta tôi tớ." Giang Nam không có dấu diếm, nói, "Vẹn vẹn tôi tớ, giống như Bạch Kiêu đồng dạng." La Thanh Tiên nhìn xem Giang Nam con mắt, nói, "Nàng có thể nhìn ra được, Giang Nam đối với Bạch Kiêu cái này tôi tớ mười phần cương triều, nhưng Bạch Kiêu cũng là từ thực chất bên trong tính trọng Giang Nam." Lấy nhãn lực của nàng tự nhiên nhìn ra được, Giang Nam cùng Bạch Kiêu ở giữa nhưng lại không phát sinh qua giữa nam nữ quan hệ. Bởi vì một khi phát sinh qua nam nữ quan hệ, giữa bọn hắn là sẽ rất vi diệu, nhìn về phía ánh mắt của đối phương đều sẽ khác biệt. Giang Nam gật đầu, "Đúng. Vậy ta nguyện ý" Lã Thanh Tiên nói, "Ngươi xác định?" Giang Nam hỏi lại lần nữa, "Ta còn có chọn sao?" Lã Thanh Tiên nở nụ cười xinh đẹp nói, lại nói, "Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi cái chủ nhân này tương lai sẽ là đạt tới một cái mức độ như thế nào, có thể hay không đánh vỡ vùng trời này, mang ta rời đi nơi này, tiến về càng rộng lớn hơn tiên địa." Giang Nam gật đầu, "Ngươi sẽ thấy, từ bỏ chống lại, đi theo ta." Lã Thanh Tiên gật đầu, quả nhiên không có bất kỳ cái gì phản kháng. Giang Nam tiện tay vung lên, liền dẫn nàng đi tới thiên cung. Tâm niệm vừa động, một cái kim nhân khôi lỗi xuất hiện. Nhìn xem nơi này trống trải cung điện khổng lồ cùng kim nhân khôi lỗi, đã mái đầu bạc trắng La Thanh Tiên có chút hiếu kỳ. Giang Nam nói, muốn bắt đầu, đợi chút nữa khả năng có chút thống khổ. Nói, ngón tay hắn bắn ra một giọt máu, thẳng vào kim nhân khôi lỗi mi tâm. Vừa tiến vào, kim nhân khôi lỗi liền mở mắt, lập tức đi hướng La Thanh Tiên. La Thanh Tiên nhìn xem kim nhân, thấp vọng trong lòng. Nhưng còn không nghĩ quá nhiều, kim nhân liền đưa tay đem thần hồn của nàng từ rách nát thân thể bên trong cầm ra, sau đó đem nó ôm lấy. La Thanh Tiên cũng không có phản kháng, thuận thế tiến vào kim nhân thân thể ở giữa. Sau đó, a Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thần hồn của nàng bị kim sắc hỏa diễm nung khô, một tia hắc khí bị nung khô ra, chỉ để lại tinh thuần nhất thần hồn. La Thanh Tiên mình cũng không nghĩ tới, thần hồn của nàng bên trong vậy mà lại có ma khí. Chính là bởi vì những ngày ma khí, khiến cho nàng không cách nào tiến bộ, trong năm qua, tu vi cơ hồ dừng bước không trước. Cũng chính là những này ma khí mới khiến cho nhục thể của nàng dần dần sụp đổ. Những này ma khí như giỏi trong xương đồng dạng, đã xâm lấn thần hồn của nàng chỗ sâu, cho nên mới sẽ như thế nói cách khác kỳ thật liền xem như có thần thú tinh huyết nàng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết nhiều nhất có thể kéo dài một đoạn thời gian tuổi thọ mà thôi bây giờ kim sắc chi hỏa đem thần hồn của nàng nung khô như là luyện khí đồng dạng đem thần hồn của nàng thiên truy bách luyện đi vu tồn tinh lưu lại chính là tinh thuần nhất thần hồn bản nguyên la thanh tiên cũng không nghĩ tới thần hồn của mình có một ngày sẽ bị như thế nung khô mặc dù thống khổ nhưng là thời gian dần trôi qua cảm giác được một cỗ nhẹ nhõm mà lại là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm phảng phất thoát khỏi gông cung xiên xích một lát một cỗ trước nay chưa từng có trưởng khống cảm giác tự nhiên sinh ra cái này một bộ hoàn toàn mới nhục thân tin tức cũng xuất hiện tại nàng đầu gốc chỉ có bốn chữ bất tử bất diệt La Thanh tiên rung động trong lòng đồng thời đối với Giang Nam lại là hoàn toàn thần phục từ nhục thân đến thần hồn nàng hết thể đều là Giang Nam đây là khắc sâu lạc cấn tại thần hồn bên trong là cấn vĩnh viễn một bộ không đến mảnh vải mỹ lệ nữ tử thân thể xuất hiện tại Giang Nam mặt trước chính là La Thanh tiên trước đó bộ dáng một đầu đen nhánh tóc dài làn da tuyết trắng mỹ lệ tuyệt luân thần hồn cùng kim nhân khôi lỗi dung hợp về sau sẽ tự động dựa theo thần hồn chủ nhân trước người bộ dáng hiện ra nói cách khác tới trước mình giống nhau như lúc bái kiến chủ nhân. La Thanh Tiên Quỷ một gối xuống trên mặt đất, tuyệt mỹ thân thể mềm mại làm cho người ta phun máu. Không thể không nói, La Thanh Tiên vô luận là dáng người vẫn là dung mạo đều là hàng đầu. Không hổ là chú thiên điện đệ nhất mỹ nhân, để vô số nam nhân không lưng. Giang Nam cũng là hai mắt tỏa sáng, lập tức gợn sống nói, "Đứng lên đi, mặc xong quần áo." "Đúng, chủ nhân." La Thanh Tiên đứng người lên, lập tức tâm niệm vừa động, trên thân đã hiện hóa ra toàn quần áo mới. Mặc dù là lần đầu tiên sử dụng loại này đặc biệt hồng hoang thần lực, nhưng bởi vì cùng Giang Nam tâm ý tương thông, vận dụng ngược lại là hoàn toàn không xa lạ gì chỉ là lần đầu tiên vận dụng nàng cảm giác mười phần mới mẻ, mà đồng thời nàng cũng biết một cái khác tu luyện thể hệ, thần linh thể hệ. đây là nàng chưa hề tiếp xúc qua. mặt khác nàng còn biết, tu vi của nàng sẽ vĩnh viễn so chủ nhân Giang Nam cao một cái đại cảnh giới. tỷ như nói hiện tại chủ nhân là hư thần cảnh nhị trọng thiên, nàng liền là sinh huyền cảnh nhị trọng thiên. mà lại, nàng mãi mãi cũng không cần tu luyện, chỉ cần chủ nhân tu luyện, thì tương đương với nàng tại tu luyện. chủ nhân tăng lên một cảnh giới, nàng liền sẽ tự động tăng lên một cảnh giới. mười phần huyền bí. Đương nhiên, nàng mặc dù là sinh huyền cảnh nhị trọng thiên, nhưng nàng chưa hẳn đánh thắng được chủ nhân cái này hư thần cảnh nhị trọng thiên. Chủ nhân là cái dị loại, thực lực của hắn căn bản không thể theo lẽ thường đến luận. Chủ nhân cường đại nhất không phải thần lực, mà là nhục thân lực lượng. Nàng hoài nghi chủ nhân nhục thân lực lượng đã đạt đến ngàn dũng cảnh. Ân, có lẽ cao hơn. Giang Nam tâm niệm vừa động, đem có quan hệ hoang thiên thần vực, cùng nơi này hết thảy tình huống thông qua thần hồn là vấn, một mạch toàn bộ truyền lại cho La Thanh Tiên. La Thanh Tiên thần sắc biến hóa. Nàng chưa hề nghĩ tới, nàng có một ngày sẽ tiếp xúc đến một cái khác đại thế giới. Nguyên lai like chủ nhân thật đến từ đại thế giới đương nhiên chủ nhân vị trí thế giới kia vẹn vẹn kia mới đại thế giới một góc còn thuộc về phàm nhân một mặt nàng càng không có nghĩ tới chủ nhân vậy mà đến từ yếu đuối như vậy một cái thế giới huyền giới bên trong phàm nhân nhỏ yếu quả thực đáng sợ nếu như dựa theo lực lượng phân chia man hoang thế giới bên trong bất kỳ một cái nào nhi đồng tại huyền giới chỉ sợ đều là xương vương xương bá tồn tại rất khó tưởng tượng như thế một cái nhỏ yếu thế giới vậy mà ra đời chủ nhân dạng này một cái kinh thế thiên tài mặt khác cái không gian này cũng là cực kỳ không đơn giản không hề chỉ là bình thường có thể ở người thần khí đơn giản như vậy giống như là một cái thế giới chỉ là thế giới này còn có rất nhiều nơi không có đối ngoại mở ra, nơi này ngoại trừ chủ nhân còn có thật nhiều người, trong đó có chủ nhân nữ nhân cùng với các người hầu. nhìn xem phong hoa tuyệt đại La Thanh Tiên thành vì mình người hầu, Giang Nam cũng cảm giác có chút tạo hóa treo ngươi. nguyên bản hắn là La Thanh Tiên đệ tử, hiện tại La Thanh Tiên là nô bộc của hắn, mà lại vĩnh viễn không thể đổi ý cái loại. đi thôi, chúng ta đi gặp những người khác. lập tức tâm niệm vừa động, liền dẫn La Thanh Tiên đi tới Hấp Thần Cung, gặp Giang Nam đột nhiên mang về một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân xinh đẹp, lâu hương hàn bọn người là sững sờ. La Thanh Tiên chú thiên điện sơ dương phong phong chủ hiện tại cùng hoa mộng dao, hoa vô cẩm đồng dạng đều là người một nhà giang nam giải thích nói lập tức lấy thần hồn đưa tin vương thức đem la thanh tiên tình huống hướng mọi người nói một lần lâu hương hàng đầu tiên lôi kéo la thanh tiên tay vừa cười vừa nói về sau chúng ta liền là người một nhà la thanh tiên mắt to con cong nhìn xem đám người nàng đống nhiên có loại cảm giác về nhà đây là bao nhiêu năm cũng chưa từng có nhà cái này đã tại hơn 100 năm trước phá diệt mộng giờ khác này vậy mà một lần nữa liếm nốt nàng đống nhiên cực kỳ may mắn cực kỳ may mắn vừa mới ở đại sảnh bên trong đối giang nam ra tay Cực kỳ may mắn Giang nam có thể làm cho nàng trở thành hắn vĩnh cửu người hầu, bất tử bất diệt, còn có nhiều người như vậy tạo thành nhà, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau. Cái này không phải liền là nàng một mực siêng năng để cầu mong tưởng sao? Bây giờ vậy mà tại trong lúc lơ đãng thực hiện, vận mệnh thật rất kỳ quái. Vị này phong hoa tuyệt đại nữ nhân xinh đẹp giờ phút này nhìn về phía Giang Nam, ánh mắt nhu hòa, nói: "Tạ ơn chủ nhân." Chương 412: Luyện khí thi đấu. Giang Nam mỉm cười nói: "Đều là người một nhà, không cần phải khách khí." Lập tức thông qua thần hồn ấn ký, đem La Thanh Tiên tình huống cùng Hoa Mộng Dao Hoa vô cẩm trao đổi một chút, tính toán ra, cái này ba cái nhân tài là hắn chiến đấu chân chính cối lỗi, cho nên ba cái người lẫn nhau giữa giải, đối với chiến đấu có chỗ tốt vô cùng lớn. Ba người tu vi đều là giống nhau, nhưng sức chiến đấu lại khác. Luận chiến đấu chân chính lực, chỉ sợ vẫn là Hoa vô cẩm càng hơn một bậc. Tại vận dụng thần lực phương diện, Hoa vô cẩm có kinh nghiệm càng nhiều cùng công pháp. đương nhiên, bây giờ những công pháp này có thể cùng hưởng. Bao quát là thanh tiên công pháp, Hoa ngọc dao cùng Hoa vô cẩm cũng có thể cùng hưởng, thậm chí có thể cùng hưởng là thanh tiên luyện khí cùng luyện đan bí pháp tâm đắc. Chẳng những Hoa ngọc dao cùng Hoa vô cẩm có thể cùng hưởng. Giang Nam cũng có thể cùng hưởng. Ba cái chiến đấu khôi lỗi toàn bộ tu luyện tâm đắc, đối với hắn là hoàn toàn rộng mở. Giang Nam đem La Thanh Tiên Tản thể luyện hóa, hóa thành khí huyết quả, tặng cùng Bạch tiêu Hồ Mị Nương cùng Lý Lộ ba người nuốt. Ba người này bởi vì không có cùng hắn song tu, tự nhiên cũng liền không cách nào hưởng thụ được hắn khí huyết, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, chính các nàng cũng có tăng lên biện pháp, chỉ là hắn dạng này sẽ để cho bọn họ tăng lên càng nhanh. Chủ nhân, luyện khí giải thi đấu liền muốn bắt đầu, lần này luyện khí giải thi đấu ban thưởng vẫn là 10 phần phong phú, ngoại trừ giao long đan bên ngoài. Tinh Vân Hàn Thiết cùng Vạn Long Mẫu Kim là lớn nhất ban thưởng. La Thanh Tiên nói, Tinh Vân Hàn Thiết cùng Vạn Long Mẫu Kim là đẳng cấp gì?" Giang Nam tỏ mò hỏi. "Đều là thiên cấp." La Thanh Tiên nói, "Trong đó Vạn Long Mẫu Kim coi là thiên cấp bên trong đỉnh cấp, luyện khí thời điểm chỉ cần tăng thêm, có thể có bảy thành tỷ lệ để cao binh khí đẳng cấp." Giang Nam gật gật đầu, cái kia ngược lại là muốn tranh thủ một chút. "Đúng rồi, giải thi đấu có cái gì hạn chế sao?" "Vẫn là nói tất cả mọi người có thể tham gia trận đấu." "Đó cũng không phải." La Thanh Tiên nói, "Chỉ có nhập môn trong vòng 20 năm đệ tử đời 3 mới có thể lấy." Còn phía trên đại sư thi đấu, Điều lại là mặt khác một loại, cũng không 10 năm tổ chức một lần, mà là 50 năm tổ chức một lần. Đệ tử đời bà sao?" Giang Nam trong lòng hiểu rõ. Sau đó rời đi hát thần cung, cùng La Thanh Tiên cùng lúc xuất hiện tại đại điện bên trong. Lần nữa trở về, La Thanh Tiên lại có loại giật mình cách một thế hệ ảo giác. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, nhưng hết thảy đều trở nên khác biệt. Thậm chí thế giới này tại mắt của nàng bên trong, bây giờ cũng biến thành khác biệt. Không chỉ là tâm tính biến hóa, còn có đối nói lý giải. Nàng lại cũng không cần là cái gọi là bách long cảnh, thiên long cảnh, vạn rồng cảnh mà phân đấu, nàng chỉ cần. Ân Giữ thụ sinh hoạt, bảo vệ tốt chủ nhân Giang Nam là đủ. Còn lại, có quan hệ với tu luyện, kia toàn bộ giao cho chủ nhân đi. Loại này không cần tu luyện, không cần lo lắng một ngày không tu luyện tựa như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối thời gian. Thật sự sảng khoái a. Nàng rốt cuộc không cần lo lắng nhục thân của mình sụp đổ, rốt cuộc không cần lo lắng thọ nguyên không nhiều. Bây giờ, chỉ cần chủ nhân một mực còn sống, như vậy nàng liền vĩnh viễn không cần lo lắng thọ nguyên. Chủ nhân vĩnh sinh, như vậy nàng cũng đem vĩnh sinh không chết. Lấy nàng cùng chủ nhân tâm tâm tương điển, đối chủ nhân hiểu rõ, chủ nhân bây giờ tuổi thọ chỉ sợ chí ít có thể đạt tới 85 có lẽ càng nhiều, mà theo chủ nhân tu vi không ngừng tăng lên, thọ nguyên còn đem vô tận gia tăng. chỉ bằng chủ nhân cái kia thần bí không gian, có thể suy đoán ra, chủ nhân là một cái cực kỳ không tầm thường người, rất có thể là một vị đại nhân nào đó vật chuyển thế. đương nhiên, những này tạm thời đều không phải nàng cân nhắc. nàng hiện tại muốn làm chính là mang theo chủ nhân đi tranh tài, đi hưởng thụ mỗi một ngày tuyệt vời này sinh hoạt. tóc dài tới eo, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, trên mặt tràn đầy nụ cười, khiến cho nàng gương mặt xinh đẹp này càng thêm có mỹ lực. La Thanh Thiên đã không nhớ rõ mình bao lâu không cười qua. Có lẽ là từ năm đó bị Ma Vương thương tới căn cơ về sau liền không còn có cười qua. Bây giờ, cách xa nhau trăm năm, nụ cười của nàng lần nữa trở về. Chú thiên điện, vạn luyện quảng trường. Lúc này, người đông nghìn nghịt. Đài cao đã dựng lên, một đám chú thiên điện trưởng lão, phong chủ nhau nhau lên đài. Trong sân rộng có một từng cái đài cao. Tại trên đài cao lực khí là để cho tiện làm cho tất cả mọi người quan sát đến. Bất quá, mỗi một cái đài cao đều có trận pháp, một khi tiến vào trong đó, trận pháp liền sẽ khởi động, từ đó sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu, có thể toàn tâm toàn ý tiến hành lực khí. Lúc này đã có tranh tài tuyển thủ tiến vào đại cao. Nhìn, kia là ngoại môn đại sư huynh tại Văn Chấn nghe nói đại sư huynh đã nắm giữ cấp 3 phụ văn, truy pháp càng là đạt đến tầng thứ 4 thiên truy bách luyện hoàn cảnh. Nghe nói vị đại sư huynh này đi vào ngoại môn mới 13 năm, vẹn vẹn 13 năm liền có thể đem truy pháp nắm giữ đến tầng thứ 4, thiên phú hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, không hổ là ngoại môn đại sư huynh. Nhìn, Hỏa Dương Phong tệ vũ sư huynh, nghe nói tại 5 năm trước luyện khí trình độ liền đã xếp tới Hỏa Dương Phong thứ 3, cấp 3 phụ văn đại đạo nắm giữ năm thành, truy pháp đồng dạng đạt tới thiên truy bách luyện tình trạng, lần này không biết có thể xếp tới bao nhiêu. Muốn nói mạnh nhất không ai qua được Hỏa Dương Phong đại sư huynh gần luôn, cấp 3 phủ văn đại đạo nắm giữ bảy thành, truy pháp đạt tới tầng thứ 4 đỉnh phong, tuyệt đối là lần này đoạt giải nhất lôi cuốn nhân tuyển. Lần này Hỏa Dương Phong tới bảy người, năm vị sư huynh hai vị sư tỷ, bảy đại tinh anh toàn bộ đều đến, nhìn đến lần này đối trước 10 tình thế bắt buộc a. Cửu Dương Phong thập đại tinh anh cũng đến, lần này Cửu Dương Phong có thể phái ra 10 vị tinh anh, đội hình cũng quá mạnh. Nghe nói đại sư huynh trữ thành vạn, nhị sư huynh Vu Hoài Xuân đồng thời dẫn trước tại những sư huynh đệ khác một bước, đem cấp 3 trận pháp, cấp 3 phụ văn nắm giữ đến bảy thành nữa, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào tám thành, thiên phú thật là đáng sợ. Muốn ta nói, đem cấp 3 phủ văn lĩnh nội được bảy thành nữa, nói không chừng có thể tùy tiện chế tạo ra địa cấp trung phẩm binh khí. Như thế rất có thể, nghe nói lần này luyện khí vật liệu so với lần trước tăng lên một cái cấp bậc, vật liệu đẳng cấp tăng lên, luyện khí độ khó mặc dù không có giảm xuống, nhưng chế tạo tốt hơn binh khí liền có càng nhiều khả năng, mà lại tỷ lệ thành công cũng sẽ đề cao thật lớn. Vật liệu luyện khí tăng lên một cái cấp bậc. Đây là vì sao? Nghe trưởng lão nói là bởi vì ma huyễn bên kia gần nhất phi thường không ổn định, ma tộc đại quân tập kết, đoán chừng cần trải qua một trận đại chiến, đến lúc đó đem cần đại lượng vũ khí Lần này tranh tài đem vật liệu luyện khí tăng lên một cái cấp bậc là vì cường hóa mọi người luyện khí lòng tin, la số lớn lượng luyện khí làm chuẩn bị. Chỉ sợ còn không chỉ Ma Huyền có động tĩnh, nghe nói một chút nguyên bản đã bị phong ấn vết nứt không gian, bây giờ cũng có bị xé mở dấu hiệu, đại chiến chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tốt, đừng tại đây đàm luận cái này, bị phong chủ, các trưởng lão biết, chỉ sợ muốn bị giam lại. Mọi người vẫn là nhìn luyện khí đi, nghe nói lần này luyện khí ban thưởng người phần phong phú, ba hạng đầu giống như có thể tiến vào Trư Thần tháp. Ta cũng nghe nói, nghe nói thứ nhất tên còn đem ban thưởng một kiện thần bí đồ vật, không biết là cái gì. Có thể không công bố ra ngoài, nhất định là cực kỳ khó lường độ tốt. Nếu như ta không đoán sai lời nói, hẳn là thần thai. Thần thai. Đồ chơi kia nghe nói ngàn năm qua chưa hề có người hàng phục qua, ngươi xác định sẽ ban thưởng thần thai. Không kém bao nhiêu đâu, cùng nó nói là ban thưởng, không bằng nói là sảng chọn thăm dò, nhìn có hay không thiên tài có thể hàng phục. Rốt cuộc cho đến bây giờ, thần thai chưa hề bị hàng phục qua, cho dù là các lao tổ cũng làm không được. Ai, ngươi nói kia thần thai đến cùng có làm được cái gì? Ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói thần thai tác dụng lớn nhất liền là luyện hóa trở thành phân thân, về phần còn có cái gì khác tác dụng vậy cũng không biết. Phân thân cũng không tệ a, tương đương với nhiều một cái mạng. Mau nhìn, Liệt Dương Phong, Tam Nhật Phong sư huynh đã tới cửa. Thử Dương Phong, Viêm Dương Phong, Bạch Nhật Phong các sư huynh cũng đến. Đều là cao thủ a, phổ thông đệ tử đều không có cơ hội bên trên, lần này tranh tài tuyệt đối là long tranh hổ đấu. A, người nọ là ai a? Khí thế rất lớn. Kia là Thanh Dương Phong đại sư huynh Thù Ngọc vực sâu, nghe nói thực lực đã đạt đến 10 dòng cảnh, thập phần cường đại. Lần này thứ nhất tên rất có thể liền là hắn, nghe nói hắn chẳng những đem cấp 3 trận pháp toàn bộ hiểu rõ, liên liên toàn bộ cấp 3 phù văn cũng đều lĩnh ngộ không sai bị lắm, càng quan trọng hơn là hắn đã đem truy pháp tu luyện đến tầng thứ 5 tiêu bay loạn. T. Đệ ngũ trọng, thật là lợi hại. Vị này Thù Ngọc vượt sâu đại sư huynh cũng thật là đáng sợ. Không chỉ võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh, luyện khí thiên phú đồng dạng đáng sợ. Mau nhìn mau nhìn, Sơ Dương Phong các mỹ nữ tới. Chỉ thấy từng cái mỹ nữ như là mùa xuân tiêu ganh đua sắc đẹp, đi hướng vạn luyện quảng trường trung tâm đài cao. A, vì cái gì chỉ có đại sư tỷ lý nhược kỳ một cái người lên đài, những người khác đứng tại một cái khác đài cao trước, lại không lên đài? Chẳng lẽ là chờ vị kia? Vị nào? Còn có thể là vị nào? Sơ Dương Phong duy nhất nam đệ tử Giang Nam, ngoại trừ hắn còn có ai? À, vừa tới 10 năm, luyện khí trình độ không biết kiểu gì, bộ này giá đỡ vẫn còn rất lớn à? Xuyệt, đừng nói hắn nói xấu, Sơ Dương Phong các nữ nhân bao che cho con bảo vệ rất tác động, nếu là bị bọn họ nghe được, vậy thì phiền toái. Nghe nói lần trước có người nói cái kia giang nam nói xấu, bị đánh gãy một cái chân. Cam. Sơ Dương Phong duy nhất nam đệ tử, thật mẹ nó. Hâm mộ. Ta cũng hâm mộ. Ai mẹ nó không hâm mộ, nếu là có thể để cho ta trở thành Sơ Dương Phong đệ tử, để cho ta sống ít đi 100 năm ta đều nguyện ý tôi đi, nếu thật là trở thành sơ dương phong đệ tử, ngươi trước cam đoan mình có thể hay không sống 100 năm. lúc này, la thanh tiên chính mang theo giang nam hướng về vạn luyện quảng trường mà đến. để giang nam có chút buồn bực lạ, tu vi đến bách long cảnh lại còn không thể phi hành. nghe nói chỉ có đến tiên long cảnh mới có thể bay. la thanh tiên thân thể cải biến, đã không phải là bách long cảnh, nhưng nàng hiện tại thân thể so với bách long cảnh còn mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ không thể phi hành. tựa hồ còn đạt không tới đây tiên địa quy tắc yêu cầu, giang nam cũng không biết lúc nào có thể đạt tới, bởi vì không có tiền lệ. cho dù là la thanh tiên bản nhân cũng không rõ lắm. Bất quá không quan hệ, vừa vặn Bách Long cảnh không cách nào phi hành, mà nàng hiện tại cũng không cách nào phi hành, người khác cũng nhìn cũng không được gì. Căn bản nghĩ không ra, La Thanh Tiên thân thể kỳ thật đã không phải là phổ thông nhục thân, mà là cực kỳ đặc thù thân thể, hắn thuộc tính là bất tử bất diệt. Nếu như nàng hiện tại gặp lại Ma Vương, dù là không thể đem đối phương nhất kích tất sát, nàng cũng có lòng tin đem Ma Vương cho mà chết. Bất tử bất diệt, cái này đặc tính liền đã để nàng đứng ở thế bất bại. La Thanh Tiên đến, để vạn luyện quảng trường rối loạn tương mừng. La tiên tử đến rồi. Nữ thần của ta đến rồi. Và La tiên tử lại cười nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười đâu, không nghĩ tới la tiên tử cười lên quá đẹp, không hổ là tiên tử chi danh. Những cái kia trên đài cao phong chủ, trưởng lão cũng là từng cái ánh mắt sáng tỏ, bọn hắn cũng không ngờ được, luôn luôn đối với người nào đều là sắc mặt thanh lãnh băng sơn mỹ nhân la tiên tử, vậy mà lại cười, là có cái gì chuyện cao hứng sao? Là dạng gì sự tình có thể làm cho băng sơn mỹ nhân hòa tan băng sương, phóng xuất ra thiên tiên giống như nụ cười, ánh mắt mọi người đều bị la thanh tiên hấp dẫn tới. Về phần người người căm hận giang nam, lại bị quy lãng, la thanh tiên vị trí, tự nhiên là trọng tài đài cao, mà không phải tranh tại khu. Giang Nam đến, Sơ Dương Phong các nữ đệ tử từng cái trang điểm lộng lẫy liều mạng qua tay, hướng hắn ra hiệu. "Phong chủ, ta đi trước." Giang Nam nói. Ở chỗ này, La Thanh Tiên vẫn là phong chủ, hắn vẫn như cũ là Sơ Dương Phong đệ tử, mà không phải là Thanh Tiên chủ nhân. La Thanh Tiên mỉm cười gật đầu, nói, "Đi thôi." Nhìn xem Giang Nam đi hướng tranh tài đài cao, lúc này mới quay người lắc lắc tuyệt mỹ tư thái hướng về đài cao đi đến. "Các vị phong chủ, các vị trưởng lão." La Thanh Tiên cười nhẹ nhàng chào hỏi. La tiên tử nguyên bản liền mỹ lệ tuyệt luân, bây giờ càng là nhất tiểu khuynh thành. Để rất nhiều trưởng lão cùng phong chủ lập tức ánh mắt sáng lên, thậm chí có loại thần hồn điên đảo cảm ứng giác, "Là tiên tử, là tiên tử, là tiên tử, mời tới bên này." Một đám đại lão nhao nhao đứng dậy, ân cần mời La Thanh Tiên nhập tọa. La Thanh Tiên khẽ mỉm cười, lập tức đi đến chỗ ngồi của mình, xoay mặt nói, "Các vị trưởng lão, phong chủ, mời." Các vị trưởng lão ngồi xuống. Trong chốc lát, La Thanh Tiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Bất quá, theo đại trưởng lão quách xương giáp một tiếng lời giảo đầu, "Chư vị, lại là để tầm mắt của mọi người dần dần thu liễm qua thứ. Hôm nay là 10 năm một lần luyện khí thi đấu." từ tất cả đỉnh núi đệ tử ưu tú nhất tham gia, chung 124 tên. Tranh tài chỉ có một cái nguyên tắc, liền là lợi dụng tranh tài khu vực vật liệu luyện khí, từ chiết xuất đến chế tạo ra hoàn chỉnh đồ vật đều cần một cái người độc lập hoàn thành. Cuối cùng tổng hợp suy tính bình chọn ra ưu tú nhất đồ vật, dùng cái này đến xếp hạng. Mười hạng đầu đem thu được tất cả tiến vào Long trì tu luyện 3 ngày ban thưởng. Mặt khác, tên thứ 3 thu hoạch được máu long tinh 3 khối, đồng thời ban thưởng thiên cấp hạ phẩm vật liệu luyện khí 1 ngàn cân. Thứ 2 thu hoạch được máu long tinh 5 khối, đồng thời ban thưởng thiên cấp hạ phẩm vật liệu luyện khí 1 ngàn cân, giao Long đan 1 viên. Thứ nhất tiến thu hoạch được máu long tinh 10 khối, đồng thời thu hoạch được thiên cấp thượng phẩm vật liệu luyện khí tinh vân hàn thiết 1000 cân, vạn long mẫu kim 100 cân, giao long đan ba cái. Nếu có thể đạt tới nào đó loại yêu cầu, còn có thể thu hoạch được một kiện thần bí lễ vật. Là đề cao tranh tài hiệu suất, tranh tài thời gian là 10 ngày. Từ giờ trở đi tính theo thời gian. Hiện tại, ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Đại trưởng lão lời nói không hề dài, nhưng kích thích tiếng vọng lại là không bình thường. Đầu tiên là ban thưởng, quả thực quá phong phú. So dĩ vãng tranh tài phong phú không chỉ một lần. Mà điểm thứ hai liền là tranh tài thời gian, vậy mà trước thời hạn một nửa. Chuyện trên màn trương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 413, một minh kinh người. Dĩ vãng là nửa tháng, bây giờ lại là 10 ngày. Trời ạ, thế nào lại là 10 ngày? Đúng vậy à, Dĩ vãng tranh tài tuyệt đại đa số người vẹn vẹn du luyện, chết xuất, gen luyện liền cần hơn 10 ngày thời gian, chớ đừng nói chi là đằng sau còn cần cái khác chỉnh tự làm việc. 10 ngày, quá hà khắc rồi. 10 ngày, ngoại trừ mấy vị kia biến thái có thể hoàn thành, những người khác chỉ sợ đều làm không được. Ta cảm thấy, mấy vị kia liền xem như có thể hoàn thành cũng là cực kỳ vội vàng, 10 ngày quá ngắn, không nghĩ tới tranh tài năm nay vậy mà lại là như vậy quy tắc, không chỉ người xem sốt sao, liền ngay cả thi đấu trên đài một chút tuyển thủ dự thi cũng là nhíu mày. 10 ngày, yêu cầu này không là bình thường biến thái. Đây đối với luyện khí giả tôi nói, áp lực không là bình thường lớn. Dung luyện, chết xuất, gen luyện, cái này mới bước nhìn như đơn giản, nhưng cực kỳ tiêu hao thời gian, chớ đừng nói chi là đằng sau còn có khắc họa phù văn, hai lần gen luyện. Cái này còn không thể thất bại. Một khi thất bại, căn bản không có một điểm có thể lại đến thời cơ. Bất quá có mấy cái ngược lại là tự tin hơn gấp trăm lần áp lực tốt đẹp a càng là áp lực lớn càng là có thể thể hiện ra ai luyện khí năng lực mạnh thu ngọc vượt sâu thần sắc bình tĩnh ánh mắt quét một vòng bốn phía có chút ngạo nẽ mười ngày Đầy đủ có thể tại trong mười ngày hoàn thành chỉ sợ cũng liền đàm luôn cùng tề mưa mấy cái kia những người khác a lúc này ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bị một đám nữ nhân vây quanh giang nam trên mặt hiện lên một vòng kinh thường lúc này bị nữ nhân vây quanh có nhiều phong quang đến mười ngày tranh tài lúc kết thúc liền có nhiều mất mặt cùng thế thảm hắn luôn luôn xem thường loại này ăn bám nam nhân bất quá. Tại hắn nhìn thấy trên đài cao la thành tiên ánh mắt ôn nhu nhìn xem toàn thân áo trắng giang nam lúc một cố vô danh đấu kỵ chi hỏa nhưng lại từ ổ bụng bên trong bay lên dựa vào cái gì dáng dấp anh tuấn lại như thế nào? Bất quá là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi luyện ký kết thúc có để ngươi khóc không biết một cái tiểu bạch kiểm thất hồn lạc phách bị vạn chúng chú mục sẽ là một cái dạng gì tư vị thầm nghĩ như vậy thu ngọc vượt sâu trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều cùng thu ngọc vượt sâu không sai biệt làm ý nghĩ còn có không ít người không vì cái gì khác liền là đấu kỵ giang nam đơn độc bị là thành tiên ôn nhu mà đối đãi mọi người trong lòng nữ thần dựa vào cái gì chỉ trung tình ngươi một cái tiểu bạch kiểm? Dáng dấp anh tuấn lại như thế nào? Lại không thể coi như cơm ăn. Lại nói, mọi người cũng đều dáng dấp không kém. Anh Vĩ thần võ, từng cái bất phàm, dựa vào cái gì không thể bị nữ thần ưu hái? Nếu như nói Giang Nam bị La Thanh Tiên có phần coi trọng, là bởi vì hắn là Sơ Dương Phong đệ tử, bị La Thanh Tiên cho kỳ vọng cao, điểm này còn có thể thông cảm được. Nhưng Sơ Dương Phong đại sư tỷ lý nhược kỳ cũng là đối Giang Nam hàm tình mạnh mạnh, cái này để một đám đệ tử trong lòng khó chịu. Dựa vào cái gì tất cả nữ đệ tử đều đối cái này đáng chết tiểu bạch kiểm như thế có phần coi trọng? Mà lại những nữ đệ tử này cũng đều là thiên tài, đều xinh đẹp như vậy. Nguyên bản đối với 10 ngày luyện khí có chút phần nàn. Nhưng giờ phút này không ít người từng cái phảng phất bị kích phát ra ngập trời lực lượng cùng đấu trí. Chỉ vì đem Giang Nam giẫm tại dưới lòng bàn chân, để cảm nhận bên trong nữ thần nhìn xem, ai mới thật sự là thiên tài. Trong lòng không cam lòng về không cam lòng, bọn hắn dưới tay cũng không chậm. Tại đại trưởng Lao nói ra bắt đầu tính theo thời gian thời điểm, bọn hắn đã bắt đầu dung luyện, chết xuất còn thạch. Giang Nam còn là lần đầu tiên gặp người khác luyện khí. Khi thấy mọi người tranh nhau chen lấn dung luyện khoáng thạch lúc, không khỏi hơi sững sờ. Hắn Tất cả phương pháp luyện khí đều là tại trong Ngọc Giản nhìn thấy, nhưng trong Ngọc Giản đối với Dung Luyện, chết xuất cái này một khối chỉ là một vùng mà qua. Những tổ sư kia hình ảnh bên trong, chỉ là đại khái nói một chút, sau đó dùng hỏa diễm đem một đống lớn khoáng thạch nung khô hòa tan, sơ qua biểu diễn một chút liền bắt đầu tiến vào như thế nào rèn đúc câu. Cho nên, hắn cho rằng Dung Luyện, chết xuất mọi người cũng đều là giống như hắn. Nhưng mà hiện thực lại không phải như vậy. Mọi người cùng hắn Dung Luyện cùng chết xuất khâu căn bản không giống. Mỗi một cái luyện khí trên đài đều có tam đại phần khoáng thạch, những khoáng thạch này có lớn có nhỏ. Tiểu nhân có to bằng chậu rửa mặt tiểu, lớn có chiều cao hơn một người. Mặt khác, mỗi một cái luyện khí trên đài đều có một cái dung luyện lô, một khối cái đe sắt, một thanh truy, một cái chứa đầy nước máng bằng đá. Giang Nam tự nhiên cũng biết dung luyện lô công dụng là dung luyện khoáng thạch. Hắn vẫn cho rằng, dung luyện lô chính là sơ cấp học đồ dùng, hỏa diễm chính là dùng địa hỏa, mà không phải mình nguyên lực hỏa diễm. Mà bây giờ, hắn ánh mắt chiếu tới, tất cả trên đài đệ tử đều là trước đem to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân một khối khoáng thạch để vào dung luyện lô, sau đó từng cái bàn tay toát ra hỏ diễm tiến hành đối dung luyện lô tiến hành nấu khô chẳng những mấy cái kia nhìn rất như bức thiên tài tại như thế nương khô liên liên sắt vách luyện khí trên đài đại sư tỷ lý nhược kỳ cũng là như thế đây mới là dung luyện chân chính phương pháp giang nam trừng mắt nhìn cái này chẳng lẽ không lãng phí thời gian giang nam tại nhìn bốn phía những người khác tại không lãng phí một tơ một hào thời gian nắm chặt tại dung luyện hắn loại này đặt lập độc hành trạng thái lập tức để không ít người gãy mắt mà lại hắn toàn thân áo trắng tại toàn bộ sân thi đấu lại thị phi thường mất mắt hắn đang nhìn cái gì không biết nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đối mọi người luyện khí hơi kinh ngạc cái này có gì có thể kinh ngạc chẳng lẽ hắn sẽ không luyện khí? Không thể nào, sẽ không luyện khí tới làm gì? đúng vậy a, nếu như hắn thật sẽ không luyện khí, La Tiên tử không phải không biết sẽ không luyện khí cũng sẽ không cho phép hắn tới tham gia trận đấu này. nhưng là hắn không nắm chặt thời gian dung luyện nhìn quanh cái gì? thời gian 10 ngày rất nhiều sao? muốn ta nói, có lẽ là cảm thấy thời gian 10 ngày dù sao đều không đủ dùng, từ bỏ nữa nha. đại khái là, hừ, thật đáng thương. sơ dương phong lần này liền phái ra hai người, chỉ sợ muốn bị hắn mất hết mặt mũi. trên đài cao, một đám đại lão cũng là hơi kinh ngạc. Giá Hỏa này sẽ không phải là từ bỏ đi. Bất quá đang nhìn hướng La Thanh Tiên lúc, nhưng lại phát hiện La Thanh Tiên sắc mặt không có chút nào biến hóa, thậm chí trên mặt một mực mang theo mỉm cười. Tựa hồ đối cái này Sơ Dương Phong duy nhất nam đệ tử lòng tin mười phần. Có lòng tin như vậy, một đám đại lão trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Hỏa Dương Phong phong chủ đàm chính xuân xoay mặt vừa cười vừa nói, tiên tử đối môn hạ đệ tử tựa hồ rất có lòng tin. La Thanh Tiên cũng không quay đầu lại, vẫn tại nhìn xem Giang Nam, tựa hồ trong mắt của nàng chỉ có Giang Nam. Nàng vừa cười vừa nói, hắn là mạnh nhất. Trong ngôn ngữ đối Giang Nam có cực lớn lòng tin đồng thời lại tiếp tục nói, không có cái thứ hai, cái này khiến một đám đại lao chấn kinh, đây cũng không phải là đơn giản có lòng tin, mà là hoàn toàn nhận định Giang Nam sẽ thu hoạch được lần so tài này thứ nhất, căn bản không có đối thủ, hắn thật mạnh như vậy. Đàm chính Xuân Kinh ngạc hỏi, cái khác đại lao cũng là một mặt nghi hoặc nhìn La Thanh Tiên. La Thanh Tiên không trả lời thẳng, mà là nói, dựa mắt mà đợi, dựa mắt mà đợi, cái này lòng tin 10 phần a, một đám đại lao nửa tin nửa ngờ, đem ánh mắt tập trung tại trong sân rộng tiên luyện khí trên đài kia một đạo thân ảnh màu trắng bên trên, Giang Nam chấp hai tay sau lưng. Vẫn tại đạm định nhìn xem một đám người tại Luyện Khí, không có chút nào muốn động thủ luyện khí ý tứ. La Thanh Tiên không nóng nảy, phía dưới một đám các cô nương coi như sốt ruột. Sư đệ làm sao không có chút nào sốt ruột? Người ta cũng bắt đầu dung luyện, ngươi cái này còn hết nhìn đông tới nhìn tây, làm gì vậy? Nhìn mỹ nữ sao? Cũng không phải a. Mỹ nữ ngay tại mắt trước ngươi không nhìn, ngươi nhất định phải hướng nơi xa nhìn, chẳng lẽ chỗ gần địa phương không có phong cảnh? Bất quá sư đệ tựa hồ đang nhìn những người khác tại Luyện Khí. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua lúc này đã có người đem khối thứ nhất to bằng chậu rửa mặt khoáng thạch dung luyện rơi mất, bỏ đi tạp chất. Sau đó bắt đầu đem khối thứ hai to bằng chậu rửa mặt khoáng thạch ném vào dung luyện trong lò tiếp tục dung luyện. Giang Nam chừng mắt nhìn, nguyên lai like bọn hắn là như thế này dung luyện. Đem khối thứ nhất dung luyện trừ bỏ tạp chất, sau đó đem khối thứ hai ném vào đã dung luyện thành kim loại trong nước tiếp tục dung luyện. dạng này liền có thể một mực duy trì dung luyện lô nhiệt độ, đồng thời cũng tiết kiệm thời gian. Về phần vì sao không đặt càng nhiều khoáng thạch cùng một chỗ dung luyện, mà nhất định phải từng khối từng khối dung luyện, hẳn là bọn hắn nguyên lực hỏa diễm cường độ không đủ đưa đến. Giang Nam rốt cuộc biết, những người này tu luyện tệ nạn lấy tu luyện nhục thân làm chủ, nguyên lực làm phụ, cái này khiến cho bọn hắn tại dung luyện thời điểm trong cơ thể kia đáng thương nguyên lực không đủ để chẻo chống dung luyện càng nhiều khoáng thạch. Kỳ thật ngược lại cũng không thể trách bọn hắn, đây là bởi vì nơi này thiên địa quy tắc có hạn, khiến cho bọn hắn trải qua thời gian dài tiến hóa thành cái dạng này. Từ chính độ nào đó tới nói, bọn hắn còn duy trì viễn cổ nhục thân, kéo dài viễn cổ phương thức tu luyện. Có thể sử dụng một điểm nguyên lực, so sánh tổ tiên của bọn hắn, phải nói đã tiến bộ không ít. Chỉ tiếc, điểm ấy tiến bộ vẫn như cũ không đủ. Nếu như muốn đột phá, bọn hắn cần càng lớn tiến bộ, cần một lần nữa sáng tạo công pháp. Giang Nam ngược lại là muốn giúp bọn hắn, nhưng trước mắt mà nói hắn còn làm không được. Sáng tạo thuộc về bọn hắn công pháp của mình, vẫn là cần chính bọn hắn đi làm. Giang Nam nhìn ra ngoài một hồi, đã trong lòng hiểu rõ, lập tức chuẩn bị bắt đầu luyện khí. Giang Nam đứng tại luyện khí trên đài, chắp hai tay sau lưng, một mực tại mây đạm gió nhẹ xem bọn hắn dung luyện, cái này khiến không ít người đã cho rằng Giang Nam là từ bỏ trận đấu này. Liên liên những cái kia ngay tại tranh tài tuyển thủ cũng cho là như vậy. Thậm chí, liền Sơ Dương phong các nữ nhân cũng cho là như vậy mặc dù bọn họ cũng không trông cậy vào tiểu sư đệ có thể cầm tới thứ tự, nhưng liền bỏ qua như vậy, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. đúng lúc này, Giang Nam bắt đầu động, bất quá hắn vừa ra tay, liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. chỉ thấy hắn vung tay lên, hồng hoang thần lực liền đem tất cả khoáng thạch bao vây lại. sau đó một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực mặt trời hỏa lò xuất hiện, đường kính đạt mấy chục mét, đem tất cả khoáng thạch cùng một chỗ dung luyện nung khô. một màn này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. trên đài cao đại lao nhóm thậm chí khiếp sợ bỗng nhiên đứng người lên. như thế lớn hỏa diễm hỏa lò, cái này cần khổng lồ cỡ nào nguyên lực? Hả? Tại sao có thể có khổng lột như vậy nguyên lực trèo trống? Từng cái đại lao xoay mặt nhìn về phía La Thanh Tiên, đã thấy La Thanh Tiên bình chân như vậy, một mặt mỉm cười, tựa hồ đã sớm biết một màn này. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác biết. Thân là Giang Nam chiến đấu khói lỗi, nàng cùng Giang Nam tâm ý tương thông. Tại Lâm tới thời điểm, Giang Nam đã đem mình như thế nào luyện khí, luyện chế đến dạng gì trình độ, đã thông qua thần hồn báo cho nàng. Nếu như là trước đó, nàng khẳng định sẽ phi thường chấn kinh. Nhưng nàng đổi một cái thân thể, biến thành bất tử bất diệt, mà lại trong cơ thể có được khổng lồ hùng hoang thần lực lúc, tất cả mọi thứ đều trở nên đương nhiên. Bởi vì thần lực nàng cũng có, mà lại thân là sinh huyền cảnh nhị trọng tiên, thần lực không thể so với Giang Nam cái chủ nhân này thiếu. Rốt cuộc chủ nhân Giang Nam so với nàng thấp một cái đại cảnh giới, chỉ là hư thần cảnh nhị trọng tiên. Nhưng dù vậy, chủ nhân có hồng hoang thần lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, một cái hư thần cảnh nhị trọng tiên, lại có thể có được cùng sinh huyền cảnh nhị trọng tiên cơ hồ ngang hàng thần lực. Chủ nhân đan điền không gian lớn khó có thể tưởng tượng, cho nên mới có thể chống đỡ chủ nhân như thế dung luyện quan thạch. Tất cả mọi người chấn động vô cùng nhìn xem luyện khí trên đài Giang Nam. Cho dù là Lý Nhược Kỳ, Thu Ngọc vượt sâu mấy người cũng là khiếp sợ không thôi, thậm chí quên đi mình ngay tại dung luyện khoáng thạch, ngay tại tranh tài. Toàn trường mọi ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên người hắn, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giang Nam. Ông trời của ta á! Dung Nguyên Lực ngưng tụ thành một cái hỏa lo, trực tiếp đem tất cả khoáng thạch duy nhất một lần toàn bộ nung khô dung luyện. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đây chính là lý tưởng nhất trạng thái dưới truyền thuyết bên trong luyện khí phương thức a. Không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy. Có lẽ các lão tổ có thể làm được, nhưng chưa từng nghe nói vị nào đệ tử có thể làm được, thậm chí phong chủ trưởng lão cũng làm không được a. Hắn vậy mà có thể làm được chẳng lẽ hắn đã đạt đến lão tổ cấp bậc không có khả năng hắn mới mới vừa tiến vào chú thiên điện 10 năm làm sao có thể đạt tới lão tổ cấp bậc không có khả năng luyện khí giới đại sơ dương phong các nữ đệ tử từ từng cái trong mắt sáng lên hô hấp dồn dập, ngực sóng cả chập trùng đây là chúng ta tiểu sư đệ đây cũng quá nguy bức hắn lại có thể đem tất cả khoáng thạch toàn bộ luyện hóa thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người ta yêu tiểu sư đệ ta yêu tiểu sư đệ sơ dương phong các sư tỷ từng cái kích động mặt đỏ tới mang thai hưng phấn khét lên không thôi khoa tay múa chân hoàn toàn không có hình tượng thủ nữ Bên ngoài tiếng nghị luận không ngừng, tiếng thét chói tai không ngừng, Giang Nam ở vào trận pháp ở giữa lại là không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Mặt trời hỏa lò không ngừng thiêu đốt dung luyện, từng đợt nhẹ thuốc lá bay lên, tạp chất trực tiếp bị khí hóa, lưu lại toàn bộ lá tinh hoa. Tất cả tranh tài tuyển thủ đều ngừng lại, chấn mắt hốc mồm nhìn xem Giang Nam tại lợi khí. Thu Ngọc vực sâu cảm khái nói, đây là ta đã thấy lưu bức nhất dung luyện chết xuất phương thức, không có cái thứ hai. Nghĩ đến mình dung luyện phương thức, quả thực liền lạ rỡ rười. Hắn tại sao có thể có khủng lột như vậy môn lực? Rất nhiều người khó mà tin tâm nghĩ. Bọn hắn không biết là Giang Nam nguyên lực cũng không phải là bọn hắn trong lòng cho rằng nguyên lực, mà là thần lực. Mà lại, nguyên lực chẳng những khổng lồ, mà lại nguyên lực nhiệt độ so với bọn hắn tưởng tượng còn mu lớn. Cái này khiến cho Giang Nam dung luyện tốc độ so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh, mà lại dung luyện tạp chất 10 phần chưa để, lưu lại toàn bộ là tinh hoa. Trong đáy mắt, tất cả khoáng thạch toàn bộ luyện hóa. Một đoàn kim loại chất lỏng tại mặt trời hỏa lò hỏa diễm bên trong không ngừng lan lộn, tản ra chói mắt kim sắc quang mang. Tất cả tạp chất toàn bộ bị luyện hóa, kim loại chất lỏng không ngừng bị chiết xuất, cuối cùng thời gian sử dụng 3 canh giờ. Toàn bộ chiết xuất hoàn tất, Giang Nam đem nó lôi kéo trở thành một cây dài mảnh, bắt đầu rèn đang, đang, đương đương đương, Giang Nam một truy xuống dưới, lại là có vạn nện gõ rơi, chỉ thấy không trung cự truy bay múa, truy ảnh trung điệp, cái đe sắt trên tia lửa tung tóe. chuyện trên ngàn trương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ. chương 414, ta yêu tiểu sư đệ. nhìn thấy Giang Nam kia vô tận truy ảnh, bốn phía mọi người vây xem mở to hai mắt nhìn, thật là khủng khiếp truy pháp, ta cảm giác giống như là vô tận cự sơn nện xuống đến đồng dạng, thật là đáng sợ. trên đài cao, một đám đại lão cũng là thần sắc chấn kinh. Đây là ba hoa trích choẻ." Thử Dương Phong Phong chủ nghi ngờ nói. "Giống, nhưng không có ba hoa trích choẻ như vậy hoa mắt, giống như càng thêm đơn giản." Hoa Dương Phong Phong chủ Đàm Chính Xuân ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ra Nam. "Các ngươi nhìn, hắn mỗi một truy đều có chính xác điểm rơi, mà lại mỗi một truy thế đều vô cùng lớn, giống như là một ngọn núi lệ xuống đến đồng dạng." Liệt Dương Phong Phong chủ phần kiếm nghi ngờ nói, "Đây là cái gì truy pháp? Điện tịch bên trong giống như không có dạng này đi chép." "Không gọi giống như, là xác định không có dạng này đi chép." Đàm Chính Xuân nói. "Hắn truy pháp đã có ba hoa trích choẻ tinh túy, lại có những công pháp khác tại trong đó." nếu như ta không đoán sai lời nói, đây cũng là hắn tự sáng tạo truy pháp. tự sáng tạo truy pháp, T. một đám đại lão nghe vậy không khỏi giật mình, liền xem như bọn hắn chìm đắm truy pháp gần ngàn năm, cũng vẫn như cũng là sử dụng thời kỳ viễn cổ truyền thừa truy pháp, nhiều lời nhất đem nó tinh túy lĩnh ngộ càng sâu. nhưng nếu nói tự sáng tạo truy pháp, không phải là không thể được, mà là tự sáng chế tới truy pháp uy lực kém xa tổ tiên lưu lại truy pháp. nhưng nhìn giang nam, hắn tự sáng tạo truy pháp tựa hồ so với ba hoa trích chạy càng hơn một bậc, gian luyện hiệu quả tựa hồ càng thêm rõ ràng. không thể không nói, này một đám đại lão nhãn lực là gắt. Giang Nam truy pháp hoàn toàn chính xác, có trên lệnh chút ít rời nguyên bản Đúc Thiên truy pháp. Hắn tại vốn có Đúc Thiên truy pháp cơ sở bên trên, đem vạn đao chạm tình tùy ứng dụng đến truy pháp phía trên. Cái này khiến cho hắn mỗi một truy đều thế đại lực chậm, mà không phải đơn giản đánh. Nghe em hai, nhìn hoa mắt, đập nện bắt đầu không thương không nữa. Vạn đao chạm là cái gì? Kia là giết người đao pháp, mỗi một đao đều có ý tứ đánh giết, là vì sát phạt chi đạo. Cho nên, hắn mỗi một truy lực lượng đều cơ hồ xuyên tấu cái đe sắt trên kim loại phối thay. Một truy phía dưới, vạn truy hạ xuống. Mỗi một truy đều có bằng bạc lực lượng. Cái này đôi lực cánh tay yêu cầu mười phân cao. Người bình thường căn bản không chịu nổi cái này, liên tục không ngừng vạn nện gõ đánh. Mà nếu như giống như vậy liên tục mấy ngày mấy đêm không gián đoạn rèn luyện, đem kim loại phôi thai đánh mấy ngàn vạn lần, hơn trăm triệu lần, thậm chí mười mấy ước lần, đừng bảo là bách long cảnh đại lao nhóm không thể thừa nhận, liền xem như thiên long cảnh đại lao nhóm cũng không chịu nổi. Mà đồng dạng đệ tử tại sử dụng ba hoa trích chèo lúc cũng chỉ có thể tiếp tục một nén nhang, đến lúc đó liền muốn dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng Giang Nam lại là thần sắc không thay đổi, hắn lực lượng giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, cánh tay không ngừng đong đưa, như là vô tình máy móc đồng dạng. Mặc dù có trận pháp bao trùm. Nhưng mọi người tựa hồ có thể nghe được cái kia từng truy một thanh kích phôi thai đinh thai nhức góc đập nện âm thanh. Mỗi một truy đều thế đại lực trầm. Kia vừa to vừa dài dài mảnh tại tay của hắn bên trong không ngừng bị đánh, không ngừng chống chất, không ngừng tu nhỏ, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Luyện khí trên đài, tất cả mọi người đã ngừng luyện khí. Như thế làm cho người dung động luyện khí phương thức, ngàn năm khó gặp một lần, không nhìn quá đáng tiếc. Đối với đám người toàn bộ dừng lại quan sát Giang Nam một cái người tại luyện khí, trên đài cao trưởng lão, phong chủ nhóm tựa hồ đã ngầm đồng ý. Cứ việc nói tranh tại quy định là thời gian 10 ngày, nhưng quy củ là chết, người là sống gặp được tình huống đặc biệt, quy tắc cũng là có thể cải biến. mà bây giờ liền là gặp tình huống đặc biệt. chẳng ai ngờ rằng Giang Nam luyện khí vậy mà lại như thế biến thái. duy nhất một lần dung luyện tất cả vật liệu, cải tiến bản ba hoa trích trè, tất cả đều tại trùng kích lấy thần kinh của mọi người. đảo mắt quan đường này, đám người giờ mới hiểu được Giang Nam lực lượng lớn đến bao nhiêu, kiên trì lâu như vậy, quả thực là siêu nhân. cho dù là trên đài cao đại lao nhóm cũng là trợn mắt ốm mồm, đổi lại là bọn hắn cũng không cách nào kiên trì lâu như vậy. gia hỏa này quả thực là không phải người, ta cũng hoài nghi hắn đến cùng phải hay không nhân loại. Thử Dương phong phong chủ phần kiếm chừng trong mắt tự lẩm bẩm, anh. Một cỗ sát khí bỗng nhiên bay lên, phần kiếm một cái cơ linh, xoay mặt xem xét, lại là La Thanh Thiên. Lúc này La Thanh Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú hắn, nói, ta không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn một điểm không phải. Phần kiếm cũng không ngờ tới liền một câu nói như vậy, vậy mà đưa tới La Thanh Thiên phản ứng lớn như vậy, hắn vội vàng bồi tội, nói, ta không phải thật sự hoài nghi, ý của ta là ngươi cái này đệ tử thật rất lợi hại. Những người khác nguyên bản cũng nghĩ nói vài lời Giang Nam là phi nhân lời nói, nhưng thấy tình cảnh này, quả quyết ngầm miệng lại. Nhưng từng cái khiếp sợ trong lòng lại không cách nào lắng lại. Một ngày trôi qua, Giang Nam chưa hề dừng lại, không ngừng tại đánh. Liên liên chính hắn đều không thể tính toán mình rốt cuộc rơi xuống nhiều ít truy. Trong mắt hắn chỉ có kim loại phôi thai, thân hồn của hắn không giây phút nào không tại cái này kim loại phôi thai bên trong. Không ngừng đánh, không ngừng đè ép, không ngừng cải biến kim loại ở giữa kết cấu, khiến cho càng thêm chặt chẽ. Loại này nguyên thủy nhất đậm đạn, lại có thể để hắn cảm nhận được đại đạo vận luật. Mặt trời lên mặt trăng lặn, không biết đi qua bao lâu, làm cái này kim loại phôi thai đã bị vạn rèn về sau, kim loại phôi thay đã thành hình, lại là một cây thương. Mà lúc này cây thương này đã đạt đến bị rèn luyện cực hạn. Nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Hắn đầu góc bên trong tự nhiên mà vậy hiện lên bách chiến thương pháp, trong khoảnh khắc thương ý giả dảo, tràn ngập toàn thân. Hắn mỗi một truy rơi xuống, vậy mà đem một tia thương ý tan vào thương bên trong. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại cho dây đeo xuống tới linh hồn, lại thương chất liệu cường độ vậy mà tại tăng lên. Cái này tăng lên rất ít, nhưng Giang Nam ở vào hoàn toàn trạng thái làm việc, thân hồn của hắn lại cảm thụ phi thường rõ ràng. Một truy lại một truy, vẫn là vạn truy chi pháp. Mỗi một truy rơi xuống, đều có vô số truy, đem tia hư vô thương ảnh bao trùm, cứ thế mạn đện vào thương bên trong một tia thương ý hội tụ tại thương bên trong, cái đe sắt trên thương thời gian dần trôi qua tản ra phong mang. Theo hắn không ngừng đánh, phong mang càng ngày càng thịnh. vô tận thương ý dần dần tại thương bên trong ngưng tụ thành một cây thương, cùng cả cây thương dung hợp là một. làm từ đầu tới đuôi toàn bộ hoàn chỉnh dung hợp là một cây thương này chất liệu rốt cuộc không cách nào tan vào một tia thương ý lúc. Giang Nam dừng lại, Thần hồn cấp tốc khắc họa trận pháp, đem thương ý một mực khóa chặt tại thương bên trong. nếu như nói thương ý là cây thương này huyết dịch, như vậy trận pháp liền là cây thương này mạch máu, để huyết dịch chảy xuôi tại mạch máu bên trong không ngừng tuần hoàn, đã có thể thông thuận lưu thông, lại không đến mức sẽ tùy ý phóng xuất ra kế tiếp chính là khắc họa phù văn. Căn cứ chất liệu thuộc tính, Giang Nam tại trên cán thương khắc họa phong thuộc tính cấp 3 phù văn, tại đầu thương bên trên khắc vẽ lên kim thuộc tính cấp 3 phù văn, tại đầu thương cùng cán thương ở giữa thì là khắc họa hỏa thuộc tính cấp 3 phù văn. Một cây thương khắc họa ba cái khác biệt phù văn, đã đến cây thương này cực hạn, nhưng cũng tối đại hóa đem cây thương này vì lực bạo phát ra. Phù văn khắc họa hoàn tất, mặt trời hỏa diễm lần nữa tiến hành nung khô, để phù văn, trận pháp, thân súng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nung khô hoàn tất về sau, Giang Nam nguyên lực một trào, đem cái này đỏ bừng thương ném vào danh nước bên trong. Xuy. ầm. Danh nước trong khoảnh khắc nổ tung, danh nước vậy mà không chịu nổi cây thương này lực lượng phát ra. Một cây màu đen thương xuất hiện tại mọi người mắt trước. Cuối cùng ba ngày, Giang Nam rốt cục đem cây thương này chế tạo thành công. Nhưng là tại trong mắt người khác, tốc độ này quả thực liền là kỳ tích. Giang Nam tay khẽ vẫy, hắc thương bị hắn chuột vào trong tay, hùng hoang thần lực dung nhập một tia. Một cỗ kinh khủng phong mang đống nhiên mà ra, luyện khí trên đài trận pháp phápầm vang vỡ vụt. Mọi người đều đều kinh hãi. Đây là đẳng cấp gì binh khí? Chú Thiên Điện Nội môn đại trưởng lão quét xương giáp dậm chân mà đến. Mặc dù không phải phi hành nhưng ở thân pháp phía dưới lại như cùng tiềm điện mấy khoảng trăm thước trong khoảnh khắc liền đến có thể cho ta nhìn một chút không luyện khí trên này quách xương giáp hỏi giang nam khẽ mỉm cười nói đương nhiên lập tức quăng ra hất thương tại không trung nhấp nhô bay về phía quách xương giáp quách xương giáp một phát bắt được ngưng thần xem xét thần sắc cực kỳ đặc sắc thương dài một trượng hai thước toàn thân màu đen cán thương mượt mà nhìn như trơn nhẵn nhưng là có lít nha lít nhít vậy rộng cái này khiến cho nắm chặt cán thương sẽ không trượt đây chỉ là một thứ hai cả cây thương phi thường nặng không phải lực cánh tay cường đại người không cách nào sử dụng cũng thế, luyện khí trên đài tất cả khoáng thạch một mạch toàn bộ bị hắn dung luyện, vốn là để luyện khí giả chọn lựa mình thích hợp khoáng thạch, sau đó dung luyện chế tạo. nhưng Giang Nam lại đem tất cả khoáng thạch toàn bộ dùng, mà nhiều như vậy khoáng thạch dung luyện sau chỉ chế tạo cái này một cây thương, không nặng mới là lạ. thứ ba, Giang Nam chẳng những đem ba loại phù văn khắc họa tại một thanh binh khí bên trên, càng là lần đầu tiên đem thương ý dung nhập vào cả cây thương bên trong, quả thực không thể tưởng tượng nổi. chỉ bằng điểm này, Giang Nam luyện khí trình độ đã xuất thần nhập hóa. thứ tư, cây thương này chế tạo chỉ dùng ba ngày, tại chú thiên điện lịch sử bên trên. Không có người có thể trong vòng 3 ngày chế tạo một thanh cường đại như thế binh khí, trừ phi là lão tổ. Thậm chí Quách Xương Giáp hoài nghi, liền xem như lão tổ cũng không cách nào làm được. Chỉ ít hắn làm không được. Bằng vào cái này 4 điểm bên trong bất luận cái gì một điểm, Giang Nam đều là vững vàng thu hoạch được quả quân, lại hoàn toàn xứng đáng. Quách Xương Giáp chuyển vận nguyên lực tiến vào hắc thương. Ông, cả cây thương buộc phát ra kinh khủng tầng ý. Quách Xương Giáp giơ xuống hướng không trung một đâm. Ầm ầm. Nguyên bản liền muốn phá toái trận pháp tầng vang bị đánh nổ. Lấy đầu thương làm trung tâm, một vòng kinh khủng gọn sóng không gian xuất hiện. Ngay sau đó, Đầu thương tràn ngập hỏa diễm, theo nguyên lực xuất hiện phun ra bảy chưởng ngọn lửa, sau đó vậy mà theo thương ý ngưng tụ thành một cây dài đến mấy chục chưởng hỏa diễm chi thường, xông lên mây xanh. Hỏa diễm mãnh liệt, thương ý chi ngang ngược, liền xem như ở xa trên đài cao các vị phong chủ cũng là cảm giác được một cỗ tâm quý cảm giác. Quách xương giáp ánh mắt sáng rõ, run giọng nói, địa cấp cực phẩm. Hoa, tất cả mọi người chứng kinh. địa cấp cực phẩm. Tất cả mọi người biết, 10 năm thi đấu khoáng thạch chất liệu, nhiều nhất có thể đánh tạo ra địa cấp vũ khí, nhưng cũng nhiều nhất có thể đánh tạo ra địa cấp hạ phẩm vũ khí. Nếu như có thể đánh tạo ra địa cấp trung phẩm, đây tuyệt đối là chuyện kỳ nhưng không nghĩ tới Giang Nam vậy mà có thể đem hắn chế tạo ra địa cấp tự phẩm. Không chỉ như thế, hắn vẫn là trong vòng 3 ngày chế tạo xong. Đây quả thực là thần thoại. Thu Ngọc vực sâu, tế mưa, Lý Nhược Kỳ một đám thiên tài, chính mắt thấy Giang Nam luyện chế ra một thanh địa cấp tự phẩm, đối với bọn hắn tới nói, Giang Nam luyện khí vì bọn họ mở ra mặt khác một cái cửa lớn. Đối với Giang Nam chế tạo ra địa cấp vũ khí cực phẩm, mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không có quá mức kỳ quái, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Tất cả mọi người đối Giang Nam đều sinh ra cùng nhiệt chi tâm. Vô số đệ tử, vô luận nam nữ, nhìn về phía Giang Nam ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng xung tính. Giang Nam luyện khí dưới đài, sơ dương phong các sư tỷ từng cái ánh mắt sáng tỏ như tinh thần, hận không thể sung lên lôi đài đem cái này xuất khí lại mạnh mẽ tiểu sư đệ hung hăng ôm vào trong ngực trả đạp. Quá tranh sĩ diện, tiểu sư đệ ngưu bước, một tên sư tỷ tâm tình kích động, trong chốc lát thốt ra. Giang Nam ra mặt run rẩy, ngươi một nữ nhân nói lời này không tốt lắm a, liền không thể thụ nữ một điểm. Cái khác sư tỷ cũng cảm thấy câu nói này không tốt lắm, một vị khác sư tỷ rất khoát trực tiếp quát, ta yêu tiểu sư đệ, ta yêu tiểu sư đệ, tiểu sư đệ ta yêu ngươi. Giang Nam ra mặt lần nữa run rẩy. Mặc dù trước mặt mọi người nói lời này có chút buồn nôn, nhưng so tiểu sư đệ như bức lời này muốn tốt không ít. Nhìn xem phía dưới điên cuồng các sư tỷ, Giang Nam khẽ mỉm cười. Nụ cười này không sao, nhưng làm phía dưới các sư tỷ hưng phấn hỏng. Tiểu sư đệ cười. Tiểu sư đệ là ưa thích ta. Thế là, càng nhiều tiểu sư đệ ta yêu ngươi xuất hiện, liên tiếp, thét lên liền liền. Chú Thiên Điện các đệ tử còn là lần đầu tiên gặp sơ dương phong các nữ nhân điên cuồng như vậy, tại trận mắt hốc mồm đồng thời, vừa là hâm mộ không thôi, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Giang Nam vị này một đời mới luyện khí đại sư hoàn toàn chính xác đáng giá tất cả mọi người cùng nhiệt sùng bái. Giang sư huynh nụ có người la lớn, Giang sư huynh vô địch, Giang sư huynh chúng ta mở mực, Giang sư huynh, Giang sư huynh, Giang sư huynh, bên ngoài rất nhiều đệ tử của Nhật hồ. trên đài cao, La Thanh tiên trên mặt tràn đầy nụ cười xa lạ, chủ nhân quá cho nàng tăng thể diện, Giang Nam đã là đệ tử của nàng, lại là chủ nhân của nàng, là nàng có thể vì đó kính dâng hết thể chủ nhân, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, nhưng Tựa Hồ cũng không xung đột, nàng cảm giác rất có ý tứ, chúc mừng La Thiên Tử, lần này quán quân không phải Giang Nam không ai có thể hơn, chúc mừng La Thiên Tử. Thiên tài như thế đệ tử quả thực tiện sát người bên ngoài a. Không hổ là tiên tử đệ tử, phần này thiên phú gần như không tồn tại, hiếm thấy trên đời. Tiên tử mắt sáng như nước, nhãn lực hơn người, không phải chúng ta nhưng so sánh, sớm liền phát hiện thiên phú như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, thật là khiến người ta hâm mộ a. Một đám phong chủ trưởng lão nhao nhao nói thẳng, để la thanh tiên càng cao hứng hơn. Đương nhiên liên tiếp gật đầu. Lúc này, luyện khí trên đài, quét xương giáp đưa tay ra hiệu các phương yên tĩnh. Đợi đám người bình tĩnh trở lại về sau, lúc này mới lớn tiếng nói, các vị tranh tài đệ tử, tiếp tục tranh tài. Từ giờ trở đi, lại bắt đầu lại từ đầu tính theo thời gian. Thu Ngọc vươn sâu, Tề Mưa bọn người sau đó bắt đầu tiếp tục dung luyện Quan Thạch. Lý Nhược Kỳ một đôi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Giang Nam, mắt bên trong không che giấu chút nào mình hâm mộ cùng công nhận. Thằng đến quét xương giáp mời Giang Nam tiến về đài cao, nàng mới đưa ánh mắt thu hồi. Ta nhất định phải cố gắng, ta sẽ để cho mình xứng với ngươi, tiểu sư đệ của ta. Nàng hít sâu một hơi, bình phục dòng suy nghĩ của mình, sau đó bắt đầu tiếp tục dung luyện Quan Thạch. Đối với quét xương giáp mời, Giang Nam không có cử tuyển. Trường lão mời, Giang Nam khẽ cười nói, ha ha ha, mời. Quét xương giáp cười ha ha hắn đôi giang nam người trẻ tuổi này càng xem càng thích lập tức hai người vai sóng vai hướng về trọng tài đại cao đi đến chuyện trên ngàn trương ra nhanh ra đều hậu cung không nao tản đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ chương 415, đại sư giang nam cùng quách xương giáp đi vào trọng tài đại cao la thanh tiên cái thứ nhất đứng lên cũng cấp tốc đi vào giang nam mặt trước thân mật lôi kéo giang nam đi hướng vị trí của mình hiển nhiên là muốn đem vị trí của mình cho giang nam làm một đám phong chủ cùng trưởng lão những đại lão này sương sờ vội vàng cũng đều đứng lên một màn này, để dưới đài vô số chú thiên điện đệ tử đều thấy chóng Ngoa tạo. tình huống như thế nào? một đám đại lao vì hắn nhường chỗ ngồi, la tiên tử tự mình muốn đem vị trí của mình tặng cho hắn, cái này giang nam đãi ngộ cũng quá cao đi. trên thực tế cũng là không phải là bởi vì giang nam đãi ngộ cao, mà là la thanh tiên cử động để một đám đại lao theo bản năng làm như vậy, mà giang nam kia cường đại luyện khí trình độ cũng hoàn toàn chính xác để những đại lao này kính phục. cuối cùng vẫn đại trưởng lão quách xương giáp để người một lần nữa chuyển đến chỗ ngồi, để giang nam ngồi ở la thanh tiên bên cạnh luyện khí hừng hực khí thế cử hành. Ai cũng không xét giang nam luyện khí trình độ như thế nào, cũng không có bất kỳ cái gì đánh giá. Không phải là không muốn đánh giá, mà là sợ đả kích một đám đệ tử luyện khí lòng tin. Ba ngày chế tạo một thanh địa cấp cực phẩm siêu cấp binh khí, bản thân cái này đã nói lên hết thảy. Chớ đừng nói chi là cây thương này bên trong còn có bảng bạc như vực sâu đại viên mãn tương ý. Có thể nói, từ phẩm cấp đi lên nói, cây thương này chính là địa cấp cực phẩm, nhưng trên thực tế sức chiến đấu nhưng lại xa xa siêu việt địa cấp cực phẩm. Nếu không phải chất liệu trên trinh lệnh, cùng tiên cấp trung phẩm đều có thể liều một trận. Điểm này, quét xương giáp lòng dạ biết rõ, các trưởng lão khác cùng phong chủ cũng là sáng tỏ cho nên đối Giang Nam thái độ mới có thể khách khí như thế. Trường thương bị cắm ở trên đài cao, tất cả mọi người có thể thấy được. Nếu không phải sợ ảnh hưởng tranh tài, trên đài cao một đám đại lao đã sớm đi qua xem cẩn thận dò xét đánh giá. Hiện tại chỉ có thể trước nhịn một chút, theo lỷ lệ thi đấu kết thúc về sau lại đi cẩn thận quan sát cùng cảm thụ. Vạn luyện quảng trường trung tâm từng cái luyện khí trên đài, hỏa diễm phân đẳng, đám người đồng đều cẩn thận tỉ mỉ tại dung luyện quan thạch. Từ khi quan sát Giang Nam luyện khí kia như là tượng như nước chảy mây trôi toàn bộ quá trình, tất cả tuyển thủ đồng đều bị đả kích lớn liền xem như cực độ tự phụ cựu ngọc nguyên cũng là cho làm mình luyện khí trình độ tương đương rất rưởi. nhưng cùng lúc tất cả mọi người cũng đều được dẫn dắt rất nhiều. tỷ như dung luyện, mặc dù bọn hắn làm không được trực tiếp lấy nguyên lực ngưng tụ thành một cái hỏa diễm hỏa lò trực tiếp dung luyện khoáng thạch, nhưng bọn hắn ở giữa nhưng cũng có người lần đầu tiên đem nguyên lực của mình hỏa diễm nghĩ biện pháp phóng thích đến dung luyện lô bên trong. bởi vì là nguyên lực của mình, trong đó xen lẫn một chút thần hồn cảm ứng. cho nên mặc dù bởi vì nguyên lực không đủ, tiến vào dung luyện lô bên trong nguyên lực hỏa diễm không nhiều, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được khoáng thạch biến hóa. cái này đối với bọn hắn dung luyện cùng chiết xuất có chỗ tốt không nhỏ. Đương nhiên, có thể làm được đem một bộ phận nguyên lực phóng thích đến dung luyện lô bên trong, cũng chỉ có một số nhỏ người, những người khác ý nguyên làm không được. Không phải là không muốn làm, mà là thực lực không cho phép. Bọn hắn chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất phương thức tiến hành dung luyện. Mà khi bọn hắn bỏ ra 3 ngày thời gian đem mình cần thiết khoáng thạch dung luyện sau khi hoàn thành, gen luyện đạo này chương trình ngược lại để không ít người cảm giác có tiến bộ rõ ràng. Đang không ngừng đánh nguyên phôi lúc, bọn hắn không tự chủ nhớ tới Giang Nam kia đánh giá người. Kia một mạch mà thành vĩnh viễn không thôi so ba hoa chích chòe càng khiến người ta tâm duyệt thành phục vạn lần đánh, tựa hồ muốn khắc tấn tại trong óc của bọn hắn. Tất cả mọi người đều có một cái ý nghĩ, đó chính là ta không cách nào siêu việt, nhưng ta có thể bắt trước. Dù là không cách nào học được tinh túy nhất thần vận, nhưng cũng muốn đem kia cố thần vận một mực ghi ở trong lòng, để cho mình luyện khí không tự chủ hướng hắn dựa sát vào. đương nhiên, Giang Nam tại rèn luyện quá trình bên trong như thế nào phát lực, phát bao lớn lực, điểm rơi như thế nào khống chế, cùng trong đó kỹ xảo, cùng đại đạo thần vận như gì dung nhập, bọn hắn cũng không biết. Chớ đừng nói chi là Giang Nam như thế nào đem thương của hắn y dung nhập vào cả cây thương ở giữa. Mặc dù Giang Nam hoàn toàn công khai hắn phương pháp luyện khí, nhưng hết thảy đều là mặt ngoài đổ vật. Tất cả mọi người đồng dạng biết nó như thế lại không biết giá trị bao quát trưởng lão phong chủ cũng giống như vậy căn bản là không có cách nhìn tấu trừ phi giang nam công khai hắn luyện khí tâm đắc đồng thời lại luyện chế một lần một bên luyện chế một bên xác minh dạng này mới có thể để cho người lý giải nếu không hoàn toàn là ngắm trăng trong nước nhìn không thấu sâu cạn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các đệ tử đang bắt trước tại cẩm ngộ, tại xác minh mình luyện khí phương thức mặt trời lên mặt trăng lặn cuộc sống ngày ngày trôi qua giang nam khó được bỏ ra thời gian mười ngày quan sát đám người luyện khí mặc dù nhìn có chút chỉnh tề quá mức dài dòng dư giả Nhưng đối với bọn hắn những này, nguyên lực tổn chữ không đủ nhục thân võ giả tới nói, cũng hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một loại tốt hơn luyện khí phương thức. Trong đó một chút luyện khí thủ đoạn cũng là biết tròn bên méo. Thời gian 10 ngày đến, luyện khí tranh tài kết thúc. Trong đó có 23 người hoàn thành luyện khí, những người còn lại đồng đều chưa thể hoàn thành. Nhưng liền cái này, cũng đã phá vỡ ghi chép. Dựa theo di vãng luyện khí tranh tài, chưa hề có người tại 10 ngày luyện khí hoàn thành, sớm nhất cũng là tại 12 ngày hoàn thành luyện khí. Quả nhiên tại cực hạn tạo áp ở dưới, tổng có người có thể đánh vỡ vốn có cực hạn, sáng tạo ra ghi chép. Mà những người còn lại Đại trưởng Lao Quét Xương Giáp cũng không ngăn cản, mà là để bọn hắn tiếp tục, đến lúc đó sẽ căn cứ bọn hắn luyện chế phẩm chất cùng tốc độ, tổng hợp tiến hành đánh giá. Sau 15 ngày, luyện khí toàn bộ kết thúc. Tận đến giờ phút này, Quét Xương Giáp mới bắt đầu cùng một đám đại lao cùng một cho tiến hành chính thức bình chọn. Trước từ vượt qua 10 ngày, những cái kia luyện khí giả bắt đầu bình chọn. Đối với những này đã không cách nào tham tuyển 10 hạng đầu luyện khí giả, chú Thiên Điện người cũng không có bất kỳ cái gì kỳ thị. Bọn hắn mặc dù chậm, nhưng tương đối chú Thiên Điện bên trong khổng lồ luyện khí giả số lượng tới nói, kỳ thật bọn hắn đã là phi thường ưu tú luyện khí sư chỉ là bởi vì trước mặt 23 người càng thêm ưu tú mà thôi. Đương nhiên, ưu tú nhất luyện khí sư đã sớm ngồi ở trên đài cao, trở thành một đám đại lao thượng khách, từng kiện binh khí bị bình chọn. Cuối cùng bình chọn đến 23 tại trong vòng 10 ngày hoàn thành luyện khí luyện khí giả. Cuối cùng, trải qua xếp hạng, cựu Ngọc quên luyện chế đao xếp ở vị trí thứ 2. Thứ 3, thứ 4 bị cựu Dương Phong trở thành vạn cùng Vu Hoại Xuân Thu hoạch được. Hoa Dương Phong Đàm luôn thu được thứ 5. Sơ Dương Phong đại sư tỷ lý nhược kỳ thu được thứ 6. Ngoại môn đại sư Vinh Vũ Văn Chấn thu hoạch được thứ 7. Hoa Dương Phong tệ Vũ Hoạch đắc thứ 8. Thứ 9 cùng thứ 10 phân biệt bị tam nhật phong cùng Biêm dương phong đệ tử thu hoạch được. Về phần thứ nhất tên, tự nhiên là giang nam. đối với cái danh từ này, không có bất kỳ người nào có dị nghị. không nói khác, liền là ba ngày luyện chế ra một thanh địa cấp vũ khí cực phẩm. thứ nhất tên liền thực chí danh quy. nhằm vào giang nam cây thương này, một đám đại lao tỷ mỹ nhìn hồi lâu, nhao nhao khen không dứt miệng, kinh thán không thôi. cấp ba hoàn mỹ kim thuộc tính phù văn, cấp ba hoàn mỹ hỏa thuộc tính phù văn, cấp ba hoàn mỹ phong thuật tính phù văn, cùng cả cây thương hỏa là một thể. gen đúc hoàn mỹ, phù văn hoàn mỹ, cả cây thương liền thành một khối, cực phẩm trong cực phẩm. quả thực khó có thể tưởng tượng. Vậy mà đem đại viên mãn thương ý cứ thế mà đục tiến cả cây thương bên trong, chỉ cần dùng nguyên lực sơ qua kích phát liền có thể bộc phát ra to lớn thương ý vi lực. Đại trưởng lão Quách Xương Giáp tự mình thí nghiệm một chút. Nguyên lực vừa đưa vào, trùng thiên thương ý bị kích phát. Phương viên mấy ngàn trượng phạm vi đều cảm giác được cơn tùm phong mang hàn ý, như có gai ở sau lưng. Đồng thời hỏa diễm phủ văn cùng kim thuộc tính phủ văn, cùng phong thuộc tính phủ văn toàn diện kích phát. Một đầu dài đến gần trăm trượng to lớn hỏa diễm chi thương phóng lên tận trời, thẳng phá tứ không. Mọi người đều đều rung động không thôi. Quá mạnh. Từ trước mắt đến xem, cây thương này chỉ ít có thể đem người sức chiến đấu tăng lên 7, 8 phần nhưng là đại trưởng lão Quách Xương Giáp một câu, để đám người càng thêm rung động. Toàn lực thi triển, cây thương này thực lực tăng phúc chí ít có thể đạt tới bốn lần. Bốn lần? Đám người rung động. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Đây cũng không phải là địa cấp cực phẩm có thể làm đến. Thiên cấp vũ khí cũng không gì hơn cái này. Quách Xương Giáp đối Giang Nam Ôn quyền nói, "Giang đại sư." Giang Nam đứng người lên, Ôn quyền cười nói, "Đại trưởng lão khách khí, tại hạ mới vừa vận tiếp xúc lực khí, dám đương không nổi đại sư xứng hô thế này." Quách Xương Giáp lắc đầu, nói, "Có thể luyện chế ra địa cấp vũ khí cực phẩm, bản thân liền là đạt đến cấp bậc đại sư, điểm này là mọi người công nhận." Giang đại sư không cần kiêm tốn, mà một khi đạt tới cấp bậc đại sư thì sẽ bị chú thiên điện tự động thuê là luyện khí các thành viên, hưởng thụ luyện khí đại sư đãi ngộ, nhận toàn thể chú thiên điện người tôn kính. Giang Nam khẽ mỉm cười. Điểm này hắn cũng là nghe là thành tiên trước qua, chỉ là hắn đối trở thành luyện khí các đại sư cũng không có để ở trong lòng. Nguyên nhân là hắn tại luyện khí phương diện cần thiết hết thảy là Thanh Tiên đều có thể cho hắn làm ra, căn bản không cần mình gia nhập luyện khí các. Bất quá, gia nhập luyện khí các đối với hắn mình tới nói càng thêm thuận tiện một chút, ngược lại cũng không cần chuyện gì đều để La Thanh Tiên đi giúp hắn xử lý muốn cái gì vật liệu trực tiếp tại luyện khí các chọn lựa chính là quách xương giáp ôm quyền nói giang đại sư bản trưởng lao có một chuyện muốn nhờ giang nam nói đại trưởng lao khách khí có việc ngài hay nói nếu có thể làm được tại hạ tất không chối từ quách xương giáp nói ta mới vừa cùng chư vị trưởng lao cùng phong chủ cùng một chỗ thảo luận chúng ta cho rằng giang đại sư tại luyện khí nhất đạo trên riêng một ngọn cờ vì để cho mọi người có thể tại luyện khí nhất đạo bên trên có càng lớn tiến bộ chúng ta hy vọng giang đại sư có thể cho chúng ta lại luyện chế một lần đồng thời có thể tại luyện chế quá trình bên trong giảng giải để cao cấp luyện khí đại sư trước mặt mọi người luyện khí trước mặt mọi người giảng giải Mặc dù tại chú Thiên Điện cũng không phải là mỗi một lần thi đấu đều có, nhưng cũng là có lịch sử lệ cũ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại luyện khí bên trên có đặc biệt kiến giải, có chắc tuyệt luyện khí thiên phú đại sư mới có tư cách giảng giải. Đây là chú Thiên Điện luyện khí sư vinh quang. Đối với cái này, Giang Nam cũng không biết, nhưng vừa mới La Thanh Tiên thông qua thần hồn, đem cái này một lệ cũ tin tức truyền đưa cho hắn. Giang Nam sau khi nghe, gật gật đầu, vui vẻ đồng ý. Cho tới nay, hắn cũng không phải là kia loại tệ quét từ chân người. Lại nói, luyện khí cũng không phải là nghề chính của hắn, chỉ là hắn một cái tiểu thủ đoạn nhỏ nhỏ. Hắn lớn nhất tập vào là lực lượng, Cương Đại vô song siêu việt quy tắc lực lượng. Điểm này những người khác cũng không thể phục chế, không cách nào học tập. Gặp Giang Nam gật đầu đồng ý, Quách Sương Giáp cực kỳ vui mừng. Giang đại sư, mời. Hai người tới Giang Nam lúc đầu luyện khí trên này. Quách Sương Giáp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đống lớn khoáng thạch, đều là cực kỳ phổ thông khoáng thạch, tổng cộng có 7 loại. Cái này 7 loại khoáng thạch trên lý luận là có thể dung hợp lẫn nhau, nhưng là người bình thường làm không được, cho dù là hắn cái này đại trưởng lão cũng khó có thể làm được hoàn mỹ dung hợp. Nhưng là đang nhìn qua Giang Nam kia loại thần hồ kỳ thần dung luyện cùng chiết xuất phương thức về sau, Hắn cảm thấy lấy Giang Nam kia loại dung luyện cùng chiết xuất phương thức nhất định có thể nhẹ nhõn hoàn thành, cho nên hắn mới đưa cái này bảy phần khoáng thạch lấy ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không cưỡng ép muốn cầu Giang Nam đem cái này bảy loại vật liệu toàn bộ dung hợp, mà là nói, Giang đại sư, ngươi có thể tùy ý phối hợp. Giang Nam gật đầu. Bảy phần tài liệu, chẳng những so trước kia thời điểm tranh tài phẩm loại càng nhiều, phân lượng cũng nhiều hơn. Nếu như đem nó toàn bộ dung luyện, có thể đánh tạo dạng gì binh khí đâu? Giang Nam hơi suy nghĩ một chút liền có chủ ý. Đại đao. Hắn sử dụng vũ khí có hai loại, một loại là thường, một loại liền là đao. Đao phẩm loại không phải một loại. Trường đao, đoàn đao, đại đao, trong đó đại đao không thể nghi ngờ là trong đó bá đạo nhất một loại, cũng là phân lượng mười phần một loại, vừa dài vừa lớn, thế đại lực trầm. năm đó quan công liền có một chiêu tha đao chạm, không đâu định nổi, cực kỳ bá đạo hung hãn. cho nên giang nam chuẩn bị chế tạo dạng này một thanh đại đao. đương nhiên, hắn chế tạo cùng quan công thanh long nhuyễn nguyệt đao khẳng định sẽ có khác nhau, tỷ như khả năng càng lớn, càng nặng. Về phần sau cùng mỹ lực, vậy khẳng định không phải thanh long nhuyễn nguyệt đao có khả năng so sánh. bởi vì đây là một trận một bên luyện khí một bên giảng giải luyện khí quá trình, kỳ thật chính là cho tất cả mọi người lên lớp cho nên Giang Nam tại dung luyện trước đó liền bắt đầu giảng giải luyện khí trên đài. Giang Nam toàn thân áo trắng, đảo mắt một vòng, trên mặt nụ cười nói, cái này hơn 10 ngày đến nay, các vị luyện khí ta toàn bộ quan sát, tất cả mọi người phi thường lưu tú, nhưng luyện khí nhất đạo cho dù là một mạch tương thừa, mỗi cái người cũng đều sẽ có mỗi cái người khác biệt kiến lớn giải, mọi người là như thế này, ta cũng là dạng này. Tiếp xuống ta muốn vì mọi người biểu hiện ra cùng giảng giải chính là ta luyện khí phương thức, hy vọng có thể cho mọi người một điểm dẫn dắt. Hoa lạp lạp lạp, dưới đài bốn phía tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người từng cái hưng phấn không thôi. Trước đó Giang Nam luyện khí, mặc dù mọi người cũng đều một điểm không rơi nhìn, nhưng bị trận pháp bao phủ, cũng không có rảnh giải, tương đương với nhìn người ca kịch. Mà bây giờ thì khác, Giang Nam chẳng những luyện khí, hơn nữa còn sẽ từng bước một giảng giải. Tất cả mọi người nhận thức đến, cái này tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thở. Bởi vì, Giang Nam luyện khí phương thức cùng tất cả mọi người khác biệt, chẳng những nhanh, mà lại trực tiếp luyện chế ra cực phẩm, đây cũng không phải là một cái bình thường luyện khí đại sư có khả năng đạt tới. Có thể nói, liền xem như luyện khí các các trưởng lão cũng không làm được đến mức này. Đúng lúc này, ong long long Không chung một trận chấn động, ba chiếc dài đến 10 trượng cự hình dụng cụ phi hành xuất hiện, rơi xuống đại cao trước. Sau đó từ dụng cụ phi hành trên đi ra từng cái khí tức cường hãn khí vũ hiên ngang thân ảnh, là luyện khí các chúng đại sư. Ta liền biết, trường hợp như vậy luyện khí các chúng đại sư khẳng định sẽ tới trận, bọn hắn sẽ đối toàn bộ luyện khí quá trình đưa ra dị nghị, bọn hắn cứ gọi là chứng đạo. Cái gì chứng đạo, gọi là luận đạo. Hử, luận đạo? Luận đạo có thể cuối cùng luận mặt đỏ tới mang tai, thậm chí đánh lớn ra tay. Cái gì? Còn có việc này? Đương nhiên, 50 năm lúc trước một lần, cũng có một vị luyện khí đại sư biểu hiện ra mình luyện khí phương thức cuối cùng vây xem luyện khí đại sư nhóm trực tiếp đánh lên, cuối cùng trận hỗn biểu hiện ra trực tiếp tan rã trong không vui. Ngươi nếu là nói như vậy, bọn hắn không phải đến luận đạo, là đến đến đập quán a. Chương 416, đánh cược. Đến đập quán? Không không, ta cũng không có nói như vậy. Nhưng nếu là bọn hắn cho rằng luyện chế không tốt, đến đập quán cũng là bình thường. Ta liền không rõ, thừa nhận người khác hữu tú là khó khăn như thế sao? Khó? Phi thường khó. Đến bọn hắn trình độ này, mỗi một người đều có mình kiên trì, vì mình kiên trì cùng tiến nghiệm, thậm chí không tiếp cùng người khác dương cung bạc kiếm. Đương nhiên Nếu như người khác thật sự là quá ưu tú, bọn hắn cũng sẽ thấp cao quý đầu lâu. Ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng đợi chút nữa bọn hắn sẽ tranh chấp, sau đó bị Giang Nam đại sư đánh mặt. Dù sao liền ta mà nói, ta chưa bao giờ thấy qua so Giang Nam đại sư luyện khí còn muốn như bất người. Trên đài cao tới một đám bách nhân đại đội ngũ, Giang Nam tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng cũng không coi ra gì. Mọi người muốn nhìn liền nhìn, lại không có gì lớn đồ vật. Lĩnh ngộ là mình, người khác liền xem như học được, cũng không cách nào đem hắn hết thể dập khuôn qua thứ. Đại viên mãn đạo ý, đại viên mãn thư ý, cũng không phải mỗi cái người đều có thể có mặt trời hỏa lọt nhưng không phải người nào đều có thể ngưng tụ, chớ đừng nói chi là hắn còn có đao vực cùng thương vực, cái này đều không phải người bình thường có thể làm được. lại nói, liền xem như toàn bộ học tập hắn cũng không quan trọng, luyện khí đối với hắn cũng không trọng yếu, hắn lại không trông cậy vào cái đồ chơi này ăn cơm sinh tồn. bản thân cái này luyện khí liền là học tập chú thiên điện các lao tổ phương pháp luyện khí, còn cho bọn hắn một chút cũng là nên. cứ như vậy, mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau, từ trình độ nào đó tới nói, cũng là xem như trả nhân quả. trên đài cao, một đám luyện khí đại sư cũng không cùng các vị phong chủ cùng trưởng lão nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi ngay làm lấy. Không hề chớp mắt nhìn Giang Nam Luyện Khí. Đối với bọn hắn tới nói, trên đời này không có cái gì so Luyện Khí càng làm cho bọn hắn để ý sự tình. Luyện Khí liền là bọn hắn duy nhất, cũng là bọn hắn trong lòng đại đạo. Đối với người khác trêu chọc, cũng không hoàn toàn là đố kỵ, càng nhiều hơn chính là không nguyện ý mình giữ vững được vô số năm độ vật bị mình phụ định. Vạn Luyện quảng trường bên trên, người người ồn náo, từng cái ánh mắt sáng ngời chuyên chú nhìn trọng chằm trung ương kia duy nhất Luyện Khí Đài. Luyện Khí trên này, vật liệu Luyện Khí chồng chất như núi, cơ hồ đem hơn phân nửa Luyện Khí Đài chất đầy. Vân Cốt thạch, cách thiên kim, tinh diệu sắt, bảy loại vật liệu nếu như ta không đoán sai lời nói, đây cũng là dung luyện thành thất diệu kim nguyên thủy vật liệu. nhìn đến đại trưởng lão đã làm tốt vật liệu phối trộn. các ngươi nói, giang đại sư còn sẽ đem tất cả vật liệu duy nhất một lần dung luyện sao? ta nghĩ rất không có khả năng đi. bảy loại vật liệu à, mà lại số lượng khổng lồ như vậy, duy nhất một lần dung luyện đối với nguyên lực tiêu hao có thể sương kinh khủng, cho dù là lao tổ tới chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể kiên trì đến chiết xuất hoàn tất. ta cảm thấy hội. Mặc dù ta cũng cảm thấy Giang đại sư không cách nào kiên trì đem tất cả vật liệu duy nhất một lần dung luyện đồng thời chết xuất hoàn tất, nhưng ta cảm giác lấy hắn trước đó biểu hiện ra tính cách, có lẽ còn là sẽ duy nhất một lần dung luyện. Nếu thật là duy nhất một lần dung luyện cũng đem nó chết xuất ra, kia Giang đại sư coi như thật chính lộ mặt, ta dám nói tuyệt đối được sừng tụng là luyện khí các đệ nhất nhân. Đệ nhất nhân là đệ nhất nhân, nhưng chưa chắc có người nguyện ý thừa nhận à, các ngươi nhìn trên đài cao những cái kia luyện khí đại sư từng cái sắc mặt. Ha ha, không biết bọn hắn nhìn thấy Giang đại sư duy nhất một lần dung luyện sẽ là dạng gì biểu lộ. Dựa mắt mà đợi. Giang đại sư muốn bắt đầu. Vạn luyện quảng trường bốn phía đám người nhao nhao nghị luận lấy. Quả nhiên, như đám người suy nghĩ, luyện khí trên đài, Giang Nam vung tay lên, đem tất cả bảy loại khoáng thạch duy nhất một lần toàn bộ cuốn lên. To lớn mặt trời hỏa lò xuất hiện, tất cả khoáng thạch toàn bộ bị nung khô dung luyện. Trên đài cao, một đám luyện khí đại sư trừng mắt, thậm chí có người hít vào một ngụm khí lạnh. Thất Diệu Kim, duy nhất một lần toàn bộ dung luyện. Hắn lấy ở đâu khổng lột như vậy nguyên lực tu vi, sẽ không phải là loại người a? Nhưng cũng có người sắc mặt lạnh lùng. Hừ, duy nhất một lần dung luyện. Tuổi còn nhỏ, thật là tò gan cũng làm cho lão phu xem thật kỹ một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nếu là hai đến ba loại duy nhất một lần dung luyện còn có thể, nhưng bảy loại vật liệu, lượng còn như thế lớn, ngươi lại muốn duy nhất một lần dung luyện. Ha <cười> ha, cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin, đến lúc đó nguyên lực không đủ thời điểm ngươi liền biết ngươi làm là như vậy cỡ nào ngu xuẩn. Bởi vì là biểu thị, cho nên cũng không có thiết trí trận pháp bao trùm, vô luận là thanh âm, vẫn là dung luyện sinh ra nhiệt độ cao, đều sẽ rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người mặt trước. Mặt trời hỏa loá cháy hừng hực, trong chất như núi khoáng thạch ở bên trong nhanh chóng hòa tan, tạp chất trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. Không gian bốn phía bị nhiệt độ cao vật mèo, để người nhìn thấy Giang Nam thân hình cùng gương mặt đều là đang chấn động vật mèo. Cái này nhiệt độ thật cao a? Ngăn cách lấy xa như vậy ta đều có thể cảm nhận được khó có thể chịu được. Cái này nhiệt độ tối thiểu là ta chuyển vận gấp 4-5 lần, chắc không được hắn dung luyện tốc độ nhanh, thật là đáng sợ. Cao như vậy nhiệt độ, đối với nguyên lực chuyển vận yêu cầu nhưng không là bình thường cao. Nhìn hắn đối với hỏa diễm trưởng khống chi lực, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Đây mới thật sự là luyện khí đại sư. Mọi người tại nghị luận, Giang Nam lại tại toàn tâm toàn ý dung luyện. Hắn một bên dung luyện vừa lên tiếng nói, từ vừa mới tranh tài bên trong. Ta phát hiện được ta luyện khí phương thức cùng rất nhiều người có sơ qua khác biệt. Mọi người trên cơ bản đều là một chút xíu dung luyện, tiến hành theo chất lượng. Dạng này kỳ thật tương đối tốt, tương đối không dễ dàng sai lầm. Mà ta thì là tương đối gấp, là duy nhất một lần toàn bộ dung luyện. Sở dĩ đem vật liệu cùng một chỗ dung luyện, mục đích chính yếu nhất liền là tiết kiệm thời gian. Tại dung luyện quá trình bên trong liền bắt đầu dung hợp, dạng này có thể giảm bớt hậu kỳ dung luyện thời gian. Đồng thời bởi vì tại giai đoạn trước liền bắt đầu dung hợp, cũng sẽ để dung hợp càng thêm triệt để. Nhưng là tại bắt đầu dung luyện thời điểm. Hỏa diễm nhiệt độ nhất định phải khống chế tốt, không thể quá thấp, cần tăng lớn chuyển vận. Dạng này có thể đem một chút không cần vật liệu loại bỏ, chỉ để lại cần phần tinh hoa nhất. Mặt khác tại dung luyện thời điểm, muốn lấy thần hồn thời khắc chú ý lấy tài biến hóa về chất, tùy thời tiến hành điều chỉnh, để tránh cho nhiệt độ quá cao, đem thứ cần thiết bốc hơi, đồng thời cũng muốn phòng ngừa nhiệt độ quá thấp, khiến cho dung hợp không triệt để. Trên đài cao, một đám luyện khí đại sư ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chòng chọc giang nam luyện khí mỗi một cái biến hóa. Có người thầm nói, ba hoa trích trè. Bên cạnh hắn một vị luyện khí sư nhìn hắn một cái, sắc hắn một câu, nói, kỳ kỳ vay vay, phải không người trên. Ngươi cũng đem cái này bảy loại lại như thế lớn phân lượng vật liệu cùng một chỗ dung luyện. Người kia đầu cũng không chuyển, tiếp tục xem lấy Giang Nam tại dung luyện. Từ tốn nói, có thể kiên trì nổi lại nói, con vịt chết mảnh miệng. Bên cạnh luyện khí sư khinh thường nói, người kia sắc mặt không thay đổi, vẫn không có nhìn hắn, một mực tại nhìn trọng trọt Giang Nam luyện khí, miệng bên trong lại là đạm mặt nói, không muốn gây chuyện, ta đối với ngươi không hứng thú. Thôi đi, nói hình như ta đối với ngươi có hứng thú giống như, ngươi ngoại trừ lại nhảy ngươi còn có thể làm gì? Người luyện khí sư kia không ung thà nói, cực kỳ hiển nhiên, hai người có hiềm khích. Vệ từ Đông không muốn vì cái chuyện lần trước một mực không dung tha, ta Viêm Phủ không so đo với ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi. người kia rốt cục xoay mặt nhìn thoáng qua bên người luyện khí sư, nói, nha, ngươi còn nhớ rõ sự kiện kia a? được xưng là vệ tử đông luyện khí sư trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ đâu, sự kiện kia ai đúng ai sai, mọi người trong lòng rõ ràng, không muốn giả trang ra một bộ thanh cao dáng vẻ, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Viêm Phủ ánh mắt đưa mắt nhìn hắn, nói, ngươi nếu là như thế một mực canh cánh trong lòng, như vậy chúng ta hôm nay liền đem cái này sự kiện cho. vệ tử đông nói. Có thể. thế nào, chúng ta cũng không cần tranh luận mình đúng sai, cũng không cần cường điệu mình kiên trì. đã chúng ta ai cũng không thuyết phục được hay, dứt khoát đánh cược một lần, thua, sự kiện kia coi như là sai, thắng, sự kiện kia coi như là đúng. Viêm phủ nói, vệ tử đông nói, đánh cược gì? Hiền nhiên, hắn đồng ý loại này phương thức giải quyết. Viêm phủ nói, liền cược cái này giang nam có thể hay không kiên trì đến cuối cùng đem chết xuất quá trình hoàn mỹ kết thúc, đem bảy loại tài liệu chất đống như núi cùng một chỗ dung luyện, đồng thời chiết xuất, ngươi có lẽ cho là ta là đang ganh tị hắn, nhưng ta đúng là cho là hắn làm không được cho nên mới sẽ nói như vậy. Ngươi thấy thế nào?" Vệ tử Đông ánh mắt đưa mắt nhìn hắn, trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh nói, "Ngươi vẫn là như vậy âm hiểm. Trước đem lớn nhất nhưng có thể làm cho mình cho tuyển, sau đó đem nhỏ nhất khả năng lựa chọn lưu cho người khác lựa chọn." Viêm phủ sắc mặt không thay đổi, nói, "Ngươi có thể không chọn." Vệ tử Đông cười lạnh nói, "Không, ta tuyển. Ngươi tuyển?" Viêm phủ hơi có chút kinh ngạc. Vệ tử Đông đầu lâu dơ lên, ngực ló lên, nói, "Đúng, ta tuyển. Đã ngươi cho là hắn kết thúc không thành, ta liền cho là hắn có thể hoàn thành, mà lại hoàn mỹ hoàn thành. Nhưng là, làm sao Viêm phủ nhìn hắn, vệ tử đông ánh mắt đưa mắt nhìn hắn, nói, nhưng là ta có điều kiện, dứt khoát chúng ta cược lớn một chút, ngươi xem, coi thế nào, cực lớn một chút. Viêm phủ lông mày hơi nhíu, không thèm để ý nói, tùy ngươi, ngươi muốn cược bao lớn liền cược bao lớn. Cược ngươi khối kia đen bóng nguyên kim cùng quy nguyên luyện khí cổ pháp. Thắng, ngươi khối kia đen bóng nguyên kim cùng quy nguyên luyện khí cổ pháp về ta, ta thua, ngươi một luôn nhớ mãi không quên quá diễn thần hồn đan về ngươi. Vệ tử đông nói, Viêm phủ cười lạnh nói, ngươi ngược lại là sẽ cược, dùng ta hai cái bảo vật cược ngươi một cái. Vệ tử đông miệt thị nói, nói cho cùng, ngươi vẫn là không dám đã không dám, cũng không cần tại kia kỳ kỳ mai mai. Viêm phủ từ tốn nói, không cần biết ta, cái này cược ta tiếp. Tốt. Vệ tử đông nói, thế đi. Thế. Viêm phủ sưng sở, ngươi sẽ không cho là ta sẽ lại cược a? Phải biết trận này đánh bạc ngươi thua định. Ta không tin tưởng ngươi. Vệ tử đông liếc mắt nhìn con ngươi nhìn hắn, nói, mà lại ta cũng hy vọng lấy trận này tiền đặt cược hoàn toàn kết tân đoán giữa chúng ta. Viêm phủ nhìn hắn, gặp vệ tử đông mười phần nghiêm túc, liền nói, ngươi nếu là thua, cũng không nên lại tìm ta phiền phức. Vệ tử đông cười lạnh nói, ngươi đem ta vệ tử đông xem như người nào? Tưởng rằng ngươi. Viêm phủ trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, nói: "Đã ngươi nguyện ý, như vậy ngươi ta liền cùng một chỗ thế đi." Tay nâng lên, thề nói: "Ta Viêm phủ cùng vệ tử Đông đánh cược. Nếu làm trái lời thế này, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh." Vệ tử Đông con ngươi có chút co rụt lại. Viêm phủ gia hỏa này còn thật sự là lão độc, lời thề độc như vậy đều nói đến nơi ra. Có thể thấy được hắn đối với mình mười phần có lòng tin. "Thôi, đã lời nói đã xuất miệng, vậy liền cược một lần đi. Hy vọng tiểu tử này có thể ra sức." Liên nhấc tay nói: "Ta vệ tử Đông tại Viêm phủ đánh cược. Nếu làm trái lời thế này, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Hai người đánh cược, để người bên cạnh vì thế mà tròn váng. Mấy người nhìn về phía Vệ tử Đông, tựa như là đang nhìn một cái đồ đần đồng dạng. Gia hỏa này bệnh tâm thần a, biết rõ sẽ thua, cũng muốn cược. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn cũng không coi trọng giang nam có thể tiếp tục không ngừng đem nhiều như vậy khoáng thạch dung luyện cuối cùng hoàn mỹ tiến hành chế xuất. Bất quá khi nhìn đến Viêm phủ cùng Vệ tử Đông hai người đánh cược về sau, những người khác cũng có chút muốn muốn vào thử. Ai, Lư Tú, muốn hay không đánh cược một lần? Đánh cái gì? Ta cược cái này giang nam không thể kiên trì đến cuối cùng đem chế xuất quá trình hoàn mỹ kết thúc liên loại này hố đều để ta nhảy, người mẹ nó có bệnh, phải không để cho ta tới trước, ta cũng cực cái này Giang Nam không thể kiên trì đến cuối cùng đem chết xuất quá trình hoàn mỹ kết thúc. Thôi đi, ngươi không có thành ý. đến cùng ai không thành ý? Lão tử muốn đánh ngươi. Trên đài cao, một đám luyện khí sư một bên đang nhìn lấy Giang Nam luyện khí, một bên cảm thấy Giang Nam không cách nào làm được hoàn mỹ kéo dài, nhưng cũng không có người cảm thấy Giang Nam luyện khí phương thức có cái gì không đúng. Rốt cuộc loại này luyện khí phương thức đối với bọn hắn tới nói xác nhận là là hoàn mỹ nhất. Thất Diệu Kim cùng một chỗ dung luyện. Hoàn toàn chính xác, càng thêm dễ dàng đem 7 loại vật liệu dung luyện dung hợp, để thất diệu kim càng thêm thuần túy. Nhưng là biết thì biết, muốn hoàn thành lại là muôn vàn khó khăn. Luyện ký trên đài, Giang Nam giải thích qua về sau, bắt đầu không ngừng dung luyện. Mặt trời hỏa lò một khắc không ngừng đang thiêu đốt, khoáng thạch không ngừng hòa tan, tạp chất bị nung khô thành phấn, thậm chí bị nung khô thành hư vô, chỉ để lại tinh thuần kim loại chất lỏng. 7 loại khác biệt vật liệu chất lỏng dung hợp lẫn nhau. Lúc này, Giang Nam lần nữa mở miệng nói, tại dung luyện dung hợp quá trình bên trong, thần hồn có thể làm phụ trợ tiến vào vật liệu dung dịch ở giữa tiến hành quay chết xuất. Đang khi nói chuyện, thần hồn đã tiến vào trong đó. Lời vừa nói ra, mọi người đều đều kinh hãi. Cao như vậy nhiệt độ, thần hồn có thể đi vào trong đó. Mọi người đều biết, thần hồn chính là âm tính. Mà lúc này mặt trời hỏa lò rõ ràng là trí cương trí dương, nhiệt độ cao đến không hợp tối thường. Âm thuộc tính thần hồn có thể đi vào mặt trời hỏa lò, đồng thời còn có thể quấy chết xuất. Nói đùa sao? Cho dù là trên đài cao luyện khí sư nhóm cũng sợ ngây người. Hắn thật đem thần hồn tiến vào trong đó sao? Không phải tại tùy tiện nói một chút ta? Thần hồn vô hình vô chất, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy mà bọn hắn những người này thần hồn lại không dám tùy ý đi dò xét, không phải là không muốn dò xét, mà là thật không dám. Mặt trời hỏa lò nhiệt độ quá cao, cho dù là thần hồn của bọn hắn cường độ đã rất mạnh, nhưng cũng không dám tùy tiện dò xét. Chỉ sợ mới vừa đi vào liền sẽ bị nung khô thành hư vô. Thần hồn bị thiêu đốt bị hao tổn, đó cũng không phải là nói đùa. Viêm phủ liền là thần hồn bị hao tổn, qua nhiều năm như vậy một mực không có hoàn toàn khôi phục, cho nên mới một thẳng niệm niệm không vong vệ tử Đông Viên kia quá diễn thần hồn đan. Ngươi chứng minh như thế nào thần hồn của ngươi đã tiến vào dung luyện chất lòng ở giữa? Một cái luyện khí sư lớn tiếng nói, Giang Nam đang dùng thần hồn báy dung luyện chất lỏng, đồng thời loại bỏ một chút tạp chất. Nghe vậy, khẽ mỉm cười, lập tức thần hồn hóa thành một cái bàn tay lớn, đem dung luyện chất lỏng tóm lấy, bao khỏa tại thần hồn bàn tay lớn bên trên. Mặt trời hỏa lò bên trong, một cái rõ ràng bàn tay lớn xuất hiện. Chương 417, đánh được. Đến đập quán. Không không, ta cũng không có nói như vậy. Nhưng nếu là bọn hắn cho rằng luyện chế không tốt, đến đập quán cũng là bình thường. Ta liền không rõ, thừa nhận người khác ưu tú là khó khăn như thế sao? Khó, phi thường khó. Đến bọn hắn trình độ này, mỗi một người đều có mình kiên trì.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 một đám luyện khí đại sư cũng không cùng các vị phong chủ cùng trưởng lão nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi ngay thẳng, không hề chớp mắt nhìn xem giang nam luyện khí. đối với bọn hắn tới nói, trên đời này không có cái gì so luyện khí càng làm cho bọn hắn để ý sự tình, luyện khí liền là bọn hắn duy nhất, cũng là bọn hắn trong lòng đại đạo. đối với người khác trêu chọc, cũng không hoàn toàn là đủ kỵ, càng nhiều hơn chính là không nguyện ý mình giữ vững được vô số năm đồ vật bị mình phụ định. vạn luyện quảng trường bên trên, người người nhoáng, từng cái ánh mắt sáng ngời chuyên chú nhìn chăm chăm trungương tia duy nhất luyện khí này. luyện khí trên này, vật liệu luyện khí trồng chất như núi, cơ hồ đem hơn phân nửa luyện khí đại chất đầy.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 khé mỉm cười, lập tức thần hồn hóa thành một cái bàn tay lớn, đem dung luyện chất lỏng tóm lấy, bao khỏa tại thần hồn bàn tay lớn bên trên. Mặt trời hỏa lò bên trong, một cái rõ ràng bàn tay lớn xuất hiện. Chương 418, thiên cấp đại đao, ma tộc xâm lấn. Nhìn xem mặt trời hỏa lò xuất hiện một cái tản ra chói mắt hồng quang dung dịch bàn tay lớn, đám người trong mắt đều trợn lồi ra. Không ai từng nghĩ tới, giang nam thần hồn vậy mà cường đại đến mức độ này. Cái này sao có thể? Cái này còn là người sao? Xác định hắn không phải thần. Một người thần hồn làm sao có thể cường đại đến mức độ này? Hắn là làm sao làm được? liên tiếp nghi vấn tại mọi người trong đầu đốt lên giang nam cũng không biết nhân thần của bọn họ hồn không cách nào như cùng hắn đồng dạng tại hỏa diễm bên trong lùn khô bởi vì mặt trời hỏa diễm nhìn như nóng bỏng nhưng cái này ngọn lửa chính là thần lực của mình biến thành nói theo một ý nghĩa nào đó thần lực và thần hồn chi lực chính là một thể cũng sẽ không thương tới thần hồn chủ nhân man hoang thế giới nhân thần hồn còn không cách nào làm được ngoại phong tiến vào hỏa diễm cho dù là mình thả ra hỏa diễm cũng không được bởi vì bọn hắn thả ra nguyên lực hỏa diễm cũng không có dung hợp thần hồn năng lượng lúc này la thanh tiên thanh âm tại giang nam trong lòng vang lên hả là như thế này à Giang nam nao nao, La Thanh Tiên thần hồn không phải cũng có thể làm được giống như hắn sao? Tỷ Mị nghĩ lại, lập tức giật mình. Nguyên lai like hắn quên đi La Thanh Tiên sở dĩ có thể, là bởi vì La Thanh Tiên thần hồn đã bị rèn đúc qua, cùng Kim Nhân khôi lỗi hòa làm một thể. Tu luyện thể hệ cũng đồng thời sửa đổi, trên bản chất La Thanh Tiên thần hồn đã trở thành thần lực một bộ phận, cùng hắn giống nhau. Cho nên La Thanh Tiên thần hồn mới có thể giống như hắn tại thần lực của mình hòa diễm bên trong tự do hiện ra. Lập tức lập tức giải thích nói, đương nhiên, muốn đạt tới loại yêu cầu này, cần thời gian dài rèn luyện, lại muốn tiến hành theo chất lượng. Như thế một giải thích, lập tức để đám người giật mình nhưng cũng không thể không cảm thán, cái này cần rèn luyện bao lâu mới có thể đạt tới loại này biến thái năng lực A. mà một đám luyện khí đại sư càng là ra mặt run rẩy, rèn luyện, ai không muốn rèn luyện? thân là luyện khí sư, bọn hắn không phải không biết điểm này, rất nhiều người đều thử qua, nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này không phải người bình thường có thể rèn luyện ra được, một cái sơ sẩy, khả năng này để thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, hoàn toàn được không bù mất, đã từng có người bởi vì lô mang rèn luyện, kết quả, trực tiếp phế đi, nhìn xem Giang Nam, đám người trong đầu chỉ có một cái tử biến thái, bất chi bất giác bên trong. Giang Nam Dung luyện quá trình kết thúc, chiết xuất cũng kết thúc. Nhìn xem kia một đoàn lóe ra hồng quang tinh thuần chất lỏng, vậy mà không người nói chuyện. Viêm Phủ sắc mặt khó coi, vệ tử đông thì là sắc mặt lưu phấn. Hắn xoay mặt nhìn về phía Viêm Phủ, nói: Ta thắng. Viêm Phủ sắc mặt tông trầm, nói: Hắn luyện khí còn không kết thúc, hiện tại không cách nào phán đoán hắn chiết xuất phải trang hoàn mỹ, rốt cuộc chỉ có hoàn mỹ chiết xuất mới có thể luyện chế ra vũ khí cực phẩm đến. Vệ tử đông con mắt có chút nhéo lại, tản ra khí tức nguy hiểm, nói: Ngươi nghĩ chơi xấu không nhận nợ? Viêm Phủ thản nhiên nói: Cũng không có, ta nói chính là sự thật. Phải không chính ngươi đi dùng thần hồn dò xét kia chất lỏng, nhìn xem có phải hay không đạt tới hoàn mỹ chết xuất trạng thái." Vệ tử Đông khó thở. "Thần hồn dò xét cao như vậy ấm đồ chơi. Đặc biệt mèo, lão tử dám sao?" Cả giận nói, "Ngươi đặc biệt nương cố ý chính là không phải." Viêm phủ quay mặt nói, "Ta nói không phải sự thật." Vệ tử Đông lồng ngực kém chút tức nổ tung, nhưng hắn cũng biết Viêm phủ nói đích thật là sự thật. Khi thở sâu mấy ngụm về sau, con mắt nhắm lại nói, "Đợi đến Giang Nam luyện chế ra vũ khí cực phẩm, ngươi liền biết ngươi nhiều ngu xuẩn." Viêm phủ cười lạnh nói, "Đợi đến hắn luyện chế ra đến lại nói." "Vậy liền dựa mắt mà đợi." Vệ Tử Đông thả ra một câu về sau, trực tiếp quay đầu không để ý tới hắn. Nhưng trong lòng đang yên lặng cầu nguyện, Giang Nam Minh đệ à, ngươi nhất định phải luyện chế ra cực phẩm vũ khí, trước mặt mọi người đánh ra hỏa này mà ta. Giờ phút này Giang Nam đã đem chiết xuất sau vật liệu chất lỏng kéo dài bắt đầu rèn. Đại truy vung gậy, vạn truy vang kích, tương đương tương đương. Đại truy vang kích thanh âm như là cuồng phong mưa rào, cực kỳ cuồng bạo, hoàn toàn không có kia loại huyền ước tiết tấu âm thanh. Tương phản, vậy mà mang theo cuồng bạo sát khí, để người phản phất đưa thân vào kìm qua thiết mã tiếng giết dung trời chiến trường. Một màn này để không ít người chấn kinh trước đó luyện khí cũng không có loại này sát khí hiện tại tại sao có thể có mà lại cái này sát khí quá nồng hậu phản phất giết ngàn vạn người tích lũy ra thật tình không biết cái này vẹn vẹn giang nam nện gõ lúc bắn tung tóe tiết lộ ra ngoài một chút xíu sát khí bị nện tiến binh khí phôi thai ở giữa sát khí so tiết lộ ra ngoài nồng hậu dậy đặc mấy chục lần đây cũng là hắn vừa mới ý tưởng đột phát chế tạo binh khí không chỉ là muốn đem binh khí chế tạo sắc bén cứng rắn là đủ rồi còn muốn cho binh khí mang có càng nhiều thuộc tính thì như hỏa thuộc tính thì như lôi thuộc tính nhưng cùng lúc còn có thể mang theo ý cảnh mang theo sát khí để binh khí uy lực tăng lên trên diện rộng. Đao, binh bên trong vương giả, chính là sát phạt chi khí. Nếu là sát phạt chi khí, vậy thì thật là tốt đem hắn qua nhiều năm như vậy tích lũy ra sát khí dung luyện đi vào. Cứ như vậy, cây đao này vừa xuất thế liền sẽ là một thanh hung đao. Về sau còn có thể đem đại viên mãn đao ý dung hợp đi vào. Sát khí cùng đao ý dung hợp, uy lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng, để nó trở thành tuyệt thế thần binh. Đây chính là Giang Nam dự định. Đối với cái này, Giang Nam cũng không có tàng từ, mà làm một bên chế tạo một bên giải thích nói, tại đánh quá trình bên trong, chúng ta có thể phát hiện binh khí phôi thai dần dần hình thành mặt lạc chúng ta có thể thông qua cường độ cao dày đặc đánh, đem sát phạt chi khí dung nhập phôi thai dần dần hình thành mạch lạc ở giữa. Mỗi một lần dung nhập khả năng không nhiều, chỉ có một tia, nhưng góc gió thành bão, đánh ngàn tỷ lần thời điểm liền có thể đạt tới mình dự đoán hiệu quả. Mạch lạc thành hình, lúc này có thể dung nhập đao ý. Đao ý càng viên mãn, dung nhập tương đối càng dễ dàng một chút. Lúc này cần thần hồn ra chỉ, cần thần hồn đem đao ý lôi cuốn lấy đi vào trong đó, cũng thời khắc lấy thần hồn phong ấn tại mạch lạc bên trong, cùng sát khí hôn hợp lại cùng nhau, không để cho thẩm thấu ra. Không ngừng rèn luyện, không ngừng dung nhập. Thiên Truy bách luyện đã không cách nào hình dung lúc này Giang Nam rèn đúc. Đầy trời truy ảnh, như là mưa to đồng dạng, vĩnh viễn không thôi. kia lực lượng cuồng bạo, cuồng bạo sát khí, ván tung tóe đốm lửa nhỏ, tựa như hư hào đầy trời truy ảnh, cùng màu trắng đứng im bóng người hội tụ thành một cái động tĩnh kết hợp cuồng bạo hình tượng. phi thường sung kích người con mắt. đám người chung quanh nguyên lai tưởng rằng trên đài cao những cái kia luyện khí các luyện khí đại sư nhóm sẽ chỉ trỏ, nhưng bọn hắn lại phát hiện trên đài cao lặng ngắt như tờ, từng cái sắc mặt nghiêm túc nghiêm túc nhìn xem, thậm chí giữa lẫn nhau đều không có bất kỳ cái gì giao lưu. trong mắt bọn họ chỉ có luyện khí trên đài cường trắng thân ảnh màu trắng, không phải là không muốn chỉ trỏ, mà là thật sự là không cách nào chỉ trỏ bởi vì đem sát khí cùng đao ý hỏa tan vào phôi thai bên trong, bọn hắn cũng làm không được. đã làm không được, tự nhiên cũng không có chỉ điểm tư cách, cho nên chỉ có thể ngậm miệng. nhưng càng nhiều vẫn là kính nể cùng rung động, cùng đối với ham học hỏi khát vọng, cho nên tầm mắt của bọn hắn căn bản sẽ không bị bất kỳ vật gì ảnh hưởng. thế giới của bọn hắn bên trong chỉ có giang nam tại luyện khí, những này luyện khí đại sư đã ý thức được, đây là một cái ngàn năm một thở học tập cơ hội, bọn hắn không dám bỏ lỡ một tơ một hào thời gian. trong ngay mắt ba ngày trôi qua, tại vô tận đánh bên trong, giang nam đao trong tay đã hoàn toàn thành hình. thứ ban đầu cồng kềnh to lớn biến thành bây giờ tinh tế bi mãng một cây dài một trượng hai thước toàn thân màu xanh đại đao hiện ra tại mọi người mắt trước giang nam cấp tốc đem trận pháp bố trí tiến vào đồng thời lấy thần hồn khắc ấn phù văn chui đao dùng kim một thủy hỏa thổ năm loại phù văn đồng thời khắc ấn tương sinh tương khắc chẳng những có thể lấy để chui đao trở nên cực kỳ kiên cố đồng thời còn có thể cường hóa phong ấn đao bên trong sát khí cùng đao ý lưỡi đao lấy phong lôi hai chủng loại tính phù văn khắc hỏa một khi kích phát có thể bộc phát ra mạnh hơn sát khí cùng tốc độ cùng mạnh hơn phong mang mặt trời hỏa lò xuất hiện lần nữa đem trường đao bao khỏa đứng khô đem phù văn trận pháp đao ý sát ý hoàn mỹ dung hợp tại thân đao ở giữa. một lát, đem đỏ bừng đại đao đưa vào đã sớm đổi qua rãnh nước ở giữa. xùi, hơi nước bốc hơi. phanh, không ngoài sở liệu, rãnh nước lần nữa chia năm xẻ bảy, tại tiết lộ ra ngoài sát khí bên trong hóa thành một mịn. giang nam tay khẽ vẫy, đại đao trở lại tay hắn bên trong. đến tận đây, luyện khí hoàn thành. giang nam cầm trong tay đại đao, nhìn về phía đám người khẽ cười nói, chư vị nhưng nhìn mình mệt rồi. hào hào hào, tiếng vỗ tay như sấm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tất cả mọi người hưng phấn vỗ tay. Cho dù là trên đài cao những luyện khí sư kia, giờ phút này cũng đều đứng người lên một mặt hưng phấn vỗ tay. Quá đặc sắc. Loại này đặc sắc tuyệt luân luyện khí phương thức, tại chú thiên điện lịch sử trên gần như không tồn tại. Để ngươi mở rộng tầm mắt. Cực lớn khai thác tất cả luyện khí sư tầm mắt, để bọn hắn biết, nguyên lai luyện khí còn có thể dạng này. Cũng còn chưa nhất định muốn gò bó theo khuôn phép, cũng có thể đem mình các loại ý tưởng mới lạ dung nhập vào luyện khí ở giữa. Đại trưởng lão Quách Xương giáp khuôn mặt kích động đỏ bừng. Hắn biết, chú thiên điện một đời thiên tài ra đời. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ mang lấy chú thiên điện lần nữa đi về phía Huy Hoàng. Bất quá Không đợi hắn nói chuyện, luyện khí các đại sư ở giữa một người bỗng nhiên ôm quyền mở miệng nói: Giang đại sư, có thể hay không đem đao này cho tại hạ nhìn qua? Quách xương giáp nhìn lại, chính là trước đó cùng vệ tử đông đánh cược viêm phủ. Giang nam không nghi ngờ cái khác, vừa cười vừa nói: đương nhiên có thể. Bất quá đao này vừa luyện chế thành công, tốt nhất đừng đem nguyên lực đưa vào kích phát trận pháp phù văn, để tránh đả thương người. Đã thương người? Viêm phủ từ chối cho ý kiến. Gia hỏa này luyện khí không sai, nhưng ánh mắt quá kém. Hắn tưởng đường bách long cảnh cao thủ còn có thể không khống chế được một cây đao. Hắn khẽ mỉm cười nói: Yên tâm, ta tự nhiên nắm chắc. Giang Nam tiện tay quăng ra, đại đao hóa thành một đạo thanh quang rơi vào trên đài cao. Xuy. bị bố trí trận pháp nham thạch đài cao bị nhẹ nhõm cắm vào nửa trượng. Mọi người đều đều rung động, cực kỳ hiển nhiên, cây đao này trình độ sắc bén siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Mọi người đi tới cây đao này mặt trước, Viêm Phủ một thanh rút lên đến, vệ tử đồng cũng bu lại. Đám người khoảng cách gần cẩn thận nhìn xem cây đao này, từng cái ánh mắt sáng tỏ. Cây đao này một thể thành hình, toàn thân một màu, đầu đao cùng thân đao liền thành một khối, đao trên người có lít nha lít nhít long lân, dễ dàng cho nắm chặt. Đầu đao thẳng tắp, nhỏ chỗ tả hữu mở lưỡi, nhưng đâm có thể chạm. Viêm phủ không có nghe từ Giang Nam khuyên cáo, thâu nhập nguyên lực, vây. Một cỗ kinh khủng sát khí bỗng nhiên bộc phát, đao ý lang thiên. Viêm phủ cả người bị khủng bố sát khí cùng đao ý vây quanh, vô cùng hoảng sợ. Hắn Tựa Hồ thấy được ước vạn sinh linh bị giết, thi hải khắp nơi trên đất, huyết hải chìm nổi, kinh khủng đao ý Tựa Hồ muốn hắn cả người cắt chém thành mảnh vỡ. Không chỉ là hắn, người chung quanh hắn cũng đều bị sát ý vô tận vây quanh, thần hồn Tựa Hồ muốn bị vô tận đao ý cắt chém thành bụi phấn. A. Viêm phủ hoảng sợ kêu to, hắn cuốn quít đem trong tay đao ném ra ngoài. Giang Nam một cái lật mình, xuất hiện, một tay lấy bay lên đao trộm vào trong tay tâm niệm vừa động, đao ý cùng sát khí biến mất. Nhìn xem Viêm phụ bọn người ôm đầu hoảng sợ, không khỏi lắc lắc đầu nói, "Không phải đã nói rồi sao, còn muốn thử? Các ngươi còn chính là ai?" Một nhóm người này lòng hiếu kỳ quá nặng đi. Quách Sương Giáp đi tới, nhìn xem này một đám vây xem lại bị đao ý cùng sát khí sung kích luyện khí sư nhóm, lo lắng hỏi, "Giang đại sư, bọn hắn thế nào?" Giang Nam mỉm cười nói, "Không sao, chỉ là kích phát một chút xíu đao ý mà thôi, sát khí sơ qua nhiều một điểm, nhưng hẳn là không thương tổn được bọn họ, nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao." Quách Sương Giáp nhẹ nhàng thở ra, nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." hắn nhìn xem giang nam trong tay đại đao, cảm khái nói, thiên cấp hạ phẩm cực hạn, cây đao này uy lực vượt quá tưởng tượng. giang nam mỉm cười nói, đại trưởng lão, cây đao này có thể đưa cho ta sao? quách sương giáp nói, cây đao này là ngươi luyện chế, nên thuộc về ngươi. giang đại sư cớ gì nói ra lời ấy? giang nam vừa cười vừa nói, nhưng cây đao này vật liệu luyện khí là đại trưởng lão. quách sương giáp cũng cười, nói, chỉ là một chút vật liệu luyện khí mà thôi, xem như ta miễn phí đưa cho giang đại sư. lập tức đôi đám người tuyên bố, ta tuyên bố, kể từ hôm nay, giang đại sư chính thức trở thành ta luyện khí các luyện khí đại sư. bốn phía tiếng vỗ tay như sấm động. Đồng thời giống to, Giang đại sư, Giang đại sư, Giang đại sư, Giang đại sư. âm thanh chấn mê xanh, Quách Xương Giáp cảm thán, đã bao nhiêu năm, rốt cục lại một lần nữa có luyện khí sư nên đón trên dưới một lòng truy phụng cùng kính ngưỡng. Lần trước toàn dân truy phụng vẫn là tại 600 năm trước, nhưng xa xa không có lần này của nhận. Thông qua lần này hiện ra, mọi người thấy được không giống luyện khí phương thức cũng đạt được nghiệm chứng, Quách Xương Giáp dự tính, tương lai sẽ có khả năng nên đón một cái trăm hoa đua nợ luyện khí thời đại. Từ điểm này tới nói, Giang Nam mở ra một cái hoàn toàn mới luyện khí thời đại. Đối với Giang Nam, luyện khí các chúng đại sư là tâm phúc khẩu phục. Cho dù là bị rét ý bức lui viện phủ, cũng là tâm phục khẩu phục, không có chút nào lời oán giận. Mặc dù Giang Nam cũng không luyện chế ra thiên cấp dược phẩm, nhưng hắn biết Giang Nam luyện khí trình độ đã vượt ra khỏi hắn. Sau đó chính là cho các vị luyện khí tranh tài đắc thắng người ban phát phần thưởng. Giang Nam tự nhiên cũng có. Nguyên bản thứ nhất tên thu hoạch được máu long tinh 10 khối, đồng thời thu hoạch được thiên cấp thượng phẩm vật liệu luyện khí tinh vân hàn thiết 1000 cân, vạn long mẫu kim 100 cân, giao long đan 3 cái. Nếu có thể đạt tới nào đó loại yêu cầu, còn có thể thu hoạch được một kiện thần bí lễ vật. Nhưng bây giờ, điểm với ban thưởng tự nhiên không cách nào cùng Giang Nam năng lực tướng xứng đôi. Quét xương giáp cũng là dứt khoát, ngoại trừ món kia thần bí lễ vật, hắn phần thưởng của hắn trực tiếp tăng thêm gấp 10. Giang Nam đối với cái này tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, mà cái khác tranh tài người cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, ngoại trừ hâm mộ bên ngoài chính là kính phục. Giang Nam lấy hắn mạnh đại chắc càng luyện khí trình độ cùng vô tư bao la lòng dạ, thắng được tất cả mọi người tôn kính. O o o o, một trận kịch liệt tiếng cảnh báo, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Quét xương giáp sắc mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói, chư vị, đây là Ma tộc xâm lấn tín hiệu, hiện nhiên Ma huyền thất thủ, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thơm bão, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 419, ma nguyên, ma tộc xâm lấn. Giang Nam thần sắc hơi động một chút, rất quen thuộc kỳ bản, cái này khiến hắn chợt nhớ tới huyền giới thời điểm, ma tộc quy mô xâm lấn lớn minh, hắn một người đổ sát trăm vạn ma tộc đại quân chẳng cảnh, rất lâu không có thu hoạch khí huyết quả cùng hồn quả. Giang Nam ánh mắt tung dung, Giang Nam chính là lần này luyện khí giải thi đấu tân nhân vương, vạn chúng chú mủ biểu hiện của hắn sẽ ngay đầu tiên rơi vào trong mắt của người khác. Mọi người phát hiện, so sánh với mọi người khẩn trương, Giang Nam lại là thần sắc bình tĩnh, phản phất căn bản không có đem cái này sự kiện để ở trong lòng đồng dạng. Là người không biết không sợ, vẫn là đối thực lực của mình có lòng tin. Hẳn là cả hai đều có đi. Rốt cuộc hắn là tiểu thế giới tới, cũng không có trải qua ma tộc xâm lấn cảnh tượng đáng sợ. Cơ hồ tất cả mọi người thầm nghĩ như vậy. Trên thực tế, Giang Nam có la thanh tiên cái này khôi lỗi, tin tức cùng hưởng. Hắn tự nhiên biết man hoang thế giới ma tộc cùng huyền giới ma tộc có khác nhau rất lớn. Huyền giới ma tộc càng giống là nhân loại. Có cùng nhân loại cơ hồ giống nhau thói quen sinh hoạt, có huyết nục chi khu, cùng ma tộc cực kỳ tương tự, chỉ là cùng nhân tộc thân thể cấu tạo có chút khác nhau mà thôi. Mà nơi này ma tộc cũng không phải là. Nơi này ma tộc càng có khuynh hướng yêu ma, có thậm chí không phải huyết nục chi khu, có cực kỳ cường đại xâm lấn năng lực, từ trên bản chất tới nói hoàn toàn khác biệt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn chém giết những yêu ma này. Lúc này, Quách Sương giáp sắc mặt nghiêm túc, xoay mặt ôn hòa đối Giang Nam nói, "Ngươi là tân tân luyện khí đại sư, chính là ta chú thiên điện tuyệt đỉnh nhân tài." lần này trừng phạt ma tộc không cần ngươi đi, ngươi chỉ cần an tâm tại chú thiên điện dốc lòng nghiên cứu ngươi luyện khí liền tốt. Giang Nam lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói: Ma tộc xâm lấn, thân là chú thiên điện một viên, há có thể nhát như chuột co đầu rút cổ ở hậu phương? Chém giết yêu ma, còn tươi sáng cả khuôn, chúng ta việc nghĩa chẳng tử. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời kính nể không thôi. Vạn luyện quảng trường bên trên lập tức tiếng giống như sấm. Chém giết yêu ma, còn tươi sáng cả khuôn, chúng ta việc nghĩa chẳng tử. Chém giết yêu ma, còn tươi sáng cả khuôn, chúng ta việc nghĩa chẳng tử. Chém giết yêu ma, còn tươi sáng cả khuôn. Chúng ta việc nghĩa chẳng tử. Tất cả mọi người đồng đều phát ra ngập trời tiếng giống, thần sắc kích động, khang khái sục sôi. Vạn luyện quảng trường, âm thanh chấn mây xanh. Quét xương giáp cùng một đám đại lao nhóm rung động không thôi. Cái này đều không cần động viên, những người này cũng đã thấy chết không sợ. Đây chính là tấm gương lực lượng. Đối với Giang Nam việc nghĩa chẳng tử, quét xương giáp là lại cao hứng lại khó xử. Cao hứng là, Giang Nam một câu liền điều động lên tất cả mọi người sĩ khí. Khó xử chính là, Giang Nam chính là ngàn năm khó gặp luyện khí thiên tài. Nếu là có cái gì sơ suất, tuyệt đối là chú thiên điện tổn thất lớn nhất mất. Nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có ngăn cản nếu như ngăn cản, thế tất ảnh hưởng chú thiên điện xuất chinh sĩ khí, hắn âm thầm quyết định điều động cao thủ đem hắn bảo vệ tốt, cho dù là đến trên chiến trường cũng là tận lực không cho hắn ra tay, hoặc là đem hắn bảo hộ tại một cái có thể khống chế phạm vi bên trong, tận lực không cho hắn trực diện những cái kia yêu ma cường đại. đã phát động khẩn cấp chiến tranh cảnh báo, nói rõ xuất chiến ma huyên bắt buộc phải làm, mà lại lập tức liền muốn xuất phát. nhiều trì hoán một ngày, liền sẽ để nguy cơ nhiều tăng thêm một phần. bất quá tại xuất chinh trước đó, quét xương giáp vẫn là trước đem ban thưởng phân phát cho tất cả luyện khí tranh tài người, đồng thời tăng lên đám người phúc lợi. Thậm chí những cái kia không có thu hoạch được thứ tự cũng thu được ba lượng. Đây là hy vọng tại xuất trình cùng đến Ma Nguyên trước đó để mọi người tận khả năng tăng thực lực lên. Giang Nam thu được cường địa bồi dưỡng, máu long tinh duy nhất một lần cho hắn 200 khối. Đây đối với chú Thiên Điện tới nói là một bút không nhỏ chi tiêu. Cầm máu long tinh, Giang Nam kinh ngạc phát hiện cái này máu long tinh vậy mà cùng hắn khí huyết quả có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù không có khí huyết quả tinh thuần, nhưng ẩn chứa trong đó thế giới bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên lại là so với hắn khí huyết quả muốn đồng hậu dày đặc rất nhiều. Cái này máu long tinh ngược lại là có thể đặt ở Hắc Thần cung phía dưới, để mà cải biến linh mạch thổ tính để linh mạch dần dần hóa thành có thể vì hư thần cảnh tu luyện thần mạch. Thanh Tiên, cái này máu long tinh là từ từ đâu tới? Giang Nam tại trong lòng hỏi là Thanh Tiên. Bẩm chủ nhân, đây là từ Ma huyên chiến trường đào được, đồng dạng chôn sâu ở Ma huyên dưới chiến trường mặt, tương đương có được. Là Thanh Tiên nói. Ma huyên chiến trường vẫn là thật sự là chỗ tốt ta. Giang Nam ánh mắt có chút lóe lên. Hắn không có chuẩn bị luyện hóa cái này 200 khối máu long tinh. 200 khối nhìn như rất nhiều, vẫn là quét xương giáp cắn răng cho hắn. Nhưng năng lượng lại là không đủ hắn ngưng tụ một đầu tổ long. Nếu thật là dựa vào máu long tinh ngưng tụ một đầu tổ long, Giang Nam lo trừng chỉ ít cần 8000 khối đến 1 vạn khối. Cho nên, Giang Nam chuẩn bị đem những này máu long tinh đánh vào Hắc Thần cung phía dưới linh mạch bên trong để mà cải thiện linh mạch. "Chủ nhân, có muốn hay không ta lại đi nhà kho lấy một chút?" La Thanh Tiên hỏi. "Ngươi có thể lấy nhiều ít?" Giang Nam hỏi. "Lấy tư cách của ta, hẳn là còn có thể lấy ra một 100 khò, nhưng nếu như trực tiếp cứng rắn cầm, ta có thể trực tiếp đem tổn kho chuyển ánh sáng." La Thanh Tiên nói. "Cứng rắn cầm? Chuyển ánh sáng?" Giang Nam nhịn không được cười lên. "Vì sao kêu cứng rắn cầm truyền ánh sáng? Ngươi kia là gọi cước bốc." Liên nói, "Được rồi, Cái này sự kiện chờ trở, trở về về sau rồi nói sau. Nếu như tại Ma Huyên chiến trường không có đạt được bao nhiêu máu long tinh, như vậy thì dựa theo La Thanh Tiên phương pháp đi. Dù sao chú Thiên Điện trách tội chính là La Thanh Tiên, cùng hắn Giang Nam không có nửa điểm quan hệ. Đương nhiên, liền xem như trách tội La Thanh Tiên, lấy La Thanh Tiên giao thiệp cùng lực ảnh hưởng, cuối cùng chỉ sợ cũng là không giải quyết được gì. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm hùng hồn vang lên, mười hổ cảnh cùng mười hổ cảnh trở xuống toàn bộ lưu lại, giao long cảnh cùng giao long cảnh trở lên, không, có gì ngoài công pháp điện trưởng lão, tất cả đỉnh núi lưu lại một tên chấp sự, cùng lão tổ bên ngoài, những người còn lại toàn bộ xuất trình đám người hậm hực đáp, đúng, là địa chủ, La thanh tiên giải thích nói, hắn tự mình lên tiếng, có thể thấy được chuyện quá khẩn cấp. Giang Nam gật gật đầu, sau đó đám người trở về chuẩn bị. Giang Nam cùng La Thanh Tiên cùng một chỗ hướng về sơ dương phong đi đến. Sau lưng một đám anh anh yến yến mặt mũi tràn đầy vui mừng, một đường liễu diễu, nhưng ánh mắt cơ hồ đều tại thời khắc nhìn chăm chăm tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ chẳng những luyện khí thiên phú mạnh mẽ khủng khiếp, người dáng dấp còn đẹp như thế, mà lại nói lời nói còn tốt nghe, quả thực liền là tất cả lòng của nữ nhân mộc bên trong ngậm tưởng tình nhân. Nếu không phải phong chủ tại Giang Nam bên người cái này một đám nữ nhân chỉ sợ sớm đã đem Giang Nam ngã nhào xuống đất. Về phần trên chiến trường, những nữ nhân này căn bản không để ý. Đừng nhìn đều là nữ nhân, nhưng chiến đấu mười phần lưu hãn. Có dạng gì phong chủ, liền có dạng gì đệ tử. La Thanh Tiên bản thân liền là cái chiến đấu của nhân, cho nên những nữ nhân này từng cái cũng đều là chiến đấu tiên điên. Cái này cũng sáng tạo ra sơ dương phong mặc dù đều là nữ nhân, nhưng lại cực ít có nam đệ tử dám đến đây khiêu khích. Trở lại sơ dương phong, Giang Nam tiến vào hất thần cùng, đem máu long tinh toàn bộ đánh vào dưới mặt đất. Bất quá 200 khối máu long tinh số lượng vẫn là quá ít, Hắc Thần cung hạ linh mạch chỉ ít có 6, 700 đầu, một đầu một khối đều không đủ, căn bản không đủ vân. Giang Nam chỉ có thể đem 200 khối máu long tinh phân bố tại lấy 200 đầu linh mạch tụ hợp địa phương, cứ như vậy, cái này 200 đầu linh mạch lẫn nhau ở giữa liền có thể ảnh hưởng, từ đó gia tốc máu long tinh dung nhập. Giang Nam để Hoa vô cẩm tại máu long tinh trên bố trí một chút trận pháp, để mà rút ra máu long tinh năng lượng. Có máu long tinh dung nhập, linh mạch thuộc tính liền bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Đương nhiên, muốn hoàn toàn cải biến, cái này cần một đoạn thời gian không ngắn. Không có khả năng một lần mà thôi. Giang Nam cũng không nóng nảy. Thời gian dài là bởi vì máu Long Tinh số lượng quá ít, nếu có cái mấy vạn quả, tốc độ kia lập tức liền tăng lên đi lên. Bất quá căn cứ La Thanh Tiên lời nói, máu Long Tinh rất khó thu hoạch được, tới gần nhân tộc bên này chiến trường máu Long Tinh số lượng cũng không nhiều, muốn thu hoạch được liền cần tiến vào vực sâu chiến trường chỗ càng sâu. Nhưng vực sâu chiến trường chỗ càng sâu, liền liền ma tộc cũng không dám xâm nhập, bởi vì chỗ sâu có đại khủng bố. Cụ thể là cái gì đại khủng bố, La Thanh Tiên cũng không biết. Tất cả xâm nhập vực sâu chiến trường người hoặc là yểm ma toàn bộ một đi không trở lại, vô tung vô ảnh. Giang Nam đối với cái này ngược lại là phi thường có hứng thú. Người khác không dám bảo nhập, nhưng là hắn có thể. đương nhiên, giai đoạn trước không phải hắn đi dò đường, mà là để Hoa vô cẩm cùng La Thanh Tiên tiến về. Bọn hắn đều là bất tử bất diệt tồn tại, xâm nhập thăm dò thích hợp nhất. Giang Nam cũng không có gì có thể thu thập, La Thanh Tiên cũng không có cái gì nhưng thu thập. Cái gọi là thu thập, kỳ thật liền là đem dưới mặt đất kia chiếc một mực bị địa mạch ôn dưỡng cỡ lớn phi thiên toa tăng lên. Đương nhiên, ngoại trừ cái này phi thiên toa, còn có cỡ nhỏ phi toa. Bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, nơi này phi toa cùng Giang Nam tại huyền giới đông phương gia tộc chế tạo phi toa có bản chất khác nhau. Lúc trước đông phương gia tộc chế tạo phi toa. Nếu như ở chỗ này, căn bản không bay lên được, bởi vì thiên địa áp lực to lớn, ở chỗ này phi toa chế tạo mười phần không dễ dàng, không chỉ cần có không gian trận pháp cùng phi hành trận pháp đạt tới thiên cấp, mà lại đối chất liệu yêu cầu cũng là mười phần cao, cần dùng đến hư không thạch. Mà hư không thạch lại là mười phần hiếm thấy bảo vật, tuyệt đại đa số cũng đều tại vực sâu chiến trường lấy được, vì thu hoạch được những này hư không thạch, nỗ lực giá phải trả cũng không nhỏ. Cỡ lớn phi thiên toa khó gặp, đều là bảo vật vật. Cỡ nhỏ phi toa đồng dạng là bảo vật. Mà La Thanh Tiên lại có được hai chiếc cỡ nhỏ phi toa. Giang Nam để La Thanh Tiên đi một chuyến tàng thư các đem cấp 4 các loại trận pháp cùng phù văn ngọc giản mang tới, bao quát luyện khí thẻ ngọc toàn bộ mang tới. Đến tận đây, Sơ Dương Phong trên liên quan tới luyện khí phương diện thẻ ngọc đã toàn bộ bị Giang Nam nắm bắt tới tay. Cấp 4 liền là thiên cấp. Tại chú thiên điện ngược lại không phải là không có thiên cấp phía trên phù văn cùng trận pháp, chỉ là Sơ Dương Phong không có. Những ngày này cấp phía trên chân quý tư liệu đều tại luyện khí các, mà tiến vào luyện khí các cũng không phải lập tức liền có thể thu được, cần đại lượng điểm tích lũy, đồng thời đạt được chú thiên điện lão tổ tán thành mới có thể thu hồi được. Thiên cấp phía trên, nghe nói chính là thần cấp. Giang Nam biết, nơi này nói tới thần cấp hẳn là là chân chính thần cấp, mà không phải ngụy thần cấp. Từ chính độ nào đó tới nói, thiên cấp kỳ thật liền là ngụy thần cấp. Từ La Thanh Tiên đem thiên cấp thẻ ngọc cầm về về sau, Giang Nam xem sau khi xem liền phát hiện, thiên cấp trận pháp cùng phù văn tối nghĩa khó hiểu, so với địa cấp thâm ảo mấy lần, có thậm chí đạt tới mấy chục lần. Những ngày này cấp trận pháp cùng phù văn, liền xem như La Thanh Tiên cũng không hiểu rõ. Nàng bản thân thần hồn bị ma khí xâm lấn, đại đạo đụng đầu, tự nhiên không cách nào tùy tiện lĩnh ngộ những này cao cấp phù văn cùng trận pháp. Phù văn cùng trận pháp cũng là đại đạo, chính là đại đạo một loại bên ngoài thể hiện. Cho nên Xâm nhập lĩnh ngộ phù văn cùng trận pháp, đặc biệt là phù văn, kỳ thật liền là tại lĩnh ngộ đại đạo. Theo La Thanh Tiên lời nói, chú thiên điện không có người đem tất cả phù văn đều lĩnh ngộ tấu. Thiên cấp phía trên phù văn, đã không phải là thẻ ngọc tốn chữ, mà là khắc họa tại từng cái trên tấm địa đá. Về phần có thể hay không lĩnh ngộ, lĩnh ngộ nhiều ít, đều xem lĩnh ngộ của mỗi người năng lực. Oanh long long long. Đại địa chấn động, lối ra bị mở ra, dưới mặt đất to lớn phi thiên toa khởi động, bốn phía phù văn không ngừng lấp loé, một cái quái vật khổng lồ từ dưới đất bay đi lên. Giang Nam rốt cục thấy được cái này khổng lồ phi thiên toa. Dài đến 10m, rộng 10m, cao 10m. Hiện lên giải hình bầu dụ. Phía trên khắc họa lấy Lít nha, Lít nhít phi hành phù văn hòa phong tục tính phù văn, cùng các loại phòng ngự phù văn. Chú Thiên Điện đối với phù văn vận dụng, đang bay thiên toa trên hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói, phi thiên toa là chú Thiên Điện luyện khí trên nhất là chắc tuyệt cùng đỉnh cấp thành tựu. Mỗi một chiếc phi thiên toa đều là từ hơn 10 vị luyện khí đại sư hợp tác hoàn thành. Trong đó không chỉ dính đến trận pháp, dung luyện, phù văn, còn dính đến đối không gian đại đạo lý giải, điểm này Giang Nam trước mắt cũng không có dính đến. Hắn còn cần không ngừng hướng những này các tiền bối học tập to lớn phi thiên toa bay khỏi dưới mặt đất, đi tới trên mặt đất, phía trên khắc họa lấy ba chữ to, sơ dương hiệu. La thanh tiên nói, tất cả nội môn đệ tử lập tức trên phi thiên toa chuẩn bị xuất phát. sơ dương phong, nội môn đệ tử tu vi thấp nhất là giao long cảnh, mười hổ cảnh đều là ngoại môn đệ tử. lẽ ra giang nam vừa tiến vào sơ dương phong thời điểm liền là ngoại môn đệ tử, nhưng bởi vì la thanh tiên đối với hắn, ân, là đối bạch tiêu có ý tưởng, cho nên mới đem hắn trực tiếp thu làm nội môn đệ tử, cũng hưởng thụ đệ tử tinh anh lãnh ngộ, trực tiếp ban cho một ngọn núi phong. sơ dương hiệu cửa khoang mở ra, giang nam cùng la thanh tiên đi đầu tiến vào. Đệ tử khác nối đuôi nhau mà vào. Toàn bộ Sơ Dương Phong liền Giang nam một cái nam đệ tử, cho nên cầm lái cùng hộ vệ đều là nữ đệ tử. Giang Nam cùng La Thanh Tiên ở tại tầng cao nhất, phía trước nhất là một cái đại sảnh, phía trước là trong suốt màn sáng, cảnh sắc bên ngoài nhìn một cái không sót gì. Ông ong ong. Từng chiếc từng chiếc phi thiên toa trên không, mỗi một cái phong đều có một chiếc, còn lại là điện chủ một phương đệ tử, tròn vẹn 12 chiếc. Xuất phát. Một thanh âm quát. Đừng đừng đừng. Phi thiên toa mau lẹ bay về phương xa. Từ Trú Thiên Điện đến Ma Huyền khoảng cách xa rồi, lấy phi thiên toa phi hành cực hạn tốc độ chỉ ít cần thời gian nửa tháng. Giang Nam đứng tại đại sảnh trước, phía trước 270 độ thị giác nhìn một cái không sót gì. Phi thiên toa từ từng tòa cao vút trong mây phía trên không dày núi bay qua, phía dưới có lúc là mênh mông biển mây, có khi có thể nhìn thấy vô biên sông núi cảnh sắc, có khi có thể nhìn thấy từng tòa thành trì, có khi thậm chí có thể ngẫu nhiên có thể nhìn thấy sông núi bên trong to lớn phi cầm, cùng sông núi đầm lầy bên trong giao long. Nhìn ba ngày, Giang Nam rõ ràng cảm nhận được man hoang thế giới mênh mông. Trong ngay mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Phía trước bầu trời trở nên lờ mờ, cắt bay đá chạy, hoàn toàn hoang lương. Mặc dù phía ngoài không khí không cách nào tiến vào phi thiên tọa, Nhưng bầu trời ngẫu nhiên xuất hiện to lớn hư ảo ma mặt cho thấy, bọn hắn đã tiếp cận ma huyên. Bầu trời càng ngày càng lờ mờ hoàn toàn không thấy ánh nắng, tựa như ban đêm. Giang Nam phát hiện, không chỉ là chú thiên điện phi thiên toa đi vào ma huyên, lúc này bầu trời xuất hiện từng chiếc từng chiếc phi thiên toa, lại có vài chục chiếc. Trưng 420, Huỳnh tạo Thiên Quân. Giang Nam đứng tại màn sáng trước. La Thanh Tiên đứng tại Giang Nam bên cạnh, hoa mộng dao, hoa vô cẩm, lâu hương hàn bọn người toàn bộ tại phòng khách này bên trong